Bây giờ cô Nam, sớm đã không còn đối mặt Đỗ Phi Vân lúc chật vật cùng khó đục, cả người cũng mặt mày tỏa sáng, lộ ra thần thái bay dương chắc tuyệt bất phàm, liền ngay cả trước sau như một mặt lấy đạo bào màu trắng, cũng đổi thành tự sắc tú long ám vân bào, khí chất lãng đoạn hung dung hơn nhiều. Thường thụ lấy chúng tinh phùng ngước hắn, khóe miệng thường xuyên treo một vòng tự tin ý cười, mở mắt ra đến liếc qua Lưu Tình chân nhân, lại cúi đầu tiếp tục giám thị Đỗ Phi Vân dáng người đọc tĩnh, trong miệng nhẹ nhàng bay ra một câu. Không nên hỏi hay là không nên hỏi mới tốt. Nhưng vấn đề này không phải Lưu Tinh đạo Hưu nên độc lòng. Hiện tại, chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất hay là mau chóng tìm cơ hội diệt sát Đồ Phi Vân cùng Yên Vân Tử đến báo thủ. Chỉ cần L. N này chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, liền xem như cho Thợ săn đảo đưa nhập đội, bọn hắn mới có thể chân chính tiếp nhận chúng ta, cho phong phú hậu đãi đãi ngộ. Cô Nam nói như vậy, Lưu Tinh chân nhân khỏe mắt im lặng kéo ra, trong lòng thầm mắng một tiếng danh con, mặt ngoài lại là không gặp nổi giận, chỉ là ngượng ngủng cười một tiếng biểu thị không còn truy hỏi. Trước kia Côn Nam Mười phần chính là một cái vô lại nhị thế tổ, chỉ làm cho ngự thú tông bôi đen mất mặt, thậm chí bị đố phi vân mang nón xanh đều chỉ có thể nén giận đồ bỏ đi, bây giờ lại bằng vào phía sau không biết tên thế lực cùng hộ, nhất cử trở thành liên minh minh chủ, bắt đầu làm mưa làm gió, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Kỳ thật, ở đây 10 cái tu sĩ bên trong, rất nhiều người đều là cùng lưu tinh chân nhân đồng dạng ý nghĩ, trước kia đều là rất khinh bị xem thường con nam, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này gặp vận may, cũng không biết cấu kết lại thế lực nào không chỉ thực lực chống giống tất cao đột bay nhanh tiến vào đạt tới thần hồn cảnh, càng là thu hoạch được số lớn vật tư cùng pháp bảo, hiện tại thành mọi người lãnh tụ. Mà lại, lần này giám thị Đỗ Phi Vân đám người động tính, cũng là hắn một tay an bài, nghe nói là dựa vào một kiện kỳ lạ pháp bảo, vận dụng một loại bí thuật, tại bọn hắn tiềm phục tại tu sĩ trong đội ngũ nội ứng trên thân động tay chân, lúc này mới có thể giám sát Đỗ Phi Vân đám người động tính mà không bị phát giác. Tình huống cụ thể, trừ cô Nam bên ngoài cũng không ai biết được, coi như mọi người có đôi khi nói bóng nói gió muốn hỏi thăm một chút. Côn Nam cũng là thủ khẩu như bình căn bản không để cập tới. Chư vị mau nhìn, Thợ săn đảo Tề dự động chủ đã đi động, bọn hắn bắt đầu kiểm chế Yên Vân tử, chúng ta cái này liền tiến hành trạm thủ hành động. Lúc này, nhìn chằm chằm vào kia hôi bại tấm gương Côn Nam đỗng nhiên mở miệng, một câu liền để mọi người ánh mắt tụ tập tới, người người đều là lộ ra thần sắc mong đợi, từng cái ma quyền sát trưởng kích động. Chư vị, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử hai cái này tiện nhân đem chúng ta hại thảm như vậy, để chúng ta bị diệt môn lưu lạc hải ngoại, hiện tại chính là chúng ta lúc báo thủ. Côn Nam đem tay nâng lên, thần sắc trang trọng nghiêm túc, chấm thấp mà túc sát thanh ở tại lồng ánh sáng màu xanh nước biển bên trong quanh quẩn, lập tức dẫn tới mọi người cùng cựu Địch Hy, hắn đem rộng lớn ống tay háo vung lên, hô to một tiếng xuất phát, mọi người lập tức tiến vào hắn tế ra tàu cao tốc bên trong, phi tốc lái rời dưới nước hướng Vĩnh Ninh Sơn mạch bay đi. Tiên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân đứng giữa không trùng, một mặt trang nghiêm túc sát, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước cao thiên, toàn lực đề phòng, sau lưng 3000 tu sĩ cũng là như Lâm đại địch, đều đã tế ra pháp bảo vận chuyển pháp lực. Tùy thời đều có thể buộc phát ra mạnh nhất chiêu thức tại tu sĩ đội ngũ phía trước mười dặm có hơn trên bầu trời dừng lại lấy một nhóm lớn tu sĩ khoảng chừng hơn 4.000 người quần áo cách ăn mặc cũng có vẻ hơi quá dị cùng huyền môn tu sĩ phá lệ không giống những người này đều mặc giáp ra quần áo cầm trong tay dài súng đại đao, số ít người thì mặc đạo bảo nắm lấy phi kiếm bất quá mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hungác câuầmắt cơ danh sôi Hiển nhiên cái này hơn 4.000 người kia rõ ràng phong cách cùng khí thế tỏ rõ bọn hắn lệ thuộc thợ săn đảo thân phận Cũng chỉ có thợ săn đảo tu sĩ, mới sẽ như vậy ngư lòng hôn tạp, yêu ma người tam tộc cùng tồn tại. Đội ngũ phía trước, là ba vị thân hình cao lớn tu sĩ, đều có một trượng dư cao thân hình khổng lồ, cùng trong mắt màu bạc cùng mái tóc tím dài, bên ngoài làn da cũng bày biển da màu tím đen, chính là ma tộc tu sĩ. Hừ! Các hạ chính là Yên Vân Tử A. Bản tọa thế nhưng là cựu ngưỡng đại danh A, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phạm, quả nhiên là lánh diễm tuyệt luân, thiên sinh lệ chất A. Cầm đầu ma tộc tu sĩ. Ánh mắt cực kỳ xâm lược cùng dã man đánh giá Yên Vân Tử, một mực bồi hồi du đang tại nàng cùng trang giới linh lung hiệu điệu tư thái bên trên, nhìn chằm chằm nàng mảnh khảnh eo thon cùng sung mãn phong ngông, hồi lâu đều chưa từng dịch chuyển khỏi. Tiên Vân Tử bọn người tiến vào Đông Hải thời gian không lâu, tính ra còn chưa đủ thời gian một năm, mà thợ săn đảo người vậy mà đều biết danh hào của nàng, hiển nhiên thợ săn đảo thế lực cũng không phải đơn giản như vậy. huống hồ, lần trước bọn hắn diệt sát thợ săn đảo một vị độc chủ, đối phương khẳng định đối nàng ký ức khắc sâu, thuận đầu xương. Ngươi là ai? Liên Vân Tử đối với hắn kia dã man xâm lược ánh mắt làm như không thấy, thần sắc như thường lặng lẽ liếc nhìn hắn, lời nói càng là ngắn gọn hữu lực, ngựa khí túc sắt mà băng lánh. Cùng lúc đó, nàng đang cùng Đỗ Phi Vân truyền âm giao lưu, hỏi thăm hắn phải chăng cùng Nhiếp Thanh niên bọn người lấy được liên hệ, tình huống bên kia như thế nào. Rất đáng tiếc, Đỗ Phi Vân liên tục thử nhiều lần, truyền tin ngọc giản lại là căn bản là không có cách phát ra, luôn luôn bị một sức mạnh không tên ngăn lại cản. Bản tọa chính là Thợ săn đảo 17 đảo chủ, dự động chủ chính là bản tọa. Tệ Dự động chủ trong tay ám trường đao màu đỏ bị hắn dơ lên, vô vỗ mình rộng lớn khỏe mạnh lồng ngực, trên mặt hiện ra tự tin thần thái, tựa hồ danh hào của hắn có cực lớn lực uy hiếp cùng nổi tiếng. Chưa từng nghe qua. Tiên Vân Tử đôi môi thật mỏng khẽ nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh tiếp tục hướng Tệ Dự động chủ lời nói khách sáo, một bên kéo dài thời gian tìm kiếm chuyển cơ. "Làm sao?" Đỗ Phi Vân hướng nàng lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, biểu thị căn bản là không có cách liên hệ đến cái khác hai chi đội ngũ, phe mình xác thực lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Lần này Thừa săn đảo rất hiển nhiên đến coi chuẩn bị, thừa dịp mọi người phân làm ba đường lục soát mới phân công nhau tập kích, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn tụ hợp cơ hội. Đã như vậy, vậy liền chỉ có liều chết một trận chiến, giết ra khỏi trùng vây mới có thể có chỗ chuyển cơ. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 521, âm hiểm tập sát. Bầu trời là u ám. Gió rét gió biển tiến vào vĩnh ninh Sơn mạch về sau, liền trở nên phá lệ âm trầm tứ ngược, quét mọi người quần áo đều bay phất phối. Thợ săn đảo một phương 4000 người, thành hình quạt vờn quanh tại bốn phía, đem Yên Vân Tử bọn người vây quanh, từng cái mặt hiện hung ác tàn nhẫn chi sắc, ma quyển sát trưởng kích động. "Tiên Vân Tử, bản tọa nể tình ngươi tu hành không dễ, mà lại là như thế quốc sắc tiên hương, bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi thuốc thủ chịu trói đến cho bản tọa khi thứ 78 phòng phu nhân, bản tọa liền có thể thả các ngươi một con đường sống." Tê dự động chủ cười phong khoáng, tựa hồ chính hắn là cái trạch tâm nhân hậu anh chủ, như thế nhân tử cho Yên vân tử cơ hội, nàng liền nên cảm động đến rơi nước mắt đầu nhập ngực của hắn. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa rước, một mực đứng hầu tại phía sau hắn hai cái ma tộc tu sĩ, lập tức hiện ra vẻ mặt thu hoán, thấp giọng phàn nằn nói, đạo chủ, ngài làm sao có thể đối cô nàng này nhân tử như vậy đâu, chúng ta đã có 77 cái tỉ mội tới hầu hạng ngài, chẳng lẽ ngài còn không thỏa mãn sao? Hai vị kia tu sĩ tiếng nói dù nhỏ, nhưng là ở đây tu sĩ đều là cứng, giả Lại là có thể nghe thanh thanh sở sở, cho đến lúc này mọi người mới chú ý tới, Tề Dự động chủ sau lưng hai cái ma tộc tu sĩ, chính là hàng thật giá thật nam tử, mặc dù dáng dấp tương đối phổ thông ma tộc đến nói tương đối thanh tú. "Nô." No. Có người nôn, vẻ mặt xanh sao che miệng, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn Tề Dự động chủ cùng kia hai cái tu sĩ. Tiên Vân tử sắc mặt càng thêm âm trầm, lông mày nhữ lại, đáy mắt dần hiện ra một vòng sắc cơ, đối diện ba người kia là thật buồn nôn đến nàng, đến mức trong lòng nàng sát cơ lập tức tăng vọt gấp 10. Đỗ Phi Vân sắc mặt cũng rất khó coi, nhất là khi kia hai cái tu sĩ một mặt ưu hoán nắm lấy Tề dự động chủ cánh tay, ở nơi đó hờn hà hận đũn nhũn nhúc lúc, hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên. Xem ra, vô luận cái kia cái thế giới đều không thiếu thốn bác gái chỉ si a. Đỗ Phi Vân bất đắc dĩ cười khổ, không còn đi nhìn ba người kia, ngược lại tế ra yêu lòng kiếm, phủ thêm tu la áo giáp, cái này liền chuẩn bị đại khai sát giới. Ai, cũng được. Tề Dụ động chủ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài một tiếng, thanh âm to nói tiếp: đã bản tọa hai vị ái thiếp không nguyện ý tiếp nhận ngươi cái này mới tỉ muội. Bản tọa cũng không muốn tổn thương lòng của bọn hắn, Yên Vân Tử tính ngươi phụ bạc, cái này liền đến chịu chết đi. Tề dự động chủ còn tại mặt mũi tràn đầy tiếc nuối thở dài lắc đầu, Yên Vân Tử lại là lại không nguyện xem tiếp đi, lông mày nhíu lại chính là quát nhẹ lối ra, muốn chết. Lục Hôn trưởng tiên lập tức hiện hiện, lập tức hóa thành mười trượng màu đen trường long, mang theo hủy diệt uy quang xẹt qua chân trời. Tách ra mấy ngàn đen nhánh quang hoa, hướng Tề Dụ động chủ vào đầu chém xuống. Đỗ Phi Vân thân ảnh lẽ lên liền tuấn di ra ngoài, hai tay cầm yêu long kiếm liền thi triển ra Thiên kiếm về một, lập tức huy sái ra hức vạn đạo kiếm quang đem Tề Dự động chủ bá phủ, trong miệng vẫn không quên hướng Yên Vân tử hô, người này giao cho ta, ta nhất định phải xử lý hán, gia hỏa này buồn nôn đến ta. Tề Dự động chủ tử sắc lông mày như lên, hai con mắt màu bạc bên trong đột nhiên tóe hiện ra tinh mang. Phất tay đem ôm vào trong ngực hai cái ma tộc tu sĩ đẩy ra, hai tay cầm huyết sắc trường đao, lên cao cao. Hét lớn một tiếng liền bổ xuống, cùng lục hồn trưởng tiên cứng đối cứng. Lục Hôn trưởng tiên linh động đến cực điểm, không đi cùng kia vạn trượng huyết sắc trường đao cứng đối cứng, phút chốc một cái lộn vòng liền tránh đi Phong Mang, mang theo màu đen đú quang từ một bên đâm nghiêng Tế Dự động chủ bên hông uy hiếp. Lúc này, Đỗ Phi Vân đến, ước vạn đạo kiếm quang cùng thân ảnh của hắn cùng một chỗ giáng lầm, đem phương Viên mấy trụ bên trong không gian đều bao phủ, sắc bén sắc bén tới cực điểm kia quang, trong đám người triển khai kịch liệt ám sát. Bản thân hắn thì nắm lấy yêu long kiếm hướng Tế Dự động chủ chạy đi. Vân, người này giao cho ta đến ứng phó, ngươi mau chóng chém giết hắn vây cánh lâu la. Đỗ phi Vân sát cơ doanh sôi chính hu muốn đại chiến một trận lúc lại nghe thời Vân tử truyền âm hắn lập tức dừng thế công ngược lại hướng cái khác thợ săn đảo tu sĩ khởi xướng tiến công tiên Vân tử nói rất có lý có nàng đến cuốn lấy để dự động chủ miễn cho hắn đổ sát phe mình tu sĩ mà Đỗ Phi Vân liền có thể buông tay bông chân trong trận đổ sát thợ săn đảo tu sĩ dạng này mới có thể đem phe mình thế yếu cấp tốc trở về trên bầu trời theo hai vị người mạnh nhất triển khai công sát mấy ngàn tu sĩ cùng nhau giống dận gạo thét lên tiếng đều thi triển pháp bảo hất vây ra bản thân cường hãn nhất sát chiều, hướng đối phương trong trận doanh chút xuống. Lập tức, thất thải sát pháp lực quang hoa ở trên bầu trời sáng lên, đủ loại thần thông pháp thuật giăng khắp nơi, tại kịch liệt va chạm dây dừa, kích thích có thể so không gian phong bạo đồng dạng gió lốc, đem không gian đều chấn động oanh minh rung động, trên bầu trời càng là điện tránh lôi minh, phong vân biến sắc. Phe mình trừ Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân từ bên ngoài, người mạnh nhất cũng chỉ có 15 vị thánh long điện chấp sự, đều là nguyên thần cảnh tu vi, cái khác thì đều là một chút kết đan cảnh tu sĩ liền ngay cả nguyên anh cảnh tu sĩ cũng rất ít. Lại nhìn thợ săn đảo một phương, thân hồn cảnh cường giả chỉ có thể dự động chủ một cái, thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả lại nhiều đến hơn 30 vị, nguyên anh cảnh cường giả cũng có gần 50 người, còn lại cơ hồ đều là kết đan cảnh thực lực, có thể nói là chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Chính là bởi vì minh bạch phe mình thế yếu cực lớn, Đỗ Phi Vân mới hiểu được Yên Vân tử quyết định là cỡ nào chính xác, hắn một chiêu kêu thiên kiếm về vung lên vậy mà ra, lập tức liền đem hơn 30 vị tu sĩ cuốn vào trong đó. Trong đó có 9 vị nguyên anh cảnh cứng giả, còn có 2 cái nguyên thần cảnh cứng giả, cái khác đều là kết đan cảnh thực lực tu sĩ. Nan tỷ hóng ánh kiếm quang, mỗi một đạo đều cường đại có thể tổn thương nguyên thần cảnh tu sĩ. Tại ngắn ngủi hai hơi thời gian bên trong liền xuyên cấm ám sát trọn vẹn mấy chục ngàn lần, uy lực mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng. Bị kiếm quang bao phủ những cái kia kết đan cảnh tu sĩ, cơ hội là trong nháy mắt liền bị miểu sát, tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng, ngay cả cặn bã cũng không thể còn lại một điểm cũng chỉ có kia 9 vị nguyên anh cảnh cùng hai vị nguyên thần cảnh cường giả mới có thể tại hắn tập sát dưới trèo chống một lát, nhưng dù là như thế, 9 người kia cũng là đều bị thương. Kiếm quang dần dần tiêu tán, Đỗ Phi Vân lại chưa từng ngừng, trong miệng khẽ quát một tiếng liền thi triển ra năm đạo tuyệt học thần thông, chính là kia Hấp thủy tác, giữa ngón tay cát, liệt thiên chỉ, khâu mục trưởng cùng các loại, tất cả đều đổ ập xuống hương kia 11 người đập tới. Xem xét Đỗ Phi Vân vậy mà độc thân liền đến đối phó bọn hắn 11 người, cái này 11 vị tu sĩ lập tức lộ ra giữ tận cười lạnh. Đãi mắt đều là tàn nhẫn thị sát huyết sắc, lập tức liền liên thủ kết thành đại trận hướng Đô Phi Vân tập sát mà đến, phóng xuất ra ba con to lớn hỏa điểu hướng Đô Phi Vân đánh tới. Cái này một người vậy mà đều là ma tộc, liên thủ kết thành trận pháp cũng là ma tộc tuyệt học trận pháp, phóng thích ra thần thông pháp thuật càng là tổ hợp vô thượng thần thông, kêu hỏa điểu chính là Chu Tức Hóa Thân, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Hỏa điểu trên thân đằng lấy hừng hực hỏa diễm, kia là Nam Minh Ly Hỏa, thế nhưng là so thiên ngoại lửa tím cùng Thái Dương chân hỏa đều cường đại quá nhiều cho dù là hạ phẩm hồn khí đều khó mà ngăn cản. Nhưng là, Sơn Hà Đồ ghi chép lập tức hiện hiện ra. Đem Đỗ Phi Vân bảo hộ trong đó, hỏa diễm càn quét mà qua đều không thể tổn thương đến hắn một sợi tóc. Cùng lúc đó, hắn giận quát một tiếng liền thi triển ra Giả Thiên Ma Thủ, đem kia 11 người đều bắt giữ. To lớn huyết thủ bên trong phóng xuất ra cường hành vô song miên ép lực lượng, tâm thần trấn nhiếp vi lực cũng là nháy mắt bộc phát, lập tức đè kia 11 người sắc mặt tái nhận, chín vị nguyên anh cảnh cường giả khó mà ngăn cản, đều là miệng phun máu tươi. Nhưng mà Bọn hắn vận rủi còn chưa kết thúc, bọn hắn vừa liên thủ ra sức tránh thoát giả thiên ma thủ, đang định trọng trấn cờ chống kết trận nên địch, nhưng không ngờ quanh thân chuyển đến không thể chống cự hấp lực, lúc này mới kinh hãi phát hiện bọn hắn chính rơi vào một trường vô biên vô hạn màu đen miệng lớn bên trong, đó chính là đại Thôn Phệ thuật. Đỗ Phi Vân luyện thành đại tôn vệ thuật cho đến nay nhiều năm như vậy bên trong, cơ hồ còn chưa từng bị thua, liền ngay cả một hoàng loại kia cường giả chí tôn đều khó mà đào thoát bị tôn vệ vận mệnh. Hú chi là cái này, 11 cái còn chưa đủ thần hồn cảnh tu sĩ tự nhiên là không, có chút nào sức chống cự bị thôn phệ rơi. Hóa thành tinh thuần pháp lực cùng thần thông, bị Đỗ Phi Vân hoàn toàn hấp thu. Đương nhiên, bọn hắn Nguyên Anh cùng Nguyên Thần đều bị Đỗ Phi Vân cho chấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong. Về sau có cơ hội liền có thể đem bọn hắn biến thành khí hồn, hoặc là trực tiếp luyện hóa. Nhất cử giải quyết 11 vị cương giả, Đỗ Phi Vân lập tức trấn nhiếp toàn trường, khiến cho chung quanh đám thợ săn nhìn thấy hắn đều là hoàng hốt chạy trốn, từng cái đều dọa đến hồn bất phụ thể, kia tệ dự động chủ không ngờ tới hắn như thế dữ dội. Ngắn phút chốc liền diệt giết hắn 11 cái đắc lực thuộc hạ, lập tức khí nổi giận vô so, điên cuồng gào thét gào thét. Làm sao, tiên vân tử vững vàng áp chế hắn. Mặc dù không thể đem hắn đánh bại kích thương, lại làm cho hắn căn bản là không có cách phân tâm thoát thân. Đỗ Phi Vân ánh mắt quét qua chiến trường, rất nhanh liền thấy rõ tình thế, tổng thể đến nói phe mình y nguyên ở thế yếu, mỗi thời môi khắc đều có tiếng kêu thảm thiết cùng sắp chết tiếng kêu gào truyền ra, không ngừng có cái này đến cái khác tu sĩ hô phiên diệt. Dù sao thợ săn đảo chiếm nhân số ưu thế, mà lại thực lực cũng so phe mình tu sĩ muốn cao hơn nhiều, nếu như tình hình chiến đấu không xuất hiện chuyện cơ lời nói, phe mình tan tác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lại nhìn Đỗ Hoản Thành, toàn thân áo trắng như tuyết nàng, thoáng như tiên tử hạ phàm, quả nhiên là thanh giật xuất trần, thế nhưng là ra dưới tay lại không chút nương tay, chém giết săn tốc độ của con người không chút nào so Đỗ Phi văn chậm. Nàng nhẹ nhàng thoải mái du tẩu tại thợ săn đang bao vây, hai tay liên tục huy động vỗ tay đánh ra, mỗi một trưởng trụ được đều sẽ có tử sắc, màu đỏ, màu trắng lóe điện quang lóe ra. Mỗi một lần đều sẽ có một cái thợ săn đảo tu sĩ bị lôi điện đánh trúng, toàn thân khét lẹt khói đen bước lên đổ xuống, bị gió thổi qua liền hóa thành bột mịn. Lục Y chăm chú đi theo tại bên cạnh nàng, không ngừng mà đánh giết cái này đến cái khác dám can đảm tới gần Đỗ Hoàn Thanh đích nhân, có nàng cái này trung tâm hộ vệ bảo hộ Đỗ Hoàn Thanh, Đồ Phi Vân cũng rất yên tâm. Lạc Họa Ly bình thường rất thích nịch ngợm gây sự, luôn luôn cổ linh tinh quái, thế nhưng là một khi ra sân giết địch nàng liền đặc biệt chú ý cùng nghiêm túc, lần trước tại đầy trời trong tháp đạt được hồn khí pháp ý bị nàng khoác lên người khiến cho một thân đỏ tươi pháp lực nàng giống như chiến trường nữ võ thần, một tay sách cổ một tay pháp kiếm nàng bốn phía du tẩu, tổng là có thể một kiếm chí mạng, đánh chết giết cường địch. Vân Thủy Dao cùng Vân Thủy Lan 2 tỷ muội, còn có Ninh Tuyết Vi cùng Dạ Yểm, bốn nữ liên thủ tương hố là ủy bảo, hình thành một cái mưa gió không loạt vòng chiến, cho dù bốn nữ thực lực yếu kém, lại bởi vì bốn người liên hệ chặt chẽ hợp tác ăn ý, luôn có thể biến nguy thành an đứng ở thế bất bại, mà lại cũng có thể không ngừng mà chém giết địch nhân. Tiên Vân Tử cùng kia Tệ Dự động chủ thực lực tương đương, cả hai chém giết kịch liệt nhất thậm chí đã giết tới cao vạn trượng không bên trên tầng mây bên trong, giao chiến chỗ thỉnh phảng có phong vân cuồn cuộn, điện tránh lôi minh, hai người đều là buộc phát toàn lực, lại là ai cũng không làm gì được ai. Đỗ Phi vân một kiếm chém giết một cái không có mắt đến đánh lén ma tộc, lại một cước đâm mặc một cái yêu tộc nguyên đàn, thân thể trong chiến trường du tẩu thoảng hiện, những nơi đi qua tiếng kêu thảm thiết không ngừng, một bộ lại một cô thi thể đang không ngừng ném đi, càng nhiều hơn là trực tiếp hôi phi yên diệt hài quốc không còn, tựa như tuyệt thế giống như sát thần, đánh đâu thắng đó. Nhưng mà co như hắn tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong chém giết trọn vẹn 300 địch nhân, lại như cũ cải biến không được phe mình lâm vào khổ chiến thế yếu, ngay tại cái này ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong, phe mình hơn 3000 người vậy mà chỉ còn lại có khoảng 1500 người, sinh sinh hao tổn hơn một nửa. Lại nhìn thợ săn đảo một phương, hơn 4000 người còn thừa lại không đủ 3000, mới bị giết chết hơn 1000 người, tiếp tục như vậy xuống dưới, nhiều nhất một khắc đồng hồ về sau, phe mình sẽ toàn quân bị diệt tại đây. Dạng này không được, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp. Đỗ Phi Vân trong lòng cấp tốc lóe lên ý nghĩ này, ngay cả vội mở miệng hô to, để mọi người hướng cùng một chỗ hội tụ, liên thủ kết thành vòng phòng ngự, ít nhất cũng phải tạo thành một cái trận pháp đến ngăn địch, tận lực giảm bớt phe mình tự thương. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân truyền âm cho Đỗ Hoàn Thành, để nàng lưu lại chỉ huy đại cục, tốt nhất là đảm đương chức trách lớn để mọi người nhiều kiên trì một hồi. Ma chính hắn, nhìn một cái trên bầu trời tình cảnh, thân ảnh mấy cái tuấn di liền xung tới, muốn đi giúp trợ Yên Vân tự chém giết tể dự động chủ. Bắt giặc trước bắt vua. Như cũng giống như lần trước chém giết đều sát đầu lĩnh đồng dạo, hắn tin tưởng chỉ cần thành thệ dự động chủ cho diệt sát đi, thợ săn đảo một phương tất nhiên quân tâm tăng giá, chiến ý giảm mạnh, đến lúc đó phe mình liền có khả năng chiến thắng. Nhưng mà, hắn tính toán đánh thật hay, lại không bằng một ít nhu đồ đã lâu, âm trầm rình mò âm hiểm hả người. Ngay tại thân hình hắn tuấn di hướng tệ dự động chủ bay đi lúc, đâm nghiêng bên trong tầng mây bên trong, lại là đột nhiên sáng lên trói mắt đến cực điểm kim quang, kia là sắc bén lăng lệ tới cực điểm kim quang, tựa hồ có thể xé mở không gian cùng thời gian. Sáng lên một sát na liền đã đâm đến lồng ngực của hắn trước. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thậm chí đến không kịp chôn tránh, ngay cả linh thức đi dò xét tập kích hắn người là ai cũng không có thể, chỉ có thể vô ý thức đem chân vũ kiếm thể vận chuyển tới cực hạn, quanh thân đều dần hiện ra lít nha lít nhít chữ truyện phù văn, kia là tu luyện chân vũ kiếm đạo giả mới có thiết phú. Ken. Kim sát kiếm quang đâm trúng đố phi văn lực, hắn kia vĩ nạn thân thể lập tức bị giìm ngập tại kim quang bên trong, trong chớp mắt ấy, giống như liệt nhật dương không, giữa địa một mảnh vàng óng ánh. Phương viên mấy chục ngàn bên trong đều nháy mắt buộc phát ra một tiếng thanh thúy vụ vụ, tựa như sắt thép va chạm. Kim quang ầm ầm nổ nát vụn, hóa thành ngàn tỷ mảnh vỡ bắn ra, phía dưới ngay tại kịch chiến các tu sĩ, có xui xẻo bị kêu kiếm quang mảnh vỡ đánh trúng, lập tức liền bị mở ngực một bụng, tay cột chặt đầu. Đỗ Phi Vân thân thể tại kiếm quang mảnh vỡ bên trong hiện ra, giống như diều đứt dây đồng dạng ném bay ra ngoài, liên tiếp lật mấy trăm cái té ngã, rời khỏi mấy ngàn trượng xa. Trước kia hắn không trùng, lập tức hiện ra số lớn tu sĩ thân ảnh. Cầm đầu chính là Côn Nam cùng Thất Kiếm Chân Nhân bọn người, tại phía sau bọn họ thì có hơn ngàn vị tu sĩ. Mọi người thấy Đỗ Phi Vân bị tập sát về sau bộ dáng trật vận, đều là cất tiếng cười to mười điểm thoải mái. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 522, Thanh Liên Diệu Hoa. Đỗ Phi Vân bị kia kiếm quang tập sát, thân thể bay rất xa ngoài một kia đã sớm bị phía dưới mọi người thấy, rất nhiều tu sĩ đều tâm lo an nguy của hắn, tâm đều đữu chặt. Hiện tại Đỗ Phi Vân đã là Thái Thanh Tông bên trong đệ tử trẻ tuổi trong lòng thần tượng cùng trụ cột tinh thần, nếu là hắn có nguy hiểm, sĩ khí tất nhiên giảm lớn. Lạc Họa Ly cùng Đỗ Hoản Thanh cùng Linh Tuyết Vi bọn người đều biết Đỗ Phi Vân bị Thái Thanh Tông ban thưởng một viên Tử Hoàn Ngọc nấu, linh hồn lạc ấn ở trong đó, coi như vẫn lạc cũng có thể khởi tử hoàn sinh, cho nên cũng không lo lắng Đỗ Phi Vân bị một kiếm tập sát. Nhưng dù là như thế, các nàng cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Lo lắng ngước nhìn thân hình của hắn, sợ hắn bị Thương Lâm vào mai phục. Thậm chí, dưới tình thế cấp bách, Ninh Tuyết Vi liền thân ảnh lóe lên hướng Đỗ Phi Vân lao đi, muốn đem hắn cho tiếp được. Nhưng là, trên bầu trời có hơn ngàn cái tu sĩ tại nhìn chằm chằm, Linh Tuyết Vi làm như vậy không khác tự sát, Đỗ Hoản Thanh một phát bắt được nàng, đưa nàng khuyên trở về. Mới một kiếm kia, uy lực 10 điểm giò người, cho dù là thần hồn cảnh cường giả đều muốn bị tổn thương, kia là bao quát cô Nam cùng thất kiếm chân nhân cùng hơn 10 vị tu sĩ, tỉ mỉ chuẩn bị liên thủ phát ra tập kích liền xem như yên vân tử loại này từng giả, bị đánh chúng về sau cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng là, Đỗ Phi Vân sớm đã luyện thành bất tử thân, càng là tu thành chân vũ kiếm thể, nhục thân độ cường hoành cường đại vượt quá tưởng tượng. Một kiếm kia mặc dù uy lực cực lớn, đem hắn bằng bạc hùng hồn hộ thân pháp lực đánh tan, nhưng cũng bởi vậy xu thế bị ngăn trở uy lực yếu đi, ám sát tại lồng ngực của hắn lúc, lập tức tuôn ra thanh thủy vũ phù âm thanh, buộc phát ra vô cùng tận pháp lực mạnh Kiếm quang vỡ nát, hóa thành ngàn tỉ mảnh vỡ tiêu tán rơi, Đỗ Phi Vân ngực kịch liệt phập khí huyết của quận nội phủ chấn động không thôi. Hắn người mặc món kia trường bào màu đen, chính là một kiện hạ phẩm hồn khí, vậy mà cũng bị kia kiếm quang cho đánh tan, sẽ rách ra một đường vết rách đến, món pháp bảo này xem như bị tổn hại. Nhưng là, may mắn là Đỗ Phi Vân lông tóc không thường, ngực căn bản không có lưu giữ bất kỳ vết thương nào, chỉ là bị kia kiếm quang to lớn vô song lực trùng kích cho đánh bay ra ngoài, nội phủ chấn động thôi. Hắn điều tức một lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Vạn Trượng có hơn không trùng, Côn Nam cùng thất kiếm chân nhân đám người tiếng cười to im bặt mà dừng. Bọn hắn hai mắt trừng lớn không thể tin nhìn qua Đô Phi Vân, tốt như như là thấy quỷ, trong miệng thì thảo nhắc đi nhắc lại lấy, cái này sao có thể. Hắn vậy mà không có có thụ thường đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Côn nam lời nói tràn ngập án độc cùng âm chậm. Ánh mắt băng lãnh tựa như 10.000 năm hàn băng, hung tận cách không chừng mắt Đô Phi Vân, hắn không thể tin tưởng, hắn mưu kế tỉ mỉ lâu như vậy có thể xưng hoàn mỹ tập kích, vậy mà không có thể gây tổn thương cho hại đến Đô Phi Vân mảy may, đây không thể nghi ngờ là to lớn thất bại Phi Vân Hôm nay ngươi phải chết, ngươi cái này tên hôn đản tất sẽ chết không có chỗ chôn. Thu mối hận cũ đủ đều xông lên đầu. Ngày xưa kia sĩ nhục thất bại từng màn nổi lên trong lòng, cô Nam chỉ cảm thấy tâm đều bắt đầu cháy rừng rực, huyết dịch khắp người cũng sôi trào lên. Lông ngực bị cuồng bạo lửa giận chỗ tràn ngập. Theo cô Nam tiếng giống giận dữ, hơn ngàn vị tu sĩ lập tức như thiểm điện cướp qua bầu trời, đem nô phi vân vây quanh ở trong đó, đều thế ra phát bảo, nhìn chăm chằm, chỉ cần cô Nam ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ thi triển vạn kiếm đem nô vân đánh thành chó cạn. Đỗ Phi vân lơ lửng giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh đảo qua bốn phía mọi người, không thấy chút nào e ngại cùng lùi bước biểu lộ, lơ đến phủi phủi trên thân trưởng bảo màu đen, tâm thần khẽ động. Cái này áo choàng liền bị thu vào, thay vào đó chính là màu đen tu la áo giáp. Cô Nam, ngươi vì giết ta còn thực sự là nhọc lòng a, ngươi cũng đã biết, ta đợi một ngày này cũng thật lâu." Đỗ Phi vân một tay nắm bắt kiếm quyết, một tay nắm lấy yêu long kiếm, chỉ vào cô Nam nói, một câu liền để cô Nam gáy lòng dâng lên ý lạnh, càng thêm đề phòng. Cái này tên hôn đảng đã thân hãm trùng vây, làm sao còn không có sợ hãi, chẳng lẽ hắn cũng an bài có hậu thủ? Không, không có khả năng, hắn nhất định là đang hư trương thanh thế. Cô Nam trong lòng thâm đủ, rất nhanh liền đánh giá ra Đỗ Phi Vân nhất định là cố ý đe dọa hắn, hắn tuyệt không thể mắc lửa. Đỗ Phi Vân, người thiếu phô trương thanh thế, người bây giờ thân hãm trùng vây tứ cố vô thân, không ai có thể cứu được người, người chịu chết đi. Cô Nam lệ quát một tiếng, vung tay lên, hơn ngàn tu sĩ lập tức có động tác, vô số pháp pháp bảo tách ra ánh pháp lực quan hòa. Phóng xuất ra bén nhọn nhất khí tức cường đại, hướng Đỗ Phi Vân bao phủ xuống, trong lúc nhất thời thiên địa vì đó biến sắc, cao thiên bên trên tầng mây đều bị tiêu diệt thành một mịn. "Ha ha, ta không cần ai tới cứu, ta chỉ cần có thể giết chết các ngươi liền được rồi." Đỗ Phi Vân cao giọng hét dài, xuyên kim liệt thạch thanh âm tại trên bầu trời quanh quẩn, người lại sớm đã không thấy bóng dáng, hóa thành một đạo độn quang hướng phía phía tây nam trốn xa mà đi. Côn Nam đám người công kích, lập tức liền rơi vào không trùng, ngay cả Đỗ Phi Vân một cây mao đều không có làm bị thương. Lự thú tông thái thượng trưởng lão Kim Mao chân nhân lập tức lông mày nhíu lại, ngay khi đó liền thi triển thuấn gì đổi tới. Hơn ngàn người bên trong, là thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, đạt tới thần hồn cảnh một trọng cảnh giới, nhưng hắn không ngờ tới Đô Phi Vân bỏ chạy tốc độ nhanh như vậy, ngay cả công kích của hắn cũng không có đánh trúng Đô Phi Vân, lập tức cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, cho nên mới xung phong đi đầu truy sát. Hơn ngàn tu sĩ tại thiên không gào thét mà qua, kích thích đầy trời gió lốc, đuổi theo Đô Phi Vân hướng phía tây nam mà đi. Người phía dưới bảy bên trong Thợ săn đảo cùng Thánh Long Điện tu sĩ vẫn tại kịch liệt chém giết, đỗ hoàn thanh ở vào trong đám người, ngước đầu nhìn lên lấy Đô Phi Vân biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Phi Vân, hy vọng quyết định của ngươi là chính xác, ngươi nhất định không thể có sự tình. Hiện tại, Yên Vân Tử cùng Tề Dự động chủ hai người chém giết quá kịch liệt, sớm đã không biết chuyển di chiến trường bay đi nơi nào, trong đám người thứ nhị cao tay Đô Phi Vân, cũng vì dẫn ra kêu ngàn dư tu sĩ mà trốn xa, chỉ còn lại có đỗ hoàn thanh mang theo cái này hơn một ngàn người, còn tại chống c� Nhưng là, khi cô nam đám người tung tích biến mất tại bên ngoài mấy vạn dặm về sau, trong đám người đối Hoản Thành, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, gương mặt xinh đẹp bên trên vậy mà hiện ra lạnh lùng ý cười, quanh thân sát khi nháy mắt tăng vọt vô số lần, trong một sát na liền trở nên còn như thực lực siêu tuyệt, uy hiếp thiên hạ chí tôn. Hơn 1000 cái tu sĩ đối mặt hai lần tại mình tự săn, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền đem toàn bộ hủy diện, là lấy người người trong lòng nặng nề, bầu không khí 10 điểm thảm liệt bi trắng. Thế nhưng là, khi đối bay bên trên cao thiên, Đem vạn trượng thanh quang tung xuống một khắc này, bọn hắn chợt tỏa sáng thần thái, nháy mắt trở nên sinh long hóa hổ, đấu chí ngăng dương. Đỗ Hoảng thanh thân thể biến thành 10 trượng lớn nhỏ, áo trắng như tuyết phần phật bay múa, dưới chân đạp trên màu xanh đám mây, quanh thân bao phủ sinh cơ nồng đậm thanh một khí tức. Trán của nàng mi tâm ở giữa long lánh ánh sáng màu xanh, vậy mà hiện ra một gốc thần tuấn phi phàm mầm non hình ảnh, chính là kia bụi cây giống tản mát ra thanh quang, đem hơn 1000 cái tu sĩ bao phủ lại, làm đến bọn hắn pháp lực cấp tốc hồi phục, đấu chí ngăng dương. Thiên địa vô cực Can Khôn Tạp Pháp, Thanh Ngọc Hoa Sen, Thống Ngự Trừ Thiên. Thanh Liên Diệu Hoa Trận, khải. Hồi lâu đến nay, Đỗ Hoản thanh duy nhất thủ đoạn công kích, cũng chỉ có kia thái cổ phổ hoa lôi quyết, phóng xuất ra đủ loại thiên lôi, nhưng là hiện tại nàng rốt cục thể hiện ra một loại khác cổ lao tuyệt học, không biết chuyển thừa tại người nào thanh liên quyết. Theo nàng réo rắt sáng tỏ thanh âm tại môi bên trong lóe ra, nàng quanh thân xuất hiện vô cùng vô tận thanh quang, dưới chân cũng hiện ra một đóa to lớn hoa sen, kia nở rộ hoa sen nhìn qua 10 điểm thách lực, nhưng là khí tức lại cường đại kinh thiên động địa. Khiến mấy ngàn săn nhân tu sĩ đều hãi nhiên biến sắc. To lớn hoa sen cấp tốc khế chương, trung quanh tụ tập cùng một chỗ hơn 1000 tu sĩ, toàn bộ đều bị cái này hoa sen bao phủ. Bị to lớn thanh liên bảo hộ lấy các tu sĩ, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần thông thấu thư sướng, pháp lực từ từ tăng vọt khôi phục, giống như có dùng không hết pháp lực, vô luận như thế nào phóng thích pháp thuật thần thông, pháp lực cũng sẽ không khô kiệt. Mà lại, kia thanh liên công chúng nhiều tu sĩ bảo hộ trong đó, còn phóng xuất ra nồng đậm thanh quang, thay mọi người ngăn cản đám tợ săn pháp thuật cùng công kích. Theo thanh liên chuyển động, Trong đó trận pháp vận chuyển, vậy mà đem những pháp thuật này cùng công kích cho hấp thu hết, hóa thành pháp lực chuyển vận cho mọi người, đây quả thực là khiến người kinh hỷ vạt vân. Mặc dù cái này thanh liên diệu hoa trận không có cái gì lực công kích, thế nhưng lại nhất cử trấn nhếp tất cả mọi người ở đây, so với đồ thiên diệt địa công kích trận pháp, càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại trận pháp này, nói là phòng ngự mạnh nhất trận pháp cũng không đủ, có tòa trận pháp này bảo hộ, mọi người không chỉ pháp lực sẽ không khô kiệt, càng có thể lấy thiếu địch nhiều mà không rơi vào thế hạ Phong Hơn 1000 tu sĩ liên thủ phòng ngự mưa gió không loạn, kia gần 3000 thợ săn đều bắt bọn hắn không có biện pháp. Một khắc đồng hồ trôi qua, Mạn Thiên Phi Vũ Tứ Ngược Thần Thông pháp thuật vẫn không có ngừng, những thợ săn kia nhóm tại hai vị ma tộc thủ lĩnh quát lớn cùng chỉ huy giới, phát như liên phóng thích pháp thuật, muốn đem cái này Thanh Liên Diệu Hoa trận cho bài trừ. Nhưng là, rất đáng tiếc là, Đỗ Hoản Thanh khoanh chân ngồi tại Thanh Liên trong nguy hoa, sắc mặt tan ta tưởng nhắm mắt tu luyện, trong mi tâm kia bụi cây giống như cố tại thoáng hiện quang, cái này Thanh Liên Diệu Hoa trận uy lực không thấy chút nào yếu bớt. Xem ra, coi như mệt chết những thợ săn kia nhóm, bọn hắn cũng là cầm Đỗ Hoản Thanh bọn người không có biện pháp. Tương phản, Đỗ Hoản Thanh bọn người đấu trí ngang dương, pháp lực khôi phục tràn đầy, cũng là điên cuồng phóng thích pháp thuật thần thông, lập tức đem đối phương đánh chật vật chạy trốn, một khắc đồng hồ bên trong liền tử thương hơn ngàn tu sĩ. Đỗ Phi vân một đường không nhanh không chậm lao vùng vụt, không có đem hết toàn lực phi hành, nếu không phía sau Côn Nam bọn người liền đuổi không kịp hắn. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau hắn mới dừng lại, hiện tại hắn đã rời xa Đỗ Thành có 100 dặm. Nơi này vẫn là vô tận Đông Hải trên không, bốn phía gió lốc gào thét hơi nước tràn ngập. Rất nhanh, cô Nam bọn người đuổi theo, kêu Kim Mao Chân Nhân một ngựa đi đầu, cầm trong tay một cây bạch cốt pháp trượng, sau lưng hiện ra một tôn to lớn Kim Mao yêu thú hình tượng, đó chính là thần hồn của hắn pháp tướng. Kim Mao Chân Nhân lắc một cái trong tay bạch cốt trượng, chỉ phía xa Đô Phi vân lệ quát một tiếng nạt mạng đi, liền không kịp chờ đợi thi triển thần thông công sát mà tới. Ngay sau đó, cô Nam mấy người cũng đuổi tới, chỉ bất quá kia mấy trăm vị kết đan cảnh tu sĩ còn chưa tới. Bọn hắn cái này hơn 10 vị luyện hồn cảnh tu sĩ tốc độ tương đối nhanh, trước hết nhất đổi tới, cũng là không nói hai lời liền thi triển thần thông, vây công đô phi vân. đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 523, Diệt sát cô Nam. Cô Nam cùng thất kiếm chân nhân cùng hơn 10 vị tu sĩ, đều có nguyên anh cảnh cùng nguyên thần cảnh thực lực. Kim Mao chân nhân thì là thần hồn cảnh nhất trọng, đến từ 7 đại tông môn, dòng dã 16 cái tu sĩ cường giả toàn lực vây công phía dưới. Liền xem như thần hồn cảnh nhị trọng cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Đỗ Phi Vân chỉ là một cái nguyên thần cảnh tu sĩ thôi, mặc dù hắn đã đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn thần hồn cảnh, nhưng cuối cùng không có vượt qua bình cảnh cô động thành thần hồn pháp tướng, cho nên nhìn qua hắn tựa hồn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, đối mặt 16 người vây công, hắn chẳng những không có đào tẩu, chưa từng hiện ra lo lắng sợ hãi biểu lộ, ngược lại cười lạnh liên tục, tâm thần khẽ động liền thi triển ra tu la tài quyết thần thông phóng xuất ra một đạo cự đại vô so màn trời đem mọi người bao phủ trong đó, vậy mà đi đầu khởi sướng tiên công. Tu La hàng thế, phán quyết chư thiên. Đã sớm bị vô số ma tộc cùng thiên ma tế luyện nhiều năm thông thiên ma tháp, rốt cục tại thời khắc này hiện hiện ra, 18 tôn to lớn Tu La hư ảnh hiện hiện ra, tuy là hư ảnh lại ngưng tụ như thật, phân làm 18 cái phương hướng đem mọi người vây quanh ở trong đó, thủ hộ lấy màn trời bên ngoài. Màn trời bên trong, một mảnh đen kỵ không thể thấy vật, côn nam đám người cùng ngoại giới linh khí liên hệ cũng bị màn trời ngăn lại cách chặt đứt, mọi người nhất thời cảm thấy một trận khủng hoảng, vội vàng tụ tập cùng một chỗ tương hố là ủy vào, đề phòng bốn phía ú ám không gian. Cô Nam, chịu chết đi. Hắc ám vô so không gian, phản phất có thể thôn vệ lòng người, đem lấy lòng của mọi người chỗ sâu nhất sợ hãi dẫn ra, khi Đỗ Phi vân âm thanh ầm vang lên lúc, có hai vị tu sĩ thậm chí kìm lòng không được liền hướng trong hư không bổ ra mấy ngàn kiếm. Chỉ tiếc, Đỗ Phi vân thanh âm phiêu miểu bắt ngát không thể nắm lấy, căn bản không biết từ chỗ nào truyền đến. Kia mấy ngàn đạo kiếm quang cũng bổ vào không trung, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngược lại lãng phí pháp lực. Cô Nam Lông mày chăm chú nhíu lại, trong lòng đề phòng thăng tới cực điểm, hai tay nắm chắc trong tay pháp kiếm, suy nghĩ một phen liền hướng mọi người nói, "Chư vị, cái này Đỗ Phi Vân Cố Lộng Huyền hư đem chúng ta vây ở chỗ này, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải liên thủ phá vỡ cái này quỷ dị trận pháp." Mọi người nghe hắn nói có lý, lập tức liên tục gật đầu. Cái này liền muốn liên thủ thi triển Tuyệt học thần thông, phá vỡ cái này u ám màn trời. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, phong thanh lóe sáng, một cỗ xâm hàn ưu tịch, làm lòng người sinh sợ hãi khí tức hủy diệt chuyển đến, trong bóng tôi đang có một loại nào đó cường đại đến cực điểm công kích tới Lâm. Cô Nam lập tức trở tay một kiếm hướng sau lưng không trung bộ tới. To lớn kiếm quang lập tức bổ trúng cái nào đó sự vật, bộc phát ra chấn thiên giới vũ vũ âm thanh, kém chút ngay cả lỗ thai cũng cho chấn điếc, cánh tay của hắn cũng là một trận chấn động mãnh liệt, pháp kiếm cơ hồ đều cầm không được, kém chút rời tay bay đi. Cho đến lúc này, hắn linh thức mới nhìn đến. Tại phía sau hắn phát động tập kích vậy mà là một tôn 10 trưởng lớn nhỏ quái vật. Mọc lên hai cánh nắm lấy luôn đao, chính là kia Tu La Hư Ảnh. Cái này 18 tôn Tu La Hư Ảnh, mỗi một vị đều tương đương với nguyên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Hơn nữa còn là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần Thông Thiên Ma Tháp cái này thượng phẩm hồn khí không bị hủy diệt, cái này 18 Tu La liền sẽ không biến mất, mà lại Thông Thiên Ma Tháp bên trong 800 ma quân cùng hơn 10.000 thiên ma sẽ vì chúng nó cung cấp vô tận lực lượng. 18 Tu La nắm lấy chơi đao giết vào màn trời bên trong lập tức quấy lên một trận gió tanh mưa máu, kêu 16 vị tu sĩ đều là nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong, trong lòng hoảng hốt phía dưới liền toàn lực xuất thủ phản kích. Kim Mao chân nhân thực lực cao nhất mạnh, cho nên nhận trọng điểm chiếu cố, bị ba tôn tu La Hư ảnh vây công, coi như hắn có thần hồn cảnh thực lực cũng là không thi chuyển được. Tại ngày này màn bên trong không thể khoe khoang, cùng ba tôn tu La chiến thành nắm tay. Mặt khác 15 người lại là khổ không thể tả, kia tu La tốc độ cực nhanh, lực lượng vô cùng lớn, mà lại lại không sợ thụ thương tử vong, hoàn toàn là không muốn sống điên cuồng đánh giết. Bốn hắn quả thực là chống đỡ không được, pháp lực tiêu hao quá lớn, tại màn trời bên trong lại không thể bổ sung, cho nên liên tục bại lui. Đúng lúc này, trong bóng tối truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia đột một tiếng kêu vô số so tê tâm liệt phế, mọi người nghe dùng mình trong lòng hoảng hốt. Linh thức tập trung dò xét phía dưới mọi người mới nhìn thấy, một vị ngũ hành tông phó trưởng môn, thi thể đều phân nhà, đầu bị lợi kiếm sinh sinh gọt đi, máu tươi đang từ lồng ngực bên trong phun ra ngoài. Đương nhiên, đối với nguyên anh cảnh tu sĩ mà nói, đây chỉ là nhục thân trọng thương mà tôi Nguyên Anh bất tử liền không có gì đáng ngại. Nhưng mà, một đạo u ám bóng đen quỷ mị xuất hiện tại người kia sau lưng, giũa ra đại thủ liền một trường đánh xuống, trực tiếp đem kia phó trưởng môn nhục thân chém thành bọt mịn, đại thủ tìm tòi liền tóm lấy hắn Nguyên Anh, bằng bạc vô song pháp lực tuôn trào ra, nháy mắt đem Tiêu Ngũ Hành Tông phó trưởng môn Nguyên Anh cho bóp nát. Nay tấm cảnh tượng nhìn trong lòng mọi người phát run, phía sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh, thế nhưng là cái này vừa phân tâm phía dưới, lập tức lại bị tu La hư ảnh đánh trật vật không chịu nổi, mệt mỏi chống đỡ. Côn Nam biết Mới bóng đen kia chính là Đỗ Phi Vân, trong lòng càng là cảm thấy chấn kinh, dưới tình thế cấp bách liền muốn cùng Kim mau chân nhân liên thủ phá vây, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi đây. Đáng tiếc, đâm nghiêng bên trong chạy ra đến một đạo kinh phong, có lăng lệ sắc bén đến cực điểm khí tức đánh tới, cô Nam lập tức trong lòng run lên, huy kiếm liền hướng sau lưng chém tới. Kèn một tiếng, pháp kiếm cùng to lớn loan đao giao kích cùng một chỗ, mảng lớn pháp lực mạnh vỡ vắn tung tóe ra, cô Nam thân hình bị chấn động đến bay ngược mà quay về, hắn cái này mới nhìn đến, kia là một cái khác tu la hư ảnh đang tập kích hắn đã không phải độ phi vân, vậy hắn liền cứ yên tâm đi. Ai ngờ, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng không gian một cơn chấn động, đáy lòng của hắn đột nhiên dâng lên một đạo tử vong lạnh buốt khí thức, trong hai mắt hiện lên một vòng màu cho tản, lập tức dự cảm đến hung ổn. Dưới tình thế cấp bách, hắn không kịp lại nghĩ cái khác, chỉ có thể thi triển ra hắn cường đại nhất tuyệt học thần thông, thay mận đổi đảo. Bằng bạc pháp lực từ trên người hắn dâng lên mà ra, vậy mà hình thành một đạo vòng xoáy màu vàng sậm, một con to lớn kim sắc con quốc đột nhiên xuất hiện, vắt ngang ở phía sau hắn. Mà lúc này đây, một cái đại thủ chụp lại, một đạo vô thanh vô tức ngũ thải quang mang bao phủ xuống, đem cô Nam hoàn toàn che giấu. Lớn kịch độc thuật Một thân tu la áo giáp Đỗ Phi Vân xuất hiện, hắn một trưởng đánh ra lớn kịch độc thuật, đem ngũ thải kịch độc vỗ chúng cô Nam, tay phải vung lên liền thao túng yêu long kiếm, đem cách đó không xa một người tu sĩ khác chém giết, một kiếm đem người kia Nguyên Anh cho chém thành một mịt. Đỗ Phi Vân lớn kịch độc thuật còn không có tu luyện tới đại thành, còn kém ba loại thiên địa chí độc mới có thể tu luyện thành công Thời điểm đó lớn kịch độc thuật mới là vô thượng thần thông bên trong đỉnh tiêm tuyệt học, quỷ thần khó lường tiên Phật khó cản. Cái này hỗn hợp 9 loại kịch độc lớn kịch độc thuật, ngay cả nguyên thần cảnh cường giả đều có thể nháy mắt hạ độc chết, quả nhiên là uy lực khó lường, hắn có lòng tin, một trường này phía dưới côn nam liền muốn mất mạng. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, sau một lát, ngũ thải xương độc hoàn toàn xâm nhập côn nam thể nội biến mất không thấy gì nữa, hắn lại không thấy chút nào dị dạng, mà phía sau hắn còn cái to lớn kim tiêm lại là coa hú lên quá dị, hai mắt khẽ đảo như vậy ngã xuống đất thân thể cấp tốc hóa thành một mảnh đen xám, tiêu tẳng rơi, ngay cả một tia linh hồn đều không thể còn lại. Đây chính là côn nam kia tuyệt học thay mặn đổi đả uy lực, có con kia kim tiểm tồn tại, liền có thể bảo đảm hắn một mạng, đem hắn chịu đến tổn thương hoàn toàn chuyển dời đến kim tiểm trên thân. Thừa dịp Đỗ Phi Vân kinh ngạc ngáy mắt, hắn hai mắt thả ra hàn quang, huy kiếm liền thi triển ra mạnh nhất thần thông hướng Đỗ Phi Vân đánh xuống. Đỗ Phi Vân tu luyện chân vũ kiếm nói, lại truyền thừa tu la chém giết tuyệt học, thiếp thân chiến đấu chém giết là hắn sát chiêu mạnh nhất. Như thế nào lại bị côn nam khoảng cách gần đánh lén, hai tay lập tức nâng lên hoành ngăn mặt, tu la áo giáp lập tức xuất hiện, Cách ra đen nhánh quang hoa, hai đạo gai nhọn xuất hiện, ngăn trở hắn một kiếm này. Đồng thời, Đỗ Phi vân một cước đạp ra ngoài, tốc độ nhanh như quỷ mị, khó lòng phong bị, trực tiếp liền đánh trúng côn nam ngực. Tu la áo giáp chôn ngưng tụ dày chiến, mở rộng ra một đạo màu đen lưới giao đến, sắc bén liền trung phẩm hồn khí cũng có thể giống đâm giấy đồng dạng đơn giản, trực tiếp đem côn nam hộ thân đạo bảo cho đánh tan, đem trái tim của hắn Đột nhiên gặp trọng kích, Cố Nam lập tức hai mắt trở lên, khỏe miệng chảy ra một tiêu máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Nhưng là, cái này còn chưa kết thúc, Đỗ Phi vun tay trái ra hiện tại nơi ngực của hắn, thi triển Liệt thiên Chỉ con ngón đúng ra, chính giữa thân thể của hắn, tay phải thi triển Khô Mộc Trưởng vỗ trúng đầu của hắn, lập tức đem đầu của hắn hóa thành cho bụi. Liệt Tiên Chỉ một kích phía dưới, cô Nam thân thể lập tức cầm ầm bạo liệt, hóa thành bột miệng tiêu tán rơi, Đỗ Phi vun bàn tay lớn vồ một cái liền đem hắn muốn chạy trốn nguyên thần bắt lại, tay phải vỗ liền đem hắn nguyên thần pháp tướng cho đánh tan. Lại thi triển ra đại thôn phệ thuật, nháy mắt đem hắn nguyên thần nuốt chửng lấy luyện hóa hết, đây hết thể đều là đất đèn ánh lửa ở giữa hoàn thành, nhanh đến côn nam ngay cả tự bạo cũng không kịp, cứ như vậy vĩnh viên mãn diệt. Đỗ Phi Vân không ngừng lại chút nào, thân ảnh lại lóe lên liền chui vào trong đám người, những tu sĩ kia đều tại mệt mỏi ngăn cản tu La hư ảnh công kích, sớm đã là chật vật không chịu nổi, bị hắn thừa cơ đánh lén đắc thủ, cơ hồ đều là tam quyền lưỡng cực liền diễn sát đi. Mấy tức thời gian về sau, màn trời rốt cục tiêu tán, mọi người được thấy ánh mặt trời. Lần nữa khôi phục cùng thiên địa linh khí liên hệ, nhìn bốn phía một cái về sau lại là mặt mũi tràn đầy cho tàn hoảng sợ không hiểu. 16 vị tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại có 3 người, chỉ có tinh thần giáo cùng thiên kiếm tông phó trưởng môn, còn có kim mau chân nhân. Trong lòng hoàng hốt phía dưới, ba người nhất thời đấu chí hoàn toàn không có, nơi nào còn dám đợi tiếp nữa, lập tức liền muốn thi triển thuấn di đào tẩu. Đố phi vân như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội, thông thiên ma thắp phút chốc bay ra ngoài, nhất cử đem hai vị phó trưởng môn cho chân ác. 18 tu la lập tức đối hai người triển khai cực kỳ tàn ác ngược sát, mà chính hắn thì phóng tới Kim Mao chân nhân. Kim Mao chân nhân xem xét Đỗ Phi Vân không chết không thôi đuổi theo, biết hôm nay là đi không thoát, trong lòng cũng là hối hận không kịp, chỉ hận lúc trước không nên đem Đỗ Phi Vân liệt làm mục tiêu, chỉ hận mình xem thường hắn tên yêu nghiệt này, hét lớn một tiếng liền tế ra thần hồn pháp tướng cùng Đỗ Phi Vân liều mạng. Làm sao? Đỗ Phi Vân cũng thi triển ra nguyên thần pháp tướng, kêu to lớn tu la pháp tướng uy vũ dị thường, đem thác nước pháp lực xoát dưới, để Đỗ Phi Vân biến khí tức cực kỳ cường đại. Hắn tâm thần khẽ động triệu ra cửu Long đỉnh, vận chuyển cửu cửu quy một đại trận, ngay cả liền Thi triển ra Thiên kiếm về một cùng ra Thiên Ma thủ thần thông, đem Kim mau chân nhân ngăn chặn, lại thi triển ra đại thôn phệ thuật đến, cuối cùng vận dụng Chân Vũ trấn thiên ấn, mới đưa Kim mau chân nhân cho trấn áp tại cửu Long đỉnh bên trong. Nếu là Kim mau chân nhân ôm quyết tâm quyết tử, tự bạo thần hồn của hắn pháp tướng, có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi đào tẩu, nhưng là hắn không có phần này quyết tâm, bị Đố Phi vân trấn áp tại Cựu Long đỉnh về sau, coi như tự bạo cũng là vô sự vô bổ, chỉ có thể chờ bị luyện hóa hết. Cứ như vậy ngắn ngắn trong chốc lát, Đỗ Phi Vân liền đem 16 vị tu sĩ cho diệt sát đi, ngay cả Kim Mao chân nhân cũng bị chấn áp luân hóa, bọn hắn tất cả pháp bảo cùng tài nguyên tài phú, cũng đều bị Đỗ Phi Vân cho vơ vét, lần này báo thủ không thành ngược lại đưa tới họa sát thân, còn cho Đỗ Phi Vân đưa lên giá trị trăm tỷ linh thạch tài nguyên, cũng không biết bọn hắn dưới suối vàng có biết sẽ hay không hối hận. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọi liền trên app Đa tạ cấp đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 524, 4 bể thọ địch. Đỗ Phi Vân diện sát côn nam cùng người về sau, không có tại nguyên chỗ lưu lại, thậm chí chưa từng đi thăm dò nhìn hắn tịch thu được mười mấy mai trong chứa vật giới chỉ chiến lợi phẩm, liền ngừa không dừng vó hướng chạy trở về đi. Dù sao Đỗ Hoản Thanh bọn người còn tại cùng Thợ săn đảo 3000 tu sĩ đau khổ ác chiến. Lúc ấy hắn nhìn tình huống có ổn, liền bí mật chuyển âm cho Đỗ hoàn Thanh, để nàng lưu lại chủ trì đại cục, xuất lĩnh mọi người toàn lực phòng ngự, mà chính hắn thì độc thân mạo hiểm dẫn ra côn nam bọn người bởi vì cô Nam đám người mục tiêu là hắn Tất nhiên là lấy diện sát hắn vì thứ nhất sự việc cần giải quyết cô Nam cùng 16 người giết tâm hắn cắt truy quá nhanh cho nên cùng tu sĩ đội ngũ tách rời cho đến bây giờ kia hơn ngàn tu sĩ còn chưa chạy tới bất quá cũng kém không nhiều nên đến Đỗ Phi Vân mặc dù thực lực mạnh mẽ lại là song quyền nan địch bốn chân nếu là bị hơn ngàn tu sĩ vây công cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên liền đường vòng trở về ngay tại hắn một đường Tuấn di bay lượn hướng về tiến đến đồng thời tại Vĩnh Ninh Sơn mạch bên ngoài 100.000 dặm trong hại vực cũng đang có số lớn tu sĩ hướng về Vĩnh Ninh Sơn mạch tiến đến, những tu sĩ này đều mặc màu đen áo trắng, trước ngực đeo lên một thanh hình rồng pháp kiếm, phía sau đều có một thanh bảo kiếm, hành động có làm, kỷ luật nghiêm minh, tựa hồ là nào đó cái tông môn đệ tử. Nhóm này tu sĩ khoảng chừng hơn 300 người, mặc dù số lượng không nhiều nhưng đều là tinh nhuệ chi sư, trong đó có gần trăm người đều là thực lực đạt tới nguyên anh cảnh cùng nguyên thần cảnh cùng giả, còn lại 200 người cũng đều là nguyên đan cảnh tu sĩ, cầm đầu 5 người càng là thực lực đạt tới thần hồn cảnh như thế lực lượng cường đại cùng tinh huệ, cho dù là cùng Thái Thanh Tông tướng so, cũng là không kém chút nào. Đương nhiên, kia là Thanh Nguyên Quốc còn có tiên đạo thập môn thời điểm, hiện nay Thanh Nguyên Quốc đã là ba đại tông môn thiên hạ, Thái Thanh Tông đã khuyết trương hấp thu vô số đệ tử cùng cường giả, thế lực so trước kia càng là cường đại gấp đôi có dư. Cầm đầu trong năm người, có bốn người đều là lão giả dâu tóc bạc trắng, sắc mặt cương nghị lạnh lùng, trong đôi mắt tinh quang thoáng hiện, đều là khí tức lăng lệ hạ người, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Còn lại người kia thì là một cái trung niên tu sĩ Xin nhã nh nh nh tướng mạo Anh Tuấn, khí độ bất phàm, đầu đội đạo quan trải lấy bối tóc, phía sau treo một thanh màu đen hình rồng pháp kiếm. Nếu là Đỗ Phi Vân ở đây, tất nhiên có thể nhận ra thân phận của người này đến, hắn hách lại chính là biến mất đã lâu long khách quan, Long Sơn kiếm phái trưởng giáo Tri tôn. Long Sơn kiếm phái thân ở trong Đông Hải về biển tiên đạo, mặc dù thế lực so ra kém Thợ săn đảo cùng 40 tên cấp cùng tụ nghĩa mình, nhưng ở trong Đông Hải cũng là hiếm có người dám trêu chọc, chỉ cần không đối đầu kia tam đại thế lực, cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Mà lại Long Sơn kiếm phái ẩn cư ở Đông Hải phát triển khiêm tốn, trải qua số thời gian ngàn năm cũng là nội tình thâm hậu, đây hết thể đều dựa vào Long khách quan chăm lo quản lý. Đương nhiên, gần ngàn năm đến Long khách quan đã rất ít hỏi đến trong môn sự vật, một lòng bế quan khổ tu, trong môn lớn việc nhỏ vật đều giao cho bốn đại trưởng Lao đến xử lý, bên cạnh hắn bốn vị này, lão giả đều là tâm phúc của hắn tinh huệ, phụ tá đắc lực đồng dạng tồn tại. Đối Long Sơn kiếm phái phát triển lớn mạnh không thể bỏ qua công lao. Cái này 300 tu sĩ chờ muộn đi đường, từ từ hướng Vĩnh Minh sơn mạch tiếp cận. Lúc này chỉ nghe thấy đại trưởng lao hướng Long khách quan hỏi, "Trưởng giáo, Đỗ Phi Vân kẻ này đem ngài hại thê thảm như vậy, thật sự là hắn là chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng là kẻ này hiện tại cùng Thánh Long điện cấu kết, chính là như mặt trời ban trưa thời khắc, thánh nữ lại tại Đông Hải tòa chấn, chúng ta bây giờ đi trêu chọc Đỗ Phi Vân chỉ sợ có chút mạo hiểm, sao không lại cùng cùng thời cơ?" "Vô chi." Long khách quan trách cứ một tiếng, trên mặt hiện ra cười lạnh đến, hoán đầu cơm trầm mà nói, "Đỗ Phi Vân tên nghiệp chướng này hiện tại mặc dù phong quang vô hạ, Thế nhưng là gần đây hắn liền muốn đại họa Lâm đầu. Hôm trước bản tọa sớm cùng nhét an động chủ thông qua khí, gần đây thợ săn đảo liền sẽ tại Vĩnh Ninh Sơn mạch bố trí mai phục tập sát thánh nữ cùng Đỗ Phi Vân bọn người. Mà lại các ngươi cũng đã được nghe nói, Thánh Long Điện đối Thanh Nguyên Quốc Tiên Đạo thập môn tiến hành thanh tẩy, kia bị thanh tẩy bảy môn tu sĩ tựa như là chó nhà có tang, đầy ngập lửa giận đều khó mà phát thiết, đem đầu mâu chỉ hướng Đỗ Phi Vân. Tiên nghiệp chướng này đã lâm vào vây quét mà không biết, lần này là thai kiếp khó thoát. Dừng một chút, Long khách Quan Long Mi mới giãn ra lộ ra một tia mỉa mai cười lạnh, nắm chặt nắm đấm. Như thế cơ hội trời cho, chúng ta lại có thể nào bỏ lỡ. Mà lại, bản môn lần này cơ hội là dốc hết toàn lực, tinh nhuệ ra hết, chỉ cần chúng ta trong bóng tối rình mò, tìm tới thời cơ thích hợp lại ra tay, cam đoan để Đô Phi vân chết không có chỗ chôn. Một phen nói ra, bốn vị trưởng lao mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lâm thầm nghĩ, khó trách trưởng giáo như vậy gióng trống khua chiêng triệu tập nhân thủ, đêm tối đi gấp hướng Vĩnh Linh sơn mạch chạy đến, nguyên lai like hắn sớm đã cùng thợ săn đạo nhét gan động chủ có chỗ liên hệ. Đã trưởng giáo lòng tin 10 phần, vậy bọn hắn cũng không cần phải lo lắng cái gì, đến lúc đó một mực hành sự tùy theo hoàn cảnh, toàn lực hành động diệt sắt Đỗ Phi Vân, lại trưởng giáo trong lòng tâm nguyện vì hắn báo cũ thiết hận. Long khách quan ánh mắt xuyên thấu qua mông lung hơi nước, nhìn mười ngoài 10000 Dặm Vĩnh Ninh sơn mạch, khỏe miệng im lặng kéo ra, trong lòng còn có mấy câu không có nói ra. Đỗ Phi Vân, chỉ cần ngươi còn tại Vĩnh Chư Sơn, lần này ngươi liền mọc cánh khó thoát. Ngươi nhưng tuyệt đối không được sớm chết rồi, nhất định phải cùng lão phu tới lấy mạng chó của ngươi. Nếu không kia thần lòng chân giải cùng ngươi rất nhiều pháp bảo, liền muốn rơi vào trong tay người khác. Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong, một chỗ tĩnh mịch khe nước bên trong, mây mù lượn lờ hơi nước bốc hơi, tại khe nước phía trên, mấy ngàn trượng trên không trung, đang có 3 vị tu sĩ dạo bước vân tiêu, tư thái thong dong bước đi thanh thản đi đường. Ba người này đều là trung niên tu sĩ, diện mạo anh tuấn bất phàm, mặc đạo bảo màu xanh, ngực theo lên đang đỉnh độ án, sinh tiên phong đạo cốt búi tóc đồng bền, mỗi bước ra một bước đều là chống rống na gì và trượng, hiện ra cực kỳ thân pháp cao siêu cùng thực lực. Hạ sư Vinh, ngươi nhìn cái này Vĩnh ninh Sơn mạch bên trong ma khí trùng điệp, nhìn như cẩn cối hoang vu, kỳ thật không phải, vậy mà cũng có thật nhiều dược liệu quý giá tồn tại, mà lại kia tà thuốc càng là khắp nơi đều có, quả nhiên là mở rộng tầm mắt đã chỉ tiếc bản môn thân ở mưa tri quốc, cách nơi này quá xa, nếu không điều khiển bản môn hái thuốc đồng từ tới đây, tất nhiên sẽ có cực lớn thu hồi a. Bên trái Tu Si hai mắt hẹp dài, da mặt trắng nõn, xinh một bên phi hành đi đường, vẫn không quên chỉ vào dưới chân cảnh vật bình phẩm từ đầu đến chân, rất có một bộ chỉ điểm giang sơn khí thế. Nói xong hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu, tựa hồ vì nơi này linh dược đầy đất lại không thể thu thập mà cảm thấy đau lòng. Bên phải tu sĩ sắc mặt so sánh đen, nghe tới hắn kiểu nói này, lập tức cười khẽ một tiếng, giọng nhạo báng nói, "Trụ sư huynh nếu là cảm thấy đáng tiếc, không ngại lưu lại ở đây hái thuốc nhà, ta cùng hạ sư huynh liền đi trước một bước, đi giết Đồ Phi Vân cái kia tiểu tặc vi sư điệt báo thủ, trước ngươi một bước về tông môn phục mệnh linh thường đi." Ba người này đều là trong môn hộ pháp tôn giả, đều có mấy ngàn năm thọ nguyên cùng thần hồn cảnh thực lực. Ở giữa tu sĩ chính là trong miệng hai người nói tới hạ sư hình, cũng là trong ba người người dẫn đầu, không chỉ tu vi cao nhất mà lại trong môn uy vọng cũng là cực cao. Thụ nhất cốc chủ nề trọng cùng tin tệ. Nếu không, tại cốc chủ biết được cái độ nhậm thiên hành người bị thương nặng về sau, long nhan trong cơn giận dữ, cũng không sẽ phái hạ sư hình đến đây chấp hành chém giết đỗ phi vân. Vì nhậm thiên hành báo thủ trách nhiệm. Hai vị sư đệ, bây giờ lại không phải hái thuốc thời điểm, hết thể hay là chờ chúng ta hoàn thành cốc chủ mệnh lệnh về sau rồi nói sau. Chờ chúng ta chém giết Đô Phi Vân cái kia tiểu tặc, hai vị sư đệ muốn ở chỗ này ở lại bao lâu đều có thể. Hạ sư huynh nhàn nhạt cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hài lòng, phản phất chém giết Đô Phi Vân chỉ là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Không chút nào cảm thấy có bất kỳ khó khăn. Lần này nhờ có dược tiên sư trưởng lao cho chúng ta cung cấp tin tức, nếu không phải hắn đi theo tại thánh nữ bên lời, nếu không lại có thể nào tùy tiện thăm dò được Đô Phi Vân động tinh cùng tin tức, đối đái chúng ta hoàn thành cốc chủ bố trí nhiệm vụ về sau nhất định phải đi tìm dược tiên sư trưởng lao hương hắn gửi tới lời cảm ơn. Tu sĩ mặt trắng ý cười đầy mặt nói, người này từ trước đến nay đều là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất vạn sự không treo tâm, bất cứ lúc nào đều là treo một bộ khuôn mặt tươi cười. Nhưng là biết rõ hắn phong cách hành sự người mới biết, người này là chân chính khẩu phận tâm xả. Bên phải kia mặt đen tu sĩ mặt tựa hổ có chút cứng đờ, liền xem như cười lên cũng so với khóc đều khó nhìn. Nhưng người này không chút nào tự giác cũng tổng yếu cười, cho nên biểu lộ luôn luôn vô cùng thê thảm mà hắn cùng tu sĩ mặt trắng cộng tác hơn 2000 năm, luôn luôn nói chuyện một hát hết sức ăn ý, liền bị người gọi đùa là hắc bạch song sát. Chỉ cần tu sĩ mặt trắng nói chuyện, hắn tam thành là muốn nói tiếp, hắn vừa tiếp xúc với lời nói tu sĩ mặt trắng liền không dừng được, cho nên hai người thường xuyên có thể kẻ sướng người họa nói hơn nửa ngày đều không cảm thấy mệt mỏi, một đường này từ mưa trạch quốc đổi tới nơi này, hạ sư huynh bên thai liền không có thanh tẩy qua. Chu sư huynh ngươi lần này chỉ sợ phải thất vọng. Ngay tại trước đây không lâu ta vừa nhận được tin tức Dược Tiên sư trưởng lão đã rời đi Đông Hải Tiên Sơn, trở về Dược Vương Cốc. Nghe nói thánh nữ giao cho hắn một hạng nhiệm vụ, cho hắn hai hạt đan dược, để hắn nhất thiết phải đèm Đan Phương hoàn nguyên ra. Lấy Dược Tiên sư trưởng lão mấy ngàn năm khổ tu đan đạo tạo nghệ, thế giới này ít có đan dược gì hắn không biết. Nhưng lần này thánh nữ giao cho hắn đan dược, nghe nói tại thời kỳ thượng cổ đan phương liền đã thất truyền, Dược Tiên sư trưởng lão cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể trở về tìm cốc chủ hỗ trợ. Hắc Bạch song sát hai người nhất thời lại triển khai nhiệt liệt thảo luận. Đều đối kia thượng cổ thất truyền đan dược tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn, hạ sư huynh sắc mặt bình tĩnh đi đường, rất ít chen vào nói, liền nghe hai người người một lời ta một câu quát táo, ba người không vội không chậm hướng Vĩnh Linh Sơn mạch nội bộ đi tiến vào. Rất nhanh, bọn hắn liền xâm nhập Vĩnh Ninh Sơn mạch nội địa, từ từ tới gần đỗ hoản thanh bọn người vị trí, lúc này Hắc Bạch Song Sắt còn đang vì riêng phần mình kiến giải mà tranh luận không ngớt, hạ sư huynh trợt phát giác được bên ngoài mười mấy vạn rừng có mảnh liệt pháp lực ba động, lập tức liền để hai người yên tĩnh, ba người nhanh chóng tiến đến xem xét đến tột cùng. Ước chừng sau một canh giờ, ba người tới pháp lực ba động đầu ngớn, liền thấy có mấy ngàn tu sĩ ngay tại hôn chiến, ba người cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, liền phát hiện kia hôn chiến các tu sĩ, một phe là thợ săn đảo tu sĩ, một phương khác rõ ràng là thánh long điện tu sĩ. Thợ săn đảo tu sĩ còn có khoảng 2.000 người, thánh long điện một phương tu sĩ chỉ có. Thợ săn đảo một phương tu sĩ thực lực khá mạnh, nội tình thâm hậu, thánh long điện một phương nên là tan tác mới đúng. Thế nhưng là, ba người nhìn thấy tình hình chiến đấu lại không phải như vậy, mà lại là vừa vận tương phản. Tình hình là vô so không thể tưởng tượng, để ba vị này thần hồn cảnh cường giả đều nhìn mắt choáng váng. Chỉ gặp, thợ săn đảo một phương tu sĩ sớm đã là tinh bị lẫn, khí si khí suy yếu, công kích cũng là lực bất tòng tâm, mà Thánh Long Điện một phương tu sĩ lại si khí như hồng, tinh lực rồi giàu trạng thái sung mãn. Hết thảy, chỉ vì Thánh Long Điện một phương 1500 tu sĩ, đều tụ tập súm lại cùng một chỗ, đứng tại một đóa to lớn thanh liên tiêu tốn, kia thanh liên hoa tách ra vô tận thanh quang, vì đông đảo tu sĩ cung cấp phòng ngự cùng pháp lực hồi phục, làm đến bọn hắn càng đánh càng hăng. Trận pháp này rất cổ quái. Mặt trắng trưởng lão lông mày cau lại, ánh mắt nhìn chằm chầm kia thanh liên rượu hoa trận, trong mắt đều là suy tư thần thái, làm sao hắn vắt hết óc cũng không nghĩ tới, cuối cùng là loại nào trận pháp. Nữ tử kia không đơn giản. Mặt đen trưởng lão lực chú ý, thì đặt ở thanh liên trung tâm đỗ hoàn thành trên thân. Cầm đầu hạ sư huynh cũng chú ý tới đỗ hoàn thành, nhưng là càng nhiều hơn là đang nhìn đỗ hoàn thành trước người trôi nổi một bộ sách cổ, kia là một trường cổ kính tử sắc bức tranh, triển khai về sau hiện ra khí thế bàng bạc sơn thủy cảnh tượng toàn bộ bức tranh tản ra khí tức vô cùng tương đại, có một tia thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc ba động. Bức tranh đó khẳng định là một kiện đạo khí, không sai, khẳng định phải. Nhíu mày sau một lát, Hạ Sư huynh lông mày đột nhiên vậy một cái, hiện lên một tia tinh quang, hiện ra nồng đậm vẻ vui thích. Hắc Bạch Song Sát cũng lập tức tỉnh ngộ, đều là liên tục sợ hai tháng phục, đáy mắt hiện lên thần sắc tham lam. Hạ Sư huynh, chúng ta muốn hay không? Hắc Bạch Song Sát tại Hạ Sư huynh bên thai thấp giọng hỏi thăm, trong lời nói ý vị rất rõ ràng, đây là sinh đoạt lấy bảo vật ý đồ xấu. Hai người biểu hiện để người không hoài nghi chút nào, chỉ cần hạ sư huynh gật đầu, bọn hắn liền sẽ lập tức nhào tới cứ đoạn. Không, hai vị sư đệ an tâm chớ vội. Bức họa này rất có thể chính là trong truyền thuyết Sơn Hà đồ ghi chép, vật này vốn là Đỗ Phi Vân pháp bảo, bây giờ lại bị nữ tử này nắm giữ, nàng này nhất định cùng Đỗ Phi Vân có quan hệ lớn lao. Hạ sư huynh ra hiệu hắc bạch song sát không nên khinh cử vọng động, náo hại cấp tốc chuyển động, trong miệng phân tích. Sự thật đúng là như thế, tiêu tranh sơn thủy quyển chính là Sơn Hà đồ ghi chép, Đỗ Vân lúc gần đi đem nó giao cho Đỗ Hoành Thành, để Tu Lama Đế trợ giúp nàng nắm giữ lại cục. Nguyên bản, Đỗ Hoành Thành duy trì Thanh Liên Diệu Hoa trận tiêu hao rất nhiều, trong mi tâm kia một chu tiểu thụ mầm đang ủng hộ một khắc đồng hồ về sau cũng là quang hoa ảm đạm, khó mà vì tụ, nhưng là có Sơn Hà Đồ ghi chép bảng đại pháp lực ủng hộ, cái này Thanh Liên Diệu Hoa trận mới lấy duy trì, đến nay hơn nửa canh giờ quá khứ ý nguyên không gặp kết lực. Đã Sơn Hà Đồ ghi chép xuất hiện ở đây, nàng này lại cùng Đỗ Phi Vân có quan hệ lớn lao, chúng ta cái này liền tìm kiếm khắp nơi một phen, đem Đỗ tìm ra. Hai vị sư đệ muốn nhớ lấy, chúng ta lần này ra nhiệm vụ chủ yếu là chém giết Đô Phi Vân vì sư điệt báo thủ, về phần cái này đạo khí phải chăng muốn kết đoạn, còn muốn cùng giết Đô Phi Vân về sau mới quyết định, trước đó tuyệt đối không thể phức đạp. Hạ sư huynh lên tiếng, Hắc Bạch song sát coi như không có cam lòng, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, lập tức liền theo hạ sư huynh cùng một chỗ, hướng về nơi xa bay đi, linh thức như thủy ngân chạy trải rộng ra, tại bốn phía tìm kiếm Đô Phi Vân tung tích. Tìm kiếm một lát, hạ sư huynh nhíu chặt lông mày rốt cục ra ra, trên mặt hiện ra mỉm cười thấp giọng vừa cười vừa nói, "Ha ha, lão phu sở liệu quả nhiên không kém, Đỗ Phi Vân quả nhiên trước đi tìm cái chết, hai vị sư đệ lại đi theo ta, chúng ta đi chính tay đâm cũng kẻ này vi sư điệt báo thủ. Quả nhiên, tại khoảng cách nơi đây ngoài 10.000 dặm, Đỗ Phi Vân chính phong trần mệt mỏi chạy đến, một mặt vẻ mặt lo lắng, 10 điểm quải niệm Đỗ Hoàn Thành đám người an uy. Đặt mua đọc gọ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 525, biến ảo khôn lường. Mặc dù lúc gần đi Đỗ Phi Vân đem sơn hà đồ ghi chép cho Hoàn Thành, Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng, cho nên Diệt Sát Côn Nam bọn người liền lập tức chạy về, sợ Đỗ Hoản Thanh cùng chúng nữ sẽ ra ngoài ý muốn, lúc đó sẽ khiến hắn hối hận không kịp. May mắn là, khi hắn chạy về chiến trường về sau, Đỗ Hoản Thanh y nguyên chủ trì thanh liên diệu hoa trận, đang cùng Thợ săn đảo tu sĩ giảng cô, hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ vẫn còn dự phong. Xa xa, hắn liền thấy kia to lớn thanh liên, cùng lớp lửng giữa không trung tản ra khí thế bàng bạc sơn hà đồ ghi chép, Tu La Ma đế quả nhiên không có để hắn thất vọng, tại thời khắc mấu chốt này cho thấy đạo khí uy lực Hắn liên tục tuấn di, rất nhanh liền trở lại trong trận, đi tới Đỗ Hoản Thành trước mặt, thông thả đi diệt sát săn nhân tu sĩ, trước lo lắng hỏi thăm một phen tình hình chiến đấu. Đỗ Hoản Thành thấy Đỗ Phi Vân Bình An trở về, lúc này mới ám buông lòng một hơi, lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu Bình An vô sự, để Đỗ Phi Vân không cần lo lắng. Tu La Ma đến lúc này âm thầm lấy thần niệm cùng Đỗ Phi Vân giao lưu, đem trước phát sinh sự tình nói cho hắn, đồng thời nói đến Đỗ Hoản Thành trong mi tâm kia một chu tiểu thụ mầm, Tu La Ma Đế tự nhận cũng nhìn không thấu kia cây giống là bảo vật gì. Nhưng là có một ngày hắn lại rất khẳng định, món bảo vật này uy lực tất nhiên không tầm thường, tác dụng cùng uy lực không thua kém một chút nào đạo khí pháp bảo, mà lại nó hiện tại hay là mầm non chập thái, tương lai còn không biết có thể trưởng thành đến mức nào. Ồ, có chuyện như vậy. Đỗ Phi Vân nghe xong, cũng là lông mày nhíu lại, có chút cảm thấy hứng thú, liền hướng Đỗ Hoản Thanh hỏi thăm việc này, hắn không nhớ rõ tỷ tỷ có pháp bảo như thế, chẳng lẽ kia cây giống là? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức hai mắt có chút nheo lại, hiện ra mừng như điên thần thái. Nếu như suy đoán của hắn là đúng, như vậy chuyện này thật là kinh thiên động địa đại hỷ sự, tin tức này quả thực so hắn tấn giai hóa thần cảnh đều muốn khiến người phân chấn. Đúng vậy, Phi Vân ngươi đoán được không sai, vừa rồi kia Chu tiểu thủ mầm, chính là ngươi giao cho ta gốc Tiệp Kiến một mảnh vỡ biến thành. Nó đã thức tỉnh, bị ta thúc đẩy sinh trưởng này sinh sinh trưởng thành một bụi cây giống. Quả nhiên, Đỗ Hoàng thanh lời nói chứng thực Đỗ Phi Vân trong lòng phòng đoán, đạt được tỷ tỷ khẳng định trả lời chắc chắn. Đỗ Phi Vân lập tức hưng phấn ha ha cười giải mấy tiếng. Đấy lòng 10 điểm cảm tạ lúc trước một hoàng đem món bảo vật này dâng ra đến, nếu không nào có hôm nay như vậy kinh hỷ. Bất quá, một hoàng đạt được kiến một mảnh vỡ mấy ngàn năm cũng không thể đem nó thúc đẩy sinh trưởng mà Đỗ hoàng thanh đạt được về sau mới thời gian một năm liền khiến cho phục tô trọng sinh, không thể không nói, có lẽ từ nơi sâu xa liền chú định Đỗ hoàng thanh cùng vật này hữu duyên. Nói đến, lần này cửu long đỉnh thế nhưng là lập công lớn, nếu không phải có trợ giúp của nó, ta cũng không có khả năng đem kiến một mảnh vỡ trùng sinh khôi phục Trải qua Đỗ Hoản Thanh giải thích Đỗ Phi Vân mới biết được, có thể đem kiến một mảnh vỡ phục tô trọng sinh, trong đó không chỉ có vận khí thành phân, quá trình cũng là cực kỳ gian thân. bởi vì Đỗ Phi Vân đem vật này giao cho Đỗ Hoàn Thanh về sau một năm nay, nàng cơ hội là từ bỏ tu luyện, hết sức chuyên chú tầm bổ thúc đẩy sinh trưởng nó, hao phí cực lớn tâm lực. Đỗ Hoản Thanh bản thân có trưởng khống vạn mộc sinh linh tiên phú, tu luyện ra pháp lực có hết sức đặc thù cường đại công hiệu. Chính là pháp lực của nàng bổ mới khiến cho kiến mộc mảnh vỡ tỏa sáng sinh cơ, nhưng cái này còn còn thiếu rất nhiều. Cựu Long đỉnh bên trong lôi trạch không gian cùng nó không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng lên tác dụng cực lớn, chính là có Cựu Long đỉnh toàn lực phụ trợ, mới khiến cho Đỗ Hoàn Thanh đem kiến một mảnh vỡ phục tô trọng sinh vì mầm non. Đương nhiên, cái này gốc thần mục mầm non mới trưởng thành thời gian rất ngắn, cho dù Cựu Long đỉnh bên trong dược viên không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới càng nhanh, cũng chỉ có bất quá 10 năm tuổi thọ mà thôi, vẫn còn sơ cấp nhất mầm non trạng thái, bị Đỗ Hoàn Thành phát hiện công hiệu còn rất đơn một. Nhưng lại Vân có lý do tin tưởng. Theo thời gian trôi qua, tỷ tỉ, tỉ nhất định sẽ đem cái này gốc thần mục mầm non thúc đẩy sinh trưởng lớn mạnh, khỏe mạnh trưởng thành, tương lai nó công hiệu cũng sẽ càng ngày càng nhiều bị mở phát ra tới, vi lực cũng tất nhiên càng ngày càng mạnh lớn. Thậm chí, một số 10.000 năm về sau, thần mục trưởng thành hoàn toàn khôi phục ngày xưa vinh quang, lần nữa chủng kiến một phương thế giới cũng không phải là không được. Đương nhiên, đây đều là Mỹ hảo hảo tưởng, cụ thể như thế nào còn cần đi qua thời gian khảo nghiệm. Lúc này thợ săn đảo các tu sĩ, sớm đã là sĩ khí đêm mê. Tề Dự động chủ cùng Yên Vân Tử chém giết say xưa sớm đã chẳng biết đi đâu, chỉ để lại hai cái ma tộc đầu lĩnh đang chỉ huy bọn hắn chiến đấu. tiêu Thanh Liên Diệu Hoa trận lại lâu công không phá được, pháp lực của bọn hắn tiêu hao quá mức kịch liệt, thương vong cũng tại tiếp tục không ngừng mà gia tăng, nhân số từ lâu không chiếm ưu thế. Theo lý mà nói, lúc này rút lui mới là bọn hắn lựa chọn sáng suốt nhất, làm sao Tề Dự động chủ không tại, tự mình hạ đạt mệnh lệnh rút lui có thể sẽ lọt vào Tề Dự động chủ trách phạt. Mà lại lần này chư vị động chủ liên thủ vây quét Thánh Long Điện thế lực, là có hình lớn như cầu hòa bình kế hoạch, nếu là bọn họ tùy tiện rút lui, để Thánh Long Điện tu sĩ có thể tụ hợp, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đại sự, cho nên bọn hắn chậm chạp không dám rút đi. Đỗ Phi Vân xem xét, kia hai ma tộc thủ lĩnh ngay tại trong đội ngũ, không ngừng mà lớn tiếng quát lớn thuộc hạ khởi xướng tiến công, một cái nghiêm khắc quát lớn chỉ huy, một cái ở một bên hò hét cổ vũ sĩ khí, cũng coi là phối hợp chặt chẽ, mới khiến cho cái này hơn 1000 tu sĩ kiên trì đến bây giờ không có thứ dân. Đỗ Vân cũng không chần chễ, thân ảnh lên liền xông ra thanh liên diệu hoa trận. Mấy cái thuần di liền đi tới thợ săn trong đội ngũ, người khoác tu la áo giáp tay cầm yêu long kiếm hắn còn giống như quỷ mị, tốc độ nhanh đến ánh mắt không cách nào bắt giữ, Chân Vũ kiếm nói tuyệt học thi triển ra, lập tức hướng nó bên trong một cái đầu lĩnh khởi xướng tập sát. Đen nhánh mà băng lánh kiếm quang đột nhiên nở rộ, phản phất tới từ địa ngục cửu vũ triệu hoán, nhiếp nhân tâm phách làm lòng người thần chiến lật, ngáy mắt xuất hiện tại kia ma tộc đầu lĩnh phía sau, vị này thần hồn cảnh nhất trọng ma tộc lập tức phát được không ổn, đáy lòng dâng lên một cỗ tử vong băng lanh xúc cảm, không chút nghĩ ngợi liền bộc phát tuyệt chiêu đến ngăn cản chỉ gặp hắn kia thân hình cao lớn lập tức bành trướng vô số lần, toàn thân cơ bắp đều hở ra, bộ lông màu tím cũng cấp tốc sinh trưởng biến tươi tốt, trên thân hiện ra huyết sắc hoa văn đồ án, phía sau càng là hiện ra to lớn thần hồn pháp tướng, đem vô so bảng bạc pháp lực rút xuống, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Đỗ Phi Vân yêu long kiếm đột nhiên co lại tiểu ngưng tụ mấy lần, đen nhánh kiếm quang càng hung hiểm hơn sắp bén, nháy mắt liền xuyên thủng hắn hộ thân pháp lực, đâm trúng thần hồn của hắn pháp tướng. Ầm ầm tiếng nổ vang lên, đen nhánh kiếm quang bỗng nhiên rung động mấy chục ngàn lần dưới. Đỗ Phi Vân đem Chân Vũ kiếm nói chân lý phát huy đến hoàn mị cảnh giới, lại có thập đại thức hải bàng bạc pháp lực cùng hộ, bộc phát ra 12 phân uy lực, ngáy mắt liền đem kia ma tộc đầu lĩnh thần hồn pháp tướng cho nổ vỡ nát, xé rách thành đầy trời pháp lực mạnh vỡ. Kia ma tộc đầu lĩnh dù sao cũng là một tôn ma đế cường giả, đột nhiên bị này đả kích, cho dù trong lòng kinh hái sợ hãi tới cực điểm, thần hồn pháp tướng bị trọng thương, tâm thần thống khổ đến cực hạn, cũng không có rú thảm đau kêu thành tiếng, vẫn chưa từng từ bỏ cố gắng tụ lại vỡ vụn thần hồn pháp tướng, làm lấy sau cùng dãy Nhưng là Đỗ Phi Vân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, tay trái như quả hương bổ lớn nhỏ, gậy mạnh một trưởng đánh ra đi, lập tức không trung hiện ra một đạo cự đại vực sâu màu đen, đại thôn phệ thuật uy có thể phát huy ra đến, lập tức đem cái này Ma Đế thần hồn pháp tướng mạnh vỡ, tính cả thân thể máu thịt của hắn đều thôn phệ hết, thoáng qua ở giữa liền cho luyện hóa hết. Đường Đường thần hồn cảnh nhất trọng Ma Đế cường giả, lại bị Đỗ Phi Vân nháy mắt biểu sát, như thế thực lực cường hãn, nhất thời làm ở đây tu sĩ đều trận mắt hốt hoồm, thợ săn đảo một phương tu sĩ càng là một trái tim rơi xuống đáy cốc chỉ cảm thấy tay chân lạnh bước, Đỗ Phi Vân trong mắt bọn hắn hình tượng đã là tuyệt thế giết thần đồng dạng tồn tại. Liền ngay cả cách đó không xa âm thầm rình mò hạ sư huynh cùng Hắc Bạch song sát, nhìn thấy một màn này cũng là hai mắt bỗng nhiên thích chặt, trong con mắt hiện lộ ra thần sắc kinh hai đến, bọn hắn căn bản chưa từng ngờ tới, Đỗ Phi Vân lấy chỉ là nguyên thần cảnh thực lực, vậy mà như thế nhẹ nhõm địa diệt sắt thần hồn cường giả, cái này cùng bọn hắn trước đó nhận biết hoàn toàn không phù hợp, có thể nói là phá vỡ. Tại bọn hắn nghĩ đến, Phùng chủ láng ngàn sầu chi mệnh trước tới bắt Vân, đem nó giật sắt vì nhậm thiên hành báo thủ, đối phó dạng này một cái nho nhỏ nguyên thần cảnh tu sĩ, quả thực là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn tận mắt thấy Đỗ Phi Vân, lại là như thế cường hãn tồn tại, thực lực thậm chí không thua gì thần hồn cảnh tam trọng cường giả tuyệt đỉnh. Không được, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta chung quy là xem thưởng cái này. Vẹn vẹn máy mắt, hạ sư huynh trong lòng liền hạ quyết tâm, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Trên thực tế, hạ sư huynh cùng Hắc Bạch song sát ba người Đỗ Phi Vân cùng thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả đánh đồng, đích xác có chút đánh giá cao thực lực của hắn. Mới Đỗ Phi Vân chém giết vị kia ma đế mặc dù nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ không cần tốn nhiều sức, kỳ thật kia đã là Đỗ Phi Vân buộc phát toàn lực kết quả. Nhất cử diệt sát một vị ma đế, thành công trấn nhiết mọi người ở đây, Đỗ Phi Vân thừa dịp một vị khác ma đế kinh hãi muốn tuyệt, nổi giận vô so ngay miệng, lần nữa lập lại chiêu cũ hướng vị kia ma đế tập sát mà đi. Lúc này, vị kia ma đế mới phản ứng được, trong miệng phát ra hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn tiếng gầm gừ. Đối mặt chạm mặt tới đô phi vân, vậy mà không chút do dự quay người đào tẩu, một kia chiến ý đều không có. Lần này, thợ săn đảo các tu sĩ lập tức rối loạn, cả đám đều sắc mặt trắng bệnh lui về phía sau, rất nhiều người đều là cũng không quay đầu lại liền kinh hô ôm đầu chạy trốn, không còn có mảy may đâu chí. Lòng người chính là như thế, một khi trong đám người người dẫn đầu, thực lực người mạnh nhất đều bị đối phương nhẹ nhõm miểu sát, như vậy mỗi người đều sẽ hoảng sợ muốn tuyệt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đấu chí nháy mắt sụp đổ tăng Thậm chí Loại này sợ hãi có thể làm cho bọn hắn xem nhẹ một sự thật, đó chính là nếu như đoàn bọn hắn kết nhất trí vây công Đỗ Phi Vân, nương tựa theo hải lượng chiến thuật biển người, cũng có thể nhẹ nhõm miểu sát Đỗ Phi Vân. Nhưng là, mất đi thủ lĩnh cùng chiến y săn nhân tu sĩ nhóm, đã là năm bè bảy mảng, ai lại sẽ ngốc đến lưu lại chịu chết? Dù sao đồng bạn đều có cẳng chạy trốn, bọn hắn nếu là không chạy chẳng phải là chết rất oan uổng. Kia ma đế cường giả vừa trốn chạy, phe mình tu sĩ lập tức sĩ khí như hồng truy sát bại quân, Đỗ Vân cũng lập tức đuổi giết kia ma đế cường giả. Thế tất yếu đem nó chém giết tại chỗ. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên âm phong gầm thét, mây đen lan lột, có khí tức vô cùng cường đại xuất hiện, bao phủ lại toàn trường, trực chỉ Đỗ Phi Vân mà tới. Thế cục lập tức trở nên biến ảo khôn lường, khó bề phân biệt. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 526, bỏ đá xuống giếng. Nguyên bản Đỗ Vân hăng hái Nhất cử đánh giết một vị ma đế cường giả, khiến cho một vị khác ma đế cũng chạy chối chết, thợ săn đảo 1.500 tu sĩ đều quân lính tăng giã. Nhưng là, chính là phe mình tu sĩ sĩ khí như hồng truy kích, Đỗ Phi Vân cũng trước đuổi theo giết kia ma đế cường giả lúc, trên bầu trời lại là bất ngờ xảy ra chuyện, long khách quan suất lĩnh 300 tu sĩ đông nhiên dáng lâm chiến trường, mục tiêu trực chỉ Đỗ Phi Vân mà tới. Tiềm phục tại cách đó không xa hạ sư mình cùng hắc bạch song sát, vốn là cao mày thần sắc sầu lo, nhìn thấy cái này nhất chuyển cơ lập tức vui mừng mày lại ở một bên rình mỏ nhìn say sưa ngon lành, đồng thời dự định tùy thời tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Đỗ Phi Vân, biệt lai vô giã a, lão phu thế nhưng là quá tưởng nhầm ngươi. Long khách quan hóa thân to lớn hắc long miệng nói tiếng người, một đôi đen nhánh mắt to lóe ra uy nghiêm sắc khí, to lớn long trảo giống như thái sơn áp đỉnh hướng Đỗ Phi Vân vào đầu chụp được. Cái này Long khách quan hiển nhiên là đem Đỗ Phi Vân hận tới cực điểm, gặp mặt chính là trực tiếp sát chiêu xuất thủ, không có chút nào bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, trực tiếp liền muốn sinh tử tương bác. Nhưng là Đỗ Phi Vân có chút buồn mực, Long khách quan lúc trước tự bạo thần hồn pháp tướng, cho dù may mắn đào thoát cũng cần chí ít 100 năm mới có thể khôi phục thực lực, làm sao lại nhanh như vậy liền khôi phục thực lực, mà lại khí tức so trước kia càng thêm cường đại. Chính yếu nhất chính là, Long khách quan như thế nào lại biết được hắn tại Đông Hải, tìm tới xào diệu như vậy thời cơ đến đây tập sát hắn. Ha ha, Long khách quan, bản tọa cũng rất là tưởng niệm ngươi à, lúc trước không có nhất cử diện sắc ngươi, để ngươi tự bạo thần hồn pháp tướng đào tẩu, bản tọa thế nhưng là một mực dẫn vì tiếc đuối, hiện tại gặp lại ngươi Bản tọa thế nhưng là hết sức vui mừng a. Bất quá, bản tọa rất là hiếu kỷ ngươi làm sao nhanh như vậy liền khôi phục thực lực rồi? Đỗ Phi Vân thân hình lóe lên liền thuấn di ra ngoài, tránh thoát Long khách quan khí cơ khóa chặt, lướt ngang ra vạn trượng khoảng cách, né tránh hắt long, cự chào cùng ngọn lửa màu đen tập kích, hắn cũng là cởi mở cười to hai tiếng, yêu long kiếm chỉ phía xa Long khách quan mở miệng đặt câu hỏi. Phía dưới, Đỗ hoàn thanh chính dẫn đầu các tu sĩ truy sát thợ săn đảo tu sĩ, xem xét Đỗ Phi Vân lọt vào Long khách quan tập sát. Lập tức dừng lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua hắn, liền định ra tay trợ giúp Đỗ Phi Vân. Nhưng là, Đỗ Phi Vân chuyển âm cho Đỗ Hoản Thanh, để nàng lập tức mang theo mọi người rời đi nơi đây, trước đi tìm nhếp Thanh niên cùng bọn hắn tụ hợp. Dù sao, Long khách quan suất lĩnh 300 tu sĩ chính nhìn chằm chằm, cách đó không xa còn có 3 cái thân phận không rõ thần hồn cường giả ở một bên rình mò. Đỗ Hoản Thanh cùng một chúng tu sĩ thực lực thấp, căn bản là không có cách tham dự vào loại cấp bậc này chiến đấu, chỉ có mau rời khỏi nơi đây mới có thể bảo mệnh. Về phần Đỗ Phi Vân chính mình, Hắn cũng không có khả năng cùng nhiều tu sĩ như vậy chống lại, một cái long khách quan liền để đầu hắn đau, chớ nói chi là 300 tu sĩ, hắn chỉ nghĩ dỗ hoàn thanh bọn người an toàn rời đi, hắn mới tốt nghĩ biện pháp thoát thân đào tẩu. Ha ha, Đỗ Phi Vân ngươi không nghĩ tới sao, lão phu đại nạn không chết lại nhân họa đắc phúc, không chỉ khôi phục thực lực mà lại tiến thêm một bước. Đây là thiên ý chú định ngươi muốn diệt vong ở đây, mất mạng tại tay của lão phu dưới, ngươi liền cam chịu số phận đi. Về phần lão phu khôi phục thực lực nguyên nhân, chờ ngươi chết lão phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lòng khách quan tâm tình thoải mái đến cực điểm, hôm nay rốt cục có thể phải báo đại thủ, đem Đỗ Phi Vân diện sát ở đây, hắn có thể nào không cảm thấy phân chấn? Mà lại, theo hắn đến, kia nguyên bản quân lính tan rã thợ săn đảo tu sĩ, vậy mà đình chỉ chạy trốn, vị kia chạy chối chết ma đế cường giả, cũng lộn vòng trở về, diện mục căm trầm mặt mũi tràn đầy sát khí trừng mắt Đỗ Phi Vân. Gia hỏa này cũng là nhạy cảm phát giác được cơ hội, lập tức liền xoay người muốn bỏ đá xuống giếng chu sát Đỗ Vân, dựa sạch vừa rồi chạy trối chết sỉ nhục. Vân dừng lại tại không trung, Biểu Lậu ngưng trọng mà thúc mục, trong lòng đang cấp tốc vận chuyển suy nghĩ, bây giờ thế cục này trở nên 10 điểm khó giải quyết. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận làm việc, nếu không một cái không tốt, tất cả mọi người phải bỏ mạng ở nơi này. Tại hắn phía trước là vòng trở lại thợ săn đảo tu sĩ cùng vị kia ma đế, tại phía sau hắn thì là lòng khách quan mang theo 300 tu sĩ chính nhìn chằm chằm, mà lại ngoài 10.000 dặm còn tiềm phục tại ba cái thân phận không rõ thần hồn cực, giả, hiển nhiên cũng là không có hảo ý, bất luận nhìn thế nào hắn hôm nay đều là kiếp khó thoát. Chuyện cho tới bây giờ Thế cục không thể tiếp tục rằng co nữa, nếu không Long khách quan từng bước ép sát, phát động công kích lúc hắn liền muốn lâm vào bị vây công hoàn cảnh. Khi ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường lúc, liền nhìn thấy vị kia đảo tàu ma đế, chính mang theo thợ săn đảo hơn 1000 tu sĩ dần dần tới gần, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua hắn. Nhìn thấy vị này ma đế, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, lập tức liền quyết định chủ ý, thế ra cựu Long đỉnh, thân hình lóe lên liền tiến vào trong đỉnh, để Cửu Long đỉnh hóa thành một hạt bụi nhỏ, lấy cực hạn tốc độ lao ra. Nhưng mà, tại trong mắt mọi người, Tình cảnh lại là biến 10 điểm quỷ dị, mọi người chỉ thấy Đỗ Phi Vân thân ảnh nháy mắt biến mất, cũng không biết dùng thần thông gì, liền biến mất tại trong mắt mọi người. Ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có thần hồn cảnh cường giả, mới có thể thấy rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vị kia ma đế cường giả thấy Đỗ Phi Vân tập sát mà đến, cảm nhận được vô cùng cường đại sắc khí, lập tức cũng là một cái chỗ mắt, mặc cho hắn như thế nào cẩn thận đề phòng, cũng không nghĩ tới Đỗ Phi Vân Y Nguyên không chịu bỏ qua hắn, muốn coi hắn làm làm đột phá khẩu. Chính là như vậy một sát na thời gian, Cửu Long đỉnh liền trực tiếp lướt đi 30.000 ngàn trượng khoảng cách, đi tới trước người hắn cách đó không xa, cùng lúc đó Đô Phi Vân phát động sở trường nhất thần thông, Đại Thôn Phệ Thuật. Một đạo 10 rằm phương viên vực sâu màu đen, xuất hiện tại kia ma đế cường giả dưới thân, đem hắn bao bao ở trong đó, bốn phía cũng có số ít phân thợ săn đảo tu sĩ, rất không may chỗ tại vực sâu phạm vi, lập tức ngăn cản không nổi thôn Phệ chí lực, bị thôn Phệ rơi. Kia ma đế cường giả quả nhiên không hổ là thần hồn cường giả, bị Đại Thôn Phệ Thuật bao phủ, mặc dù biến sắc thần sắc bối rối rối, lại phản ứng cực nhanh tế ra thần hồn pháp tướng, thi triển ra bản mệnh tuyệt học thần thông huyết độn chi thuật, vậy mà lấy 100 năm tuổi thọ làm đại giá, tránh thoát vượt sâu thôn phệ. Đỗ Phi Vân không có trông cậy vào một đạo đại thôn phệ thuật liền có thể diện sát vị này ma đế, chỉ là vì kiềm chế hắn một nháy mắt mà thôi, có như thế một nháy mắt thời gian, liền đầy đủ hắn thành công diện sát đi vị này ma đế. Chỉ gặp, kia ma đế cường giả vừa mới chạy ra đại thôn phệ thuật phạm vi, còn chưa kịp cảm thấy may mắn, chính là hậu tâm mắt lạnh, phát ra được một câu tử vong băng lãnh khí tức trong thân thể lạnh tràn. Lúc này hắn mới nhìn đến, tại phía sau lưng của hắn chỗ đang cắm một cây dài một thước băng châm, có ánh sáng long lanh băng châm hiện ra băng lánh màu sắc, để lộ ra cực độ âm hàng khí tức, đó chính là thượng phẩm hồn khí băng phách thần châm, nó năm đó chỉ là một kiện cực phẩm bảo khí, lại bị đô Phi Vân hao phí mấy chục tỷ vật liệu cùng pháp bảo đại giới, sinh sinh tấn dai đến thượng phẩm hồn khí, hiện tại rốt cục lập công lớn. Băng phách thần châm lặng yên không một tiếng động đánh trúng kia ma đế, hắn quanh thân lập tức có màu u lam băng tinh tại làn trận, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem nó bao vây. Một thân áo giáp màu đèn tay cầm yêu lòng kiếm Đồ Phi Vân cái này lúc sau đã đánh tới, Chân Vũ kiếm nói tuyệt học thi triển đi ra, nháy mắt đâm ra 36000 kiếm, kia ma đế cường giả căn bản không thể nào chống tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn thân thể của mình, bị uy lực dọa người kiếm quang cho xoắn. Nát thành một mịt, biến thành vụn băng tử tiêu tán rơi. Một tôn to lớn thần hồn pháp tướng hiện lộ ra, hoảng hốt hướng nơi xa bỏ chạy, vị này ma đế lần nữa chạy chối chết, hoảng sợ như chó nhà có tang, Đồ Vân tay trái cong ngón đúng ra, đại phá diệt thuật thi triển đi ra chiếc mạng lớn bầu trời liền lập tức chấn động vỡ tăng rơi, lộ ra vô số to lớn màu đen khẽ hở, đem kia ma đế thần hồn pháp tướng cho xé rách. Đỗ Phi Vân theo sát phía sau, như bóng với hình mà đến, tay trái hóa thành to lớn giả thiên ma thủ, lập tức một trưởng đệm kia ma đế thần hồn pháp tướng đập nát, trực tiếp diệt sát đi. Đây hết thể nói rất dài dòng, lại chỉ là một hơi ở giữa phát sinh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, kia ma đế cường giả liền bị diệt sát, thợ săn đảo các tu sĩ lập tức gián bắt đầu, lần nữa lâm vào tự đại hỗn loạn cùng trong khủng hoảng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, có lòng muốn muốn làm thủ lĩnh báo thủ, nhưng lại khiếp sợ Đỗ Phi Vân cường hãn thực lực, cuối cùng đều là đánh mất đấu trí, cùng nhau gào thét hướng nơi xa Satan tắc trốn đi. Lúc này Long khách quan sớm đã sát cơ doanh rồi, từ Đỗ Phi Vân sau lưng tập sát mà đến, to lớn Long chảo trực tiếp liền vỗ chúng Đỗ Phi Vân phía sau lưng, đem hắn đánh bay ra thật xa, sắc mặt lúc thì trắng một trận xích hồng, hiển nhiên là ăn phải cái lô vốn. Đỗ Hoản Thanh lần nữa nghe tới Đỗ Phi Vân chuyên âm, thanh âm vội vàng để nàng lập tức đi, nàng không thôi nhìn Đỗ Phi Vân một cái. Mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm cắn răng một cái, vì lấy đại cục làm trọng liền nghe theo Đỗ Phi Vân lời nói, nếu bọn họ không rút đi, thế tất sẽ liên lụy Đỗ Phi Vân, tất cả mọi người sẽ bị long khách quan cùng hắn xuất linh 300 tu sĩ cho diệt sát, cuối cùng toàn quân bị diệt. Chỉ có bọn hắn rút đi, Đỗ Phi Vân tâm vô lo lắng, mới có thể càng thêm linh hoạt của nhau, nghi biện pháp thoát thân. Mắt thấy Đỗ hoàn thanh suất linh đông đảo tu sĩ rút đi, long khách quan sau lưng bốn đại trưởng lão cùng nhau đặt câu hỏi, muốn không nên động thủ đem bọn hắn cả lại. Long khách quan lập tức ra lệnh cho bọn họ toàn lực tiến công Đỗ Phi Vân, những người còn lại liền không cần để ý, mục tiêu của bọn hắn chính là ưu tiên diệt sát Đỗ Phi Vân. Nơi xa ẩn núp Hạ Sư huynh cùng Hắc Bạch song sát, cũng là nhìn lẫn nhau một chút, tại suy nghĩ là xuất thủ hay không ngăn lại Đỗ Hoản Thanh bọn người, đem kia Sơn Hà Đồ ghi chép cho đoạt đột lại. Nếu là bọn họ xuất thủ, Đỗ Hoản Thanh là tuyệt đối không có sức phản kháng, Sơn Hà Đồ ghi chép nhất định có thể đoạt tới, nhưng là Hạ Sư huynh phủ định đề nghị này. Bởi vì, Đỗ Hoản Thanh dẫn đầu hơn 1000 người bên trong Đại bộ phận phân đều là Thái Thanh Tông đệ tử, nhưng là cũng có hơn 10 vị Thánh Long Điện chấp sự, vì một kiện đạo khí đắc tội Thánh Long Điện, tất nhiên sẽ cho dược vương cốc đưa tới thai họa diệt môn, đây là không sáng suốt. Vậy chúng ta xuất thủ hay không? Ngươi nhìn cái kia yêu hoàng mang theo 300 tu sĩ đến diệt sát Đỗ Phi Vân, hiển nhiên cùng Đỗ Phi Vân có không chết không thôi thù hận, chúng ta thừa cơ cùng hắn liên thủ, tất nhiên có thể đem Đỗ Phi Vân diệt sát. Hắc Bạch Song Sát bỏ đi chặn đường Đỗ Hoàn Thanh suy nghĩ, ngược lại lại đề nghị hạ sư huynh làm ra quyết định, Chu Sát Đỗ Phi Vân. Thế nhưng là Hạ sư huynh như tính sâu xa, làm việc ổn trọng chú trọng đại cục sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lần nữa bác bỏ hắc bạch sòng sát đề nghị. Ngu xuẩn, kia yêu hoàng dẫn theo 300 tu sĩ tinh nguyện, Hiển nhiên là một phương nào thế lực lớn, chúng ta đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì, cứ như vậy đi lên cùng bọn hắn liên thủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao? Lại nói, bọn hắn những người này liền có thể nhẹ nhóm diệt sát đô phi vân, sao lại cần cùng chúng ta liên thủ? Nhiệm vụ của chúng ta là diệt sát đô phi vân, lại cũng không nhất định muốn đích thân xuất thủ Chỉ cần xác nhận Đỗ Phi Vân chết liền có thể đi trở về phủ mệnh, cần gì phải quan tâm có phải hay không chúng ta tự tay giết. Chúng ta ngồi mát ăn bát vàng là được, sao lại cần mạo hiểm đi bỏ đá xuống giếng. Các người cân nhắc sự tình có thể hay không động điểm đầu óc. Hạ sư huynh như vậy nói chuyện, Hắc Bạch Song sắt cũng là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng chi sắc, cùng nhau biểu thị hay là hạ sư huynh lưu tính sâu xa, khó trách nhận gốc chủ nể trọng tin tínụy. Về sau, Hắc Bạch Song sắt cũng không nói thêm gì nữa, liền cùng hạ sư huynh ở một bên xem kịch, ngồi cùng Đỗ Vân bị lòng khách quan diện sát đi. Sau đó bọn hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ, trở về cùng cốc chủ phục mệnh. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 527, Hắc Liên chi hỏa. Hoàng Vu Vĩnh Ninh sân mạch, trên không phong vân quần quận, sát khí bốn phía, pháp lực quang hoa đầy trời chảy ra, ngoài 10.000 dặm đều có thể nhìn rõ ràng. Đỗ Vân điều khiển lấy Cửu Long đỉnh, một đường chạy vội mà đi. Tốc độ nhanh đến vượt qua thiểm điện, làm sao? Sau lưng Long khách quan lại là theo đuổi không bỏ. Trọn vẹn ngàn trượng Hắc Long thân thể, ở trên không trung mây mù lao vụn vụ vù thoát hiện, trong chấp mắt liền lướt đi cách xa mấy chục trượng, không ngừng mà phun ra ngọn lửa màu đen công kích Đỗ Phi Vân, ngọn lửa màu đen kia những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị đốt cháy thành hư vô, cho dù là trung phẩm hồn khí pháp bảo cũng khó có thể ngăn cản, cũng chỉ có thượng phẩm hồn khí mới có thể ngăn cản. Theo sát to lớn Hắc Long sau lưng, là bốn vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính là Long Sơn kiếm phái bốn đại trưởng lão. Còn lại 300 tu sĩ thì thực lực yếu kém, tốc độ chậm chạp, bọn hắn đều tiến vào tàu cao tốc bên trong, điều khiển lấy hồn khí tàu cao tốc một đường đuổi theo. Lại sau này chính là Hạ Sư Huynh cùng Hắc Bạch song sát, ba người này mặc dù không hiện thân đi công kích Đô Phi Vân, nhưng Thủy Trung theo thật sát mọi người sau lưng, nhất định phải tận mắt thấy Đô Phi Vân bị diệt sát mới bỏ qua. Đô Phi Vân căn bản không cùng Long Khách quan chính diện liều mạng, một đường toàn lực phi hành hướng vô tận trong Đông Hải bay đi, cách Vĩnh Ninh Sơn Mạch là càng ngày càng ngày xa cùng lúc đó Hắn vẫn không bên phát ra truyền tin ngọc giản cho Yên Vân Tử, hỏi thăm hiện trạng của nàng. Chỉ tiếc, Yên Vân Tử mặc dù thu được ngọc giản, lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, chậm chạp đều không có trả lời chắc chắn, đoán chừng cũng là cùng tệ dự động chủ tình hình chiến đấu quá mức cháy bỏng, căn bản không thể phân tâm. Hắn một đường này hướng Đông Hải Tiên Sơn đào tẩu, tốc độ là đạt tới từ lúc chào đời tới nay cực hạn, làm sao Long khách quan cũng buộc phát toàn lực, từ đầu đến cuối tập trung vào hắn khí cơ, trừ phi hắn phát động không gian Nazi mới có thể thoát khỏi. Nếu không tất nhiên có thể như vậy một mực bị đuổi giết xuống dưới. Một bên truy sát Đỗ Phi Vân đồng thời, long Khách Quan cũng là âm thầm kinh hãi, thần sắc cũng là ngưng trọng sầu lo, hắn phát hiện Đỗ Phi Vân thực lực lại tinh tiến vào rất nhiều, so với lần trước tại đầy trời trong tháp phải cường đại gấp 10, toàn lực lao vùn vụt lúc tốc độ. Cùng hắn cơ hồ tương xứng, truy lâu như vậy hắn đều không thể đem lẫn nhau khoảng cách rút ngắn. Dần dần, theo thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua. Lúc này Song phương đã một trước một sau truy đuổi gần 300.000 bên trong lộ trình. Cả bốn vị trưởng lão cũng thời gian dần qua theo không kịp Long khách quan tốc độ, về phần kia 300 tu sĩ liền tức thì bị vung ra thật xa. Thậm chí, lúc này chỉ có hạ sư huynh ba người cùng Long khách quan mới có thể bảo trì không bị Đồ Phi Vân vứt bỏ. Lại là một canh giờ trôi qua, bốn vị trưởng lão cùng 300 tu sĩ đã mất đi Đồ Phi Vân khí thức, căn bản là đuổi không kịp. Dứt khoát liền chuyển hợp lại cùng nhau, dựa theo Long khách quan lưu lại khí thức tấn ký, mới có thể tiếp tục bảo trì truy tung. Mà hạ sư huynh cùng Hắc Bạch song sát, cũng là vận dụng Át chủ bài pháp bảo cường đại cùng vô số chân quý đan dược tiêu hao, mới miễn cưỡng bảo chỉ không bị Đỗ Phi Vân vứt bỏ, lại như cũ chênh lệch 50.000 bên trong khoảng cách. Lần này, nếu là Đỗ Phi Vân không bị diệt sát, bọn hắn coi như lô lớn, ngắn như vậy ngắn 2 canh giờ bên trong bọn hắn đã tiêu hao giá trị mấy trăm triệu linh thạch đan dược, cái kia vốn là áp đáy hỏng cứu mạng đan dược. Lại đều lấy ra bổ sung pháp lực đến đi đường, có thể để ba người đau lòng không thôi. Rốt cục, tại sau 3 canh giờ, Đỗ Phi Vân mới chậm dần lao vụn vụ tốc độ, hậu phương theo dõi không bỏ lòng khách quan thấy thế, lập tức vui mừng quá đỗi, ra tốc đuổi theo. Hừ, Đỗ Phi Vân a Đỗ Phi Vân, coi như ngươi cái này tên hôn đảng chạy lại thế nào nhanh, cuối cùng sẽ pháp lực hao hết. Tốc độ chậm lại, ngươi hôm nay là thai kiếp khó thoát, mọc cánh khó thoát, mau tới chịu chết đi. Toàn lực lao vụn vụt một đường phi nước đại ba canh giờ, long khách quan cũng là pháp lực tiêu hao rất nhiều, hiện tại chỉ bảo tồn bậy thành thực lực. Đây là một đường đều tại bổ sung tiêu hao kết quả. Mà lại, cả người hắn cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt, quả thực so đại chiến một trận càng làm cho hắn cảm thấy mệt nhọc quá đỗi. Nhìn thấy Đỗ Phi Vân rốt cục không trốn, hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Nhưng mà, trên thực tế lại cũng không như Long khách quan phòng đoán như thế, nguyên bản hắn coi là Đỗ Phi Vân sẽ tinh bị lực tấn từ Cựu Long đỉnh bên trong ra, kiên trì cùng hắn khai chiến. Thế nhưng là hắn chỉ thấy, thần sắc như thường Đỗ Phi Vân từ Cựu Long đỉnh bên trong ra, mặt không đỏ hơi thở không gấp, hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc băng lãnh túc sát nhìn qua hắn. Cảm nhận được Đỗ Phi Vân khí tức ba động, vẫn là như vậy bình ổn, không chút nào giống như là phi nước đại lao vụn ba canh giờ dáng vẻ. Long khách quan lập tức rất là kinh ngạc, không thể tin chỉ vào Đỗ Phi Vân, cái này sao có thể? Đỗ Phi Vân ngươi đến tuột cũng có pháp bảo gì cường đại như vậy, vậy mà để ngươi nhanh như vậy liền khôi phục pháp lực. Rất hiển nhiên, xuất hiện loại tình huống này, kia cũng chỉ có một giải thích, nếu không phải Đỗ Phi Vân có được cái gì cường hãn chi cực pháp bảo, vậy khẳng định là có nghịch thiên linh đan rượu dừa cùng hộ, nếu không không có khả năng phi nước đại đi đường ba canh giờ còn có thể không thấy chút nào mệt mỏi. Kia lại không phải ngươi nên quan tâm, Long khách quan, ngươi trăm phương ngàn kế nghĩ muốn giết ta báo thủ. Hiện tại liền phóng ngựa đến đây đi. Đỗ Phi Vân tự nhiên sẽ không đem cựu Long đỉnh bên trong thế giới cùng một nguyên đan bí mật nói ra, hiện tại hất ra Long khách quan giúp đỡ, cùng Long khách quan đơn đả độc đấu, hắn là căn bản không sợ. Thoại âm rơi xuống lúc, hắn đã tuấn di thoáng hiện ra ngoài, tu la áo giáp bao trùm quanh thân, yêu long kiếm nắm trong tay, chân vũ kiếm nói tuyên học thi triển đi ra, lập tức mạn thiên kiếm ánh sáng, kiếm khí tung hành, trên Đông Hải một mảnh tốc sát lạnh lẽo, đẩy trời hơi nước cũng hóa thành hư vô. Long khách quan mặc dù trong lòng kinh ngạc, lại là không chút nào mờ mờ. To lớn Hắc Long thân thể lắc một cái liền phóng xuất ra ngọn lửa màu đen lượn lờ ở bên người, cứ như vậy phương viên nhìn giảm nhiệt độ đều nháy mắt lên cao tới cực điểm, phía dưới nước biển cũng là kịch liệt gầm hết lên, lập tức liền hóa thành đầy trời hơi nước trướng bốc lên, lại lần nữa bị hừng hực khí tức cho bốc hơi thành hư vô. Đỗ Phi Vân tu luyện chân vũ kiếm nói tuyệt học, cùng thần long chân giải cùng hàng long chính thức, hơn phân nửa đều là chuyên môn đối phó cùng khắc chế long tộc tuyệt học, Đỗ Phi Vân tự nhiên là dùng cái này tới đối phó long khách quan, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn tựa như là đồ long dũng sĩ Một mình cầm kiếm ở trong mây thoáng hiện xuyên qua, đem vô so lăng lệ cường đại kiếm quang đâm ra, huy sái, hướng Long khách quan nhược điểm cùng sơ hở công tới. Ngịch Long thức. Đỗ Phi vân quát lạnh một tiếng, hàng Long chính thức trong đó một thức bị thi triển đi ra, hắn đang đứng ở Hắc Long dưới bụng, trong tay phải yêu Long kiếm chính túi thấp xuống, lại đột nhiên lật quay tới, từ phải phía bên trái nghiêng vậy mà lên, chân trời ở giữa lập tức nổ ra một tiếng sấm rền, một đạo đen nhánh kiếm quang lóe lên liền biến mất. Long khách quan Hắc Long thân thể khổng lồ, chính chuyển xê dịch đều không đủ máu lệ. Cái này uy lực tuyệt luôn một kiếm, lập tức đánh trúng hắn dưới bụng, Hắc Long toàn thân đều có đen nhánh băng lánh lên tiếng, dưới bụng mới là mềm mại sơ hở không trung, phòng ngự tương đối yếu kém. Một kiếm này phía dưới, nó vảy rồng lập tức bị vạch ra một đạo hẹp dài vết kiếm, màu đen long huyết lập tức tràn ngập ra, xa suốt tại không trung bốc lên ra trận trận khói trắng. Vậy mà đem không khí đều ăn mòn thành hư vô. Như thế xem xét Đỗ Phi Vân mới biết được, cái này Hắc Long lại có độc long xương hảo, chính là trong long tộc gam hiểu nhất dùng độc chủng tộc, Hắc Long bạch độc bất xâm. Mà tự thân lại mỗi một chỗ đều ẩn chứa kịch độc, ngay cả huyết dịch đều là trí độc, có thể nói là cực kỳ cường đại, khó mà chống cự. Một kiếm này quả nhiên có hiệu quả, mặc dù không thể trọng thương lòng khách quan, lại là đem phòng ngự của hắn đánh tan, linh khí cùng máu tươi cũng từ vết thương dâng lên mà ra. Hắn lập tức rất là tức giận, tức giận rít gào lên gào thét, quanh thân ngọn lửa màu đen đột nhiên bộc phát, hướng Đô Phi Vân khắp cuốn tới. Ngọn lửa màu đen này quá mức nồng đậm, trong đó lại ẩn chứa kịch nhiên bộc phát ra, tựa như là mây hình nấm dâng lên lúc tình cảnh. Đỗ Phi vân cách quá gần căn bản không thể trốn mở. Dưới tình thế cấp bách hắn trực tiếp tránh tiến vào Cửu Long đỉnh, dựa vào Cửu Long đỉnh để ngăn cản. Cửu Long đỉnh quả nhiên cường đại, đem ngọn lửa màu đen cùng trong đó kịch độc đều đón đỡ bên ngoài. Thừa dịp cơ hội này, Long khách quan Long trong mắt hiện lên một vòng ngân lệ, song chảo quỷ mị giũa ra bắt lấy Cửu Long đỉnh, ngửa mặt lên trời gào thét gào thét một tiếng, liền sử xuất suốt đời khí lực, song chảo hung hăng đập nhào Cửu Long đỉnh, muốn đem món pháp bảo này cho bóp nát. Hắc Long quanh thân hỏa diễm kịch liệt bắn ra. Còn hiện ra thần hồn pháp tướng, long chảo bên trên càng là buộc phát ra đen nhánh băng lánh quang hoa, nó đây là vận dụng bí pháp tuyệt học buộc phát toàn lực, song chảo sẽ rách nhào nạn lực lượng, đủ để đem một cái cao vạn trượng phong đều biến thành đá vụn cát bã. Nhưng là, kia cửu long đỉnh chính là là cỡ nào cường đại, nó chính là cường đại hơn nữa gấp đôi cũng không có khả năng đem nó tổn thương mấy may, mặc cho hắn buộc phát toàn lực cũng không thể để cửu long đỉnh rung động dù là một chút. Bất quá, công kích của hắn không hề chỉ là muốn xé rách cựu long đỉnh, hắn song trảo sẽ rách nhào nạn cựu long đỉnh động tác chỉ là vì lửa gạt Đỗ Phi Vân che giấu hắn mục đích thật sự. Hắn kia giống như biển cả vực sâu mênh mông linh thức, vậy mà vô thanh vô tức xâm nhập vào Cửu Long đỉnh bên trong, ngưng tụ thành một đoàn u ám hư vô hỏa diễm, liền muốn đi đốt cháy Đỗ Phi Vân, mà lại kia trong ngọn lửa ẩn chứa tri âm chi độc, lại vô thanh vô tức hào không tung tích, thực tế là khó lòng phòng bị. Đây chính là Hắc Long tộc tuyệt học, không biết bao nhiêu cường giả đều muốn đưa tại một chiêu này phía dưới, Long khách quan thân vì Hắc Long hậu duệ, mặc dù không có thể đem chiêu này học đến đại thành, nhưng cũng là đăng đường nhập thất, uy lực bất phàm. Đỗ Phi Vân đang nuốt ở Cửu Long đỉnh bên trong, thình lình kêu u ám hỏa diễm đánh tới, lập tức lòng tràn đầy đề phòng. Kêu u ám hỏa diễm rất là cổ quái, chỉ có thể lấy linh thức nhìn thấy, mắt thường là không nhìn thấy, nương tụ thành một đóa to lớn hát liên, nhụy hoa bên trong lại mọc lên mấy cái ống mảnh, Đỗ Phi Vân phát giác được cái này hắc liên không chỉ có đốt cháy linh thức ý lực, còn có chi âm chi độc, chuyên môn đối phó tu sĩ nguyên thần cùng linh thức, mười điểm âm độc bá đạo. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức vận chuyển Cửu Cửu Quy một đại trận, đem Cửu Long đỉnh lực lượng hoàn toàn điều động muốn đem kia Hắc Liên cu trừ. Làm sao Hắc Liên chính là linh thức công kích, Cửu Long đỉnh lại không có khí hồn tồn tại, cũng là không giúp được hắn, chỉ có dựa vào chính hắn. Hắn có Cửu Long đỉnh lực lượng ủng hộ, lập tức linh thức tráng lớn mấy lần, Thập Đại thức Hải đều nháy mắt buộc phát ra uy lực mạnh nhất, hình thành một cỗ linh thức gió lốc, muốn đem kêu Hắc Liên thổi tan, bài xuất Cửu Long đỉnh. Nào có thể đoán được, kia Hắc Liên vừa tiếp xúc với hắn linh thức gió lốc, lập tức như rổi bầu mật phân tán ra đến, trong đó chi âm chi độc cùng Hắc Liên chi hỏa, liền bắt đầu đốt cháy ăn mòn hắn linh thức. Trúng về thức hải của hắn cùng Nguyên Thần Lan tràn mà tới. Tình huống này lập tức để Đỗ Phi Vân giật nảy cả mình, lông mày cũng là chăm chú nhíu lên, rơi vào đường cùng hắn đành phải nhịn đau từ bỏ, đem phóng thích ra linh thức sinh sinh chặt đứt, loại này gần như tự mình hại mình hành vi hậu quả rất nghiêm trọng, lập tức để thức hải của hắn nhận tổn thương nghiêm trọng, thập đại thức hải trong đó có 3 cái đều bị phản phệ cơ hồ tán loạn rơi, đầu càng là đau đến không muốn sống, cơ hồ khiến hắn bất tình đi. Nhưng là, may mắn hắn quả quyết làm như vậy, nếu không Nguyên Thần bị ăn mọn, liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ mà lại, cái này Hắc Liên tại thôn vệ hắn chặt đứt linh thức về sau, vậy mà lại lần nữa ngưng tụ, mà lại càng lớn mạnh mấy phân, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Làm sao bây giờ? Đỗ Phi vân một bên hướng nơi xa đảo tẩu, một bên hết sức suy tư cách đối phó, cái này Hắc Liên chi hỏa như thế xấu độc bá đạo, hắn căn bản không thể ngăn cản ứng phó, chẳng lẽ cái này liền muốn bị lòng khách quan cho diệt sát đi không thành. Trong lúc nguy cấp, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lôi trạch không gian, lúc trước lôi trạch không gian đem tâm ma lực đều thôn phệ sạch sẽ, mà lại hóa thành chính mình dùng Lần này có thể hay không vượt qua một kiếp, liền muốn nhìn nó phải trang ra sức. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân không chút do dự làm ra quyết định, thân thể lóe lên liền đi tới lôi trạch trong không gian, kia hắc liên chi hỏa vậy mà khóa chặt lại khí tức của hắn, như bóng với hình cùng đến, giống như điên cuồng hướng hắn đánh giết. Vừa tiến vào lôi trạch không gian, toàn bộ thế giới bên trong tất cả tin tức đều ánh vào Đỗ Phi Vân trong lòng, hết thể đều nằm trong tay cảm giác tự nhiên sinh ra, ở đây hắn chính là thiên địa chủ thể, hắn chính là thần đồng dạng tồn tại, cái này cũng khiến cho hắn lòng tin tăng cường không ít. Chỉ gặp, Hãn Tâm Thần Khế Độc liền xuất hiện tại lôi trạch không gian này tâm, tia nhìn giảm phương viên trong lôi trì, vô cùng vô tận thiên lôi hạ xuống, trải rơi tại trung quanh hắn, nhưng không có một tia lôi quang tổn thương đến hắn. Hắc Liên Chi Hỏa lập tức bay tới, lại tại lôi trì bên ngoài ngừng lại, trần chờ một lát, không dám tiếp tục đuổi giết Đỗ Phi Vân, tựa hồ là e ngại kia lôi trì bên trong lực lượng. Trong lôi trì, tử sắc, màu đen, màu đỏ, màu chàm lóa, các loại thiên lôi liên tiếp, có lực lượng hủy thiên diệt địa tồn tại, cường Hãn Chi cực khí tức trấn áp. Long khách quan linh thức thấy cảnh này cũng là hết sức kinh hãi, hắn tuyệt đối chưa từng ngờ tới Đỗ Phi Vân trong dự đỉnh lại có khủng bố như vậy tồn tại, còn có một cái thế giới tồn tại, đây không phải trong truyền thuyết hóa thần cảnh cường giả mới có thể có thể nội thế giới sao? Cảm nhận được kia lôi trạch không gian bên trong cuồn bạo, thủy thiên diệt địa cự đại vì thế, Long khách quan trần trở, hắn không dám tiếp tục đuổi giết Đỗ Phi Vân, lập tức liền muốn đem Hắc Liên tri hỏa rút về, rút ra cựu Long đỉnh. Thế nhưng là, hắn lúc đi vào Đỗ Phi Vân không có ngăn cản, muốn rời đi lúc, Đỗ Vân lại không làm. Hán tâm thần khá động lôi Trạch không gian lập tức trở nên vô so cùng bạo toàn bộ thế giới lực lượng tựa hồ cũng bị rút lấy đến trong lôi chỉ kêu nhìn dặm lớn nhỏ lôi chỉ lập tức hóa thành một nói vượt sâu khổng lồ phát ra không cùng luânxo so hấp lực đem kêu hắc Liên tri hỏa từng chút từng chút lôi kéo đi vào long khách quan cảm nhận được mình linh thức đang bị lôi chỉ từng chút từng chút lôi kéo thôn phệ, lập tức kinh hai phát ra gào thét to lớn thân rồng cũng đang lăn lộn đập không thôi thậm chí lần nữa vận dụng Hắc Long chuyển thừa tiết học muốn tránh thoát lôi chỉệ chi tiết kia trong lôi chỉ các loại thiên lôi Tâm ma lực đều như là lưỡi đồng dạng đem hắn linh thức quấn quanh vây khốn, từng chút từng chút mà đem hắn kéo vào, tâm thần cùng linh thức đều từ từ luân hãm trong đó. Sấu độc bá đạo tới cực điểm hắc liên chi hỏa, cũng từ từ bao phủ tại lôi trì bên trong, rất nhanh liền bị thiên lôi nuốt chửng lấy phân rã hết, khiến cho thiên lôi lần nữa có càng nhiều thuộc tính cùng lực lượng. Long khách quan linh thức cũng dần dần trầm luân tại lôi trì bên trong, toàn bộ long thân đều rất giống rút như gió rẽ ruộng kịch liệt lắc lư, bởi vì hắn linh thức ngay tại chịu đựng ngàn tỷ thiên lôi van sát. Cái loại cảm giác này quả thực so lăng chỉ đều muốn thống khổ muôn ngàn lần. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyên phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 528, Lửa bại câu thương. Hắc Liên chi hỏa là hắc long nhất tộc truyền thừa tuyệt học, có thể vô thanh vô tức ở giữa thôn phệ địch tâm thần của người ta cùng linh thức, 10 điểm âm độc bá đạo. Nhưng là hiện tại Long khách quan lại là khổ không thể tả. Trứng khổ kêu gào gào ghét, ôm đầu đang đánh lăn dãy rùa, chỉ vì hắn linh thức ngay tại lôi trạch không gian lôi chỉ bên trong chịu đựng thiên lôi oanh sát, thần hồn đều cơ hồ muốn phá diệt hoàn mất. Hắn tử không nghĩ tới Đỗ Phi Vân cựu Long đỉnh cường đại như thế, trong đó lại còn có một cái thành hình thế giới, đây quả thực là không thể tưởng tượng, căn cứ hắn truyền thừa Hắc Long nhất tộc ký ức, hắn biết chỉ có hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ mới có thể tại thể nội đàn sinh ra thế giới, không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn gặp, mà lại liền muốn thua tại đây. Giờ khắc này trong lòng của hắn tràn ngập hối hận. Hắn hận mình không nên lô mạng thi triển hắc liên tri hỏa thăm dò vào trong đỉnh, hắn càng hận chính mình thời vận không đủ, tu luyện mấy ngàn năm thăm dò di tích bảo khố vô số lại không có thể được đến một kiện đạo khí, nếu là hắn cũng có một kiện đạo khí pháp bảo, hôm nay liền hắn có thể để Đỗ Phi Vân chết không có chỗ chôn Mà Đỗ Phi Vân lại không biết được cái gì đại khí vận, vậy mà như thế tốt số có được dạng này pháp bảo cường đại, đây hết thể phản phất đều là từ nơi sâu xa chú định vận mệnh, cũng nên hắn hôm nay muốn chết sát tại Đỗ Phi Vân trong tay. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể dạng này bị hắn thôn phệ hết linh thức, công lực đại tổn biến thành rác rời sao? Long khách quan lầm bầm nói nhỏ tự hỏi, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, mặc dù linh thức bị lôi chỉ thôn phệ hết, hắn sẽ không chết đi như thế, nhưng là tất nhiên sẽ công lực đại tổn, cảnh giới rơi xuống, không có hơn ngàn năm là không, có cách nào khôi phục, lần này hắn cũng không, có vận tốt như vậy có thể lấy linh đan rượu dược khôi phục. Không được, tuyệt đối không thể thua ở Đỗ Phi Vân trong tay, ta Hắc Long nhất tộc phản công huyền hoàng thế giới đại kế còn chưa triển khai. Ta còn có thiên đại sứ mệnh không có hoàn thành, tuyệt không thể lận tuyển trong mương, nhất định phải nghĩ cái biện pháp đào thoát mới được." Lòng khách quan trong lòng nghĩ như vậy, một bên toàn lực tụ lại tâm thần, chống cự lại lôi trì thôn vệ, tâm thần khẽ động liền tế ra một kiện thượng phẩm hồn khí pháp bảo. Kia là hắn cường đại nhất cũng trân quý nhất pháp bảo, bị hắn ôn dưỡng tế luyện mấy ngàn năm, đã là hắn bản mệnh pháp bảo. Cái này hồn khí pháp bảo chính là là một cái bảo châu, toàn thân đều là đen nhánh sáng ngời, Tầng ngoài lóng lánh màu đen hình rồng đồ án, bị hắn xưng là lòng châu. Cái này Long Châu công hiệu 10 điểm huyền kỳ, tụ tập hắn pháp lực mạnh mẽ nhất cùng kích độc, cùng tại Long mộ bên trong hấp thu đến màu đen long tức, mà lại món pháp bảo này nội bộ cũng nuôi dưỡng trọn vẹn mấy ngàn yêu tộc, cả ngày bên trong vì hắn tế luyện Long Châu tăng cường uy lực. Hôm nay có thể hay không toàn thân trợ ra, liền nhìn cái này Long Châu tự bạo uy lực có thể hay không đưa đến tác dụng. Long khách quan đã là đập nồi dìm thuyền liều mạng một lần, chỉ gặp ba thước lớn nhỏ màu đen Long Châu bị tế ra đến, lấp lánh ra đen thui ánh sáng đen hoa, hình rồng đồ án đang không ngừng bay múa xoay tròn. Trong đó có khí tức cực kỳ mạnh tại cổ động chấn động, Long Châu bên trong không gian đã đang rung động kịch liệt, tất cả trận pháp cũng toàn bộ mở ra, mắt thấy liền muốn phát động tự bạo. Trọn vẹn 3000 yêu thú bay ra. Đại bộ phận phân đều có tiên thiên kỳ thực lực, số ít phân đạt đến kết đang cảnh, những này đám yêu thú đều là Long khách quan thu phục nô lệ. Đối với hắn nghe lời giam giáp, tại Long khách quan chỉ uy giới kết thành pháp trận, nghĩa vô phản cố phát động tự bạo. 3000 yêu thú liên thủ tự bạo uy lực, quả nhiên là cực kỳ làm người kinh hãi, kinh thiên động địa, cho dù Đỗ vân phát giác không ổn liền vội vàng đem Cửu Long đỉnh đại trận mở ra, toàn lực phòng ngự kia tự bạo uy lực, thế nhưng là hậu quả y nguyên làm người ta kinh ngạc. Khi hóng ánh đến cực điểm quang hoa sáng lên một khắc này, trong phương viên vạn dặm đều là một mảnh trắng lóa bằng mắt. Không khí cũng bị nháy mắt dành thời gian, Đông Hải mặt biển cũng nháy mắt hạ xuống trăm trượng, giữa thiên địa chỉ có kia vô cùng tận trói mắt quang hoa, còn có kia điếc tai phát hội ẩm ẩm tiếng nổ. Cửu Long đỉnh đang đứng ở tự bạo trung tâm, lập tức bị tự bạo uy lực xung kích điên cuồng rung động vụ thân đỉnh bên trên chín đầu hắc long cũng bắt đầu chuyển động. Tất cả đều hiện ra thần sắc dữ tợn, lắc đầu vây đuôi du động, chín đầu hắc long đều phản phất xuống tới. May mắn là, Cửu Long đỉnh phòng ngự quả nhiên cường hãn chi cực, không có bị kia tự bạo cho chấn thương, nhưng là không may, Cửu Cửu Quy một đại trận cũng không thể đem tự bạo uy lực hoàn toàn ngăn trở, vẫn có ba thành tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong. Kia tự bạo trắng lóe quang hoa tiến vào trong đỉnh về sau, trực tiếp vênh kích đến lôi trạch trong không gian, lập tức đem mảng lớn không gian đều sụp đổ vỡ vụ Đại Sơn Đại Hà cũng tại sụp đổ tiêu tán, phảng phất tận thế hàng lâm. Lôi chạch trong không gian bách tính cũng gặp hai vạn tử thương vô số. Đỗ Phi Vân cùng Cửu Long đỉnh tâm thần tương liên, Cửu Long đỉnh nội bộ bị chấn thương, hắn cũng không chịu nổi, bị tia uy lực cực lớn chấn mắt nổi đom đóm, khí huyết cuộn, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, hắn lập tức liền thấy càng thêm một màn kinh khủng, Long khách quan bản mệnh phát bảo, viên kia Long châu vậy mà cũng co vào đến cực hạn, sau đó nháy mắt bảnh trướng 10 triệu lần, lập tức cũng từ bộ phát lên. Một kiện thượng phẩm hồn khí tự bạo, đủ để đem cực phẩm hồn khí đều nổ tổn thương. Thân hồn cảnh tu sĩ đều có thể bị nổ chết. Long Châu tự bạo một khắc này, Phương Viên nhìn giảm không gian, nguyên bản là chấn động không ngừng run dậy, lần này lần nữa lọt vào lực lượng hủy thiên diệt địa tập kích, không gian lập tức liền sụp đổ vỡ vụn, hiện ra từng mảng lớn u ám hư không, cùng bạo tứ ngược hư không phong bạo lập tức liền cuốn tới, mang theo mấy ngàn dặm hải vực nước biển, cuốn vào đến hư giữa không trung. Cái này Long Châu tự bạo huy lực quả nhiên giở người, coi là thật như trời sụp đổ vỡ vụn đồng dạng, Phương Viên nhìn dặm không gian đều hoàn toàn mất. Tự bạo uy lực là lấy Cửu Long đỉnh làm mục tiêu. Lấy Cửu Long đỉnh làm trung tâm sinh ra một đạo cự đại vô song vòng xoáy, thôn phệ lấy hết thể linh khí, nước biển, không khí cùng mây mù cùng cùng, bất kỳ cái gì sự vật đều bị thôn phệ đến hư giữa không trùng, liền ngay cả Cửu Long đỉnh thiếu chút nữa cũng bị cuốn bảo. Cửu Long đỉnh hay là lần đầu gặp vi lực như thế to lớn hung kích, tại chỗ liền tách ra màu đen đu quang, kia chín đầu hắc long thân ảnh cũng hiện hiện ra, đầu đôi tương liên vây quanh Cửu Long đỉnh, đem từng đạo ngũ thải quang hoa tung xuống, thanh Cửu Long đỉnh bảo phủ. Long Châu tự bạ uy lực mặc dù cường đại, lại không có thể gây tổn thương cho hại đến Cửu Long đỉnh, nhưng là tự bảo huy lực lại có hơn phân nửa đều xâm nhập vào Cửu Long đỉnh nội bộ, lôi trạch không gian cũng lọt vào to lớn phá hư, hơn 10000 bên trong không gian đều sụp đổ vỡ vụn rơi, sơn hà có cây hoàn toàn hủy diệt, một cái trong đó quốc gia đều trực tiếp hóa thành hư không. Đỗ Phi Vân cũng lọt vào đả kích thật lớn, tâm thần nháy mắt nhận cực lớn chấn động, sắc mặt trở nên trắng bệnh, miệng hơi mở liền phun ra một giải huyết tiên đến, ý thức cũng lâm vào mơ hồ cùng lên ngô. Thừa dịp Đỗ Phi Vân tụ thường, lôi trạch không gian sụp đổ cơ hội Long khách quan rốt cục đem linh thức rút trở về, đào thoát lôi chỉ thôn phệ cùng uy sát, nhưng là tự thân cũng nhận lòng Châu tự bạo phản vệ, thần hồn đụng phải cực lớn thương tích, cũng là lâm vào trạng thái trọng thương, ngay cả thần hồn pháp tướng đều không ổn định, khí tức ba động biến tối nghĩa khó hiểu. Sau một hồi lâu, giữa thiên địa khôi phục thanh minh, vỡ vụn sụp đổ không gian cũng rốt cục bị thiên đạo pháp tác lực lượng chữa trị, lúc này trên mặt biển đã là nhẹ nhàng khoan khoái sáng tỏ, một tia hơi nước cùng mây mù đều không có, nhìn dặm phương viên tình cảnh đều thấy rõ ràng. Đỗ Phi Vân sắc mặt trắng bệnh xuất hiện tại không trùng, Tiểu Long đỉnh lơ lửng ở bên cạnh hắn, hắn chính phục tổ kế tiếp một nguyên đan tại trị liệu thương thế khôi phục pháp lực. Long khách quan ba tôn thần hồn pháp tướng hiện hiện ra, to lớn thần hồn pháp tướng lóe lên lóe lên sóng động không ngừng, đem bảng bạc pháp lực xuất dưới, rót vào Long khách quan thể nội, vì hắn áp chế thương thế, hắn hôm nay đã sớm là chiến ý hoàn toàn không có, lập tức liền thi triển ra độn pháp hướng phía nơi xa bỏ chạy, đi tìm bốn đại trưởng lão cùng 300 tu sĩ tụ họp. Lần này hắn khí thế hùng mà đến, muốn thừa cơ tập sát Đỗ Phi Vân lại không nghĩ rằng y nguyên bại trận, đơn đả độc đấu như cũng không phải Đỗ Phi Vân đối thủ, hai người liệu chính là lưỡng bại câu thương. Mặc dù hắn hướng Vĩnh Ninh Sơn mạch phương hướng đào tẩu, đi triệu tập Long Sơn kiếm phái 300 tinh nhuệ cùng 4 đại trưởng lão, nhìn như hoảng sợ như chó nhà có tang, thế nhưng là hắn đối Đỗ Phi Vân hận cao ngất, hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ chu sát Đỗ Phi Vân. Thợ săn đảo nhét gian động chủ cùng hắn âm thầm kết thành liên minh, thợ săn đảo đối phó Thánh Long điện, hắn thì thừa cơ diện sát cựu địch Vân, hiện tại hắn có thể một bên chữa thương, một bên trở nhét gian động chủ tin tức Long khách quan một bên đào tẩu, trong lòng còn đang tính toán tùy thời trả thù, nhưng Đỗ Phi vẫn sao chịu bỏ qua hắn, lôi chạch không gian vừa mới trưởng thành, hiện tại liền bị Long khách quan cho hủy đi hai thành, đem tâm huyết của hắn như thế phá hư, càng làm cho hắn cũng bị trọng thương, hắn có thể nào để Long khách quan thuận lợi như vậy đào thoát. Mà lại, Long khách quan hiện tại bị trọng thương, chính là diệt sát hắn lớn thời cơ tốt, lần này nếu để cho hắn đào thoát, chờ hắn ngóc đầu trở lại lúc lại muốn khoé gió nổi mưa, có như thế một cái thần hồn cảnh cường giả luôn luôn nhớ đánh lên hắn, loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Không chút do dự, Đỗ Phi Vân liên tục thuấn di một đường lao vùn vụt đuổi theo, trong chốc lát liền đuổi kịp Long khách quan, hắn cầm ra yêu long kiếm, dùng tay liền thi triển ra thiên kiếm về một thần thông, hướng Long khách quan bổ xuống. Ước vạn đạo kiếm quang tỏa ra, đem mấy chục bên trong không gian đều phong tỏa ngăn cản, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể so nguyên thần cảnh đỉnh phong cường giả tập sát, toàn bộ đều hướng phía Long khách quan ám sát mà đi, tại hắn quanh người bày ra răng khắp nơi kiếm võng. Long khách quan mất đi Long châu cái này bản mệnh pháp bảo, chỉ có thể tế ra một kiện trung phẩm hồn khí phi kiếm đến. Chuyên thân hạ phẩm hồn khí pháp bảo may mắn vẫn còn, Miễn cưỡng nhắc lên pháp lực thi triển kiếm pháp, đón đỡ quanh thân kiếm quang rảo sát. Nhất cử đem Long khách quan vây khốn, Đỗ Phi Vân lập tức tinh thần đại trấn, mặc Tu la áo giáp nắm lấy yêu long kiếm, bên người lơ lửng Cửu Long đỉnh, liền xông vào đến trong kiếm trợ, Thi triển chân vũ kiếm nói tuyệt học, hướng Long khách quan ám sát mà tới. Lúc này Long khách quan, thực lực đại tổn, khó mà duy trì hắc long thân thể pháp thể, vẫn như cũng là hình người trạng thái, như thế cũng có một chỗ tốt, thể tích tiểu mục tiêu cũng nhỏ hơn nhiều. Cận phòng ngự ngăn cản kiếm quang cũng càng ít một chút. Đỗ Phi Vân thi triển ra hàng long chín thức hướng hắn chém tới, hắn lập tức nắm lấy phi kiếm cùng Đỗ Phi Vân đối công, Long tộc chuyển thừa tuyệt học làm đến bọn hắn am hiểu nhất tại cận chiến, so với tu sĩ si giới bên trong thưa thất kiếm tu càng càng mạnh mẽ bá đạo. Nhưng là, hắn lại thế nào tinh thông cận chiến chém giết, lại thế nào so ra mà vượt Đỗ Phi Vân cái này Chân Vũ Đại Đế chuyển nhân, Tu La Ma Đế đệ tử đâu? Chân Vũ kiếm nói tuyệt học cường đại cỡ nào, như thế nào Long khách quan có thể ngăn cản? Hai người bất quá giao thủ bà chiêu mà thôi. Đỗ Phi Vân liền một kiếm đem Long khách quan đánh cho bay rất ra ngoài, ngực bụng ở giữa bị đánh ra một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, máu tươi cốt cốt phun ra. Đặt mua đỏ gỏ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 529, Vây giết Đỗ Phi Vân. Thiên kiếm về một kiếm trận tiêu tán về sau, Đỗ Phi Vân lập tức lại thi triển ra Tu La phản quyết, tiếp tục kéo lấy Long khách quan ở trong trận chém giết vật lộn, hai người đều là nắm lấy pháp kiếm chém giết gần người, tình hình chiến đấu sa so thần thông pháp thuật đối đến càng thêm kịch liệt cùng nghiêm ác. Long khách quan muốn đi Nóng lòng cùng thuộc hạ tụ hợp, tìm tìm địa phương đi chữa thương khôi phục thực lực, thế nhưng là Đỗ Phi Vân thế công quá kịch liệt, hơi không cẩn thận hắn liền muốn bị trọng thương thậm chí bị chém giết, khiến cho hắn không thể không giữ vững tinh thần đến nương phó. Nhưng dù là như thế, hắn hay là ngăn cản không nổi Đỗ Phi Vân thế công, trên thân vết thương trái một đạo phải một đạo kịch liệt gia tăng. Ngay tại hai người chém giết chính liệt lúc, trên mặt biển bên trong bỗng nhiên bay tới ba đạo đội quang, có ba đạo khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận, trực chỉ Đỗ Phi Vân hai người mà tới. Mặc dù còn cách mấy ngàn dặm khoảng cách, Nhưng hai người linh thức đều sớm đã nhìn thấy, chạy tới ba người chính là vẫn luôn tiềm phục tại một bên hạ sư huynh cùng hắc bạch song sát. Ba người này ngay từ đầu, Long Khách Quan bắt đầu truy sát Đỗ Phi Vân thời điểm, liền tiềm phục tại một bên, hai người đều là biết đến, bất quá cũng không phân rõ ba người này thuộc về cái kia cổ thế lực, cho nên cũng liền không có dựng lý ba người bọn hắn. Nhưng là hiện tại bọn hắn ba người chạy đến, hiện nhiên là có cái gì mục đích, cũng không biết là tới đối phó Long Khách Quan hay là Đỗ Phi Vân, tóm lại tuyệt không phải xem kịch đơn giản như vậy. cho nên Giờ khắc này, Đỗ Phi Vân cùng Long khách quan trong lòng hai người đều đề phòng, châm dần thế công, không dám ra toàn lực, lưu lại 3 phân thực lực đến đề phòng ba người kia, đề phòng bất trắc. Dù sao, ba người kia đều là thần hồn cảnh cường giả, nếu là đến hoành thao một chân vào, mặc kệ là Đỗ Phi Vân hay là Long khách quan đều khó mà ngăn cản. Rất nhanh, Hạ Sư Minh cùng Hắc Bạch xong sát liền đuổi tới chiến trường, bọn hắn linh thức lập tức khóa chặt hai người, bí mật quan sát một phen, lại cảm ứng được chúng quanh nhìn giảm hại vực khí tức ba động, lập tức liền minh bạch trước đó nhất định phát sinh vô số so mãnh liệt chiến đấu. Kia cảnh tượng khẳng định là hủy thiên diệt địa. Hạ sư huynh, ngươi nhìn kia Đỗ Phi Vân khí tức bất ổn, sắc mặt cũng thật không tốt. Tựa hồ là bị thương, hiện tại hắn chính cùng kia yêu hoàng đánh đến kịch liệt, chúng ta cái này liền đi lên chu sát hắn đi. Tu sĩ mặt trắng rất nhanh liền phân tích ra tình hình chiến đấu, ma quyển sát trưởng kích động. Trong lòng mười phần mong đợi bỏ đá xuống giếng vây giết Đỗ Phi Vân chẳng diện, phải biết bọn hắn một đường truy lâu như vậy, trong lòng đã sớm nghẹn một bụng oán khí, liền muốn phát tiết đến Đỗ Phi Vân trên thân. Ừm, Chu sư đệ nói có lý. Chúng ta cái này liền đi chu sát Đỗ Phi Vân cái này, vì nhậm Thiên hành sư điệt báo cũ tuyết hận. Khó được chính là luôn luôn làm việc cẩn thận hạ sư vinh, lần này rốt cục không còn phủ định tu sĩ mặt trắng đề nghị, đồng ý gật đầu, liền xuất lĩnh hai người hướng Đỗ Phi Vân tới gần, trên mặt hiện ra âm trầm ý cười cùng sắc khí. Vừa nhìn thấy ba người này bay thẳng tới, còn thế ra phát bảo, một mặt âm lanh ý cười, toàn thân tràn ngập sắc khí. Đỗ Phi Vân liền ý thức được không ổn, lập tức liền thối lui bay ra xa và trượng, để phòng nhìn qua ba người kia. Đỗ Vân vừa lui đi, Long khách quan lập tức gấp lực giảm nhiều, hắn hiện tại đã là thở hồng hộc sắc mặt trắng bệnh, trên thân che kín vết máu cùng kiếm thương, vội và ngăn vào mấy quả hồn cấp liệu thương đang thuốc, lui sang một bên chữa thương yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn loại này lão hổ ly hiểu rõ nhất nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét hạ sư huynh ba người kia khí thế cùng biểu lộ, hắn liền đoán được một chút đại khái, biết ba người này có thể là tới đối phó Đỗ Phi Vân, trong lòng cũng không khỏi mừng thầm. Haha, ha, Đỗ Phi Vân, hôm nay ngươi thế nhưng là thai kiếp khó thoát, nạp mạng đi đi. Hạ sư huynh cùng Hắc Bạch song sát đi tới Đồ Phi Vân bên người, phân tán ra đến chỉnh vây kiến chi thế đem Đồ Phi Vân vây quanh. Kia tu sĩ mặt trắng cởi một tiếng dài, trong tay pháp kiếm chỉ phía xa Đồ Phi Vân, tư thái nói không nên lời đắc ý cùng phách lối. Nghe tới hắn kiệu nói này, một bên long khách quan cũng không vội mà đào tẩu, trong lòng hơi động liền tới đến Đồ Phi Vân sau lưng cách đó không xa, cùng hạ sư huynh ba người hợp lực đem Đồ Phi Vân bao vây lại, bốn phương tám hướng đều cho chắn chết rồi. "Hả? Các hạ là người nào? Tựa hồ ta cũng không nhận ra ngươi." Giữa chúng ta không oán không cửu, các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Mặc dù trong lòng Đề phòng, ý thức được hôm nay khó mà thiện, nhưng là Đỗ Phi Vân không đánh sổ sách lung tung, ít nhất phải trước làm rõ ràng đối phương là ai, cần làm chuyện gì tới đối phó hắn. Hạ sư huynh ba người cũng không phải là yêu tộc cùng ma tộc, cũng không giống là trong Đông Hải nào đó cái thế lực, cho nên để Đỗ Phi Vân rất là nghi hoặc, hắn lúc nào trêu chọc qua ba người này rồi? Hừ, nguyệt chướng sắp chết đến nơi còn không tự biết, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước phạm vào tội ác sao? Nếu như ngươi còn là nghĩ không ra Vậy bản tọa không ngại nói cho ngươi, chúng ta chính là dược vương cốc trưởng lão, hôm nay chính là tới lấy ngươi mặc chó. Hạ sư huynh trên mặt đều là uy nghiêm túc sát chi sắc, trái cầm trong tay pháp trần, tay phải cầm một ngụm màu đen phát kiếm, Lâm Phong mà đứng, quần áo tung bay, lộ ra cực kỳ uy phong lẫm liệt. Trải qua hắn kiểu nói này, Đỗ Phi Vân lông mày có chút nhíu lên, trong lòng Lâm thầm suy tư một phen, lập tức nghĩ đến một năm trước đó tại đầy trời trong tháp phát sinh sự tình. Các ngươi là dược vương cốc người? Các ngươi là đến cho nhậm Thiên Hành báo thù? Đỗ Phi Vân bừng tỉnh đại ngộ, Khó trách ba người này từ đầu đến cuối tiềm phục tại một bên, tận đến giờ phút này mới lộ thủ, thì ra là thế. Haha, ha, Nhậm Thiên Hành tên phế vật kia chính hắn vì sao không đến? Chẳng lẽ hắn hay là tàn phế không chịu nổi, thương thế còn không có khôi phục sao? Cũng đúng, thứ nhị thế tổ này bị khi phụ, cũng sẽ chỉ cáo trạng tìm trưởng bối bỏ ra mặt, khó trách các ngươi ngàn giảm xa xôi đi tới Đông Hải tìm ta. Đỗ Phi Vân cười một tiếng dài, trên mặt hiện ra khinh miệt vẻ khinh bỉ, lập tức thanh kia hạ sư huynh ba người tức giận đến dựng râu trừng mắt, mi tâm một trận bạo khiêu trong lòng chỉ mang đáng chết. Hạ sư huynh lông mày nhíu lại, nghiêm nghị quá lớn, lớn mật nguyệt trướng, ngươi làm việc hung tàn ngoan độc, âm hiểm đánh lén Nhậm Thiên Hành sư điệt, chẳng những không biết xấu hổ, lại còn rống giặc, hôm nay bản tọa không thể tha cho ngươi. Nhậm Thiên Hành sư điệt chính là thiên tri tiêu tử, hiện tại chẳng những khôi phục thực lực, càng là đạt được cấp chủ chân truyền, không lâu sau đó liền sẽ kê thừa cốc chủ đại vị, tiền đồ của hắn như thế nào ngươi cái này rế nhủi có thể tưởng tượng, nhưng là ngươi hôm nay sẽ chết, ngươi là không nhìn thấy ngàn hành sư điệt. Phong quang vô hạn tráng cảnh. Hạ sư huynh thanh sắc câu lệ quát lớn Đỗ Phi Vân, long khách quan ở một bên nghe thật sự rõ ràng, trong lòng cũng là chính đang nhanh chóng chuyển động, nhớ lại liên quan tới Dược Vương Cốc tin tức. Hắn mấy ngàn năm thuế nguyệt bên trong, vô số lần du lịch đông hoang 36 nước, đối với Dược Vương Cốc loại này đỉnh tiêm thế lực thế nhưng là có hiểu biết, biết Đỗ Phi Vân vậy mà đắc tội Dược Vương Cốc thiếu cấp chủ, hắn lập tức nhìn có chút hạ hê nợ nụ cười. Haha, Đỗ Phi Vân ngươi quả nhiên là cuồng vọng vô chi tới cực điểm, ngay cả Dược Vương Cốc, thiếu Cốc chủ cũng dám trêu thi thật là sống đến lượt ngươi phải chết ở chỗ này. Ngươi cái này nhân sinh tính em hiểm độc ác, không biết giết hại bao nhiêu vô tội tu sĩ, hôm nay bản tọa cũng muốn cùng Dược Vương quốc ba vị đạo hữu liên thủ, diệt trừ ngươi tu sĩ này bại hoại, vì dân trừ hại. Long khách quan những lời này nói nghĩa chính ngôn từ, thanh sắc câu lệ, luồn ngựa khí thế đều cực kỳ tiền phong đạo cốt, tựa như là kia hạ giới đổi bắt yêu ma tiên nhân, quả nhiên là đem diễn kịch tiên phú phát huy tới cực điểm. Ăn nói bừa bãi đồng thời còn có thể sắc mặt không thay đổi, da mặt này cũng làm thật không phải bình thường, dạy có thể so cực phẩm hồn khí đều. Vị đạo hữu này, Bần đạo Hạ Xuân, thấy qua đạo hữu. Hạ sư huynh thấy Long khách quan cũng biết Dược Vương Cốc tên tuổi, lập tức liền tao nhã lễ phép hướng hắn chắp tay chào hỏi, dù sao bốn người muốn lâm thời kết thành liên minh đối phó Đồ Phi Vân, lẫn nhau ở giữa điện thoại cái vẫn là phải. Không biết đạo hưu ở đâu cái tiên sơn tu hành, chẳng lẽ cùng ta Dược Vương Cốc cũng có gặp nhau. Chúc đạo hữu hữu lễ, Bần đạo Long khách quan chính là Đông Hải Long Sơn kiếm phái trưởng giáo. Long khách quan cũng đáp lễ lại, mỉm cười hướng Hạ Xuân nói, Dược Vương Cốc danh hiệu Phóng nhãn Đông Hoàng ai không biết. Đương Đại Dược Vương lá ngàn sầu chí tôn đức cao vọng trọng, y người tế thế, nhân tâm hiệp quốc, ai không biết ai không hiểu. Nói đến, Bần đạo đích sắc cùng Dược Vương Cốc có chút nguồn gốc, 1.8005 trước Bần đạo còn từng cùng lá ngàn sầu chí tôn, tại mưa trạch quốc đô thành bên trong luận đạo thưởng trà, chỉ điểm hậu sinh văn lối, bất quá đây đều là chuyện cũ. Từ biệt hơn 1000 năm, cũng không biết Diệp đạo huynh hiện tại như thế nào, một ngày kia Bần đạo rảnh rỗi, còn phải hướng Dược Vương Cốc đi một chuyến, đi thăm viếng một chút lão. Hưu a. Lâm khách quan không chút nào keo kiệt ngôn từ khen ngợi Dược Vương lá ngàn sầu cùng Dược Vương cốc, kia Hạ Xuân cùng Hắc Bạch song sát nghe lập tức mặt hiện lên vui mừng, lập tức nhìn lòng khách quan cũng thuận mắt rất nhiều, khoảng cách của song phương cũng lập tức rút ngắn không ít, cái này lòng khách quan nói có cái mũi có mắt, cũng không biết việc này là thật là giả, bất quá Đồ Phi vân đoán chừng hắn tám thành là chuyên gia xem gió. Đương nhiên, việc này thật giả không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười đi để ý tới, hiện tại hắn chuyện đang làm chính là trốn, trốn càng xa càng tốt. Cái này bốn cái lão giả không có lòng tốt là mặt liền kết thành liên minh muốn đối phó hắn, hắn có thể nào ngăn cản được. Này, vô sĩ nghiệt trướng, lại còn nghĩ tại bần đạo trong tay là thoát, chết đi cho ta. Bốn người ngay tại pha chế rượu, tương hỗ liên lạc tình cảm, Đỗ Phi Vân lại thừa dịp cơ hội này, chui vào Cửu Long đỉnh bên trong, hóa thành một hạt bụi nhỏ liền chạy đi, nháy mắt liền bay ra hơn 10 ngàn trượng khoảng cách, mắt thấy liền muốn chạy ra vòng đây. Nào có thể đoán được, Hạ Xuân đã sớm nhìn chằm chằm Đỗ Vân động tĩnh, trong lòng sớm có chuẩn bị cùng dự phòng, Đỗ Phi Vân khẽ động, hắn cũng đi theo xuất thủ. Một kiện khí tức bàng bạc pháp bảo bị Hạ Xuân Tế ra đến, kia là một chuông vàng lóng ánh lưới lớn, trong đó lóe ra dày đặc phù lục cùng kết ấn chữ triện, vậy mà là một kiện thượng phẩm hồn khí, bị hắn run tay đánh ra đến, lập tức liền hóa thành 10 dạng phương viên, nháy mắt đem bốn phía cho bao phủ lại, tính cả hóa thành một hạt bụi nhỏ cựu Long đỉnh cũng trói lại. Cái này lưới lớn mặc dù nhìn như có rất nhiều lỗ thủng, nhưng là bởi vì có trận pháp cùng phụ lục tồn tại, vậy mà đem cả vùng không gian khu vực đều hoàn toàn phong tỏa, ngay cả 1 phần sợi tóc phẩm chất một hạt bụi nhỏ đều trốn không thoát. Pháp bảo này quả nhiên có chút huyền diệu. Kỳ thật, món pháp bảo này là Dược Vương Lá Ngàn Sầu ban cho Hạ Xuân dùng để đi săn yêu thú chim bay, có thật nhiều nhỏ bé côn trùng chim bay yêu thú đều là tuyệt hào dược liệu, lại cực kỳ khó mà bắt giữ, liền dùng cái này tấm lưới lớn đến đi săn, không nghĩ tới đối phó tu sĩ cũng có hiệu quả. Cựu Long đỉnh mặc dù cường đại, thế nhưng là bị kia lưới lớn cho trói lại, Đỗ Phi Vân sử xuất toàn lực mới khiến cho Cựu Long đỉnh tránh thoát trói buộc, làm sao nhưng vẫn là chậm trễ một sát na thời gian, lần nữa lâm vào bốn người trong vòng dây. Lần này Hạ Xuân bọn người học thông minh, không còn làm trận pha chế rượu liên lạc tình cảm, hô to một tiếng, "Các vị đạo hữu, chúng ta liên thủ toàn lực vây giết Đỗ Phi Vân, nhất thiết phải đem kẻ này tru sát." Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài mấy trăm rằm không trùng, đang có ba đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, người còn cách mấy trăm bên trong khoảng cách, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh vang dội chuyển đến, "Các vị đạo hữu chấm đã, đạo hạ lưu người. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Đặt mua đọc cỏ Ferliền trên áp. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. Chương 530, cùng công trì. Hạ Xuân cùng lòng khách quan bốn người, tâm tình bây giờ rất tồi tệ, lập tức liền muốn động thủ chu sát Đô Phi Vân báo thủ, lại có ba cái tu sĩ xa xa chạy tới, còn hô to lấy hạ thủ lưu tình, loại cảm giác này tựa như là vợ chồng sinh hoạt vợ chồng chính vui vẻ thời điểm, có người gõ cửa gọi cháy. Nếu là không để ý tới ba người kia kêu, kêu to, mặc kệ 3 tháng 7 năm 2 một trước tiên đem Đô Phi Vân xử lý lại nói, cũng không phải không thể được, nhưng là tính nguy hiểm quá lớn. Đầu tiên, Đỗ Phi Vân cái này tiểu chân trượt cực kỳ, không phải 3 năm chiêu liền có thể giết chết được. Thứ hai, ba cái kia tu sĩ đã như thế tiểu to, tự nhiên là hướng về Đỗ Phi Vân, cái này ba người trợ giúp vừa đến, giữa sân thế cục liền biến thành 4 cặp 4, Hạ Xuân 4 người cũng không chiếm ưu thế. Mà lại, để Hạ Xuân 4 người dừng tay để phòng người tới nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, kia trong ba người có hai cái lao giả dâu tóc bạc trắng, một cái trung niên tu sĩ, ba người đều là thần hồn cảnh thực lực, ba cái cường giả trí tôn liên thủ mà đến cũng không phải dễ chơi. Hạ Xuân bọn người như cũ bao quanh đố Phi Vân, nhưng lại phân ra lực chú ý để phòng đến ba người, mỗi một cái đều là sắc mặt bất thiện, dự phòng lấy lúc nào cũng có thể bộc phát tác chiến. Mà Hạ Xuân cùng Hắc Bạch song sát không biết là, lúc này Long khách quan lại bắt đầu nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng phòng đoán cân nhắc, nếu là thật sự bộc phát tác chiến, hắn sẽ phải vô ngông chạy trốn, dù sao hắn cùng Dược Vương cốc lại không phải sinh tử chi giao, hay là bảo trụ mạng nhỏ mình quan trọng. Ba cái kia tu sĩ rất nhanh tới đến, tại khoảng cách mọi người vạn trượng bên ngoài không trùng đứng ngững. Trên mặt ý cười đánh giá trong sân mọi người, cái biểu tình này cũng phản ứng để Hạ Xuân bọn người đổi tới không hiểu đấu. Các hạ là người nào, vì sao muốn ngăn cản chúng ta giết địch báo thủ? Hạ Xuân đi đầu đặt câu hỏi, khẩu khí lại cũng không đặc biệt cứng ngạnh, bởi vì hắn luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, bầu không khí tựa hồ có chút quỷ dị, về phần làm sao cái quỷ dị pháp, hắn có chút nói không ra, dù sao chính là không thích hợp. Vị đạo hữu này mời, tại Hạ Lạp Thái Thanh Tông tạo vật trưởng lão. Hai vị này chính là bản môn thái thượng trưởng lão. Trưởng Nhạc Chân Nhân cùng Trưởng Hoàn Chân Nhân. Ba người kêu bên trong cầm đầu trung niên tu sĩ lên tiếng, một phen nói ra, lập tức để Hạ Xuân bọn người đồng tử thích chặt. Đề phòng tâm tăng lên tới cực điểm. Thái Thanh Tông. Đỗ Phi Vân cái này, tặc tử không phải liền là Thái Thanh Tông đệ tử sao? Đây là sư môn trưởng đối của hắn a. Hạ Xuân đám người trong lòng đều toát ra cái ý nghĩ này, vô ý thức liền hướng Đỗ Phi Vân nhìn lại, thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy tình hình, lại là để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì, Đỗ Phi Vân ba vị sư môn trưởng ngồi đến Có ba vị cường giả viện thủ hắn vốn hẳn nên lòng tràn đầy vui vẻ nên đón. Thế nhưng là hắn vậy mà, thờ ơ, mà lại sắc mặt càng thêm khó coi, thần sắc càng thêm băng lãnh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Đỗ Phi Vân cùng ba vị này tu sĩ có cái gì hiềm khích? Tự nhiên mà vậy, Hạ Xuân bọn người lập tức đoán được như thế một cái làm bọn hắn cảm thấy phân chấn khả năng, bốn người nhìn lẫn nhau một chút, đáy mắt đều hiện ra mỉm cười. Ba vị đạo hữu, không biết các ngươi vừa rồi la lên đau hạ lưu người, lại là vì sao? Cần biết. Đỗ Phi Vân kẻ này tội ác trong chất Chúng ta cũng là cùng cựu Địch Hy, mới ở đây vây giết hắn vì trong môn đệ tử báo thù. Mặc dù trong lòng phỏng đoán đến một chút manh mối, nhưng là Hạ Xuân vẫn cần xác định một chút, nếu không náo ra ô long nhưng cũng không phải là mất mặt đơn giản như vậy, rất có thể sẽ bỏ mệnh. Các vị lão hữu, các ngươi hiểu lầm, Bần đạo sở dĩ hô đao hạ lưu người, đó là bởi vì. Tạo vật trưởng lão trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý, quay mặt đi nhìn qua sắc mặt âm trầm Đỗ Phi Vân, đáy mắt hiện ra một tia nghi mai cười lạnh, phục lại nói tiếp, bởi vì Đỗ Phi Vân kẻ này ngỗ nghịch phạm thượng làm trái môn quy tàn nhẫn độc hại đồng môn sư huynh đệ. Tội lôi đăng chém, ba người chúng ta chính là đến chấp hành môn quy thanh lý môn hộ. a Ha ha ha ha ha Hạ Xuân bốn người ngạc nhiên một lát, chật đều là ngửa mặt lên trời cười ha hả cả đám đều có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, thầm nghị trong lòng Thái Thanh Tông cũng không biết là cái gì phế phẩm môn phái, vậy mà trong môn nội đấu đến tình trạng như thế. Thái Thanh Tông trưởng giáo nếu là nhìn thấy một màn này, không biết có thể hay không bị tức giận thổ huyết. Ha ha đỗ phi vân Ngươi nói ngươi nên là có bao nhiêu nhận người hận a? Toàn bộ Đông Hoang đều đối địch với ngươi, ngươi cừu ra vô số, ngay cả ngươi sư môn trưởng bối đều muốn giết ngươi, ngươi nói ngươi còn sống còn có ý gì? Bi hay, thật sự là bi hay Long khách quan sao chịu bỏ qua chế nhạo Đỗ Phi Vân cơ hội, lập tức lên tiếng trầm trọng, ngôn ngữ cực kỳ ác độc. Hạ Xuân cũng là hơi cảm thấy buồn cười, hướng tạo vận trưởng lao chắp tay nói, Vì đạo hữu này, các ngươi muốn chấp hành môn quy gia pháp thanh lý môn hộ, chúng ta bốn người thì là muốn báo cừu hận, mục đích của chúng ta giống nhau. Mà Đỗ Phi Vân kẻ này trời sinh tính giàu hoạt, lại có cường đại pháp bảo bản thân, không bằng chúng ta liên thủ, như thế có thể bảo vệ vạn vô nhất hết. Lúc này, biểu lộ ngưng trọng âm trầm Đỗ Phi Vân rốt cục mở miệng, ánh mắt của hắn thẳng vào nhìn qua Tạo Vật trưởng lao ba người, tại trường nhạc chân nhân cùng trưởng hoàn chân nhân trên thân đạo qua, gàn từng chưa ung dung mở miệng nói, "Tạo Vật trưởng lão, không nghĩ tới ngươi vậy mà lòng dạ nhỏ mọn đến tình trạng như thế, ngươi hôm nay coi là thật muốn cùng ngoại nhân liên thủ đối phó ta sao?" Tạo Vật trưởng lão khinh thường môi, khinh nhìn qua Đỗ Phi Vân. Biểu Lộ cũng trở nên giữ tận cùng ám độc, thanh sắc câu lệ quát lớn Đô Phi Vân. "Đỗ Phi Vân, hiện tại ngươi biết sợ sao? Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Lúc trước ngươi âm hiểm độc hại lúc ngăn nước thời điểm, tại nghị sự đại điện hướng ta xuất thủ thời điểm, ngươi không phải rất dầm rĩ trương cuồng bỏ sao? Coi như cùng ngoại nhân liên thủ chu sát ngươi lại như thế nào? Ngươi đã là chúng mũi tên tri, trêu đến người người hoán trách, ngươi nếu không chết khó bình chúng nộ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Tạo Vật trưởng lão, ngươi quả nhưng đã phát rồ. Thái Thanh Tông môn quy ngươi, nhưng từng nhớ được. Người hôm nay cùng ngoại nhân liên thủ giết ta, Hiển Hoa chân nhân biết được sau tất nhiên sẽ đích thân cầm cầm ba người các người, đem các người lấy vạn kiếm xuyên tim linh hồn rải vò trí tử, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ môn quy xử phạt? Đỗ Phi Vân trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, tạo vật trưởng lão cùng trưởng nhạc, dài hoan hai vị thái thượng trưởng lão, đều là lưu thủ tại Thái Thanh Tông, bọn hắn làm sao lại tìm tới nơi này đến? Mà lại, bọn hắn rõ ràng tận mắt thấy là Hiển Hoa đem Tử Hoàn ngọc ngẫu ban cho hắn, coi như hôm nay hắn bị giết cũng có thể tại tử Hoàng ngọc ngẫu bên trong phục sinh, trăm năm về sau lại có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, làm sao còn dám làm trái môn quy trước tới giết hắn. Tựa hồ là đoán được Đỗ Phi Vân ý nghĩ, kia trường nhạc chân nhân lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt kinh miệt quét Đỗ Phi Vân một chút. Lúc này, bên cạnh hắn trưởng Hoàn chân nhân từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra đồng dạng sự vật nắm trong tay, trên mặt hài hước nhìn qua Đỗ Phi Vân nói, "Đỗ Phi Vân, ngươi đại khái còn không biết ta. Lúc ngăn nước chính là Lao phu Tôn Nhị, ngươi tên nghiệp chướng này dám sát hại lão phu Tôn Nhị?" Đoạn mất ta lúc nhà hương hỏa truyền thừa, Lao Phu coi như liệu đến vừa chết cũng phải vì Tôn Nhi báo thủ. Ngươi cho rằng có lạc hiện hóa che chở ngươi, ngươi liền khỏi phải chết sao? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Mọi người ánh mắt cùng nhau tụ tại trường hoàn chân nhân trong tay món kia sự vật bên trên. Cái này mới nhìn rõ ràng kia là một cái thủy tinh lớn trừng quả đấm hải nhi, toàn thân bảy biện ra tử sắc, trong đó còn lượn lờ lấy rườm giả chứa truyện phù văn, tại tử tinh hải nhi trong bụng có một tia linh hồn đang chậm rãi du động. Ngươi đáng chết. Ngươi lại đem ta Tử Hoàn Ngọc nấu trộm ra rồi. Đỗ Phi Vân lập tức hai con ngươi hiện hàn, đáy mắt hiện lên một tia lăng lệ sắc cơ, kia Tử Tinh Hải Nhi đúng là hắn ký thắc một tia linh hồn Tử Hoàn Ngọc đâu, vật này hẳn là cất giữ trong Thái Thanh Tông nhất cơ mật địa phương, như thế nào bị Trưởng hoàn chân nhân cho cầm tới? Lạc Hiển Hóa chắc chắn sẽ không giúp Trưởng Hoan chân nhân, hắn không có khả năng hy vọng Đỗ Phi Vân bị giết, như vậy nhất định là Trưởng hoàn chân nhân dùng cái gì kế sách mới đưa vật này trộn ra. Ha ha, Vân, ngươi sợ rồi sao? Lão phu làm thế nào chiếm được cái này Mai Ngọc Ngẫu, ngươi liền không cần biết, ngươi nhanh thúc thủ chịu trói đi, Lao phu sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Trường Hoang chân nhân cười ha ha một tiếng, trận trong tay nổi lên một trận hào quang rực rỡ, vậy mà đem lớn Lao Pháp Lực Quán Thâu đến tử Hoàn Ngọc Ngẫu bên trong. Ngay sau đó kia tử Hoàn Ngọc Ngẫu liền bịch một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn đẩy trời tiêu tán, trong đó một tia linh hồn cũng tiêu tán theo tại trong gió. Cứ như vậy, Đỗ Phi Vân nếu là bỏ mình, liền không còn có phục sinh khả năng, Trưởng Hoang chân nhân chiêu này vô số so độc giác nguyên lệ. Các vị đạo hữu, còn chờ cái gì, diệt sát Đỗ Phi Vân, cấp bách." Long khách quan vui mừng quá đôi, đáy mắt đều là âm hiểm cười lạnh, lập tức liền phát ra một tiếng ho hét, dẫn đầu làm ra thần thông pháp thuật, hướng Đỗ Phi Vân phát động công kích. "Đỗ Phi Vân, Người tên nghiệp chướng này chịu chết đi, hôm nay lão phu tất nhiên muốn cầm tới đầu lâu của người hướng cốc chủ phục mệnh, vì nhậm thiên hành sư điệt báo thủ." Hạ Xuân cũng là giận quát một tiếng, nắm lấy pháp kiếm thi triển ra phong lôi 10 bạc kiếm, hướng Đỗ Vân vào đầu xuống, giữa thiên địa lình biến sắc. vân cuồn cuộn kiểm khí tung hành. Đỗ Phi Vân, tử kỳ của người đến, vì tôn nhi ta đền mạng đi." Trường Hoan chân nhân hét lớn một tiếng, hai tay trước người vạch ra linh động đường vòng cung, kết xuất trận pháp huyền ảo kết ấn, thi triển ra vô thượng thần thông, phát ra một đạo màu đen gió lốc hướng Đỗ Phi Vân đánh tới. Trong lúc nhất thời, dòng giã bảy người, bảy vị thần hồn cảnh cứng giả, đều thi triển ra cường hãn nhất thần thông, hướng Đỗ Phi Vân phát động tập sát, thế tất yếu đem hắn diệt sát tại chỗ, báo cũ tuyết hận. Bảy vị thần hồn cảnh cường giả, trong đó lấy Long khách quan thực lực mạnh nhất, Đạt tới thần hồn cảnh tam trọng cảnh giới, trường nhạc giải hoan, hạ xuân, hát bạch song sát đều là thần hồn cảnh nhị trọng cảnh giới, chỉ có tạo vật trưởng lao thực lực thấp nhất, chỉ có thần hồn cảnh nhất trọng cảnh giới. Nhưng dù là như thế, bảy vị thần hồn cảnh cường giả tập sát, cũng là vô cùng kinh khủng cường đại, liền xem như năm đó đỉnh phong thời kỳ Tu La Ma Đế, cũng là muốn bỏ mình tại chỗ. Mà Đỗ Phi Vân, bất quá chỉ là khu khu nguyên thần cảnh Tu Vi thôi, mà lại hiện tại còn mang theo thương thế, bất luận nhìn thế nào hắn đều là thai kiếp khó thoát Hôn đàn, Các ngươi đều phải chết. Đỗ Phi Vân đã là hắc cực, không nghĩ tới thủ mới thủ cũ cùng nhau tụ hợp, những người này vậy mà cơ duyên xảo hợp góp đến cùng một chỗ. Hắn căn bản bất lực ngăn cản xuống dưới, chỉ có thể chui vào Cửu Long đỉnh bên trong chạy trốn. Cho dù là đổi vào lúc khác, đổi một cái trường hợp, đơn độc đối mặt cái này Tam phương bất kỳ bên nào thế lực, hắn đều có cơ hội chống cự cùng phản sát, nhưng ba phe nhân mã cùng nhau động thủ, hắn chỉ có thể trốn, trốn càng nhanh càng tốt. Hơn 10 đạo khí thế bằng bạc, uy lực dọa người thần thông pháp thuật hạ xuống tới. Trên bầu trời lập tức trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, không gian chấn động vụ vụ không thôi, lập tức liền hiện ra vô số vết nứt không gian. Đỗ Phi Vân trực tiếp chui vào cựu Long đỉnh bên trong, hóa thành một hạt đuổi nhỏ, phát động kiểu cựu quy một đại trận, một cái thuần di liền biểu ra 3000 trượng, hướng phía Vĩnh Ninh Sơn mạch bỏ chạy. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực chạy trốn, kỳ vọng Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong Liên Vân Tử đã trở về, hoặc là tìm đến nhếp Thanh niên, như thế mới có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, trời không tỏ lòng người, bảy người này thực lực như thế cường hãn. Hắn lại làm sao có thể tùy tiện đào thoát? Cấm cố thuật, Định thân thuật, Thiên La địa võng. Mọi người cùng nhau thi triển ra sở trường thần thông, lập tức đem Cửu Long đỉnh cho trói lại, căn bản không thể động đậy. Cứ việc Đỗ Phi Vân toàn lực giãy rựa, vẫn bị định tại nguyên chỗ ròng rã một hơi thời gian, ngay tại cái này một hơi thời gian bên trong, 7 người lại thi triển ra mạnh đại thần thông, hướng hắn chốt xuống mà tới. Mọi người ở đây bên trong, Long khách quan thực lực cao nhất, nhưng hắn nếm qua một lần thua thiệt, không dám lấy Hắc Liên chi hỏa công kích Đỗ Phi Vân liền đổi lại một loại khắc linh thức gió lốc thần thông, công kích Cửu Long đỉnh bên trong Đỗ Phi Vân. Trương Nhạc dài hoan hai vị chân nhân, tu luyện tuế nguyệt lâu dài nhất, ánh mắt kiến thức đều rất độc ác, biết kia Cửu Long đỉnh chính là đạo khí, cho dù bọn hắn toàn lực cường công cũng không thể công phá, liền trực tiếp thi triển âm sát chi thuật, tâm thần công kích, trực tiếp công kích trong đỉnh Đỗ Phi Vân. Cửu Long đỉnh lập tức bị mấy đạo vô thượng thần thông đánh chúng bộc phát ra thanh thúy vũ vũ tiếng vang, chín đầu hắc long hình ảnh xuất hiện lần nữa, đem Cửu Long đỉnh phòng thôi động đến cực hạn. Mười rốt cục ngăn trở những này thần thông công kích. Nhưng là, kia linh thức thần thông, âm sát chi thuật, tâm thần công kích lại là không có thể ngăn cản, một mạch đều chui tiến vào trong đỉnh, hướng Đỗ Phi Vân của tới. Đáng chết. Sáu đạo vô thượng thần thông tập sát mà đến, có trùng điệp linh thức hư ảnh, tâm thần lợi kiếm, sóng âm dòng lũ khắp của tới, vô song áp lực bao trùm quanh thân, Đỗ Phi Vân lập tức khổ không thể tả, tâm thần nhận quá nhiều, linh thức dung chuyển bất an, ý thức cũng chịu ảnh hưởng, vậy mà liền muốn rơi vào tà ma, lâm vào hôn mê. Trong lúc mê cấp Đỗ Phi Vân cắn chặt rằng, nỗ lực vận chuyển Cửu Cửu Quy một đại trận, Cửu Long đỉnh bộ nhớ chữ linh khí nháy mắt bị hấp thu 4 thành, Cửu Cửu Quy một đại trận uy lực lập tức bạo tăng gấp 10. Quay chung quanh tại luyện đan không gian bên ngoài 8 cái không gian, lập tức nhanh chóng vận chuyển lên đến, đem từng cái không gian lực lượng, toàn bộ đều quán thâu đến luyện đan không gian bên trong. Đỗ Phi Vân ngồi ngay ngắn ở luyện đan trong không gian trận pháp phía trên, sắc mặt hết sức nghiêm trọng, cái này một thời khắc sống còn, hắn vậy mà phát động luyện đan trong không gian trận pháp, nhìn như muốn khai lò luyện đan mà trong lò đan không có vật gì chỉ có chính hắn, chẳng lẽ hắn là muốn đem mình xem như đan dược đến lựa chế? Không, không phải như vậy, đây chỉ là hắn đối cửu cửu quy một đại trận hoàn mỹ trưởng không cùng linh hoạt vận dụng thôi, khi kia sáu đạo tâm thần công kích cùng âm sát chi thuật thần thông đánh tới, hắn phát động luyện đan trong không gian trận pháp, trong lò đan nháy mắt bị phô thiên cái địa thiên ngoại lửa tím chỗ trança ngập, hình thành một nói vòng xoáy khổng lồ, đem những cái kia thần thông toàn bộ đều thu nạp đến trong đó, những này thần thông pháp thuật hỗn hợp lại cùng nhau, lập tức liền bị Thiên ngoại lửa tím chỗ thiêu đốt đốt cháy. Cửu Long đỉnh lực lượng cường đại dường nào? Lấy cửu quy quy một đại trận lý lực, vậy mà đem những cái kia thần thông cho hỗn hợp ngừng tập hợp một chỗ, căn bản không thể công kích đến Đô Phi Vân, mà lại kia thiên ngoại lửa tím hấp thu thần thông pháp thuật tuyệt đại bộ phân lực lượng, tại thiên ngoại lửa tím bị tiêu hao hoàn tất lúc, những cái kia thần thông pháp thuật cũng không có lúc đầu ý lực, trực tiếp liền bị Đô Phi Vân cho hỗn hợp với nhau, ngưng tụ thành một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân ngọn lửa màu đen, còn tại nhảy vào không. Thôi, đây là cái thứ đồ gì? Đỗ Phi Vân cầm đoàn kia nhảy vọt ngọn lửa màu đen, nhìn thấy trong đó vậy mà bao hàm lấy sức mạnh tâm thần, linh thức lực lượng, âm sát chi thuật lực lượng, lại bị hỗn hợp thành một đám lửa, cũng không biết cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì, thì có ích lợi gì chỗ. Nhưng là, lại không có thời gian tha cho hắn suy nghĩ, Long khách quan bảy người một kích không có hiệu quả, lần nữa buộc phát toàn lực phóng xuất ra thần thông pháp thuật đến, lại hướng Đỗ Phi Vân tập sát mà đến, lần này Đỗ Phi Vân lại không thể lập lại chiêu cũ, nếu không Cửu Long đỉnh bên trong linh khí một khi bị hao hết sạch, Hắn liền thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặt mua đọc gỏ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc chuyện. Chương 531, Thứ phương thế giới. Long khách quan cùng tạo vật trưởng lao đám người linh thức thần thông cùng pháp thuật, bị tiểu Long đỉnh cho luyện thành một đoàn ngọn lửa màu đen, Đỗ Phi Vân cuối cùng không có bị bảy người một vòng này thần thông pháp thuật bị đả thương, mà ngọn lửa màu đen kia cũng 10 điểm cổ quái, ẩn chứa trong đó thiên ngoại lửa tím, khí tức cuồng bạo, cũng rất nhiều linh thức chí lực, cũng không biết đây là cái quái gì, tạm thời liền xưng là tâm linh chi hòa đi. Đỗ Phi Vân cầm như thế một đoàn tâm linh chi hỏa, lại không thời gian đi cẩn thận nghiên cứu nó có tác dụng gì, bởi vì bảy người kia thấy một kích không thể có hiệu quả, lần nữa lặp lại chiêu cũ đến công kích Đỗ Phi Vân, lần này hắn nhất định phải phải nghĩ cái biện pháp đến giải quyết, nếu không lại giống vừa rồi như thế ngăn cản một lần, cựu Long đỉnh lực lượng hao hết, hắn liền chết chắc. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không lo được quá nhiều, nhìn thấy bảy người kia thần thông pháp thuật lần nữa đánh tới, dùng tay liền cầm trong tay đoàn ngưu màu đen tâm linh chi hỏa cho đánh đi ra, cùng lúc đó Hắn thông qua cửu cửu quy một đại trận phóng xuất ra đại thôn phệ thuật cùng chân vũ chấn thiên ấn, muốn đem bảy người kia nuốt chửng lấy đến trong đỉnh, trước chấn áp như vậy một hai cái, rơi vào đường cùng đây đã là kết quả tốt nhất, bảy người không có khả năng đều trúng chiêu, nhiều nhất chỉ có một hai cái thực lực yếu kém, có thể sẽ bị hắn trấn áp ở trong đỉnh, bằng vào cửu long đỉnh thần diệu tác dụng, bị trấn áp tu sĩ nhất định là không cách nào chạy trốn. Nhưng là, kết quả lại là khiến người ra ngoài ý định, ngay cả Đô Phi Vân chính mình cũng bất ngờ. Chỉ gặp kia một đoàn màu đen tâm linh chi hỏa trực tiếp đánh vào tạo vật trưởng lão cùng hắc bạch song sắt linh thức công kích, hai loại hoàn toàn khác biệt thần thông pháp thuật vậy mà phát sinh va chạm kịch liệt cùng bạo tạc, tại cửu Long đỉnh bên trong buộc phát ra vô so cường hãn uy lực, đem toàn bộ luyện đan không gian đều hành kích lắc lư chấn động không ngừng, nếu không phải Cự Long đỉnh đủ cường đại, chỉ sợ cái này luyện đan không gian cũng muốn vỡ vụn. Sau đó, Đỗ Phi Vân liền thấy một màn kỳ dị, tiêu tâm linh chi hỏa tại bạo tạc bên trong vỡ vụn thành một mảng lớn ngọn lửa màu đen, trong đó phát ra tự sắc u ám quang hoa. Vậy mà dọc theo tạo vật trưởng lão cùng hắc bạch song sắt linh thức nhanh chóng lan tràn mở rộng ra đến, lấy không thể ngăn cản tốc độ cùng khí thế, nháy mắt xâm nhập vào ba bộ não người trong thần hồn. Một khắc này, Tạo Vật trưởng lão cùng Hắc Bạch song sát, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng, ba người thân thể đều kịch liệt bành trướng, thần hồn pháp tướng cũng gào thét gào thét, khí thế trình gấp 10 gia tăng, một nháy mắt thậm chí để bọn hắn cảm giác phải mình thực lực tăng lên dòng dã nhất trọng, đây quả thực so lại ngưng luyện ra một tôn thần hồn pháp tướng còn cường đại hơn. Xong, không nghĩ tới kia tâm linh chi hỏa vậy mà như thế bà bối Lần này ta xem như khiêng đá nện chân mình, giúp bọn hắn lớn mạnh thực lực. Nhìn thấy một màn kia, Đỗ Phi Vân tâm đều lạnh, hắn chẳng thể nghĩ tới cái cổ quái tâm linh chi hỏa vậy mà như thế cường đại, còn có thể có như thế huyền kỳ tác dụng, lập tức để ba người thực lực bạo tăng gấp 10, đây quả thực là tự chịu diệt vong, tăng tốc chính hắn vẫn lạc tử vong bộ pháp. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện, để tạo vật trưởng lão cùng Hắc Bạch song sát cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc, ba người đều là ngu ngơ một lát, chợt lộ ra mừng như điên thần sắc. Ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Tạo Vật Trưởng Lao thậm chí còn không quên trào phúng Đỗ Phi Vân, đa tạ Đỗ Phi Vân trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Long khách quan cùng ba người khác cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng rất là ao ước Tạo Vật Trưởng Lao cùng Hắc Bạch song sát, thế công biến càng thêm hung mãnh, linh thức công kích cùng âm sát tri thuật cũng càng thêm cường đại. Đỗ Phi Vân chố thi triển đại thôn vệ thuật cùng chân vũ trấn tiến lớn, cứ như vậy bị bảy người liên thủ tan dã. Tình thế thảm liệt như vậy, hắn mặt tâm trầm, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng, tâm thần khẽ động liền nhảy ra Cửu Long đỉnh. Khi chuyển ra thuần di hướng đi xa bỏ chạy, theo hắn chạy ra Cửu Long đỉnh, Long khách quan bốn người thần thông pháp thuật, cũng phút chốc lộn vòng trở về, từ luyện đan không gian bên trong độ tới, tiếp tục hướng Đỗ Phi Vân truy sát mà đi. Đỗ Phi Vân làm như vậy mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Hắn như tiếp tục ở tại Cửu Long đỉnh bên trong, sẽ chỉ bị bảy người không ngừng nghỉ vây công, trong chốc lát liền muốn bị diệt xác rơi, chỉ có tạm thời bỏ qua Cửu Long đỉnh chạy đi, mới có một chút hy vọng sống. Quả nhiên, Long khách quan đám người mục tiêu vẫn là hắn cũng không lo được công kích của Cửu Long đỉnh, liền lập đi đi hướng Đỗ Phi Vân truy sát, mà Cửu Long đỉnh cũng thừa cơ hội này, tại Đỗ Phi Vân tâm thần thao tùng dưới, đi theo hắn hướng nơi xa chạy trốn. Chỉ tiếc, Đỗ Phi Vân thuần di chạy trốn tốc độ lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng so ra mà vượt thần thông pháp thuật tốc độ, chính đang chạy trốn hắn lập tức bị bốn đạo cường đại linh thức công kích cho đánh chúng, thân hình bỗng nhiên một cái lao đảo, ở trên không trùng đột nhiên cương đứng một lát, trên mặt hiện ra tái nhợt chi sắc, miệng cũng ra máu tia. May mắn là, hắn có được thập đại thứ hải tâm thần độ mạnh có thể so thần hồn cảnh cường giả đỉnh cao, bốn người kêu công kích không thể nhất cử đem hắn giết sát, chỉ là để hắn bị thương mà thôi. Dù là như thế, Đỗ Phi Vân cũng là não hải hỗn loạn tương bừng, ý thức lâm vào ngắn ngủi mơ hồ, chỉ cảm thấy đau đớn muốn nước, thể nội pháp lực không bị khống chế trào lên, tựa hồ muốn tràn ra ngoài thân thể, một khi xuất hiện loại tình huống này, đó chính là thường nói tàu hỏa nhập ma, tất nhiên sẽ bị phế sạch. Trốn. Đỗ Phi Vân chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, hôm nay là hắn từ lúc chào đời tới nay đối mặt hung hiểm nhất chấm dứt. Thậm chí mức độ nguy hiểm vượt xa lần trước cùng Thủy Hệ Thần Linh giao Phong, nếu là sự tình lại không xuất hiện chuyển cơ, hắn liền thật muốn bị đuổi giết đến chết rồi. Hắn tại phía trước nhanh chóng chạy trốn, thậm chí không tiếc tế ra nguyên thần pháp tướng, liều lĩnh đại giới cùng pháp lực tiêu hao, bộc phát ra 12 phân toàn lực, lấy tốc độ như tia chấp hướng Vĩnh Ninh Sơn mạch lao vùng vụt. Phía sau của hắn, Long khách quan 4 người khí thế hung hăng truy sát mà đến, mặt khác ba cái khí thế bạo tăng gấp 10 tu sĩ, cũng là khí thế như hồng sát cơ lạnh thấu xương. Song Vương một trước một sau bất quá cách xa nhau mấy vạn trượng khoảng cách mà thôi, thậm chí Long khách quan bọn người tùy thời đều có thể khởi xướng thần thông đột kích giết Đồ Phi Vân, bất quá Đồ Phi Vân rất có thể sẽ tránh thoát, để cho an toàn bọn hắn hay là quyết định cùng khoảng cách tới gần vạn trượng về sau lại nói, dù sao Đồ Phi Vân chạy trốn tốc độ không kịp bọn hắn, rất nhanh liền sẽ bị đổi kịp. Đúng lúc này, Đồ Phi Vân sau lưng lại là dị biến nảy sinh, thế cục nháy mắt phát sinh khiến người khó có thể tin biến hóa. Tạo Vật trưởng lão cùng Hắc Bạch song sát ba người, vốn là thu hoạch được cực kỳ lực lượng khổng lồ, Chính khí vừa lòng giận rỡ, chợt sắc mặt kịch biến thân thể như run rẩy đồng dạng run rẩy lên, trong mắt hiện ra thần sắc kinh khủng, ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. "Không! A! Đây là thứ quỷ gì? Này sao lại thế này? Vì cái gì pháp lực của ta không bị khống chế rồi?" Ba người tiếng gầm gừ vang vọng vân tiêu, Đỗ Phi vân một mực linh thức bao phủ bốn phía, không cần quay đầu lại cũng đem sau lưng tình hình thấy rõ ràng, hắn nhìn thấy ba người kia phản ứng, cũng là không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là có nhất định có thể khẳng định Sự tình thận xuất hiện chuyển cơ. Đỗ Phi Vân thực chất bên trong tinh thần mạo hiểm cùng có thủ tất báo tâm lý bị kích phát ra đến, tiêu tạo vật trưởng lão cùng Hắc Bạch song sát đối giết hắn thảm liệt như vậy, làm hại hắn rơi xuống tình cảnh như vậy, hiện tại ba người gặp bất trắc, hắn có thể nào bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Vô ý thức, Đỗ Phi Vân đột nhiên dừng bước, đồng thời lợi dụng Cửu Long đỉnh đến triệt tiêu vọt tới trước xu thế, ngáy mắt quay người hướng về sau phương Tuấn Di mà đi, một sát na liền đi tới tạo vật trưởng lão cùng Hắc Bạch song sát trước mặt. Giờ này khắc này, Long khách quan bốn người cũng là bị ba người kia dị biến kinh sợ, ngạc nhiên như vậy nháy mắt, cũng là không ngờ đến Đỗ Phi Vân còn dám quay đầu, cứ như vậy bị hắn đi vòng qua vọt tới Tạo Vật Trưởng lao ba người trước mặt. Các người đi chết đi. Một tiếng gầm thét thốt nhiên bộc phát, Tạo Vật Trưởng lão cùng Hắc Bạch song sát sắc mặt nghiêm chỉnh hoảng sợ gầm rú, toàn lực cấp chế thể nội buộc lên tăng vọt pháp lực, lại đột nhiên nghe tới bên thai bộ phát ra như sấm rền gầm hét, quay đầu nhìn lại lập tức bị hù hồn bất phụ thể, mặt xám như cho Chỉ gặp ba người dưới chân nháy mắt xuất hiện một đạo màu đen vực sâu. Trong đó buộc phát ra vô so cường hoành hấp lực, đem bọn hắn kéo xuống vực sâu bên trong. Kia trong trượng lớn nhỏ vực sâu màu đen, rõ ràng là Cửu Long đỉnh miệng đỉnh, Đỗ Phi Vân đây là dùng Cửu Long đỉnh phát động đại thôn phệ thuật. Đen nhánh miệng đỉnh mở ra, dốc hết Cửu Long đỉnh lực lượng buộc phát ra đại thôn phệ thuật, nó uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp đem ba người hút tiến vào trong đó. Tại miệng đỉnh phía trên, đang có một đạo khổng lồ phù lục hình ảnh, trong đó hiện ra vô số rườm rà đường vân, đó chính là chân vũ trấn thiên ấn. Tạo vật trưởng lão cùng Hắc Bạch song sát thể nội phát sinh dị biến, pháp lực không bị không chế, tự nhiên khó mà ngăn cản Cửu Long đỉnh thôn phệ, bị thôn phệ đến trong đỉnh về sau, lập tức lại bị Chân Vũ chấn thiên ấn cho chấn áp tại một vùng không gian bên trong. Lôi trạch không gian hiện tại đã là rách nát không chịu nổi, lực lượng cũng đại đại suy yếu, may mắn lôi chỉ không có hư hao, vẫn ở trong đó tu luyện manh manh hỏa phong lửa hai cánh không có có chịu ảnh hưởng, nhưng là đã không đủ để trấn áp ba vị cường giả, cho nên Đô Phi vẫn đem bọn hắn chấn áp tại một cái không gian khác. Cái không gian này mới sinh ra còn không bao lâu, cũng chỉ có chỉ là 8 triệu bên trong lớn nhỏ, trong đó còn không có sinh linh tồn tại, chỉ có vô cùng vô tận sa mạc, hoa nguyên cùng đất màu mỡ vân vân. Tại mảnh không gian này trung ương nhất, có một đạo sắp thiên như mây cự ngọn núi lớn, toàn bộ không gian đại địa đều lấy nó là nguyên điểm kéo dài tới đến, Tòa này chí ít 5 vạn trượng cự phong chính là mảnh không gian này sống lưng cùng để trụ, mà tạo vật trưởng lão cùng hắc bạch song sát liền bị trấn áp tại tòa này cự phong phía dưới. Kỳ thật, lúc này Cựu Long đỉnh, trừ chính giữa luyện đan không gian bên ngoài, đã có 8 đại không gian tồn tại. Mà lại tám đại không gian bên trong đã có tứ phương thế giới xuất hiện, dược viên không gian cùng lôi trạch không gian đạn sinh sớm nhất đều đã có sinh linh tồn tại, hiện ra thế giới hình thức ban đầu, mà kia cự phong trố không gian cùng mặt khác một mảnh đều là hỏa diễm không gian, thì hay là thế giới hình thức ban đầu trạng thái? Chỉ bất quá Đỗ Phi vân một mực không có quá minh bạch cái này tám đại không gian tự chủ tiến hóa quá trình cụ thể cùng nguyên nhân, phỏng đoán hồi lâu cũng không có sở đến đầu mối, cho nên cũng liền không quá để ý, mặc cho chính bọn chúng chậm rãi sinh trưởng tiến hóa. Giữa sân thế cục nháy mắt phát sinh cự biến hóa lớn, ai cũng chưa từng ngờ tới ba người kia xui xẻo như vậy, cứ như vậy bị Đỗ Phi Vân nháy mắt trấn áp rơi, đợi đến Long khách quan bốn người kịp phản ứng lúc, Đỗ Phi Vân sớm đã đem ba người trấn áp, đồng thời lại hướng nơi xa trốn đi. Đặt mua đọc gọ phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 532, Sắp vấn lạc. Nguyên bản bảy người là nhất định phải được, như là mèo hý chuột đồng dạng, có thể đem Đỗ Phi Vân đùa bỡn tại vô tay, nhưng là bây giờ lại bị hắn thừa cơ áp ba người. Thừa dư 4 người tự nhiên là thẹn quá hóa giận, sát cơ càng thêm tăng gọn. Đỗ Phi Vân vừa mới chạy ra cách xa 5000 dặm, sau lưng kia khí thế hùng hổ 4 người liền tập sát mà đến, hơn 10 đạo quang hoa hóng ánh thần thông pháp thuật đột nhiên bắn ra, đem hắn trên không hoàn toàn bao phủ, đem hắn có thể lẽ tránh chỗ có phương hướng đều phong kín. Thời khắc nguy cấp, Đỗ Phi Vân vận chuyển lên chân vũ kiếm thể cùng bất tử thân pháp quyết, quanh thân phát ra một cỗ tử ánh sáng đen hoa, đồng thời cũng đem cửu long đỉnh hóa thành mấy chỗ lớn, vắt ngang ở trên đỉnh đầu thay hắn ngăn trở kia chém giết xuống mấy đạo kiếm quang. Còn lại một chút thủy hỏa thần thông pháp thuật, mặc dù đánh trúng thân thể của hắn, lại không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Mặc dù cái này một đợt thần thông pháp thuật không thể cho hắn tạo thành tổn thương, nhưng là lòng khách quan đám người mục đích cũng đã tới, lần nữa kéo dài đô phi vân đảo tẩu bộ pháp, đem hắn vây khốn ở trong trận, bốn người liên thủ thi triển tứ tượng kiếm trận đến vây giết hắn. Tứ tượng kiếm trận chính là tu sĩ giới bên trong thường thấy nhất mấy loại hợp kích trận pháp một trong, cũng không có quá cao thâm thần kỳ hiệu quả. Nhưng là tại bốn vị thần hồn cảnh nhị trọng cùng tam trọng trong tay cường giả thi triển đi ra, vẫn là uy lực dọa người đánh đầu thắng đó, tại không trung hình thành thiên la địa võng, Đỗ Phi Vân căn bản tìm không được một chút kẽ hở đào thoát. Thân ở tứ tượng trong kiếm trận, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là lít nha lít nhít kiếm quang, kia lăng lệ đến có thể tùy tiện xuyên thủng hạ phẩm hồn khí kiếm quang, tràn ngập mỗi một kia mỗi một tốc không gian, mỗi một khắc hắn quanh thân đều phải chịu đựng mấy chục đạo kiếm quang chém giết đâm xuyên. Mà lại, bốn người này thông qua trận pháp liên thủ, có thể nói là uy lực bạo tăng mấy lần rút dây động rừng chỉ cần hắn hướng phương hướng nào pha vây ngay lập tức sẽ gặp 4 người toàn lực công sát tại chỗ liền muốn mất mạng bị buộc rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể vận dụng chân vũ kiếm thể cùng bất tử thân cùng cửu long đỉnh phòng ngự tỉnh táo ngăn cản phòng ngự 4 người tập sát đồng thời một mực tại tìm kiếm sơ hở cùng cơ hội phá vòng ngây đáng tiếc dòng dã nửa canh giờ trôi qua bốn người đều tại v bước vàng nghĩ dạng này tiếp tục không ngừng mả má mãi chết hắn không cho hắn một điểm cơ hội phá vòngây mà lại Long khách quan cùng dài Hoan Trường Nhạc cùng Hạ Xuân bốn người, đều là pháp lực tràn đầy sinh sôi không ngừng, mà Đỗ Phi Vân pháp lực tiêu hao lại là vô so nhanh chóng kịch liệt, cho dù có một nguyên đan đến trợ trống, lại có có thể so thần hồn cảnh tam trọng tu sĩ bàng bạc pháp lực. Hiện tại cũng là bị tiêu hao đến chỉ còn lại có 6 thành pháp lực. Không được, dạng này tiếp tục khẳng định sẽ bị bốn người hao tổn chết ở chỗ này, tựa như nước gấm nấu hết xanh đồng dạng, hắn nhất định phải cứ việc nghĩ biện pháp nhảy ra cái này miệng nổi nóng, dù là đánh đổi khá nhiều cũng được, chí ít tốt qua bị chém giết tại chỗ. Hắn không biết là, kỳ thật Long khách quan bốn người hiện tại trong lòng cũng là 10 điểm giận mình, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Một cái nguyên thần cảnh tu sĩ cũng có thể có như vậy nghịch thiên bàng bạc pháp lực, tại bốn người vây công phía dưới kiên trì nửa canh giờ y nguyên không gặp vẻ mệt mỏi, đây quả thực vi phạm thưởng thức cùng đạo lý. Đỗ Phi Vân quả thực chính là cái yêu nghiệt. Đột nhiên, Đỗ Phi Vân biến sắc, biến âm trầm quả quyết, hắn thép cắn răng một cái liền hạ Ngọa Tâm, không còn toàn lực phòng ngự, vậy mà chuyển thủ thành công thi triển ra Tu La Phán Quyết cái này đạo thần thông tới. Không lồm mà nặng nghề màu đen màn trời nháy mắt bao phủ trăm dặm, đem chính hắn cùng 4 người đều bao khỏa trong đó, chặt đứt mọi người cùng ngoại giới linh khí liên hệ. Cùng lúc đó, hắn dùng công thay thủ thi triển ra đại thôn phệ thuật, lấy mình làm trung tâm buộc phát ra một đạo cự đại vực sâu màu đen tới. Đem đẩy trời kiếm quang cùng thần thông pháp thuật, đều thôn phệ đến trong đó. Mà chính hắn, thì người khoác tu la áo giáp, tay cầm yêu long kiếm, thi triển ra chân vũ kiếm nói, hướng về long khách quan vọt tới. Trong 4 người, lấy Long khách quan thực lực mạnh nhất, đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong ngưng luyện ra ba tôn thần hồn pháp tướng, Đỗ Phi Vân làm như vậy nhìn như rất không sáng suốt. Nhưng là, Long khách quan trước đó thụ trọng thương, vẫn luôn không có cơ hội cùng thời gian đến chữa thương, pháp lực tiêu hao cũng là to lớn, tương đối mà nói không bằng trạng thái tốt đẹp ba người khác, lấy hắn làm đột phá khẩu mới là sáng suốt. Long khách quan cũng không ngờ tới Đỗ Phi Vân vậy mà hung hắn không sợ chết hướng hắn đánh tới, lập tức biến sắc đáy lòng thầm mắng một tiếng, liền nắm lấy trung phẩm hồn khí pháp kiếm thi triển ra kiếm pháp thần hung, phản công Đỗ Vân. Tại hắn nghĩ đến chỉ cần hắn ngăn cản như vậy một máy mắt, kiềm chế lại Đỗ Phi Vân, ba người khác liền có thể thừa cơ tập sát Đỗ Phi Vân, Đỗ Phi Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà hắn xem nhẹ một sự thật, hắn bản mệnh pháp bảo Long Châu đã tự bạo bị hủy, trong tay hắn trung phẩm hồn khí căn bản không địch lại yêu long kiếm, công kích của hắn cũng không đủ tổn thương đến Đỗ Phi Vân. Cho nên, tại mọi người ánh mắt không thể tin bên trong, giữa sân thế cục nháy mắt xuất hiện một cái chuyển hướng. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân trong tay yêu long kiếm vẩy ra kiếm ảnh trời, kiếm khí hào hùng khí thế, đoan trang lăng lệ, Đây là chân vũ kiếm nói ý cảnh chân lý, chân chính kiếm đạo đại gia chi truyền thừa. Hàng Long chính thức thi triển đi ra, trung điệp kiếm ảnh vây hướng Long khách quan, 10 điểm khắc chế kiếm đạo của hắn thần thông, lập tức bức bách hắn liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, một tôn xích hồng như máu bảo tháp xuất hiện tại Long khách quan sau lưng, trong đó buộc phát ra ngút trời huyết quang, 18 tôn tu la hư ảnh lập tức hiện hiện ra, cùng nhau vung vậy loan đao hướng Long khách quan hậu tâm đánh tới, hắn chỉ cảm thấy hàn ý khắp cả người, đáy lòng có một cỗ tử vong khí lạnh dâng lên. Hai mặt thủ địch Long khách quan Miễn Cương giơ kiếm đỡ lại Đỗ Phi Vân công sát, đem Hắc Long nhất tộc tuyệt học vận chuyển, thi triển ra vô cùng cường đại phòng ngự tập trung ở phía sau lưng. Thế nhưng là, thực lực đại tổn hắn lại thế nào chống đỡ được 18 Tu La chém giết, lập tức bị công phá phòng ngự, hộ thể pháp lực bị đánh tan, trên thân pháp bảo cũng bị 18 miệng Loan đao cho xoắn thành mảnh vỡ, toàn bộ phía sau lưng bị Tu La Loan đao cho trảm máu thịt bé tẹo. Cùng lúc đó, Đỗ Phi Vân chân chính sát chiêu dáng lâm, có một vệt nhỏ không thể thấy băng lánh quang hoa lóe lên liền biến mất, tại u ám tới cực điểm màn trời bên trong. Cơ hồ là khó mà biết được. Điểm này băng tinh quang hoa, trước đó liền ẩn nút bồi hồi tại long khách quan bên cạnh thân, bây giờ thừa dịp long khách quan thụ thương lui lại, tâm thần có chút không tập trung tình hung dưới, nháy mắt liền đâm trúng hậu tâm của hắn. Dài 3 tấc có ánh băng châm, lập tức liền đâm tiến vào phòng ngự bị tan rã long khách quan thể nội, thượng phẩm hồn khí uy lực tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ, long khách quan thân thể lập tức hiện ra màu u lam băng tinh, nháy mắt liền lan tràn ra, đem hắn cho đóng băng phong ấn lại. Long khách quan hai mắt đột nhiên trừng lớn, Trần Đầy kinh hãi cũng không thể tin thần sắc, hắn căn bản không nghĩ tới mình bãi nhanh như vậy, thảm như vậy. Cho dù hắn toàn lực vận chuyển Hắc Long nhất tộc tuyệt học, vận dụng màu đen long tức hỏa diễm cùng kích độc, thậm chí muốn biến hóa bản thể tránh thoát băng tinh phong ấn, lại như cũng bị phong ấn trói buộc như vậy một sát na. Chính là như thế cực kỳ trọng yếu một sát na, liền chú định Long khách quan hôm nay giật vong, hắn thậm chí ngay cả tự bạo thần hồn pháp tướng cũng không kịp, trực tiếp liền bị Đỗ Vân nuốt chửng lấy đến cự Long đỉnh bên trong, bị trấn áp tại một mảnh hỏa diễm thế giới bên trong. Thế hỏa Diễm Thế Giới chính là tứ phương thế giới một trong, cũng là mới sinh ra không có bao lâu thời gian, bây giờ vẫn là thế giới hình thức ban đầu, chỉ có tám phạm vi trăm vạn loạn không có có sinh linh tồn tại, chỉ có vô cùng vô tận hỏa diễm. Tiên thiên chân hỏa, Thiên Ngoại Lửa Tím, Thái Dương chân hỏa, Bắc Minh ngũ hỏa, Bích Uyên lục hỏa cùng các loại, tại mảnh này hỏa diễm thế giới trung ương nhất, là một mảnh rộng lớn vô biên biển lửa, Long khách quan chính là bị trấn áp tại mảnh này biển lửa trong hải nhãn, nơi đó chính là cái này hỏa diễm thế giới nguyên điểm. Nói rất dài dòng, Kỳ thật từ Đỗ Phi Vân khởi xướng phản kích, đến thành công trấn áp Long khách quan, cũng chỉ là ngắn ngủi như vậy một hơi thời gian mà thôi. Đây hết thể đều là đất đèn ánh lửa ở giữa hoàn thành, nhanh đến ngay cả Long khách quan chính mình cũng không cách nào tin, hắn là đường đường thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị chấn áp. Nhưng mà, Đỗ Phi Vân thành công trấn áp Long khách quan, đột phá tứ tượng kiếm trận phong tỏa vây công, triệt để mở ra cục diện, mắt thấy chạy trốn có hy vọng, hắn lại mảy may cao hứng không nổi, thậm chí trên mặt còn hiện ra thần tình thống khổ. Bởi vì Ba người khác dù sao không phải người ngu tại hắn tập sát long khách quan đồng thời hắn tự thân cũng lọt vào ba người toàn lực công kích sự tình chính như hắn sở liệu như vậy vì đột phá bốn người Phong tỏa vây công hắn khởi sướng phản công cũng dự đoán được sẽ đánh đổi khá nhiều chỉ là hắn lại không nghĩ rằng lần này trả ra đại giới lại là như thế thảm trọng thậm chí để hắn vì vậy mà lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh tại hắn toàn lực tập sát long khách quan thời điểm hạ Xuân trước hết nhất hướng hắn phát động tập sát hắn trước bị hạ xuân đánh trúng một trường một trường tia tiếp thân vô chúng phía sau lưng của hắn liền trực tiếp đánh tan hắn hộ thân pháp lực. Nhưng là, một trường này cũng không phải là trọng điểm, trọng yếu chính là Hạ Xuân lúc này vận dụng hắn áp đáy hòm pháp bảo, kia là một đạo nguyệt nha hình răng nanh, không biết là yêu thú nào răng, được luyện chế thành một kiện thượng phẩm hồn khí, ác độc dị thường, chuyên phá bất tử thân cùng bất bại thân thể, khắc chế đạo gia cương khí cùng pháp lực, nhất cử đem lục thể của hắn xuyên thủng, đâm xuyên trái tim của hắn. Đỗ Phi Vân phía sau lưng phòng ngự nháy mắt bị xé nứt một đạo lỗ hổng, lục thân trọng thương, trái tim bị xuyên thủng, trường nhạc cùng dài hoan hai vị thái thượng trưởng lão công kích cũng theo đó mà tới. Hai đạo màu đen băng lãnh vệ hồn nú hỏa, từ hắn phòng ngự chỗ lỗ hổng nháy mắt đánh nhập thể nội, lập tức liền đem huyết nục của hắn cùng kinh mạch phá hủy hơn phân nửa, tại nội thể của hắn bên trong tứ ngược khuyết tán ra đến, đồng thời hướng về thức hải của hắn kéo dài mà đi, muốn đem linh hồn của hắn cùng nguyên thần đều thôn phệ hết. Chính là ngắn như vậy, ngắn nháy mắt, liền phát sinh nhiều như vậy tình huống, long khách quan bị trấn áp, Đỗ Phi Vân nhục thân bị trọng thương, linh hồn cùng nguyên thần cũng sắp bị tổn mắt thấy sau một khắc liền muốn bị diện sắc rơi. Trong lúc nguy cấp, Đỗ Phi Vân không chút nghĩ ngợi, vô ý thức liền trốn vào Cửu Long đỉnh bên trong, ăn vào một nguyên đan cùng chân tàng đã lâu hai loại khác năng lượng, chữa thương đồng thời bắt đầu toàn lực ngăn cản phệ hồn ngũ hỏa thôn phệ. Loại thời điểm này, hắn như tiếp tục chạy trốn liền không thể chữa thương, tất nhiên bị phệ hồn ngũ hỏa thôn phệ linh hồn cùng nguyên thần, lập tức liền muốn triệt để tử vong. Chỉ tiếc, nhục thể của hắn thương thế quá nặng, mặc dù hắn ăn vào giá trị liên thành chân quý năng dược, pháp lực cũng tại rất nhanh khôi phục, nhục thân cũng nhanh chóng chữa trị, nhưng là hắn hay là nguyên khí trọng thương thực lực đại tổn. Khó mà ngăn cản kia hai đạo bá đạo ác độc vệ hồn lũ hỏa, mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi, ý thức dần dần lâm vào hôn mê, tức đem tử vong. Có lẽ sau một khắc, đương đại đông hoang đệ nhất thiên tài tu sĩ Đỗ Phi Vân, sắp vất lạc, hắn sáng tạo đủ loại yêu nghiệt truyền thuyết, cũng đem tuyên cao tán biến. Tại sắp hôn mê giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng hiện ra một tia không cam lòng cùng nghi vấn, Tiên Vân tử vì sao còn không có đuổi tới cứu viện? Hắn đã cho Hiên Vân tử phát đi ba đạo truyền tin khẩn giạn, nhưng thủy chung đều chưa có trở về tin. Nhiếp thanh niên tình huống bên kia lại như thế nào? Đỗ toàn thanh phải chăng mang theo ninh tuyết vi, vân thủy giao tỷ mội cùng đông đảo tu sĩ thoát ly nguy hiểm. đặt mua đọc gò phơ lìn trên áp Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. chương 533, thần hồn pháp tướng. Nếu như sau một khắc đỗ phi vân tử vong, như vậy giờ này khắc này liền có thể coi là lâm trung lúc. Lâm chung thời khắc, đỗ phi vân trong lòng tự nhiên là tràn ngập sự không cam lòng, hoán độc cùng phấn hận, hạ xuân cùng hai vị trưởng lão như thế ác độc diệt sát hán, thù này không đội trời chung. Đương nhiên Càng nhiều hắn hay là gánh tâm tỉ tỉ cùng chúng nữ an ủi, cho dù hắn thai kiếp khó thoát, cũng hy vọng Đỗ Hoản Thành cùng ninh Tuyết Vi bọn người có thể chạy thoát, chí ít các nàng sẽ chiếu cố tốt mẫu thân, sẽ cho hắn báo cũ tuyết hận. Có người nói, sắp chết thời điểm thời khắc hấp hối người sẽ thấy vết tượng, có người sẽ thấy thiên đường, có người sẽ thấy địa ngục, còn có tương đối xả đạm sẽ thấy thượng đế. Nhưng là, Đỗ Phi Vân nhìn thấy thì là một người, một nữ tử, một cái áo trắng như tuyết chân đạp thanh liên nữ tử. Không hề nghi ngờ, đó chính là Đỗ Hoản Thành. Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, chân đạp thanh liên toàn lực lao vụt tới, xuất hiện tại Đỗ Phi Vân tầm mắt bên trong, khoảng cách nơi đây không đủ vận trượng. Xa xa, nàng liền thấy Đỗ Phi Vân cùng ba vị thần hồn cường giả giao chiến tình cảnh, cũng nhìn thấy Đỗ Phi Vân bản thân bị trọng thương, trốn vào Cửu Long đỉnh bên trong tình cảnh, cho nên sắc mặt của nàng mới khẩn trương như vậy, trong mắt đều là vội vàng cùng sâu lo. Đột nhiên nhìn thấy Đỗ Hoản thanh xuất hiện, Đỗ Phi Vân lập tức hai mắt trợ to, tại xác định mình không phải xuất hiện ảo giác về sau, không chút nào cảm thấy kinh hỉ và giải thoát. Ngược lại càng thêm nổi giận phừng phừng, trong lòng không cam lòng cùng hối hận. Ta không phải để ngươi rời đi càng xa càng tốt sao? Tỷ tỷ ngươi làm sao liền không nghe lời, tự mình một người tới đây rồi. Ngươi cái này là chịu chết ngươi biết không? Dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, cố nén vẻ hồn hú hòa ăn mòn thức hại đau đớn, Đỗ Phi Vân khàn cả giọng mà giống lên ra một câu nói như vậy, hai mắt cũng là trong chốc lát biến một mảnh xích hồng. Mà đối phản thanh thì bừng tỉnh như không nghe thấy, ngược lại càng là tăng thêm tốc độ, chuẩn di đến phụ cận đến. Phất tay đánh ra một đạo thanh quang đem cửu long đỉnh cuốn tới thanh liên bên trong. Có trời mới biết, Đỗ Phi vân giờ phút này trong lòng có nhiều hận, dị vang hắn từng vô số lần phát thệ. Nhất định phải làm cho mình trở nên càng cường đại, trở thành người mạnh hơn, cho dù là liều tính mạng, cũng đem phải bảo vệ người nhà cùng người yêu. Không để bọn hắn bị thương tổn cùng khuất đủ. Nhưng là bây giờ, tỉ tỉ vậy mà không nghe hắn, lẻ loi một mình đến đây cứu hắn, có hạ xuân cùng hai vị trưởng lao ở đây, tỷ tỷ không chỉ cứu không được hắn, chuyện này chỉ có thể là để nàng cũng bạch bạch đưa xong tính b Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới như thế hận, gấp gáp như vậy. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là, Đỗ Hoảng Thanh chạy đến về sau, đem Cửu Long đỉnh cuốn vào đến Thanh Liên bên trong. Thấy Đỗ Phi Vân từ Cửu Long đỉnh bên trong xuất hiện, cũng không có lập tức mất mạng, sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một chút, thần sắc kiên định mà chấp nhất nhìn qua hắn, nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi chết rồi, ta cũng cùng ngươi cùng chết. Một máy mắt, Đỗ Phi Vân ngạc nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, đứng tại Cửu Long đỉnh bên trên không biết làm sao. Bờ môi có chút run run mấy cái, lại không biết nên nói cái gì. Tỷ tỷ biểu lộ là kiên quyết như vậy, quả quyết, không trần chờ chút nào, ngữ khí mảy may không thể nghi ngờ. Tình cảnh này, hắn có thể nào không sinh lòng cảm động? Như thế hoàn toàn mới vì tỷ tỷ của hắn, hắn còn có thể nói cái gì? Sau một khắc, một đạo tranh sơn thủy quyển nổi lên, một đạo thanh quang hiện lên, mấy đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện tại trước mặt. Thanh liên bên trong lập tức lại nhiều bốn người. Chỉ nghe thấy ba đạo réo rất thanh âm thanh thúy vang lên, còn có ta, ta cũng cùng ngươi. Đỗ Phi Vân tập trung nhìn vào Bốn người này vậy mà là Vân Thủy Giao 2 tỷ muội, Lạc Họa Ly cùng Ninh Tuyết Vi, các nàng vậy mà đi theo Đỗ Hoản Thành cùng đi. Lạc Họa Ly cùng Vân Thủy Giao 2 tỷ muội tiếng nói, như là Đỗ Hoản Thành đồng dạng kiên định cũng không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Thần xác dịu dàng Ninh Tuyết Vi nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới Đỗ Phi Vân bên người, lôi kéo tay của hắn, Ô Nhu nhìn qua hắn, nhu nhược thanh âm cũng là như vậy kiên định nói, "Lao công, ta cũng cùng người, Người như chết rồi, ta tuyệt không sống một mình." Giờ khắc này, nhục thân bị hủy, trái tim bị xuyên thủng, Thậm chí ngay cả linh hồn cùng thức hại bị ăn mòn đau đớn, tựa hồ cũng không mãnh liệt như vậy, tâm đang chảy máu đô phi vân lại cảm giác được một cô âm áp tràn ngập bằng thân. Hồi lâu đến nay đều tự cho là tim rắn như thép, ý chí như bản thạch hắn, giờ khác này cũng là hốc mắt mọi nhừ, chẳng biết tại sao đông nhiên có chút muốn khóc, không có cách nào, mấy cái này nữ tử quá ngu, hắn không thể không cảm động. Nhưng là, nam nhi không dễ rơi lệ, hắn cũng không có khả năng thật khóc lên, mặt tái nhuật bên trên lộ ra một nụ cười khổ, vô lực trách nói nháo, quả thực là Tỷ tỷ ngươi làm sao hồ đồ như vậy, nếu là chúng ta đều chết ở chỗ này, Ngô Thân ai tới chiếu cố? Chúng ta thù ai đến báo? Nghe tới hắn như vậy chắc cứ, chúng nữ đều là trên mặt hiện ra hổ thẹn thần sắc, nhưng lại không người cảm thấy hối hận, vẫn như cũ tâm trí kiên định muốn bồi hắn đến cuối cùng. Đều biết hắn bây giờ thương thế rất nặng, đã vô lực hồi thiền, tại cái này sắp sinh ly tử biệt trước mắt, liền ngay cả yêu nhất trêu chọc hắn Lạc Hoa Ly, cũng không có lên tiếng, chỉ là hốc mắt mỏi như tâm tình trầm thấp. Còn có ta, ta tới chiếu cố Ngô Thân ngươi. Mối thủ của các người ta đến báo. Đương nhiên, hải vực trên không trung từ xa đến gần chuyển đến một đạo khí tức cường đại, một đạo độn quang đang nhanh chóng tiếp cận, xa xa, kia băng lãnh quả quyết thanh thúy thanh âm liền chuyển tới. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là cùng nhau tinh thần chấn động, trong lòng sinh ra một chút hy vọng tới. Bởi vì, người tới rõ ràng là hồi lâu không gặp Yến Vân tử. Chỉ gặp, một thân cung trang nàng đạp trên một đóa mây trắng, liên tục thuấn di mà đến, rất nhanh liền tới đến thanh liên bên trong, rơi tại mọi người trước người. Lúc này mọi người mới nhìn thấy Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, một đầu tóc xanh cũng hiếm thấy có chút tán loạn, hoa lệ tinh mị cung trang bên trên cũng dính đầy vết máu màu tím, sắc khí trên người y nguyên hừng hực khó cản. Người rốt cục đến rồi. Lại cũng khó mà chống đỡ được thương thế độ phi vân, mặt tái nhợt bên trên gạt da mỉm cười, sau đó liền mắt nhắm lại, triệt để lâm vào hôn mê. Cùng lúc đó, trên người hắn món kia đạo bảo màu đen cũng bắt đầu sụp đổ tiêu tán, trên thân thể đại lượng mà bước lên máu tươi đến, tựa hồ toàn thân lập tức liền muốn hóa thành một vũng máu, về phần sinh mệnh, khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng trừ khử, linh hồn ba động cũng từ từ yếu đớt xuống tới. Đáng chết, vậy mà tổn thương nặng như vậy. Tiên Vân Tử không có nói nhiều một câu, lập tức liền đem linh thức thăm dò vào Đỗ Phi Vân thể nội xem xét thương thế, nhìn thấy nụ thể của hắn cùng kinh mạch cơ hồ hoàn toàn bị hủy, thức hải cùng linh hồn cũng tại gặp phệ hồn hỏa thôn phệ, nàng không nói hai lời liền lấy ra một viên chân quý vô cực đại hoàn đan nhét tiến vào Đỗ Phi Vân trong miệng, không cần tiền đồng dạng đem tự thân pháp lực quán thâu nhập trong cơ thể của hắn, bảo trì nhục thể của hắn sẽ không sụp đổ hủy hóa, đồng thời tận lực giúp hắn ngăn cản vẻ hồn ngũ hỏa. Đỗ Hoản Thanh cũng lập tức thi triển ra Thanh Liên Quyết Thần Thông, đem bảng bạc thanh một sinh mệnh chi khí đưa vào Đỗ Phi Vân thể nội, vận dụng Thanh Liên Quyết cái này tuyệt diệu y nhân thần thông tới cứu trị hắn, có yên vân tử trợ giúp, hai người cuối cùng đem Đỗ Phi Vân nhục thân vững chắc, chậm rãi chữa trị. Kia vẻ hồn ngũ hỏa cũng bị ngăn chặn. Haha, ha, quả nhiên là có tình có nghĩa a, Đỗ Phi Vân cái này tặc tử lại có nhiều như vậy hồng nhan chi kỹ, đáng tiếc lại là mệnh trung muốn chết yểu. Các ngươi nhưng là muốn thủ thiết. Vạn Trượng bên ngoài, Hạ Xuân cùng hai vị thái thượng trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn qua một màn này, kia Hạ Xuân ngay tại vỗ tay tán thưởng, đáy mắt lại đều là vẻ trêu tức. Về phần dài Hoan cùng trường Nhạc hai vị thái thượng trưởng lão, khi đối hoàn thanh bọn người xuất hiện lúc hay là một mặt không thèm quan tâm biểu lộ, thế nhưng là Yên Vân Tử xuất hiện về sau, bọn hắn lại là biểu lộ đại biến. Chính mặt mũi tràn đầy ngưng trọng âm thầm trò chuyện, không biết tại thương nghị cái gì. Thật to gan, Giải Hoan, trường Nhạc hai vị trưởng lão, các ngươi thân vị bản môn thái thượng trưởng lão, vậy mà cùng ngoại nhân liên thủ vây giết bản môn phó trưởng môn. Trong mắt các ngươi còn có lạc trưởng giáo sao? Các ngươi liền không sợ thiên chu sao? tiên Vân Tử cũng phát hiện hai vị thái thượng trưởng lao, sát mặt lập tức trở nên vô so âm trầm. Sát khí không thể ước chế bạo phát đi ra, thanh sát câu lệ quát lớn hai vị kia thái thượng trưởng lao, lập tức để bọn hắn đáy lòng dâng lên một kia e ngại cùng lùi bước chi ý cần biết. Lạc hiển hóa tại Thái Thanh Tông thế nhưng là tích y đã lâu, hai vị thái thượng trưởng lão hay là lạc hiển hóa sư điện, trong lòng có thể nào không có sợ hãi nhưng s là... Hai vị kia thái thượng trưởng lão cùng Hạ Xuân Âm thầm nhu đồ bí mật thương nghị một phen, vậy mà không có chút nào lùi bước chi ý, hiện lộ ra càng thêm âm trầm sắc cơ. Kia trưởng hoan chân nhân hướng Yên Vân Tử khinh miệt cười một tiếng, hài hước nói: "Yên Vân Tử, ngươi coi nơi này là thái thanh tông sao? Còn tha cho ngươi ở đây làm mưa làm gió." Ha ha, lão phu đã sớm không quen nhìn người cái này âm hiểm nữ hoa. hoa. Hôm nay lão phu chính là muốn giết đỗ Phi Vân, ngươi lại có thể thế nào? Không chỉ như thế, lão phu còn muốn đem các ngươi những cô gái này toàn bộ cầm nã. Trở về xem như đỉnh lô chậm rãi hưởng thụ, ha ha ha. Hỗ Trướng, Tiên Vân Tử lập tức mặt hiện phẫn nộ, hai mắt âm lãnh trừng mắt trường hoan chân nhân. Trong lòng sát cơ tăng vọt đến cực hạ. Hạ Xuân cùng hai vị trưởng lão cộng lại số tuổi đều có 20.000 tuổi, không nghĩ tới vậy mà như thế vô sĩ cùng Hạ Lưu, ba người vừa hướng chúng nữ soi mói còn nháy mắt ra hiệu trêu chọc, biểu lộ vô so hèn mọn cùng buồn nôn, nơi nào còn có một kia người tu đạo phong độ. Giai Hoan, Trương Nhạc, các ngươi làm như thế, cùng ngoại nhân kết đối phó đệ tử bản môn. Các ngươi đây là dự định phản giáo sao? Ha ha, Tiên Vân Tử ngươi quá ngây thơ. Phản giáo lại như thế nào? Thái Thanh Tông cùng Thanh Nguyên Quốc đều là lạc thị độc chiếm thiên hạ, Lạc Hiển Hóa độc tài đại quyền quyền sinh sắt trong tay, lão phu đã sớm sinh lòng bất mãn. Lúc ngăn nước chính là lão phu gia tộc duy nhất mầm dễ, lại bị Đỗ Phi Vân cho giết, Lạc Hóa không trách phạt Đỗ Phi Vân ngược lại thiên vị giữ gìn, lão phu ha có thể cam tâm. Lúc này, trường Nhạc chân nhân cũng mở miệng, mặt mũi tràn đầy giọng nghi ngại ai hướng Yên Vân Tử nói, hai huynh đệ chúng ta tại Thái Thanh Tông bên trong chưa hề nhận vốn, có tôn trọng cùng đối đãi, đã sớm đối lạc hiện hóa sinh ra bất mãn. Lần này, vừa vặn giết ngươi cùng Đỗ Phi Vân vì tôn nhi ta báo cứu thiết hận. Dược Vương Cốc Hạ Xuân chân nhân vừa rồi đã cùng chúng ta ước định, giết các ngươi về sau chúng ta liền sẽ theo hắn gia nhập Dược Vương Cốc, trở thành Dược Vương Cốc hộ pháp trưởng lão, đại ngộ cùng thân phận nơi nào không so Thái Thanh Tông muốn mạnh hơn 10 lần. Dược Vương Cốc ngươi biết không? Dược Vương Cốc cường đại dường nào ngươi hiểu không? Thái Thanh Tông loại này tiểu môn tiểu phái, ngay cả cho Dược Vương Cốc xách giày cũng không xứng. Quả là thế, các ngươi quả nhưng đã là cùng một ruộng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Trương Nhạc, Giai Hoan, các ngươi bội tín phản giáo, đời này chắc chắn bị bản môn truy sát, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Còn có, Dược Vương cốc phải không? Cái này cứu hắn chúng ta coi như kết xuống, các ngươi trở lấy bản môn trả thù đi. Tiên Vân Tử cười lạnh liên tục, ánh mắt khinh miệt nhìn qua trường Nhạc cùng Giới Hoan hai người, phất tay đánh ra một đạo truyền tin ngọc giản, kia bạch quang lập tức biến mất ở chân trời, cái này hiển nhiên là cho Thái Thanh Tông trưởng giao truyền tin. Ha, ha. Ngươi lả không có cơ hội báo thủ, hôm nay các ngươi liền phải chết. Bất quá, xem ở các ngươi mấy cái này nữ tử đều là như thế quốc sắc thiên hương phân thượng, chúng ta sẽ hưởng thụ một phen về sau mới giết các ngươi. Ha ha ha ha. Hạ Xuân Chân nhân phát ra một tiếng hèn mọn cười to, chật liền ra lệnh một tiếng, cùng hai vị thái thượng trưởng lão khởi xướng công kích, thi triển ra mấy đạo vô thượng thần thông hướng mọi người đánh tới. Ba người đều là thần hồn cảnh nhị trọng cương giả, Yên Vân Tử bất quá cũng là thần hồn cảnh hai cảnh giới thôi, mà lại vừa mới chiến một phen, còn bị thương không nhẹ. Đỗ Hoàn Thanh cùng bốn vị nữ tử, đều chẳng qua là nguyên đan cảnh đến nguyên thần cảnh tu vi thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới, vây tay một cái liền sẽ bị giết sát, ba người căn bản không đem các nàng để vào mắt. Chính vì vậy, Hạ Xuân ba người tại cân nhắc một phen về sau, mới quyết tâm chém tận giết tuyệt. Giết Đỗ Phi Vân báo thủ chỉ là nó một, hai thì là bọn hắn cũng biết Đỗ Phi Vân bảo vật vô số, trên ánh sáng phẩm hồn khí đều có mấy kiện, còn có một cái đạo khí dự định. Càng là có vô số tài nguyên tài phú, đem những vật này đoạt lại bọn hắn liền phát đạt. Đây trời quang hoa đột nhiên nở rộ, nhìn dặm hải vực trên không lập tức phong vân cuồn cuộn, nhắc lên gió tanh mưa máu. Tiên Vân Tử tế ra phát bảo, trên cổ tay trái cuốn lấy một chuỗi màu đen châu liên, tay phải cầm Lục Hồn Trưởng Tiên, một mình đứng chiến hai vị trưởng lao vây công. Hạ Xuân Chân Nhân thì toàn lực công kích đối hoàn thanh bọn người, nguyên bản hắn coi là có thể dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới đối hoàn thanh vận dụng Sơn Hà Đồ ghi chép, mi tâm hiện ra một gốc xanh biếc cây giống. Cùng chúng nữ cùng một chỗ vận chuyển thanh liên diệu hoa trận, vậy mà ngăn trở công kích của hắn. Lúc này, Đỗ Phi Vân thương thế đã bị Đỗ Hoản thành thần diệu pháp thuật cho ổn định, hắn cũng khôi phục ý thức, tỉnh lại. Nhưng là, thương thế của hắn quá nặng đi, nghiêm trọng đến sinh mệnh tùy thời đều đang trôi qua, không lâu tức đem tử vong trình độ. Chiến đấu buộc phát thời điểm, hắn căn bản giúp không đến bất luận cái gì bận nhiệm, ngược lại thành chúng nữ Vương Vũ, cho nên hắn liền lẹn vào đến Cửu Long đỉnh bên trong toàn lực chữa thương. Để mau chóng khôi phục thương thế, tốt trợ giúp Tiên Vân tử cùng chúng nữ. Ý thức còn có chút ngây ngô Đỗ Phi Vân, tại trải qua cái này liền tiếp hát chiến cùng thảm liệt chém giết về sau đã là tâm lực tiểu tụy đến cực hạn, trải qua mới kêu kém chút tử vong kinh lịch, vậy mà cũng làm cho hắn sinh ra rất nhiều minh ngộ tới. Hắn vốn là đụng chạm đến thần hồn cảnh cánh cửa, trải qua cái này nguy cơ sinh tử trước mắt kích phát, vậy mà cảm giác mình liền muốn tấn giai thần hồn cảnh. Chẳng lẽ, đây là một cái cơ hội. Một cái xung kích thần hồn cảnh cơ hội. Ta căn bản khỏi phải đợi đến luyện chế ra Xích Huyết Minh Vương Đan. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này, thế là hắn nghĩ tới liền làm. Toàn lực bảo trì tâm thần bình tĩnh, bắt đầu vận chuyển Cửu Long đỉnh trận pháp đem lực lượng khổng lồ đều thu nạp đến trong cơ thể mình, mượn nhờ nhờ cửu long đỉnh tứ phương thế giới, tám đại không gian lực lượng, lại ăn vào rất nhiều đăng ăn dược. Từng chút từng chút chữa trị nhục thân, khu trừ kia phệ hồn ngũ hỏa. Cũng may mắn đối hoàn thanh bản mệnh pháp lực đầy đủ thần kỳ, lại có thể khắc chế kia phệ hồn ngũ hỏa, suy yếu rất lớn phệ hồn ngũ hỏa uy lực, kể từ đó cách làm của hắn quả nhiên có hiệu quả. Sau một canh giờ hắn rốt cục đem hỏa bức ra ngoài thân thể, sau năm canh giờ, nhục thân cùng pháp lực cũng dần dần khôi phục bình thường. Lúc này Ngoài giới mới trôi qua không đến mấy chục giây thời gian mà thôi, bởi vì hắn muốn nhân cơ hội xung kích thần hồn cảnh, cho nên không tiếc hao phí chục tỷ linh thạch, đem Cửu Long đỉnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua ra tăng hơn 10000 lần. Ngay sau đó, pháp lực của hắn cùng nhục thân đều khôi phục về sau, lập tức liền bắt đầu xúc tích lực lượng xung kích thần hồn cảnh bình cảnh, bất quá hắn xung kích nhiều lần đều không thể thành công, lãng phí 3 ngày hơn nữa còn hao phí mấy tỷ linh thạch tài nguyên đại giới. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến bị trấn áp ở trong đỉnh Long khách quan, tạo vật trưởng lão cùng Hắc Bạch sát Thế là hắn lập tức đem 4 người kia một nhất luyện hóa, thanh thần hồn của bọn hắn pháp tướng cùng thần thông toàn bộ đều cướp đoạt lại. Sau một tháng, hắn rốt cục đem 4 người đều hoàn toàn luyện hóa hết, lại thêm trước đó chấn áp mấy cái thần hồn cường giả, vậy mà góp đủ 99 nói vô thượng thần thông, hoàn thành cực hạn chi đạo tu luyện. Tại thôn vệ luyện hóa long khách quan về sau, lớn kịch độc thuật khiếm khuyết mấy loại trí độc, vậy mà cũng nhận được bổ sung, đạo này cường đại thần thông pháp thuật cũng rốt cục tu luyện tới lại thành. Người mang 99 nói vô thượng thần thông, lại có nhiều như vậy thần hồn pháp tướng ủng hộ, Đỗ Phi Vân lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, rốt cục thành công đột phá thần hồn cảnh bình cảnh, tại một năm về sau rốt cục thành công cô động thần hồn pháp tướng, đạt tới thần hồn cảnh đệ nhất trọng. Khi Đỗ Phi văn rốt cục mở mắt ra, kết thúc lúc tu luyện, trong hai mắt lập tức dần hiện ra vô số đạo điện quang màu tím cùng ánh lửa, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí tức cường đại đột nhiên lan ra, toàn bộ Cựu Long đỉnh bên trong tứ phương thế giới đều phát ra trận trận vui sướng ba động. Thậm chí, Cựu Long đỉnh bên trong bát cực không gian cùng tứ phương thế giới đều có tiếng long ngâm vang vọng vấn tiêu. Trong đỉnh càng là có chín đầu hắc long hình ảnh đang bay múa lượn, tựa hồ cũng đang ăn mừng Đỗ Phi Vân thành công bước vào thần hồn cảnh. Bây giờ cựu Long đỉnh cũng phát sinh biến hóa cực lớn, không chỉ khí tức càng thêm cường đại, uy lực càng thêm cường đại, mà lại bắt cực không gian cũng mở rộng dòng giá hai lần, tứ phương thế giới cũng càng thêm trưởng thành hoàn toàn, Hỏa Diễm thế giới cùng Cự Phong thế giới bên trong cũng đãn sinh ra sinh linh đến, thật nhiều nguyên thủy sinh mệnh, Hỏa Diễm tinh quái, thổ hệ tinh quái xuất hiện. Vân trên thân pháp bảo sớm đã hoàn toàn tiêu tán bong ra từng mảng, hắn đỏ thân thể đứng lên, Toàn thân lập tức phát ra đôm đốt tiếng vang nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí về sau hắn thỏa mãn nắm chặt lại quyền cảm nhận được thể nội kia cường đại đến chính mình cũng không thể tin được lực lượng hắn lập tức lộ ra một tia thỏa mãn ý cười hắn Tâm thần khá động liền tế ra thần hồn của mình pháp tướng không kịp chờ đợi muốn nhìn thần hồn của mình pháp tướng là bộ dáng gì cái gọi là thần hồn pháp tướng chính là đem mình nguyên thần cùng linh hồn thần thông cùng pháp lực toàn bộ đều dung hội cùng một chỗ cô động mà thành thần hồn pháp tướng chính là tính mạng của hắn lực lượng một suối thân hồn pháp tướng chỉ cần bất diệt Hắn liền sẽ không tử vong, trừ phi Thọ Nguyên đạt đến cực hạn, nhưng là hắn hiện tại Thọ Nguyên đã bạo tăng đến dọa người 100.000 năm. Viễn siêu phổ thông tu sĩ gấp 10. Về phần lục thể của hắn cùng lực lượng, cũng so cùng cảnh giới tu sĩ cường đại ba không chỉ gấp 10 lần. Đây hết thể đều bởi vì hắn tu luyện chính là cực hạn chi đạo, mặc dù cực kỳ khó mà tấn thăng, thế nhưng là một khi tấn thăng về sau sẽ là vô cùng kinh khủng tồn tại. Thân hồn của hắn pháp tướng lập tức hiện hiện ra, kia là một tôn trọn vẹn cao hàng trăm trượng cự nhân, mặc trên người khôi giáp màu đen. Trong tay nắm lấy hắc sắc cự kiếm, cơ bắp đường con 10 điểm trôi chảy, hiện ra hoàn mỹ hình thể. Cùng nguyên thần pháp tướng tướng so, thân hồn của hắn pháp tướng lại có biến hóa mới, thần hồn pháp tướng bên trên lượn lờ lấy màu đen ma khí, màu đỏ huyết quang, cùng ngũ thải đạo ra cơ khí, còn có từ hỏa diễm thế giới ánh lửa, lôi chạch không gian lôi điện chi lực, còn có dược viên không gian thanh mục chi lực, cự phong thế giới thổ hệ chi lực. Hắn toàn bộ thần hồn pháp tướng bên trên lượn lờ bay múa vô số kết ấn phụ lục cùng chư triện, có ánh sáng bảy màu đang nhấp nháy lưu động, lộ ra 10 điểm y vũ hồng trắng. Giống như tuyệt thế chiến thần đồng dạng thế không thể đỡ. Hắn tâm thần khẽ động đem thần hồn pháp tướng thu hồi thể nội, thỏa mãn cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài chiến trường, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, tự lầm bẩm nói, hiện tại nên là báo thủ thời điểm. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 534, báo thủ bắt đầu. Không hề nghi ngờ, Yên Vân Tử là một thiên tài, chỉ bất quá bị Đỗ Phi Vân tên yêu nghiệt này che giấu quang mang mà thôi, toàn bộ Thái Thanh Tông mấy ngàn năm qua cũng không có người thứ hai. Có được nàng như vậy thực lực khủng bố tấn thăng tốc độ. Cho dù là luôn luôn cùng nàng không hợp, nội đấu không ngừng lạc thương nước lạc thu nước hai người, cùng nàng tướng so cũng là khác nhau một trời một vực. Chỉ là thân hồn cảnh nhị trọng thực lực, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương tình huống dưới, nàng lại có thể lấy một địch hai ứng đối hai vị thái thượng trưởng lão, đồng thời ngăn cản trọn vẹn một canh giờ lâu, bởi vậy có thể thấy được thực lực của nàng nội tình là thâm hậu bao nhiêu. Cương giả đối chiến, thắng bại thường thường đều tại trong mấy mắt, rất ít có loại này dây dưa chiến đấu vượt qua nửa canh giờ. Dù sao tại mảnh liệt như thế giao chiến phía dưới, pháp lực tiêu hao là 10 điểm kinh khủng. Nhưng là, Yên Vân Tử nương tựa theo trong tay trái này chuỗi màu đen liên châu, trong tay phải lục hồn trường tiên, vậy mà thật kiên trì được. Mặc dù tình huống 10 điểm nguy cấp, nhiều lần nàng đều kém chút mất mạng tại hai vị thái thượng trưởng lao vây công phía dưới, nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều có thể bình tĩnh tỉnh táo biến nguy thành an, trừ pháp lực tiêu hao quá mức kịch liệt, tâm thần mọi mệt quyện đái tới cực điểm, cũng không nhận được hai vị trưởng lão tổn thương. Lại nhìn kia Hạ Xuân chân nhân, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Ánh mắt càng thêm băng lãnh âm trầm, hiển nhiên tâm tình 10 điểm hằng bé. Hắn vốn cho rằng ba người liên thủ đánh giết những này oanh oanh yến yến hạ người, chính là chuyện dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến hắn đánh giá quá thấp mấy cái này nữ tử nghị lực cùng thực lực. Nhất là Đỗ Hoạn Thanh, biểu hiện ra yêu nghiệt thiên tư vậy mà không thua kém một chút nào Đỗ Phi Vân, nàng nương tựa theo chỉ là nguyên thần cảnh tu vi, tại Lạc Họa Ly bốn người hiệp trợ dưới, ỷ vào một bộ sơn hà đồ ghi chép, một cái thanh liên diệu hoa trận cùng kia một góc quái dị tây giống, vậy mà đem Hạ Xuân nhân công kích hoàn toàn phong cản. Đồng thời còn có thể phản kích sinh động, khiến cho Hạ Xuân cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, hơi không cẩn thận liền bị trọng thương. Đây đối với Hạ Xuân thật người mà nói quả thực là vô cùng độc nhã, Đường Đường Dược Vương cấp thủ tịch chấp pháp trưởng lão, thậm chí ngay cả mấy cái yếu đối nữ lưu đều thu thập không được. Phản ma bị bức ép cẩn thận ứng đối, chuyến đi không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn. Càng thêm làm hắn tức giận chính là, giai hoan cùng trường nhạc hai vị thái thượng trưởng lão nhập đội cũng chậm chạp chưa từng hoàn thành, ngay cả một cái yên vân tử đều thu thập không được. Hạ Xuân thậm chí ẩn ẩn hoài nghi hai cái này trưởng lão là không phải cố ý giữ lại thực lực, có khác tư tâm. Nhưng là hắn nghĩ lại, cái này tựa hồ là không thể nào, hai vị trưởng lao đã triệt để cùng Thái Thanh tông vạch mặt, tuyệt đối không có hòa hoán cùng Lưu thủ Châu Trống, bọn hắn cũng không có khả năng đối yên Vân tử Lưu thủ. Chẳng lẽ nói, Yên Vân tử đích thật là thực lực cường hãn? Thiên tư hơn người, vậy mà đối đầu hai vị trưởng lão? Nghĩ đến đây, Hạ Xuân sắc mặt liền hết sức khó coi, trong lòng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hôm nay quả thực là mỡ rộng tầm mắt. Ánh mắt đảo qua trong sân gia vị nữ tử, trong lòng không khỏi bi phẫn giận dữ hết, trời ạ, đám người này đều là lai lịch gì? Làm sao mỗi một cái đều là như thế yêu nghiệt? Chẳng lẽ bây giờ thế đạo này, thiên tài đã khắp nơi đều có, khắp nơi có thể thấy được sao? trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Chiến cuộc vẫn là cháy bỏng, ba vị tu sĩ công lâu không dưới, không thể đánh giết tiên vân tử bọn người, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bề bài, đều âm thầm treo lên chống nuôi quân. Hai vị trưởng lão cũng là mười điểm bị phẫn. Nguyên bản lòng tin 10 phần muốn đem Yên Vân Tử chém giết hoặc là cầm nã, giao cho Hạ Xuân tới làm nhập đội, như vậy thuận lý thành trương gia nhập Dược Vương quốc, tất nhiên được tôn sùng là khách quý. Nhưng là bây giờ nguyện vọng của bọn hắn thất bại, trong lòng lo lắng Yên Vân Tử viện quân sẽ đổi tới, nhưng lại không tiện trước tiên mở miệng cho thấy thái ý, chỉ có thể kiên trì tiếp tục vây công Đỗ Phi Vân. Vạn hạnh chính là, Hạ Xuân cũng là chiến ý hoàn toàn không có, biết không cách nào chém giết Đỗ Hoàn Thanh bọn người, lại lo lắng Yên Vân Tử viện quân chạy đến, bọn hắn tất nhiên lâm vào vây công. Dư Khoát liền muốn mở miệng ra hiệu hai vị trưởng lao rút lui bỏ chạy, lớn không được về sau lại tìm cơ hội báo thủ chính là. Nhưng mà, Hạ Xuân đang định mở miệng lúc, sự tình chợt phát sinh chuyển cơ, tại khoảng cách nơi đây ngoài 10.000 dặm đang có một đoàn tu sĩ, khi thế hùng hang chạy đến, những tu sĩ kia khoảng chừng 300 người, trong đó đại đa số đều có nguyên đang cảnh, nguyên anh cảnh cùng nguyên thần cảnh tu vi, còn có 4 vị thần hồn cảnh cường giả. Một thấy cảnh này, Hạ Xuân thật người nhất thời giật nảy cả mình, còn tưởng rằng là Yên Vân Tử Cường viện đi tới, vô ý thức liền muốn rút lui bỏ chạy. Nhưng là, hắn nhìn kỹ lại kia 300 tu sĩ, trong lòng lập tức một cái lộ bộ, đáy mắt lập tức hiện ra ngạc nhiên thần thái. Ha ha, không nghĩ tới, vậy mà là Long khách quan thuộc hạ, như thế vừa vặn lợi dụng bọn hắn một phen, chúng ta giết địch báo thủ có hy vọng. Hạ Xuân Thật trong lòng người mừng rỡ giống giận, chiến ý đột nhiên tiêu thăng đến cực hạ lớn tiếng cho hai vị trưởng lão cổ động cố lên, biểu thị viện quân của bọn hắn đã đến, để hai vị trưởng lão không muốn bị bại, lại kiên trì một lát liền có thể vì bọn họ tôn nhi báo cũ Quả nhiên Kia 300 tu sĩ khí thế hùng hổ mà đến, người người đều là gánh vác lấy pháp kiếm, mặc đạo bào màu đen, chỗ ngực treo lên một viên pháp kiếm tiêu chí, chính là Long khách quan thuộc hạ, kêu bốn vị trưởng lão cùng 300 tinh huệ. Bọn hắn rất nhanh lần theo pháp lực ba động đi tới trong chiến trường, nhìn thấy Hạ Xuân thật người về sau cũng là sững sở, bốn vị trưởng lão liền dẫn 300 tu sĩ dừng lại tại ngoài vòng tròn, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên, bọn hắn mục đích chủ yếu hay là đi cùng Long khách quan tụ hợp, hiện tại bọn hắn còn căn bản không biết Long khách quan đã bị Đỗ Phi Vân cho trấn hóa. Dội vàng chạy đến lại nhìn thấy Hạ Xuân chân nhân, liền mở miệng hỏi thăm Hạ Xuân chân nhân. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi là có hay không nhìn thấy bản tông trưởng giáo? Mặt khác, Đỗ Phi Vân kia tặc tử bây giờ lại ở nơi nào? Nghe tới bốn vị trưởng lão bên trong, cầm đầu cái kia lão giả dâu tóc bạc trắng mở miệng đặt câu hỏi, Hạ Xuân lập tức lộ ra mừng rỡ biểu lộ, Phản phất thấy thân nhân, chợt biến sắc, lộ ra cực kỳ cực kỳ bi ai dưới đất thấp chim nói, các ngươi nhất định là đến tìm Long đạo hữu a. Ai, đáng tiếc các ngươi hay là tới chậm một bước a. Long đạo bạn hắn đã sớm bị gian nhân làm hại, bây giờ đã là sống chết không rõ a. Cái gì? Trường giáo bị ai độc hại rồi? Bốn vị trưởng lão cùng 300 tu sĩ lập tức quá sợ hãi, bốn người trăm miệng một lời mở miệng đặt câu hỏi, lộ ra cực kỳ lo lắng lo lắng. Đương nhiên là Đỗ Phi Vân cái kia tặc tử a. Hạ Xuân thật người nhất thời đem diễn kịch Thiên phú phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, biểu diễn 10 điểm trừng thống, đem bọn hắn cùng long khách quan cùng Cựu Địch Hy, Liên Thủ Chu Sát Đỗ Phi Vân, long khách quan lại bị Đỗ Vân trở tay trấn áp sự tình một năm một mười nói ra. Cuối cùng vẫn không quên cho thấy mình cùng Long khách Quan ra sao cùng mới quen đã thân, tình cảm lẫn nhau là thâm hậu bao nhiêu, mà lại hắn cũng liều chết cứu giúp Long khách Quan, nhưng vẫn là không địch lại Đỗ. Phi Vân Quỷ kế, ra vẻ mình 10 điểm trượng nghĩa, Đỗ Phi Vân 10 điểm xảo trá hung tàn, lập tức liền để kia 300 tu sĩ sát cơ doanh sôi. Kia Đỗ Phi Vân đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Chúng ta muốn giết hắn vị trưởng giáo báo thủ. Bốn vị trưởng lão kia nhíu ngay cả mắt đều đỏ, đầy bầu nhiệt huyết đều bị kích phát ra đến, bàng bạc sát khí xông lên trời không. Lập tức liền muốn đại khai sát giới. Tại trong tay các nàng, Đỗ Phi Vân cái kia tặc tử đã bị ba người chúng ta liên thủ hạ thường lại bị mấy cái này tiện tì cấp cứu, các vị đạo hưu nhanh chóng đến tương trợ, chúng ta đồng tâm hiệp lực chém giết mấy cái này nữ tử, đem Đỗ Phi Vân cái kia tặc tử giết chết cho các người trưởng giáo báo thủ. Hạ Xuân Chân Nhân đưa tay chỉ Yên Vân Tử bọn người, một câu nói ra, lập tức liền để kêu 300 tu sĩ đem đầu màu nhắm ngay các nàng, bốn vị trưởng lao ra lệnh một tiếng, liền mang theo 300 tu sĩ hướng Yên Vân Tử bọn người khởi xướng tập sát. Đồng thời trong miệng còn tại hô to, Thanh Đồ Phi Vân giao ra có thể miễn các nàng vừa chết. Yến Vân Tử cùng Đỗ Hoản Thanh bọn người, đối Đồ Phi Vân tình thâm ý trọng, làm sao chịu giao ra Đồ Phi Vân. Cho nên, chuyến cuộc tự nhiên là hết sức căng thẳng, chúng nữ lập tức liền lầm vào 300 tu sĩ trong vòng vây, mắt thấy liền muốn bị vây giết ở đây. Không hề nghi ngờ, cho dù sớm tại 300 tu sĩ hướng nơi này chạy đến lúc, Yến Vân Tử liền cảm giác được không ổn, thế nhưng là các nàng lại bị Hạ Xuân bọn người ngăn chặn, căn bản không thể rút đi, hiện tại ở vào 300 tu sĩ vây quanh phía dưới càng là không thể nào phá vây ra ngoài. Cho dù các nàng lại thế nào thiên tư hơn người, làm sao bây giờ đã là cường độ chi kết thúc, thực lực tàn dư không đủ sáu thành, chỉ cần kia 300 tu sĩ một lần bạn kiếm tề sạn, chúng nữ liền muốn bỏ mình tại chỗ. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nhìn thấy một màn này, Hạ Xuân khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia âm trầm cười lạnh, đáy mắt hiện lên một tia được như ý ý cười, dài hoan cùng trường nhạc hai vị trưởng lão nhìn thấy bất thình lình kinh hỉ cùng chuyển cơ, cũng là thoải mái cười to 10 điểm phải mái, lơ tiếng, Têu Gạo Yên Vân tử nhận lấy cái chết. Trưởng giáo đã bị Đỗ Phi Vân làm hại, bây giờ sống chết không rõ, Đỗ Phi Vân tại mấy cái này nữ tử trong tay. Mọi người nghe lệnh, lập tức liên thủ thi triển Long kiếm Chu tà trận, đem mấy cái này nữ tử diệt sát, lại chém giết Đỗ Phi Vân vị trưởng giáo báo thủ. Bốn vị trưởng lão bên trong, kia lão giả dẫn đầu mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn qua Yên Vân tử bọn người, vung tay lên liền ra lệnh, 300 tu sĩ sớm đã súm lại trên trường, tế ra kiếm cùng pháp bảo, nhận được mệnh lệnh về sau lập tức liền phóng xuất ra pháp lực kết thành Long kiếm Chu trận, giữa sân lập tức bộc phát ra không cùng luân xo so khí. Vạn Thiên kiếm quang đột nhiên nở rộ. Long kiếm chu tà trận lập tức liền kết thành, hiện ra cực kỳ dọa người khí tức bén nhọn. Theo kia cầm đầu trưởng lao ra lệnh một tiếng, 300 tu sĩ không chút do dự khởi động lòng kiếm chu tà trận, lập tức vạn kiếm tề phi quang hoa hoa mảnh, ức vạn đạo kiếm quang hướng Yên Vân tử bọn người ám sát mà tới. Thân ở trong vòng đây, đối mặt cái này ức vạn đạo kiếm quang đối diện tập sát, cho dù Yên Vân tử bọn người có lớn lao thật hùng, cũng là lòng như cho ngợi lạnh cả người, chỉ cảm thấy khó mà ngăn cản, trong khoảnh khắc liền muốn chết thảm ở dưới kiếm. Đúng lúc này, Thanh liên diệu hoa trong trận đột nhiên buộc phát ra vô so cường hành khí tức, kia đóa dần dần ảm đạm thanh liên, vậy mà trong phút chốc liền tăng đột gấp 10, quang hoa cũng lập tức trở nên lấp lánh sáng tỏ đến cực điểm, to lớn thanh liên đem yên vân tử cũng bao khỏa trong đó. Nan tỷ kiếm quang chém giết tại kia màu xanh đóa sen lớn bên trên, lập tức buộc phát ra chấn thiên giới tiếng oanh minh vàng, bầu trời đều bị chấn động sấm rền đại tác, không gian đều sóng động không ngừng nứt ra khe hở màu đen. Nhưng là, kiếm quang nhao bạo nát phía dưới, kia thanh liên lại là vững như bản thạch, không thấy chút nào khe hở không có bị kiếm quang chiệt hại, yên vân tử mấy người cũng bình yên vô sự. Hạ Xuân, Giới Hoan Trường Nhạc, hiện tại chúng ta là nên hiểu rõ ân oán to lớn thanh liên bên trong, chuyến ra một đạo cuồng bá tuyệt luân thanh âm, nghe tới cái này sát khí tràn trề lời nói, ba người đều là toàn thân chấn động, đáy mắt hiện ra không thể tin thần thái. Sau một khắc, mọi người liền gặp được kia thanh liên bên trong đi ra một thân ảnh cao lớn, ở phía sau hắn chính lơ lửng một tôn cao hàng trăm trượng thần hồn pháp tướng, người này không phải Đỗ Vân là ai? Đặt mua đọc gọi Fleur lỉn trên áp đã đạt các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 535, một trưởng chiến giết. Đời này kiếp này, mấy ngàn năm kéo dài trong năm tháng, hạ xuân cùng giải hoan, trường nhạc hai vị trưởng lão, chưa bao giờ có như hôm nay dạng này, rung động không hiểu, tinh hải muốn tuyệt. Không ai có thể tưởng tượng, một canh giờ trước đó còn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đô phi vân, vậy mà tại chỉ là sau một canh giờ, không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn đạt tới dạng người thần hồn cảnh một trọng cảnh giới. Thả vào ngày thường, Thần hồn cảnh nhất trọng cũng không phải cái gì lớn không được, ba người đều có thể phất tay diệt sát ba năm cái. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, phải biết Đỗ Phi Vân trước đó thế, nhưng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ lại nhân họa đắc phúc tiến giai đến thần hồn cảnh, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đỗ Phi Vân ngươi vậy mà không chết? Cái này sao có thể? Chơi ạ, ngươi chẳng những không chết, lại còn tấn dai đến thần hồn cảnh, cô động thần hồn pháp tướng. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin đây là sự thực. Ba người đều là há to miệng, hai mắt trừng như là đồng linh. Nhìn Lộ Phi Vân tựa như là nhìn quái vật, trong lòng tràn ngập rung động cũng không thể tin. Càng làm cho ba người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, coi như Lộ Phi Vân tùy thời đều có thể tấn giai thần hồn cảnh, thế nhưng là tấn dai thần hồn cảnh, cô đọng linh hồn cùng nguyên thần, thần thông cùng pháp lực quá trình, chí ít cũng cần hao phí mấy năm thậm chí thời gian 10 năm a. Tuyệt đại đa số thần hồn cảnh tu sĩ, cô đọng thần hồn thời điểm đều cần bế quan 5 đến 10 năm mới có thể thành công, liền xem như một chút thiên tài tu sĩ, cũng cần chí ít 1 đến 3 năm, cho dù là yên vân tử loại thiên tài này, Lúc trước cũng dùng trọn vẹn thời gian 3 năm. Đương nhiên, nàng tấn giai thần hồn cảnh lúc là tại Thái Thanh Tông trấn phái pháp bảo bên trong tiến hành, ngoại giới quá khứ 3 tháng, trong đó vượt qua 3 năm. Mà Đỗ Phi Vân bây giờ lại chỉ dùng chỉ là một cái canh giờ, đây là kinh khủng bực nào đáng sợ, không thể tưởng tượng sự tình. Coi như hắn đúng có đạo khí pháp bảo, có thể cải biến trong đó tốc độ thời gian trôi qua, thế nhưng là coi như đạo khí có mạnh đến đâu, có thể đem ngoại giới một canh giờ mở rộng đến 1000 lần. Cũng chưa tới nửa năm thời gian mà thôi. Đỗ Phi Vân chẳng lẽ thời gian nửa năm liền thành công tấn dai rồi. Giờ khắc này, Hạ Xuân cùng hai vị trưởng lão, đều là cùng nhau hít sâu một hơi. Dung động trong lòng đến tuột đỉnh. Càng nghĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến, khẳng định là cái kia màu đen dược đỉnh lập công lớn, chỉ có tại tôn kia đạo khí pháp bảo trợ giúp dưới, Đỗ Phi Vân mới có thể hoàn thành kinh thế như vậy hai tục hành động vĩ đại. Ha ha! Hạ Xuân, trường nhạc giải hoan, các ngươi không nghĩ tới A. Bản tọa không chỉ không có chết, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc thuận lợi tấn Đột phá hồi lâu chưa từng bông lòng bình cảnh, cô động thần hồn pháp tướng. Hiện tại, chính là tử kỳ của các ngươi." Đỗ Phi Vân lãng tiếng cười dài, sải bước đi ra thanh liên pháp trận, thân hình cao lớn lộ ra vô so thần võ, lại thêm sau lưng kia cao hàng trăm trượng thần hồn pháp tướng, người khoác áo giáp màu đen tay cầm cư kiếm. Quanh thân lượn lờ lấy ngũ hành chi lực cùng ma đạo hai phái pháp lực quang hoa, càng làm cho hắn lộ ra không cùng luân so bá đạo vi vũ. Theo hắn tại không trung giẫm chân mà đến, Hạ Xuân cùng hai vị trưởng lão cũng bị khí thế của hắn đều la dạ người biến sắc. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trong lòng sinh ra e ngại cùng phảng phất, vô ý thức liền hướng về sau liên tục thối lui. Đổi lại bình thường, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, một cái thần hồn cảnh nhất trọng tu sĩ, làm sao có thể để ba cái thần hồn cảnh nhị trọng tu sĩ e ngại. Nhưng là, chỉ có hiểu rõ Đỗ Phi Vân thực lực người, mới có thể hiểu hắn bây giờ là kinh khủng cơ nào đáng sợ. Long Sơn kiếm phái bốn vị trưởng lão cùng 300 tu sĩ, nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút. Không phải liền là cái thần hồn cảnh nhất trọng Đỗ Phi Vân a, vì sao hạ xuân ba người bọn họ sợ hãi như thế? Thế nhưng là tại bọn hắn nhìn thấy Đô Phi Vân thần hồn pháp tướng, cảm nhận được kia không cùng luân so áp bách khí thế về sau, trong lòng liền nghĩ rõ ràng một chút. Ngay sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy Đô Phi Vân xuất thủ về sau, cái này mới rốt cục hoàn toàn hiểu được. Chỉ thấy, Đô Phi Vân không vội không chậm bước ra ba bước, liền tới đến hạ xuân ba người trước người vạn trượng chỗ, hắn chỉ là nâng tay phải lên hướng hạ xuân ba người một trường đánh xuống, giữa thiên địa lập tức buộc phát ra mênh mông đến cực điểm pháp lực ba động vô số đạo kinh khủng gió lốc lập tức sinh gi Nguyên đàn cảnh tu sĩ hơi không chú ý liền bị quấn vào gió lốc bên trong, từ đây hôi phi yên diệt. Một trường này đánh xuống, giống như muốn trời đất sụp đổ, không gian vỡ nát. Hạ Xuân ba người trước mặt, lập tức xuất hiện một đạo cự đại vô so đại thủ, hung hăng chụp lại, trong vòng vương viên chăm dặm lập tức biến thành một mảnh chân không, bất kỳ cái gì linh khí cùng không khí đều không tồn tại, không gian cũng bị xé nước ra một đạo cự đại màu đen khe hở, trong đó buộc phát ra vô cùng cường đại hư không phong bạo, đem Hạ Xuân ba người cuốn lấy không thể động đậy. Chỉ gặp Một con kia huyết sắc cự thủ hung hăng vỗ chúng hạ xuân ba người, trực tiếp liền đem bọn hắn đập tấc khiếu chảy máu, hộ thân pháp lực quang hoa hoàn toàn vỡ vụn, trên thân pháp bảo hộ giáp cũng lập tức sụp đổ, tâm thần nhận kịch liệt trọng thương, ý thức lâm vào trong mơ hồ. Bàn tay to kia vỗ chúng ba người về sau, liền đem bọn hắn đánh thành trọng thương, lại đột nhiên nắm chặt đem ba người nắm trong lòng bàn tay, hung hăng nào nặng nghiền ép một trận, giữa thiên địa lập tức vang lên ba người kia tê tâm liệt phế thống khổ thét, trong đó còn kèm theo xương cốt đứt gãy tiếng vang. Cứ như vậy ngắn ngủi nháy mắt, Hạ Xuân ba người chính là không có chút nào sức chống cự bị Đỗ Phi Vân cho bóc nát nhục thần, chỉ còn lại có thần hồn của bọn hắn pháp tướng còn tại kịch liệt dãy rủa. Nhưng là, lúc này Đỗ Phi Vân tâm thần khế động, hắn kia trăm trưởng thần hồn pháp tướng liền nắm lấy hát Sắc Cự Kiếm, hướng ba người phách trạm ra mấy trăm kiếm, kia mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm đạo tuyệt học chí cao, đại khí bằng bạc, uy lực tuyệt luân, rất có chính chính đại gia chi phong. Cự kiếm chém giết chém vào phía dưới, ba người kia thần hồn pháp tướng lập tức khó mà ngăn cản, bị cự kiếm cho chặt đứt thành vài đoạn. Hắc sắc cự kiếm bên trên lượn lờ lấy vè hồn đũ hỏa, canh kim chi khí, hậu thổ chi khí, cùng tâm ma lực cùng lôi điện chi lực, liền xâm nhập ba người thần hồn pháp tướng bên trong, tứ ngược phá hư xé rách thần hồn của bọn hắn pháp tướng cùng thần hồn, làm đến bọn hắn đau đến không muốn sống, kêu rên hét thảm lên. Đỗ Phi Vân lối làm việc 10 điểm ngoan lệ quả quyết, tựa hồ căn bản không có đùa bỡn sự hăng hái của bọn họ, trực tiếp vung tay lên đem thần hồn của bọn hắn pháp tướng diệt sát, thôn phệ đến Cửu Long đỉnh bên trong, bị Cửu Long đỉnh nuốt lấy luyện hóa hết, bọn hắn suốt đời thần thông cùng pháp lực đều biến thành tứ phương thế giới cùng bắt cực không gian lớn mạnh trưởng thành chất dinh dưỡng. Ngắn ngắn trong chốc lát, ba vị thần hồn cảnh nhị trọng cường giả liền bị nhẹ nhõm diệt sát, Đỗ Phi Vân lúc này mới xoay người lại, thần sắc lạnh như băng nhìn qua kia bốn vị trưởng lão cùng 300 tu sĩ, một bộ không có hảo ý biểu lộ. Các người đâu? Chẳng lẽ cũng muốn chết không thành? Xéo đi nhanh lên, bản tọa còn có thể tha các ngươi bất tử. Đỗ Phi Vân một tay chỉ kia 300 tu sĩ, khinh miệt cười một tiếng, trong miệng lóe ra như thế một câu nói lạnh lùng tới. Cả bốn vị trưởng lão lập tức bị tức mắt bó sắc khí, không nghĩ tới bọn hắn không có chút nào khiếp đảm cùng e ngại, vậy mà ngẩn đầu ưỡn ngực, cầm kiếm chỉ phía xa lấy Đỗ Phi Vân uy hiếp nói: "Hừ, ngươi cho rằng ngươi giết ba cái kia ngu xuẩn liền có tư cách cùng ta Long Sơn kiếm phái là địch sao?" Đỗ Phi Vân: "Mau giao ra bản môn trưởng giáo đến, nếu không hôm nay chúng ta liền muốn đem toàn bộ các ngươi diện sát ở đây, vì trưởng giáo báo cũ tuyết hận." Đỗ Phi Vân không nghĩ tới bốn vị này trưởng lão như thế kiên cường, vậy mà mặt không đổi sắc không sợ hãi chút nào, cũng là có chút ngoài ý muốn. Trần Cươi lạnh nói: "Ha ha, Long khách quan đã sớm bị bản tọa diệt sát luyện hóa, cái này khiến bản tọa làm sao giao ra? Đây không có khả năng." Trưởng giáo thần công cái thế, há lại ngươi cái này hồn chướng có thể ứng đối. "Hồn chướng? Ngươi đang chết. Giết cái này tạp tử, lấy an ủi trưởng giáo trên trời có linh thiêng." Rất hiển nhiên, kia bốn vị trưởng lão cùng 300 tu sĩ, đối Long khách quan cùng Long Sơn kiếm phái 10 điểm trung thành, có thể nói là Long khách quan tử trung hạng người, vừa nghe đến Long khách quan bị Đỗ Phi vân diệt sát, lập tức cùng nhau hiện ra thần sắc bi phẫn từng cái đều là sát khí ngút trời, cùng Killie. Đương nhiên, bốn vị trưởng lão mặc dù nổi giận, nhưng không có mất lý trí, trong lòng trầm thống đồng thời cũng lập tức làm ra quyết sách đến, tại chỗ liền dưới mọi người phát động long kiếm chu tà trận, muốn chém giết Cẩm nạ Yên Vân tử bọn người. Bọn hắn sớm đã nhìn ra Đỗ Phi Vân cùng chúng nữ ở giữa tỉnh thâm ý trọng, chỉ cần bọn hắn cầm nạ Yên Vân tử bọn người, dùng cái này làm làm uy hiếp, Đỗ Phi Vân tất nhiên ném chuột sợ vỡ bình thậm chí tức thủ chịu trói. Bọn hắn nghĩ như vậy là đúng, biện pháp này cũng đích thật là sáng suốt nhất. Yên Vân tử bọn người bây giờ là cường nộ chi kết thúc, sớm đã không có mấy phân thực lực, Long kiếm chu tà trận chỉ cần phát động, 300 tu sĩ một lần phi kiếm thể sát, liền có thể đưa các nàng oanh sát. Nhưng là, bọn hắn lại xem nhẹ một điểm, Đỗ Phi Vân sớm đã lập thể không muốn lại để cho thân nhân cùng người yêu bị thương tổn, như thế nào lại trơ mắt nhìn thấy bọn hắn đối phó Yên Vân tử bọn người. Khi Long kiếm chu tà trận phát động một khắc này, Đỗ Phi Vân liền mình trận nhìn ý đồ của bọn hắn, trong lòng sát cơ lập tức tăng vọt đến cực hạn, lúc này liền là giận quát một tiếng. Phất tay đánh ra mấy đạo huy lực tuyệt luân thần thông pháp thuật Tu la Phan Quyết lớn kịch độc thuật che khuất bầu trời hắc ám màn trời hiện hiện ra nháy mắt bao phủ phương viên mời giảm phạm vi đem tiêu 300 tu sĩ đều hoàn toàn bao phủ trong đó một khi lâm vào cái này Tu la phán quyết phạm vi bên trong bọn hắn cùng ngoại giới linh khí liên hệ lập tức bị chém nước kia Long kiếm chu tả trận cũng vô pháp dẫn động thiên địa linh khí đến tăng cường Mỹ lực lập tức quy lực giảm nhiều Kiếm Quang không còn bé nhọn như vậy mặc dù toàn bộ ám sát chạm kích tại màn trời phía trên lập tức đem màn trời cho đánh nát Nhưng là huy lực hao hết, cũng không còn cách nào huy hiếp được Yên Vân Tử bọn người, bị Thanh Liên Pháp trận cho toàn bộ ngăn lại. Theo sát phía sau, là trên bầu trời đột ngột sinh ra mảng lớn sương mù, kia thất thải sương mù cũng không biết từ đâu mà đến, lan luận lưu động tốc độ lại là cực nhanh, trong chốc lát liền bao phủ phương viên văn trượng, đem kia 300 tu sĩ đều bao khỏa trong đó. Thân là Long Sơn kiếm phái tu sĩ, tu luyện kiếm đạo tuyệt học đồng thời, bọn hắn đối với dùng độc một đạo cũng là cực kỳ tinh thông, dù sao Long khách quan chính là Hắc Long hậu duệ, một thân kịch độc công pháp đánh đâu thắng đó. Cho nên, tại thất thải sương độc sinh ra một khắc này, bọn hắn lập tức liền phát giác được đây là một đạo kịch độc thần thông. Haha! Ha. Tại trước mặt chúng ta thi triển kịch độc thần thông, chúng ta mới là dùng độc tổ tông. Giờ khắc này, 300 tu sĩ đều là cảm thấy không biết nên khóc hay cười, trong lòng thầm nghĩ Đô Phi Vân có phải là đầu góc hứa mất. Tại những này tinh thông kịch độc thần thông tu sĩ trước mặt, thi triển kịch độc thần thông, đích xác có chút nghịch đại đao trước mặt quan công ý tứ. Nhưng là, kế tiếp sát na, nét mặt của bọn hắn lại là đột nhiên ngưng kết Trong mắt hiện ra kinh hại muốn tuyệt biểu lộ, trong miệng phát ra thống khổ gào thét. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 536: Thiên quân lĩnh dịch. Tại thời kỳ thượng cổ, lớn kịch độc thuật liền từng là uy chấn chư thiên vạn giới mạnh đại thần thông, tại vô số thần thông pháp thuật bên trong, uy lực của nó xếp hạng tại vị trí thứ 5 bên trong. Tu luyện tới cảnh giới đại thành lớn kịch độc thuật, ẩn chứa trong đó chí ít 12 loại thiên hạ nhất cùng một kịch độc, thí dụ như Huyền âm chi độc, Liệt dương chi độc, Tâm ma độc cổ, Phệ hồn chi độc, Ngũ hành chi độc. Hắc Long chi độc vân vân. Mà lớn kịch độc thuật thì là đem những này kịch độc hỗn hợp, càng thêm để các loại kịch độc uy lực bạo tăng vô số lần, biến vô so khó mà ngăn cản cùng hóa giải, khiến cho uy lực của nó càng là kiến huyết phong hầu, khoảnh khắc mất mạng. Nghe đồn, lớn kịch độc thuật tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, vậy sẽ là vô giải tồn tại, người chúng hẳn phải chết, vô một may mắn thoát khỏi. Cái này thất thải xương độc đem 300 tu sĩ bao phủ trong đó, lập tức liền đem bọn hắn hộ thân pháp lực ăn mòn hầu như không còn, hết thảy pháp bảo cùng hộ giáp pháp bảo đều không thể ngăn cản xương độc ăn mòn nhục thể của bọn hắn huyết mạch, hủ hóa bọn hắn nguyên đan, nguyên thần cùng nguyên anh, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị ăn mòn hủ hóa. Ngay trong lúc đó, giữa sân liền bạo phát ra trận trận thê lương bi thảm, kia 300 tu sĩ căn bản bất lực ngăn cản cái này lớn kịch độc thuật ăn mòn, thực lực hơi yếu số lớn nguyên đang cảnh tu sĩ, trong chớp mắt ngắn ngủi liền bị ăn mòn hầu như không còn, ngay cả một tia cặn bã đều không có còn lại, lục thân cùng linh thức cùng linh hồn đều hoàn toàn bị chết. Ngay sau đó, nguyên anh cảnh tu sĩ cũng chỉ kiên trì không đến hai hơi thời gian cũng là từng cái tuyệt vọng chết đi, ngay cả nguyên anh tự bạo đều không thể làm được, trực tiếp liền bị độc chết. Chỉ còn lại có hơn 10 vị nguyên thần cảnh tu sĩ, cùng kia 4 vị thần hồn cảnh trưởng lão, còn đang khổ cực chèo trống, đối kháng lớn kịch độc thuật tán mọn. Nhưng là, không ra năm hơi thời gian, kia hơn 10 vị nguyên thần cảnh tu sĩ, cũng bị độc chết nguyên thần, hóa thành một mảnh cho bụi cùng cát bã, như vậy toàn bộ bỏ mình. Còn lại 4 vị thần hồn cảnh trưởng lão thấy tình thế không ổn liền muốn chạy trốn, làm sao bọn hắn đau khổ chèo chống còn có thể ngăn cản một lát, tạm thời sẽ không bị độc chết. Thế nhưng là một phát động pháp lực chạy trốn, liền lập tức bị Lớn Kịch độc thuật cho an mọn, nhục thân pháp lực hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn lại có thủng trăm ngàn lỗ thần hồn pháp tướng. Đỗ Phi vân vung tay lên liền đem thần hồn của bọn hắn pháp tướng cho bắt giữ, trực tiếp ném tiến vào cựu Long đỉnh bên trong. Lần nữa đem bọn hắn luyện hóa thành tinh khiết bàng bạc pháp lực, cung cấp tứ phương thế giới cùng bắt cực không gian đến trưởng thành lớn mạnh. Cứ như vậy ngắn ngắn trong chốc lát, 300 tu sĩ cùng 4 vị thần hồn cảnh trưởng lão, liền bị hắn một chiêu cho diệt sát hầu như không còn như vậy dọa người thực lực quả thực so thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả đều muốn bá đạo gấp 10, cái này giết người tại trong nháy mắt khí phách, quả thực có thể so tuyệt thế sát thần. Ngay cả Sơn Hà Đồ ghi chép bên trong tu Lama đế cũng là nhìn liên tục liễu lơi. Thất hại xương độc rất nhanh tán đi, Đỗ Phi Vân thân ảnh lóe lên liền đi tới Thanh Liên pháp trong trận, hán đại khái xem xét liền phát hiện Yên Vân tử thương thế nặng nhất, pháp lực đã tiêu hao khô kiệt, cơ hội liền muốn lâm vào trong hôn mê. Không chút do dự, Vân lấy ra một tổ một nguyên đan đến cho Yên Vân tự ăn vào lại vất tay đem một cố bàng bạc pháp lực đánh trong cơ thể nàng, lúc này mới tạm thời làm dịu thương thế của nàng. Đỗ Hoản Thanh mấy người cũng lập tức vây quanh. Chúng nữ đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua hắn, nhao nhao mở miệng hỏi thăm hắn vì sao nhanh như vậy liền khôi phục thương thế, đồng thời nhất cử tiến giai đến thần hồn cảnh. Đây quả thực quá đột đột, quá làm cho người rung động, cho tới bây giờ các nàng vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Đỗ Phi Vân nhưng lại chưa vội vã giải thích mình ở trong đỉnh phát sinh sự tình, đầu tiên là trợ giúp Vân Tử ổn định thương thế, đồng thời hỏi thăm nàng Trước đó đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng lại bị kéo dài lâu như vậy đều không có chạy đến tụ hợp, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương 10 điểm chật vật. tiên vân tử khí sắc có chuyển biến tốt, thương thế cũng ổn định lại, lúc này mới hướng đô phi vân giảng thuật trước đó phát sinh sự tình. Trải qua nàng tiểu nói này, chúng người mới minh bạch tới. Nguyên lai, like, kia tề dự động chủ cùng nàng triển khai kịch chiến, song phương một bên kịch liệt chém giết, liền bất chi bất giác chuyển di trên trường. Ngay sau đó, tề dự động chủ hai vị cận vệ cũng chạy đến trợ Có hai cái thần hồn cảnh nhất trọng cường giả tương trợ, Yên Vân Tử lập tức gáp lực đại tăng. Tề Dự động chủ cũng là thần hồn cảnh nhị trọng thực lực, cùng Yên Vân Tử thực lực là tương xứng, duy nhất không đủ chính là hắn chỉ có thượng phẩm hồn khí pháp bảo, mà Yên Vân Tử thì có được lục hồn trưởng tiên như vậy một kiện đạo khí mà thôi. Đối phương ba người toàn lực vây công nàng, nàng nương tựa theo cái kiếm màu đen liền châu cùng lục hồn trưởng tiên, cũng có thể đánh sinh động khó phân cao thấp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng là, ngay tại song phương giao chiến say sưa thời điểm, Tề Dự động chủ vậy mà đến giúp đỡ lại là một vị thần hồn cảnh nhị trọng động chủ đổ tới, người kia chính là nhét Gian động chủ, lần này thiết kế vây giết Thánh Long điện thế lực, chính là nhét an động chủ, tệ dự động chủ cùng mặt khác 6 vị động chủ. Bốn cái cường giả vây công Yên Vân Tử, nàng cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó có thể ngăn cản, mà lại nàng bị vây công không thể thoát thân, trong lòng lại lo lắng Đô Phi Vân bọn người nhận phục kích, cho nên liền bên cạnh chiến bên cạnh trốn, dốc hết toàn lực muốn chạy ra chiến cuộc. Chỉ tiếc nàng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi bốn người vây công, mắt thấy liền rơi vào hạ phòng, tình huống 10 điểm nguy cấp. Cho nên nàng quyết định thật nhanh, lợi dụng đúng cơ hội thi triển tuyệt học, lấy trọng thương đại giới đem tể dự động chủ cho đánh giết, sau đó liền chạy về Vĩnh Ninh Sơn Mạch. Nhưng là, trở lại Vĩnh Ninh Sơn Mạch về sau nàng liền phát hiện Đỗ Phi Vân bọn người không gặp, lúc này mới thu được Đỗ Phi Vân truyền tin, thế là liền vội vàng hướng trong Đông Hải chạy tới, may mắn nàng toàn lực chạy đến, căn bản không dám dừng lại chữa thương, nếu không liền muốn đến chế một bước. Nghe Yên Vân tử giảng thuật chuyện đã xảy ra, lòng của mọi người tình đều là mười điểm lo lắng tâm thần cũng một mực căng thẳng, vì nàng mướp mồ hôi Mặc dù nàng giảng hời hở sơ lược, nhưng là tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến trong đó hung hiểm khủng bố. Vạn hành chính là, đây hết thể đều đi qua, bây giờ Đỗ Phi Vân thực lực lớn tiến vào, chỉ cần mọi người thương thế khôi phục, liền có thể lại giết trở lại Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong báo Cửu Tuyết hận. Lúc này, mọi người một bên chữa thương khôi phục pháp lực, một bên nghe Đỗ Phi Vân giảng thuật mình tấn dài trải qua. Cựu Long đỉnh bên trong tứ phương thế giới cùng bắt cực không gian bí mật, chính hắn cũng không phải quá minh mạch, cho nên liền không có dạng quá nhiều. Hắn chỉ là vận dụng trăm tỷ linh thạch đại giới mới khiến cho cựu Long đỉnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua gia tăng mấy ngàn lần, lúc này mới khiến cho ngoại giới một canh giờ, trong đỉnh đã qua hơn một năm, hắn mới có thể thành công cô đọng thần hồn pháp tướng. Mà lại, hắn tại luyện hóa 99 nói vô thượng thần thông quá trình bên trong, cũng tiêu hao chồng tích như sơn linh thạch cực phẩm, linh đan rượu dược, đại khái đánh giá tính một chút chí ít cũng giá trị 30 tỷ linh thạch. Mặt khác hắn còn luyện hóa long khách quan đám người thần hồn pháp tướng, lại tiêu hao mấy chục tỷ thạch tài nguyên, cái này mới rốt cục thành công cô đọng thần hồn pháp tướng. Có thể nghĩ hắn cô động thần hồn pháp tướng quá trình là cỡ nào gian nan. Chúng nữ nghe tới hắn vì tấn giai thần hồn cảnh, vậy mà tiêu hao trọn vẹn 150 tỷ linh thạch đại giới, lập tức đều cùng nhau hét lên kinh ngạc, liền ngay cả Yên Vân Tử cũng là hít sâu một hơi, cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, năm đó nàng tấn giai thần hồn cảnh thời điểm, cũng bất quá mới hao phí chỉ là 5 tỷ linh thạch tại hữu tài nguyên thôi. Nói như vậy đến, trước kia Đỗ Phi Vân ngươi thu thập tài nguyên tài phú, hiện tại chẳng phải là đều dùng hết à nha. Ngươi lại biến thành kẻ nghèo hèn à nha. Đoán chừng, là thuộc lạc họa Ly đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú nhất. Chúng nữ còn đang vì Đỗ Phi Vân dọa người tiêu hao mà cảm thấy rung động, nàng lại đối với vấn đề này hết sức quan tâm. "Đúng vậy à, ta hiện tại nhưng là chân chính kẻ nghèo hèn, một đông đốn tuổi, một ngày đốt xong, ai." Đỗ Phi Vân cũng là bất đắc di cười khổ buông tay, không khỏi thấp giọng thở dài. "Không có chuyện gì. Tài nguyên tài phú không có chúng ta có thể lại tích lũy nha. Linh Tuyết Vi không thể gặp hắn sầu mi khổ kiểm, mặt mũi tràn đầy sầu lo biểu lộ, vội vàng ôn nhu trấn an. Cũng đúng à, coi như ta thành kẻ nghèo hèn, không có tài nguyên tài phú, thế nhưng là chính bọn hắn sẽ đưa tới cửa nhà. Đố Phi Vân cũng là biểu lộ biến đổi, lộ ra được như ý ý cười, lòng bàn tay khẽ đảo liền xuất hiện mười mấy mai chữ vật giới chỉ. Những này chữ vật giới chỉ chính là mới kia Hạ Xuân cùng dài hoan chương nhạc, còn có Long Sơn kiếm phái bốn vị trưởng lão cùng những cái kia nguyên thần cảnh tu sĩ. Chúng nữ vừa thấy được những này chữ vật giới chỉ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới hiểu được Đỗ Phi Vân vừa rồi vẻ mặt đó là đang đùa các nàng, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười phải biết, các tu sĩ phần lớn đều sẽ đem tuyệt đại bộ phân ra khi tài phú tùy thân mang theo, chỉ có cực tiểu số không dễ dàng mang theo hoặc là tạm thời không dùng đến đồ vật mới có thể tồn lưu trong động phủ. Cái này mười mấy mai chứa vật giới chỉ chủ nhân, đều là nguyên thần cảnh cùng thần hồn cảnh cứng giả, trong giới chỉ tài phú ra sao cùng phong phú liền không khó tưởng tượng, Đỗ Phi vân linh thức xâm nhập trong chứa vật giới chỉ xem xét một phen về sau, lập tức trên mặt lộ ra ý cười tới. Quả nhiên, những này trong giới chỉ đều tồn phóng trọng tích như sơn linh thạch cực phẩm, luyện đan luyện khí vật liệu Còn có thật nhiều không tính chân quý pháp bảo. Thượng phẩm hồn khí cùng cực phẩm hồn khí là không có, chỉ có mười mấy món trung phẩm hồn khí cùng hạ phẩm hồn khí mà thôi. Đỗ Phi Vân tiện tay ngay tại những này hồn khí pháp bảo bên trong chọn lựa mấy món, đưa cho mọi người. Liền ngay cả Lạc Họa Ly cái này không thiếu pháp bảo, cũng bị Đỗ Phi Vân đưa tặng một ngụm hạ phẩm hồn khí dự định. Bất quá, Lạc Họa Ly đối luyện dược không có hứng thú, nàng còn băn khoăn kia bất hủ viêm dương thảo, luôn nghĩ mượn qua tới qua đã nghiền, tất cả lại thừa cơ hướng Đỗ Phi Vân cầu khẩn, muốn bắt đi chơi hai ngày. Cái này lại để Đỗ Phi Vân dở khóc dở cười, Tiên Vân Tử cũng lập tức mở miệng ngăn cản nàng. "Lần này tao ngộ đại nạn mà bất tử, tất cả mọi người là thu hoạch tương đối khá, cho nên bầu không khí 10 điểm vui sướng, Đỗ Phi Vân liền định tìm nơi yên tĩnh, trước hết để cho mọi người khôi phục trạng thái, sau đó lại trở về Vĩnh ninh sân mạch, đi cùng nhiếp thanh niên bọn hắn tụ hợp. Nhưng mà, trời không ngoại lòng người, Đỗ Phi Vân ngay tại làm ăn bài, liền chợt thấy nơi xa lại có số lớn tu sĩ nhanh chóng chạy đến. Hắn nhìn kỹ, những tu sĩ này lại có chọn vẹn hơn 1000 người chính là trước kia đi theo côn nam bọn người vây giết hắn bảy đại phái đệ tử. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, trước đó cái này hơn ngàn tu sĩ tại côn nam đám người xuất lĩnh dưới, đem hắn truy sát thảm như vậy, hiện tại hắn thực lực lớn tiến vào, ha có không trả thù đạo lý. Lấy ơn báo oán đây không phải là tác phong của hắn, người khác giết hắn hắn tự nhiên cũng muốn giết trở về, thà làm chân tiểu nhân không làm nguy quân tử, khoai y ân cửu mới là chân thật nhất hắn. Cho nên, hắn lập tức cởi lạnh bay ra ngoài, đối diện chặn đứng kia ngàn dư tu sĩ hơn ngàn người vốn là đi theo côn nam bọn người, hướng trong Đông Hải đuổi theo giết Zeth Vân, chỉ bất quá bởi vì đi đường tốc độ quá chậm, cho nên giờ mới đến đạn. Vừa nhìn thấy có người cản đường, cái này ngàn dư tu sĩ lập tức liền dừng lại, đợi ngay khác nhóm nhìn thấy cản đường người vậy mà là Đô Dofiven lúc, lập tức cảm thấy một trận buồn cười, mỗi một cái đều là cười lạnh liên tục, cảm thấy Đô Phi Vân khẳng định là bị hóa điên, vậy mà nghĩ lấy một đỉnh ngàn. Đương nhiên, đầu tiên trong đội ngũ liền ra tới một cái người dẫn đầu, kia là Ngũ Hành Tông một vị trưởng lão, có nguyên thần cảnh thực lực. Mặc dù bọn hắn những tu sĩ này đều có chút e ngại Đỗ Phi Vân uy danh, nhưng là nhiều người lá gan liền mập, cũng không ai coi hắn là chuyện, dù sao cái này hơn ngàn người một lần phi kiếm tề sạ, liền xem như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng muốn ngỏm cụ đòi. Đỗ Phi Vân. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế cuồng vọng phách lối, còn dám tự mình đi tìm cái chết. Ta hỏi ngươi, cô Nam Minh chủ bọn hắn đi đâu rồi? kia ngũ hành tông trưởng Lao Vốn là trong liên minh một cái nhị lưu nhân vật, bây giờ lại thành Minh chủ đồng dạng thủ lĩnh, lập tức lòng tự tin kịch liệt t Nói chuyện luôn ngự khí thế cũng lộ ra cực kỳ anh minh thần võ, quả nhiên là có lãnh tụ khí chất, hắn cường đại như thế khí chẳng lập tức cũng khiến Đỗ Phi Vân cảm thấy một trận ngạc nhiên, trong lòng buồn bực là ai cho lão nhân này như thế mập là gan. Côn Nam minh chủ. Đỗ Phi Vân không khỏi cười một tiếng, vì Dương Hô thế này cảm thấy không biết nên khóc hay cười, xoáy cho dù là khinh thường cười nói, ha ha, đám người kia còn sống cũng là lãng phí lương thực, bản tọa sớm liền đem bọn hắn toàn giết. Hôn trướng. Đỗ Phi Vân ngươi trời có khẩu suất cùng luôn. Chỉ bằng ngươi điểm này hơi kết thúc bản sự, cũng có thể giết đến bọn hắn. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, còn dám tự mình độc thân trước đi tìm cái chết, vậy chúng ta vừa vặn đem ngươi bắt giữ giao cho Côn Nam Minh chủ, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Trường lao kia lập tức thanh sắc câu lệ quát lớn Đỗ Phi Vân, chợt quay người nhìn về phía sau lưng ngàn dư tu sĩ, nói một tiếng, các vị đạo hữu, các ngươi có chịu không? Tốt. Cầm xuống Đỗ Phi Vân, Côn Nam Minh chủ nhất định sẽ lớn thêm ban thưởng. Những tu sĩ kia vừa nghĩ tới Côn Nam đã từng hứa hẹn qua. Ai nếu là cầm nã Đô Phi Vân, đem ban thưởng một tỷ linh thạch tài nguyên, lập tức từng cái đều giống như điên cuồng đồng dạng phấn khởi, lập tức liền quần tình xúc động mà hướng lên. Ha ha. Các vị đạo hữu, kết kiếm trận, động thủ. Trưởng lão kia vung tay lên liền ra lệnh, ngàn dư tu sĩ lập tức kết thành kiếm trận đem Đô Phi Vân bao bọc vây quanh, vị trưởng lão này tựa hồ sợ xảy ra ngoài ý muốn, vẫn không quên thêm vào một câu dặn dò, chú ý, muốn bắt sống, không muốn chơi chết. Nhìn thấy trước mặt bọn này các tu sĩ trên mặt kia tham lam cùng mủ quáng tự đại biểu lộ, Nghe thấy vị trưởng lao kia lời nói, Đỗ Phi Vân chỉ cảm thấy vô so buồn cười, không khỏi cười khổ lắc đầu nói, cần gì chứ, các ngươi đây là tự tìm đường chết a. Nào có thể đoán được, Đỗ Phi Vân tự lầm bẩm còn là bị trưởng lao kia cho nghe tới, hắn lập tức cực kỳ đắc ý thoải mái cười to nói, ha ha, Đỗ Phi Vân ngươi sợ hại à. Nếu là ngươi bị sợ vỡ mật, kia liền mau thúc thủ chịu chói, đừng cùng đạo ra nhóm động thủ, nếu không không cẩn thận giết ngươi, vậy coi như là ngươi số mệnh không tốt. Đỗ Phi Vân cũng không tiếp tục muốn cùng đám người này nói nhảm không còn tốn nhiều miệng lưỡi, cười lạnh một tiếng liền đánh ra lớn kịch độc thuật, trên bầu trời lập tức bông hiện ra mảng lớn thất thải xương độc, ngáy mắt đem kia ngàn dư tu sĩ cho bao phủ. Trận bên trong lập tức liền bạo phát ra trận trận hoàng sợ kêu to, xen lẫn rất nhiều tuyệt vọng cùng thống khổ gào thét, thất thải trong làn khói độc cũng lâm vào to lớn hỗn loạn, nhưng là đây hết thảy đều chỉ tiếp tục không đến thời gian một cái nháy mắt, hỗn loạn ồn ào đám người rất nhanh liền trở nên thưa thớt, trận trận gào thét tiếng gào thét cũng từ từ thớt, tiêu tán. Đợi đến thất thải xương độc dần dần tan đi về sau, lại nhìn trước đó đám kia tu sĩ vị trí bầu trời, cũng đã là không có vật gì, ngàn dư tu sĩ cự như vậy toàn bộ bị độc chết, liền chút cặn bã đều không thể còn lại. Cái này lớn kịch độc thuật uy lực quả nhiên là vô so dò người, quả nhiên là thiên quân lịch dịch, vạn phu mạc đương. Đặt mua đọc gò phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 537 đã ngầm thành lũy. Khắc, vì quang côn tiết lẻ loi một mình, ăn mì tông, trạch nhà gõ chữ tác giả mạc nghiệm, cầu khen thưởng, nguyên phiếu, đặt mua tới rảnh. Nhẹ nhõm diệt sát bảy đại phái thế lực còn sót lại về sau, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử bọn người liền một đường hướng về Vĩnh Ninh Sơn mạch chạy về, trên đường Yên Vân Tử thương thế cũng dần dần khôi phục, mọi người thực lực cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bây giờ Đỗ Phi Vân linh thức càng thêm cương đại, đạt tới thần hồn cảnh về sau đã đủ bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, cơ hội có thể nhìn thấy Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong đem gần một nửa địa vực, cho nên tiến vào sơn mạch chi về sau, hắn rất nhanh đang tìm kiếm một lần liền đem trong dãy núi tình huống hoàn toàn thăm dò. Tại sơn mạch hướng tây bắc biên giới, Chính một cặp tu sĩ, ước chừng hơn 3000 người, dẫn đầu chính là một cái thần hồn cảnh cường giả, đang hướng về phương hướng tây bắc tiến đến. Trong nhóm người này yêu ma người hỗn tạp, nhìn nhìn lại nó trang phục phong cách cùng cách ăn mặc, liền có thể xác định bọn hắn có thể là thợ săn đảo tu sĩ. Bất quá, tìm một vòng mấy lúc sau Đỗ Phi Vân cũng không thể phát hiện Nhiếp Thanh niên đám người tung tích, nguyên bản đi theo Yên Vân Tử cái này, một đội kia ngàn dư tu sĩ cũng không thấy bóng dáng. Lúc trước Nhiếp Thanh niên cho Yên Vân Tử cái kia đạo truyền tin ngọc giản, trước đó liền đã dùng qua. Đáng tiếc cũng chưa lấy được nhiếp thanh niên hồi phục. Bất đắc dĩ, Yên Vân tử đành phải truyền tin cho một vị Thánh Long Điện chấp sự, hỏi tham bọn họ bây giờ ở nơi nào. Tại Yên Vân tử xuất lính trong đội ngũ có 8 vị Thánh Long Điện chấp sự, đều là thần hồn cảnh nhất trọng tu vi. Đối Hoản thanh rời đi đội ngũ đi cứu Dofie Lúc, liền từ vị kia chấp sự tạm thời dẫn đầu tu sĩ đội ngũ. Rất nhanh, Yên Vân tử liền thu được hồi âm, thế mới biết vị kia chấp sự đã mang theo đông đảo tu sĩ. Chạy tới Vĩnh Linh Sơn mạch hướng tây bắc 100 bên ngoài 500.000 dặm hải vực đi. Bởi vì Nhiếp Thanh niên cùng một đám Thánh Long Điện cường giả đều ở nơi đó, ngay tại tấn công một vị nào đó thợ săn đảo động chủ hang ổ. Trước đó đến chỗ này 8000 tu sĩ chia 3 đội, Nhiếp Thanh niên xuất lĩnh một đội tu sĩ, Yên Vân Tử xuất lĩnh một đội, một vị khác Thánh Long Điện giám sát sứ Hạo Nhiên chân nhân xuất lĩnh một đội, ba đội tu sĩ tiến vào Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong điều tra người sống sót. Về sau, tiên Vân Tử cái này một đội tu sĩ lọt vào tể dự động chủ thế lực. Côn Nam bọn người, Long Sơn kiếm phái đám người liên tục tập kích, bây giờ chỉ còn lại có hơn 1000 người. Thao tổn hơn phân nửa nhân thủ may mắn là nhiếp thanh niên kia đội tu sĩ cùng một đội khác tu sĩ tổn thất cũng không lớn mà lại rất nhanh hội tụ vào một chỗ không chỉ đánh bại đến đây vây công bọn hắn thợ săn đảo tu sĩ hơn nữa còn một đường truy sát thợ săn đảo tu sĩ thẳng đến Vĩnh Ninh Sơn mạch phương Bắc trong Hải vực hiện tại tất cả mọi người toàn lực hướng phía kia phiến hải vực tiến đến muốn đi cùng nhếp thanh niên tụ hợp sau đó nhất cổ tác khí đem đến xâm phạm thợ săn đảo thế lực toàn bộ tiêu diệt lần nàyếp thanh niên xuất lính 8.000 vị tu sĩ đều là Thánh Long Điện cùng Thanh Nguyên Quốc hai phe thế lực bên trong tinh nhuệ chi sư, mà lại nàng tự mình xuất quân tác chiến. Lại chấp trưởng lấy thương sinh đại ấn cái này đạo khí, là quyết tâm muốn cùng thợ Săn Đảo một quyết thắng thua. Đem thợ Săn Đảo thế lực nổ tận gốc, đem bọn hắn đánh đến tàn phế sợ. Đỗ Phi Vân điều khiển lấy cựu Long đỉnh. Chúng nữ đều ở trong đỉnh tu luyện khôi phục thực lực, tinh dưỡng điều thức, mọi người lấy tốc độ ánh sáng hướng phía hướng tây bắc rất tiến vào, một đường không nói chuyện, trong đó cũng không tiếp tục sinh khó khăn chật trở, rốt cục tại hơn 1 canh về sau đuổi tới kia phiến trong vùng biển xuất hiện ở trước mắt mọi người, là vô cùng tận màu xám xương mù, liên miên một mảnh bao phủ 100.000 dặm hải vực, những này màu xám sương mù đều là yêu ma chi khí, hiển nhiên vùng biển này có đại lượng yêu ma tụ tập, mà lại có cường đại pháp trận bảo hộ lấy. Những yêu ma này chi khí, không chỉ có thể cực đại ảnh hưởng huyền môn tu sĩ đối với linh khí cảm ứng cùng thao túng, còn có thể có suy yếu cùng ngăn cản linh thức theo dõi lực lượng, thân ở những yêu ma này chi khí bên trong, huyền môn tu sĩ sức chiến đấu sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Trong mọi người Cũng chỉ có Yên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân hai cái này thần hồn cảnh cực giả, mới có thể không chút nào thụ yêu ma chi khí ảnh hưởng, linh thức quét qua liền đem 100.000 dặm hải vực bên trong tình hình nhìn nhất thanh nhị sợ. Mặt khác, Đỗ Hoàn Thanh cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, vậy mà cũng không sợ chút nào cái này yêu ma chi khí tà ác ô hế ăn mòn, kể từ đó mọi người ngược lại là yên tâm rất nhiều. Rất nhanh, mọi người ra cửu long đỉnh, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử đứng lơ lửng trên không, quan sát đến phía trước tình huống. Lạc Hỏa Ly cùng Ninh Tuyết Vi bọn người thì ở tại đối Hoản Thanh bên người, hưởng thụ lấy nàng thanh liên pháp trận bảo hộ, căn bản không sợ yêu ma chi khí ảnh hưởng. Đỗ Phi Vân rất nhanh liền đem tình thế thấy rõ ràng, trong lòng cân nhắc một phen liền làm ra quyết định, mọi người đem tiếp tục trước đi vào cùng nhất thanh niên tụ hợp, trợ giúp bọn hắn tác chiến. Bởi vì, tại Đỗ Phi Vân bọn người hậu phương ngoài trăm vạn dặm, đang có một đội thợ săn đảo tu sĩ chạy đến, chính là trước kia tại Vĩnh Ninh Sơn mạch bên trong xuất hiện kia 3000 tu sĩ. Mặc dù những tu sĩ này sắp từ phía sau chạy đến, Nhưng là Đỗ Phi Vân đánh giá tính một ít thời gian, những người này chí ít còn cần không sai biệt lắm hai canh giờ mới có thể đến đạt, mà phía trước Nhiếp Thanh niên đám người tình hình chiến đấu đã là 10 điểm cháy bỏng, căn bản là không có cách mở ra cục diện, nhất định phải mau chóng tiến đến tương trợ mới được. Tại mọi người phía trước bên ngoài ba vạn dặm, là một khối to lớn vô so đá ngầm, kia trên đá ngầm che kín các loại phù văn cùng trận pháp đường vân, hiện nhưng đã bị người kiến tạo thành một tòa pháo đài, bày ra rất nhiều cường đại trận pháp. Tại biển dưới mặt đá ngầm nội bộ thì bị rất nhiều tu sĩ mở ra một mảnh rộng lớn không gian, những tợ săn kia đảo tu sĩ chính là tiềm ẩn tại khối này đá ngầm nội bộ, lấy trận pháp cùng đá ngầm làm cứ điểm đến từ thủ, đứng vững nhất thanh niên đám người vây công. Đại khái xem xét một phen liền có thể nhìn thấy, đá ngầm bên ngoài trong hải vực, nhất thanh niên xuất lĩnh lấy 4000 tu sĩ, chính lấy mấy trăm vị thánh long điện cường giả làm tâm, kết thành uy lực cường hãn trận pháp, đối kia đá ngầm thành lũy tiến hành dày đặc quanh tạp. Chỉ bất quá, đá ngầm thành lũy có trận pháp cường đại bảo hộ. Bên ngoài lại có hơn 5.000 tu sĩ tại kết trận phòng thủ song phương lẫn nhau có công thủ chém giết 10 điểm kịch liệt số người chết vẫn luôn tại tiếp tục không ngừng mà gia tăng mà lại những tợ săn kia đảo tu sĩ bên trong có 5 vị thần hồn cảnh cường giả thân ảnh 10 điểm loa mắt 5 người kia đều có thần hồn cảnh tam trọng thực lực mặc dù không có đạo khí pháp bảo tồn tại chỉ có một kiện cực phẩm hồn khí cùng 4 kiện thượng phẩm hồn khí nhưng là 5 người liên thủ nhưng cũng là quy lực cường hãn tri cực vậy mà để có được thương sinh đại ấnếp thanh niên cũng là thú thủ vô sách không hề nghi ngờ Cái này xem xét phía dưới Đỗ Phi Vân liền hiểu được, cái này 5 vị thần hồn cảnh cường giả nhất định là Thợ săn Đạo động chủ, mà lại khẳng định là 18 vị động chủ bên trong xếp hạng cao nhất mấy vị. Đại khái đánh ra tính một chút, Đỗ Phi Vân sau lưng còn có một vị động chủ chính chạy tới, lại thêm trước đó bị chém giết cái kia tể dự động chủ, tính như vậy xuống tới, lần này Thợ săn đảo chí ít xuất động 7 vị động chủ, đến đây Vĩnh Linh Sơn mạch vây giết nhiếp thanh niên bọn người, mà lại tu sĩ số lượng cũng vượt qua bọn người. Thung chi, Đỗ Vân dám đoán chắc chính là Cái này năm vị động chủ giám xuất lĩnh mấy ngàn tu sĩ, tại tòa này đã ngầm thành lũy chỗ chú đóng ở, vậy khẳng định là có viện quân sắp chạy đến, có năm chắc đánh bại nhiếp thanh niên, nếu không lấy Thợ săn đảo làm việc lơ lửng không cố định phong cách, hiện tại khẳng định sớm đã rút lui. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi Vân càng thêm quyết định phải nhanh một chút gia nhập chiến trường, hiệp trợ nhất thanh niên đem nơi đây đá ngầm thành lũy công phá, coi như không thể thành công, cũng phải nhắc nhở nàng không muốn ham chiến nhanh chóng rời đi, miễn cho đến lúc đó lâm vào Thợ săn đạo công, chỉ sợ cũng muốn chết sát tại cái này trong Đông Hải. Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử tương hỗ trao đổi một chút ý kiến, thế mới biết lẫn nhau ý nghĩ đều là không sai biệt lắm, cho nên hai người lập tức làm ra quyết định, thế ra pháp bảo liền hướng phía trong chiến trận tiến đến, đi tới Nhiếp Thanh niên bên người. Nhiếp Thanh niên sớm liền thấy hai người đổi tới, cũng là ám buông lòng một hơi, trước đó nàng còn lo lắng Yên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân bọn người nhận phúc kích, sẽ mất mạng tại Vĩnh Ninh sơn mạch. Đi tới Nhiếp Thanh niên bên người về sau, Yên Vân Tử liền đem mình ý nghĩ nói cho nàng, nàng gật gật đầu biểu thị đồng ý, công bố nàng cũng dự nghĩ tới điểm này. Cho nên đã quyết định lại cường công một canh giờ, nếu như vẫn là không thể phá hủy chỗ này thành lũy lời nói, vậy liền quả quyết xuất lĩnh mọi người rút lui. Lần này đến đây 8000 tu sĩ, tổn thất gần 3000 người, còn thừa lại không đến 5000 người, hiện tại đã toàn bộ hội tụ ở đây. Kể từ đó, Nhiếp Thanh niên đã trong lòng hiểu rõ, liền để về sau ngàn dư tu sĩ cũng gia nhập vào trong chiến trận, mà nàng cũng tại Yên Vân Tử cùng 18 vị hộ vệ hiệp trợ dưới, vận chuyển thương sinh đại ấn tới đối phó kia 5 vị độc chủ. Về phân đố vân, nguyên bản Nhiếp Thanh Nghiên là để hắn đi trợ Thế nhưng là hắn lại không đáp ứng, hơn nữa còn nói một câu, coi như nhiều một mình hắn hiệp trợ nhiếp thanh niên, thương sinh đại ấn uy lực tăng lên cũng cực kỳ có hạn, còn không bằng chính hắn đơn độc hành động đi tập sát đối phương tu sĩ, hiệu quả khả năng lớn hơn một chút. Cái này lời mặc dù là đạo lý kia, nhưng là nghe khó tránh khỏi có xem nhẹ nhiếp thanh niên hiểm nghi, tự nhiên để nàng một trận trong lòng không căm lòng, hận hận chừng Đỗ Phi Vân một chút, nàng còn tưởng rằng đây là Đỗ Phi Vân đối nàng bất mãn, cố ý chào phúng ngịa mai nàng. Bất quá Khi nhìn đến Đỗ Phi Vân vậy mà thần kỳ đạt tới thần hồn cảnh thực lực, nàng lúc này mới tiêu trừ trong lòng ngờ vực vô căn cứ, vì Đỗ Phi Vân thực lực tấn thăng tốc độ cảm thấy chấn kinh cùng không thể tin. Nguyên bản nhiệt thanh niên đám người cùng đối phương đánh khó hòa giải, chiến cuộc cháy bỏng, hiện tại có hơn 1000 vị tu sĩ gia nhập, cùng Yên Vân Tử cùng Đỗ Hoạn Thanh bọn người, uy lực cũng coi như tăng lên mấy phân, nhưng là đối phương lại không chút nào sợ, bởi vì đang có một vị động chủ xuất linh thuộc hạ chạy đến viện trợ, mà lại bọn hắn cường viện cũng sắp tới. So sánh với Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử bọn người đến đây viện trợ, tu sĩ đội ngũ gia tăng vi lực có thể nói là cũng không lớn, không đủ để vì vậy mà xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng là, sau một khắc kia năm vị lòng tin tràn đầy, không có sợ hãi động chủ, lại là cùng nhau đổi sát mặt, trong lòng Từ Tin cũng là nháy mắt sụp đổ, giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết tang giá. Bởi vì, Đỗ Phi Vân xuất thủ, hắn lẻ loi một mình liền phóng tới địa phương chiến trận, tay trái nâng Thông Thiên Ma Tháp, phải tay nắm lấy Yêu Long kiếm, người khoác tu la áo giáp, đỉnh đầu lơ lửng Cửu Long đỉnh. Có thể nói là vũ trang đến tận răng. Song phản mấy ngàn tu sĩ kết thành chiến trận ngay tại lẫn nhau công, đầy trời thần thông pháp thuật quang hoa tứ tung tóe bay vụt, đem bầu trời phủ lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Đỗ Phi Vân sau lưng hiện hiện lấy cao hàng trăm trượng thần hồn pháp tướng, không chút kiêng kỵ xuyên qua kia phong tỏa bầu trời thần thông pháp thuật luân lưu, vọt thẳng đến đối phương chiến trận trước mặt. Hắn trái duỗi tay ra liền đem thông tiên ma tháp đánh ra ngoài, kia xích hồng như máu bảo tháp mở rộng 10 lần, 18 tôn tu la hư ảnh hiện hiện ra, lập tức bắt đầu sát kia số lớn thực lực thấp tu sĩ. Tay phải hắn yêu long kiếm vung lên, liền thi triển ra đại bang diệt thuật, đem chiến trận của đối phương sẽ rách ra một đạo lỗ hổng, sau đó chính là một đạo lớn kịch độc thuật đánh đi vào, trọn vẹn hơn ngàn cái tu sĩ né tránh không kịp lập tức bị lớn kịch độc thuật cho bao khỏa, tại trong chốc lát liền hóa thành hư vô, toàn bộ bị độc chết. đặt mua đọc gò phơ lỉn trên áp Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện. chương 538, Cường Việt đến. Nguyên bản, Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân tử cái này một đội tu sĩ đối tới, ngàn dư tu si đến đây chi viện Kia nam vị động chủ vẫn chưa đem bọn hắn để ở trong lòng, dù sao cái này điểm lực lượng căn bản không tính là cường viện, nhiều nhất để phe mình chết nhiều mấy trăm tu sĩ thôi. Đến lúc đó Thợ săn đạo viện quân vừa đến, nhiếp thanh niên cùng Thánh Long điện thế lực tất nhiên là có đến mà không có vẻ. Nhưng là, hiện tại bọn hắn biết sai, bọn hắn quá coi thường những người này, nhất là cái này thần hồn pháp tướng 10 điểm cổ quái, như là ma thần chiến thần đồng dạng nam tử trẻ tuổi. Tại ngắn ngủi trong một sát na, hắn liền thể hiện ra không cùng luân xo so khí thế cường đại, thi triển ra huy lực dọa người thần thông nhảy mắt đột phá chiến trận phong tỏa, diệt sát hơn ngàn người. Ngàn dư đầu tu sĩ tính mệnh hy sinh, thợ săn đảo trừ vị động chủ căn bản không thèm để ý, vị nào động chủ thủ hạ không có 8000, 10000 tu sĩ. Nhưng là, tại bây giờ cái này chiến cuộc đến nói, đây cũng là đủ lấy chí mệnh cùng xoay chuyển chiến cuộc, bởi vì Đỗ Phi Vân cứ như vậy một chút liền đánh ra khí thế, làm cho đối phương kinh hồn tăng đảm, phe mình sĩ khí tăng nhiều. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Tiểu tử này tên gọi là gì? Làm sao lại có như thế uy lực cường đại? Chơi ạ. Vừa rồi kia là lớn kịch độc tòa sao? Ta không có nhìn lầm đi, cái này đạo thần thông không phải đã thất chuyển sao? Hôn trưởng, kia là Đỗ Phi Vân. Chính là năm ngoái tại Thần Long nước chân vũ đạo trường nhất cử đoạt giải quán quân cái kia yêu nghiệt tiểu tử. Ngay mắt, trong đám người bộc phát ra một trận rối bởi thanh âm, rất nhiều đám thợ săn đều là kinh hồn táng đảm, nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả kia 5 vị động chủ cũng đang thảo luận Đỗ Phi Vân. Hiện tại, Đỗ Phi Vân uy danh sớm đã chuyển khắp Đông Hoàng, đệ nhất thiên tài tu sĩ tiên tuổi đã vang vọng tu sĩ giới. Liền ngay cả Đông Hải cái này cùng vắng vẻ địa phương, những cái kia động chủ nhóm cũng có người biết hắn. Thừa dịp kia 5 vị động chủ rung động trong lòng, chính phân thần thảo luận Đô Phi Vân thời điểm, Nhiếp Thanh niên lập tức nắm lấy cơ hội. Theo Túng Thương sinh đại ơn đánh ra một đạo cường hãn thần thông pháp thuật, chính là kia sinh tử kiếm. Một đạo khai thiên tịch địa kim sắc kiếm quang chóng rồng sinh ra, ngáy mắt chạm tại kia năm vị động chủ đỉnh đầu, đem bọn hắn liên thủ kết thành pháp trận đánh tan, lại cực kỳ nguy cấp bổ chúng hai vị động chủ, đem bọn hắn hộ thân pháp lực đánh tan, hộ thân bảo Giáp cũng bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng đáng chết. Nhiếp Thanh niên cái này tiểu tiện nhân quá âm hiểm. À, Hên Hạ A cái này hát Sơn Khải Thế nhưng là lao tử yêu mến nhất bảo bối a, lại bị cái này tiện tỳ cho hư hao, lao tử nhất định phải giết nàng. Kia bị đánh trúng hai vị độc chủ, một bên chật vật tránh né chạy trốn. Vẫn không quên mở miệng mắng to phát tiết lửa giận của mình, Thợ săn đảo động chủ nhỏ mặc dù thân là tu sĩ, thế nhưng là tính tình bản tính càng giống là việc các bất tận hải tặc, căn bản không thể lấy tu sĩ phong độ để cân nhắc. Đỗ Phi vẫn ngay tại Cường Công chiến trận, Vì bản thân Phương các Tu sĩ sáng tạo cơ hội tiến công, nguyên bản hắn còn dự định thừa cơ giết tiến vào trong chiến trận, đi chiến trận của đối phương bên trong thừa cơ làm loạn, nhưng nhìn đến cơ hội khó có này, lập tức đáy mắt Hàn Quang lóe lên. Thân ảnh biến mất tại chiến trận biên giới. Sau một khắc, Đỗ Phi Vân liền liên tục thuấn di 3 lần. Vượt qua 3 vạn trượng khoảng cách, đi tới hai vị kia bị kích thương động chủ sau lưng. Trong năm người có một vị động chủ vậy mà phát giác được Đỗ Phi Vân đến, lập tức chừng lớn hai mắt chỉ vào vị kia động chủ sau lưng, mở miệng nhắc nhở, "Nhất An, tránh ngoa." Đỗ Phi Vân, kia bị gọi là nhét an động chủ, chính đang vì mình Hắc Sơn Khải bị đánh tan mà nổi giận, nghe tới đồng bạn nhắc nhở lúc cũng là chố mắt ngáy mắt, chật liền kịp phản ứng, vô ý thức hướng bên trái thuần di mà đi. Chỉ tiếc, dù cho tốc độ của hắn lại thế nào nhanh, nhưng cũng là thì đã trễ, Đỗ Phi Vân trăm phương ngàn kế đến đánh lén, như thế nào lại thất bại. Chỉ gặp, Đỗ Phi Vân tay trái nháy mắt đánh ra, một đạo cự đại vực sâu màu đen lập tức đem kia nhét an động chủ quanh thân bao phủ, đại thôn phệ thuật bàng bạc lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra. Đem Nhất An động chủ hướng về trong vực sâu hút đi. Cùng lúc đó, Đỗ Phi vung tay phải yêu long kiếm lập tức phách trả mà xuống, Chân Vũ kiếm nói tuyệt học phát huy đến cực hạ, một chiêu trường hồng quán nhật liền đâm ra ngoài. Nhất An động chủ bị đại thôn vệ thuật lôi kéo, căn bản cũng trốn không thoát, thuấn di tốc độ cũng chậm một bước, còn là bị Đỗ Phi vung cho một kiếm đâm chúng, kia sắc bén trói mắt trắng loa kiếm quang, lập tức liền đâm chúng thân thể của hắn, đang từ hắn hát sơn khai chỗ lỗ hồng đâm đi vào, trực tiếp liền xuyên thủng lồng ngực của hắn. Yêu long kiếm đâm tiến vào Nhất An động chủ ngực một khắc này, Yêu Long Hoàng lập tức buộc phát ra một trận được như ý cười to, Thiên Ma Đoạ Máu Đại Pháp không chút do dự thi triển đi ra, thế là nhét an động chủ trước ngực huyết nục tinh hoa, lập tức liền bị Yêu Long kiếm cho hấp thu hơn phân nửa, Nhét an động chủ không phòng cái này pháp kiếm như thế tà dị, vậy mà đem trái tim của hắn cùng huyết nục bị thôn vẹt rơi, lập tức buộc phát ra kinh hại muốn tuyệt gào thét tiếng gầm gừ. Chính là ngắn như vậy, ngắn một cái mắt, Đỗ Phi Vân Thần Hồn Pháp Tướng cũng xuất thủ, kia giống như chiến thần trăm trượng pháp tướng, hai tay vác lên kia hắc sắc cư kiếm, lập tức chính là một chiêu khai thiên địa. Từ Nhét Gian động chủ đỉnh đầu trực tiếp bổ tới, tựa hồ muốn hắn một kiếm phân thây. Tương đối kỳ quái là, cái này hát sắc cự kiếm từ Nhét an động chủ chém bổ xuống đầu, nhục thể của hắn nhưng không có bị trực tiếp chém thành hai khúc, nhìn qua tựa như là không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, nhục thân nhìn không ra có cái gì thương thế. Thế nhưng là kia Nhét an động chủ lại là sắc mặt đại biến, nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào, trong đồng tử hiện ra cực độ hoảng sợ cùng tuyệt vọng thân sắc, toàn thân cũng tại run rẩy kịch liệt cùng run rẩy, hai tay cũng là mờ mịt vươn đi ra tại không trung nắm bắt. Loạn liền như là người chết chỉ muốn tóm lấy cứu mệnh đạo thảo đồng dạng. Sau một khắc, Nhạc An động chủ ngựa đầu thống khổ gào thét gầm hết lên, theo hắn kia thê lương tới cực điểm thanh âm bạo phát đi ra, trong miệng của hắn cũng phun ra ngọn lửa màu đen, thất khiếu bên trong đều bắn tung tóe ra tử sắc, màu đỏ hỏa diễm cùng điện quang, nhục thân cũng giống là dung nham đồng dạng bắt đầu hòa tan chạy xuôi, toàn bộ thân hình đều tại hòa tan. Từ trong cơ thể của hắn, không ngừng mà dâng lên lấy tất thải xương độc, các loại hỏa diễm cùng điện quang, nhục thể của hắn trong nháy mắt liền sụp đổ hoàn toàn tiêu tán. Chỉ còn lại có ba tôn thần hồn pháp tướng chạy ra ngoài. Nhưng là, thần hồn của hắn pháp tướng cũng tại run rẩy kịch liệt, thống khổ gào thét cùng chạy trốn, bởi vì thần hồn của hắn pháp tướng cũng bị quấn quanh lấy các loại hỏa diễm, tử sắc cùng màu trắng địa quang, thất thải xương độc còn có kia nhìn không thấy tâm ma chi lực, cùng thôn phệ thần hồn phệ hồn hỏa. Thừa dịp kia ba tôn thần hồn pháp tướng chính đang rẽ dũa cơ hội, sớm đã có chuẩn bị đố phi vân, không chút nào cho hắn tự bạo hoặc là chạy trốn cơ hội, Cửu Long đỉnh trực tiếp xuất hiện, lập tức liền lấy chân vũ trấn thiên thủ pháp đem hắn ba tôn thần hồn pháp tướng cho trấn áp luân hóa, hóa thành tứ phương thế giới cùng bắt cực không gian chất dinh dưỡng. Mà lại, kia nhét an động chủ chữ vật giới chỉ cũng bị Đỗ Phi Vân tận lực hạ thủ lưu tình không có phá hủy, trực tiếp bị hắn cắt đoạn, về phần pháp bảo của hắn lại là bị hoàn toàn phá hủy. Ngắn ngủi một sát na, nhanh đến để người căn bản phản ứng không kịp, Đỗ Phi Vân đánh lén liền đã thành công, đánh giết nhét an động chủ. Trong tay nắm chặt một viên màu đen chữ vật giới chỉ, Đỗ Vân đắc ý cười một tiếng, thân ảnh lập tức tuấn di ra ngoài, chạy ra mấy vạn trượng xa. Kia mặt các bốn vị động chủ liên tụ tập sát hắn, lập tức lại rơi vào khoảng không. Hừ, ra hỏa này thanh yên vân tử hại thảm như vậy, còn bị trọng thương, hiện tại ta thừa cơ giết hắn, cũng coi là cho yên vân tử xả giận. Đỗ Phi Vân đem cái tiêm màu đen chữa vật giới chỉ ném tiến vào cựu Long đỉnh bên trong, ngay tại này cầm kiếm giết hướng na mấy ngàn người chiến trận, chuyên chọn uy lực yếu kém địa phương phía dưới, một có cơ hội liền cường hành vô cùng đem chiến trận xé rách, thanh lớn kịch độc thuật đánh đi vào, như thế năm lần bảy lượt xuống tới, kia trong chiến trận 5000 tu sĩ lại bị hạ độc chết trọn vẹn 2000. Giữa sân thế cục lập tức đảo ngược, nhất thanh niên bên này các tu sĩ nhìn thấy Đồ Phi Vân như thế anh dũng thần võ, vậy mà một người liền diệt sát gần 2000 tu sĩ, đều là sĩ khí như hồng chiến y dâng cao, tiến công càng thêm mãnh liệt. Mà đối phương 5000 người chiến trận, mất đi trọn vẹn 2000 người, chiến trận khó mà duy trì, liền không thể không lui trở về đá ngầm bên trong pháo đài, dự định lợi dụng trận pháp đến cùng mọi người cùng nhau. Nhưng là, còn lại 4 vị động chủ kết thành chiến trận hiển nhiên uy lực giảm nhiều căn bản ngăn cản không nổi nhiệt thanh niên toàn lực tiến công, bị nàng tìm được một cái cơ hội thích hợp, lập tức tôi động thương sinh đại ấn đại trận, phát động kinh khủng sinh tử phù thần thông, nhất cử diệt sát đi một vị thần hồn cảnh tam trọng động chủ. Đỗ Phi Vân vẫn luôn tại chiến trận biên giới tới lui, nhìn thấy cơ hội đến, lần nữa hèn hạ thuấn di quá khứ thi triển đánh lén, lập lại chiêu cũ phía dưới, vậy mà lại diệt sát đi một vị động chủ. Kia 5 vị động chủ đều là thần hồn cảnh tam trọng thực lực, tại 18 động chủ bên trong thế nhưng là sắp xếp 10 hàng đầu, hiện tại có 3 người đều đã bỏ mình chỉ còn lại có hai người cũng khó có thể ngăn cản Nhiếp Thanh niên công kích, lập tức chiến ý hoàn toàn không có, thối lui đến đá ngầm thành lũy nội bộ, toàn lực vận chuyển phòng ngự trận pháp ngăn cản mọi người công kích. Nhiếp Thanh niên một phương một nhìn đối phương nhân số hao tổn vô số, cường giả tuyệt đỉnh cũng vẫn lạc ba vị, lập tức xí khí như hồng, liên tiếp tiến sát phía dưới bắt đầu hành kích kia đá ngầm thành lũy, mà tại đối phương rút lui quá trình bên trong, Đỗ Phi Vân lại lần nữa thực hành trạm thủ hành động, chuyên chọn những cái kia thần hồn cảnh nhất trọng, nguyên thần cảnh tu sĩ đến đánh lén, mỗi lần đều có thể diệt sát một hai cái một tới hai đi phía dưới lại đem đối phương cường giả cho giết chết gần một nửa, khiến cho thợ săn đảo mọi người đối Đỗ Phi Vân là sợ như sợ cọp, nghe tin đã sợ mất mật. Thử nghĩ dưới, liền ngay cả thần hồn cảnh định phong động chủ nhóm, hơi không cẩn thận bị Đỗ Phi Vân nắm lấy cơ hội, đều có thể đánh giết trong trước mắt, những người này còn có ai có thể ngăn cản hắn. Nhất Thanh niên bọn người tăng tốc thế công, nàng tại cân nhắc suy nghĩ một phen về sau, quyết định toàn lực thôi động thương sinh đại ấn, thi triển ra lúc trước hủy diệt mai cốt chi địa thuật, muốn đem cái này đá ngầm thành lũy cũng nhất cử hành sát. Cái kia đạo thuật là cường đại giường nào, sự mạnh mẽ hoành quả nhân là hủy thiên di địa. phàm là lúc trước nhìn thấy một màn kia tu sĩ, đều đối cái kia tràn diện ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà đúng lúc này đợi, dấu ở đá ngầm trong thành lũy, lòng mang sầu lo cùng e ngại hai vị động chủ rốt cục triển lộ ra nét mặt tươi cười, lộ ra một vẻ vui mừng cùng vui vẻ như trút được gánh nặng cho, bởi vì vì viện quân của bọn hắn rốt cục đuổi tới. Tại Đỗ Phi Vân đám người hậu phương, một vị thần hồn cảnh tam trọng động chủ, xuất lĩnh lấy 3000 tu sĩ đã chạy đến. Tại đá ngầm thành lũy Hậu Phương một triệu bên trong chỗ đang có 7 vị động chủ xuất lĩnh gần 20.000 tu sĩ chính nhanh như điện chấp chạy đến những tu sĩ này một khi chuyển hợp lại cùng nhau lực lượng đủ để hủy thiên di địa nhất thanh niên bọn người dù cho có thương sinh đại ấn che chở cũng tất nhiên sẽ bị mai táng tại đây bởi vì tiêu chạy tới 7 vị động chủ bên trong cầm đầu một vị động chủ rõ ràng là 18 động chủ bên trong xếp hạng thứ nhất hận thiên chân nhân hắn là thực lực gần với đảo chủ về điển chân nhân C giả mà lại nắm giữ lấy một kiện thời kỳ thượng của thất lạc đạo khí phá bảo Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Đặt mua đọc gõ phơ liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 539, chó cùng rứt dậu. 100.000 dặm trong hải vực, yêu ma chi khi dần dần trở nên nhạt, bởi vì đã ngầm trong thành lũy yêu ma tu sĩ tử thương thảm trọng, mà lại trận pháp uy lực giảm nhiều. Giờ này khắc này, 100.000 giặm hải vực bên trên cuồng phong gào thét, cao thiên phía trên điện chánh lôi mình, mây đen áp đỉnh bao phủ xuống. Giống như che thiên tế nhật lồng giam, bằng bạc đến hình thành vô số mắt trần có thể thấy gió lốc thiên địa linh khí, đang từ một triệu bên trong hải vực điên cuồng tụ tập mà đến, đều nhận thương sinh đại ấn điều khiển. Thương sinh đại ấn hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, tách ra giống như mặt trời đồng dạng tia sáng chói mắt, đem thiên cùng mặt biển đều chiếu sáng một mảnh kim quang bắn ra bốn phía, nó lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu, trong đó có vô cùng vô tận cổ lão ký hiệu cùng kết ấn đang lóe lên lưu chuyển, hiển nhiên thương sinh đại ấn hạch tâm trận pháp đã bị tôi động. Một cũ cổ, cổ lão mà cựu viễn khí tức tự nhiên sinh ra, Thương sinh đại ẩn bên trong vang lên chúng sinh cầu nguyện thanh âm, kia trầm thấp tự lẩm bẩm âm thanh tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo sóng âm dòng lũ, ban cho mọi người vô tận lực lượng. Hủy thiên diệt địa khí tức tại dần dần tụ tập, có giật mình nhập vi lực ngay tại thương sinh đại ẩn bên trong sinh ra, tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát đi ra, đem mảnh này thiên cùng sinh linh đều hoàn toàn hủy diện, không gian tại chấn động, gió lốc đang gầm thét, lôi điện tại hoành minh, tận thế tựa hồ tiến thanh niên mặt mũi tràn đầy trang nghiêm ngưng xếp bằng ở không trung, trăm vị thánh long điện chấp sự xuống lại tại bốn phía. Dựa theo trận pháp đặc biệt đến sắp xếp, công chúng nhập tất sinh ra pháp lực đều hội tụ trong đó, khu động thương sinh đại ấn bên trong trận pháp, phát động kia hủy thiên diệt địa đạo thuật. Đá ngầm thành lũy nội bộ, kia may mắn còn sống sót hai vị động chủ, viết được cường viện tức sắp đến, rất là phấn chấn cùng cao hứng, thế nhưng là cái này cao hứng còn chưa tiếp tục ngắn phút chốc, lập tức liền hóa thành hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cảm nhận được đá ngầm bên ngoài pháo đài, kia thương sinh đại ấn đang nổi lên lấy lực lượng hủy diệt thế giới, đá ngầm nội bộ đông đảo san nhập nhóm, đều là tâm kinh đảm chiến tốc tốc phát quân. Mặt mũi tràn đầy cho tàn cùng tuyệt vọng, chỉ cảm thấy cầu sinh vô vọng, đều lâm vào yên lặng cùng trong bi thống. Không. Các minh đệ, đừng sợ, chúng ta Bạch trước viện quân đã tới, hận Thiên thật nhập lập tức liền đuổi tới. Hắn nắm giữ lấy chúng tinh chi quyển cái này thượng cổ đạo khí, hắn nhất định có thể cứu chúng ta, Chu sát Thánh Long Điện hắc tặc, mọi người tỉnh lại. Hai vị động chủ tự biết chạy trốn vô vọng, nhưng cũng không muốn từ bỏ dãy rủa, giữ vương tinh thần đến lớn tiếng hét lớn, lấy linh thức truyền âm truyền khắp toàn bộ đá ngầm thành lũy, vì may mắn còn sống sót hơn 4000 tu sĩ cổ vũ ủng hộ. Kể từ đó, quả nhiên có hiệu quả, những cái kia săn nhập các tu sĩ đang nghe Hận Thiên thật nhập cùng chúng tinh chi quyền tên tuổi về sau, trong mắt lập tức khôi phục tiêu, lại bắt đầu đều đâu vào đấy thôi động đá ngầm thành lũy trận pháp, còn phải lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một trận. Nhưng mà, hai họa thật lớn đã giáng lâm, tử vong tiếng kèn đã vang lên, thu hoạch sinh linh tử thần đã vươn hai tay. Theo nhịp thanh niên hai tay, đem 36000 nói kết ấn hoàn toàn kết xuất, trong miệng của nàng cũng vang lên kia cổ lão tối nghĩa pháp thuật chú ngữ, rốt cục đem đạo này hủy diệt địa đạo thuật phóng thích ra ngoài. Thương Sinh đại ấn vào thời khắc ấy, trong lúc đó buộc phát ra rung động dữ dội đến, lập tức liền tách ra vạn trượng kim quang, khí thế trong lúc đó bạo tăng mấy chục lần lớn tiểu. Một đạo vạn trượng phẩm chất kim quang óng ánh bỗng nhiên bạo phát đi ra, nháy mắt liền đánh trúng kia to lớn màu đen đá ngẩm. Thương Sinh đại ấn cũng mang theo óng ánh kim quang cùng phù văn chữ truyện, hung hăng đánh vào đá ngầm trong pháo đại. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này tựa hồ cũng dừng lại, mọi người trước mắt hiện ra, tựa như là một chiếc gương, trong gương vẽ lấy đá ngẩm thành lũy, cùng vô tận hải vực. Ma Thương Sinh đại ấn tựa như là một tảng đá lớn, hung hăng nện ở cái gương này bên trên, tấm gương kia lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, hiển lộ ra mạng nhện đồng dạng màu đen khe hở tới. Lấy đá ngầm thành lũy làm tâm, 50000 bên trong phương viên không gian, chính là cái này một chiếc gương, nháy mắt bị Thương Sinh đại ấn cho đập nát. Thế là, kia đá ngầm thành lũy lập tức sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, bị đen nhánh vết nước không gian nuốt chửng lấy đi vào, cuốn vào đến vô tận không gian phong bạo bên trong. Những cái khe màu đen khe hở nội bộ, liền là chân chính hư không. Không phải hóa thần cảnh cường giả không thể đặt chân, vô đạo khí pháp bảo trảo chống khó mà sống sót, những này san nhập nhóm theo đá ngầm mảnh vỡ cùng một chỗ bị cuốn vào đến không gian phong bạo bên trong, lập tức liền bị xoắn nát thành một miệng, hóa thành chân chính hư vô, vinh viễn mẫn diệt. Đạo khí pháp bảo uy lực có thể thấy được chút ít, đạo thuật loại này cấp pháp thuật khác, đã đủ để hủy thiên diệt địa, cải biến thời gian cùng không gian, đối với phổ thông tu sĩ cùng Lê dân đến nói, chính là thiên thai tận thế đồng dạng tồn tại. Chính là một chiêu như vậy, san nhập đảo hao phí ngàn năm tâm huyết kiến tạo đá ngầm thành lũy liền trực tiếp bị đánh tan cuốn vào đến trong hư không, trọn vẹn 5000 tu sĩ cũng bị không gian phong bạo cho xóa bỏ. Đá ngầm thành lũy không gặp, trên mặt biển sinh ra một nỗi vòng xoáy khổng lồ, vô cùng tận nước biển cũng được đưa tới trong hư không. Nhưng là, rất nhanh cái kia màu đen khe hở liền bắt đầu khép lại, thiên đạo pháp tắc rất nhanh liền đem không gian kia vỡ vụn lỗ thủng cho bổ khuyết chữa trị, kết thể lại dần dần khôi phục hoàn nhị, trừ nước biển còn tại kịch liệt gào thét chập chúng bên ngoài, căn bản không nhìn thấy một kia đá ngầm thành lũy đã từng tồn tại qua vết tích. Thương sinh đại ấn bên trên kim quang dần dần tiêu tán, thời gian dần qua co lại nhỏ, lại rất nhanh bay trở về đến Nhiếp Thanh niên trong tay, nàng lúc này mới đứng dậy đưa tay ngăn chặn thương sinh đại ấn, hơi có vẻ tái nhợt cùng mệt mỏi gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý. 5000 tu sĩ lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, nhập nhập đô tại hưng cao thải liệt phát tiết lấy nội tâm kích động, bọn hắn tận mắt nhìn đến cường đại như vậy đạo thuật, đối với bọn hắn bạch trước tu luyện cùng trưởng thành là cực có chỗ tốt, mà lại bọn hắn đánh thắng trận, phá hủy săn nhập đạo cứ điểm. Đây không thể nghi ngờ là đáng giá chúc mừng. Nhưng là, Diệp Thanh niên cùng Yên Vân Tử cùng Đỗ Phi Vân cùng Thần Hồn cảnh cùng giả, lại là căn bản nhẹ nhọn không dậy, chẳng những không có lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng, ngược lại lông mày càng thêm nhíu lên, trong lòng càng thêm lo lắng cùng sầu lo. Bởi vì, săn nhập đảo viện quân đến, mà lại nhập số giảm đến vượt quá tưởng tượng, đặt tới trọn vẹn 20.000 nhập nhiều. Hiện tại, kia săn nhập đảo 20.000 vị quân, đã cách nơi đây không đủ 100000 dặm, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể đuổi tới nơi này. Mà lại Tại chúng, nhập sau lưng ngoài 10.000 dặm, đang có 3.000 tu sĩ chạy đến, vậy hiển nhiên cũng là săn nhập đảo thế lực, mọi người hiện tại là hai mặt đối địch, một khi tiếp tục ông ở chỗ này, nửa khắc đồng hồ về sau liền đem gặp hai mặt giáp công quân cảnh. Đối phương tại nhập số bên trên có ưu thế tuyệt đối, cho nên có thể đủ nhẹ nhõm nghiền ép mọi người, toàn quân bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thân là quần long lãnh tụ, quyết định thật nhanh là nhất định phải có được ưu điểm, nhất thanh niên mặc dù trẻ tuổi, nhưng là không thể nghi ngờ nàng là rất ưu tú, nàng cũng có cái này ưu điểm. Cho nên căn bản không kịp cho mọi người chúc mừng gieo họ cùng tính dưỡng điều tức thời gian nàng liền lập tức hạ lệnh hướng về sau rút lui 5.000 tu sĩ trải qua lâu như vậy tôi luyện sớm đã là đâu vào đấy chỉnh tề vạch một lập tức liền thi hành mệnh lệnh tiến vào 50 chiếc hồn khí tàu cao tốc bên trong đi theo thương sinh đại ấn hướng về sau chết hồi vì tiết tiết kiệm thời gian mau chóng rút đi nhấ thanh niên lựa chọn tận lực tránh đi hậu phương kêu 3.000 tu sĩ thương sinh đại ấn tha một cái đường vòng cung lộ trình hướng về Đông Hải Tiên Sơn phương hướng giúp về nhưng là Khoảng cách của song phương thực tế là quá gần, mà lại kia 3000 tu sĩ cũng là đáp lấy hồn khí tàu cao tốc đang đi đường, gây ở giữa liền đuổi theo, vậy mà không để ý chút nào kia này thực lực sai biệt, liền muốn chặn lại ngắm bắn nhếp thanh niên chờ nhập ký hiệu nữ cái hành vi, tự nhiên không phải vị kia động chủ cuồng vọng tự đại hoặc là đầu góc hư mất, là bởi vì hắn đã sớm thu được Hận Thiên Thật Nhập truyền tin, mệnh lệnh hắn không tiếc bất cứ giá nào đem thương sinh đại ơn ngăn lại. Vị kia động chủ cũng minh bạch, chỉ cần hắn đem thanh niên ngăn chặn một lát, Hận Thiên Thật Nhập liền sẽ mang theo 20000 tu sĩ chạy tới nơi này đến lúc đó coi như vị này động chủ thủ hạ 3000 tu sĩ toàn bộ diệt vong, kia cũng là đáng. Bởi vì, Hận Thiên Thật Nhập nhất định sẽ diệt sát nhếp Thanh niên cái này 5000 nhập, cho thuộc hạ của hắn chốn cùng. Nhiếp Thanh niên là vô tâm ham chiến, nhưng là đối phương khí thế rảo rạn, Hung Hãn không sợ chết đến đây ngăn chặn, đợi đến tiếp cận mọi người tàu cao tốc về sau, những cái kia nhập vậy mà Hung Hãn không sợ chết khởi sướng tự sát thức tập kích, vậy mà trực tiếp dùng tàu cao tốc đến va chạm mọi người tàu cao tốc, nói rõ liền là đồng quy vu tận tư thế. Phe mình có 50 chiếc hồn khí tàu cao tốc, điều khiển người đều là thánh long điện chấp sự, thần hồn cảnh cùng giả, mỗi cái tàu cao tốc bên trong đều có gần trăm vị tu sĩ. Đối phương 3000 tu sĩ, cười thì là hơn 20 chiếc tàu cao tốc, giống như ong vỏ vẽ bảy đồng dạng tự hành tự sát thức bánh sát, mạnh mẽ đâm tới liền hướng tiến vào phe mình tàu cao tốc bảy. Cứ việc, phe mình tàu cao tốc phát hiện tình huống không ổn, kịp thời tiến hành né tránh, nhưng cũng là hiệu quả không lớn, dù sao khoảng cách quá gần mà lại tàu cao tốc quá dày đặc. Cho nên vẫn là có 12 chiếc tàu cao tốc bị trực tiếp đánh chúng phát sinh kịch liệt vô xo so va chạm ký hiệu nữ 12 chiếc tàu cao tốc bị đù vào trong đó có 8 chiếc tàu cao tốc đều rất không may phát sinh Bạo tạc cùng đối phương 8 chiếc tàu cao tốc cùng một chỗ buộc phát ra giật mình nhập vô vôxo so uy lực tại thiên không. Trung dân lên hảo quang rực rỡ cùng giật mình nhập gió lốc, trong đó tu sĩ tự nhiên là khó mà may mắn thoát khỏi chỉ có mấy vị thần hồn cảnh cường giả mới may mắn đào thoát mà đổi thành bên ngoài 4 chiếc tàu cao tốc thì trực tiếp bị đụng hoàn toàn hương hao Trong đó tu sĩ cũng đều bị thương không nhẹ, tàu cao tốc là căn bản là không có cách sử dụng, rất nhiều tu sĩ liền hiển lộ ra, từng cái điều khiển lấy phi kiếm cuống quýt né ra. Mà lúc này đây, san nhập đảo các tu sĩ cũng lập tức rời đi tàu cao tốc, thế ra pháp bảo thi triển pháp thuật bắt đầu đánh giết những này, mất đi bảo hộ các tu sĩ. Trang diện lập tức lâm vào hối loạn, nhiệt thanh niên trở nhập thành công bị ngăn chặn rút đi bộ pháp ký hiệu nữ cái thời điểm, nếu như là tim rắn như thép người lãnh đạo, có thể sẽ lựa chọn tiếp tục rút đi, cho dù là từ bỏ kia mấy trăm cái tu sĩ cũng muốn bảo tồn có sinh thực lực. Đương nhiên, săn nhập đảo tu sĩ điên quần như vậy tiến hành tự sát thức tập kích, những cái kêu hồn khí tàu cao tốc có thể hay không bình yên rút đi còn khó nói, duy nhất có thể xác định chính là, Đỗ Phi Vân trở nhập nhấp thanh niên cùng một đám chấp sự còn có thể rút đi, dù sao kiểu Long Đỉnh cùng thương sinh đại ấn loại này đạo khí pháp bảo, muốn lui đi thế nhưng là ai cũng ngăn không được. Nhưng là, bởi như vậy lời nói, kết cục liền cùng toàn quân bị diệt cũng không có gì khác biệt, trừ Thánh Long điện 600 vị chấp sự Đỗ Phi Vân cùng Yên Vân Tử nhóm cường giả có thể đào thoát bên ngoài, nó dư tu sĩ đều phải chết, như vậy phe mình liền thật nguyên khí trọng thương, cũng không còn cách nào ngăn cản săn nhập đảo, đến lúc đó đối phương trực tiếp giết tới Đông Hải Tiên Sơn cũng là toàn thắng. Tại ngần ngần trong chốc lát, nhí thanh niên cùng Yên Vân Tử chờ nhập liền nghĩ đến nhiều như vậy, cho nên hai người đang trao đổi một chút ý kiến về sau, lập tức liền xuất thủ phát động pháp thuật thần thông, muốn đem những này điên cùng săn nhập đảo tu sĩ đánh chết. Đỗ Phi Vân một ngựa đi đầu bay ra ngoài. Nhìn thấy phía trước có mấy trăm cái san nhập tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, chính đang đuổi giết phe mình trăm vị tu sĩ, chính là một đạo đại thôn phệ thuật đánh qua, lại đem một đạo thiên kiếm về một thần thông phong xuất ra, kia mấy trăm cái kết đan cảnh tu sĩ có thể nào ngăn cản. Hạ Trang tự nhiên là tại chỗ liền bị rào sát thành mảnh vỡ, bị thôn phệ luyện hóa thành pháp lực. Cái kia thần hồn cảnh nhị trọng động chủ xuất hiện, hắn nhìn thấy Đồ Phi Vân cường đại như thế, liền lập tức nắm lấy trường đao màu đen hướng Đồ Phi tới đây, nếu là không ngăn cản Đồ Phi Vân lời nói Hắn kia 3000 thuộc hạm nhưng căn bản không đủ Đỗ Phi Vân mấy chiêu giết hết. Nhưng là, hắn hay là quá mức tự tin, lấy vì mình thực lực đủ để tùy tiện diệt sát Đỗ Phi Vân cái này thần hồn cảnh nhất trọng tu sĩ, cho nên tại ngắn ngủi năm hơi thời gian về sau hắn liền đã qua điệu, mà lại là chết không nhắm mắt. Tốc độ của hắn nhanh, Đỗ Phi Vân nhanh hơn hắn, nhìn thấy hắn tập sát mà đến liền trực tiếp tuấn di ra ngoài, thoáng hiện đến sau lưng của hắn, trực tiếp một trường đánh ra đi đánh chúng này nhập hậu thâm, đem khô một trường uy lực toàn bộ phun trào tại vị này động chủ thể nội nháy mắt đem nhục thể của hắn cho hủy diệt. Cùng lúc đó, Đỗ Phi vung tay phải thi triển ra lớn kịch độc thuật, trực tiếp đánh chúng vị này động chủ cái ót, đem kia thất thải kịch độc trực tiếp đánh tiến vào này nhập trong đầu, thần hồn của hắn pháp tướng căn bản không kịp hiện hiện, liền bị kịch độc cho ăn mòn hủ hóa. Vị này động chủ lúc này mới xoay người lại, giơ lên cao cao trường đao hướng Đỗ Phi vân đỉnh đầu đánh xuống, chỉ tiếc, tại đao quang khoảng cách Đỗ Phi vân đầu còn kém như vậy một tấc thời điểm, nhục thể của hắn đã tiêu tán, thần hồn pháp tướng cũng bị Đỗ Phi vân cho trấn áp luyện hóa. Ý thức vĩnh viễn ngủ say mẫn diệt. Tại trước khi chết một khắc này, hắn vẫn là chết không nhắm mắt, trong lòng còn tràn ngập sự không cam lòng gầm thét, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút ta. Nhất cử chém giết vị này động chủ về sau, Đỗ Phi Vân càng thêm thế không thể đỡ, thân ảnh tại thiên không trung liên tục thoảng hiện, mỗi lần đều xuất hiện tại săn nhập tu sĩ bên người, nhẹ nhàng một nhất quyền nhất tức hoặc là một trường một kiếm, liền có thể mang đến mấy cái tính mạng vân tử cùng nhiếp thanh niên trở nhập, Đỗ cùng Lạc Họa Ly trở nhập cũng là hạ thủ lệ quá quyết, phút chốc liền chém giết vô số tu sĩ. Mà lại, mặt khắc Thánh Long điện hơn 500 vị chấp sự, cũng đều là thần hồn cảnh cứng giả, mỗi một cái cũng là có thể nhẹ nhõm diệt sát trên trăm cái kết đan cảnh tu sĩ tồn tại. Cho nên, tại không đến nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, cái này 3000 tu sĩ cũng đã là bị hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng là, không may kia săn nhập đảo viện quân rốt cục đổ tới, kia thần sắc băng lành âm trầm hận thiên thẩm nhập, đã xuất lĩnh 20000 tu sĩ đem phương viên 100000 dạng hại vượt tiên không đều hoàn toàn phong tỏa, chính xác cơ doanh sôi tình trạng bước tới gần, dần dần co lại tiểu vòng vây ký hiệu nữ thời điểm co như nhất thanh niên trở nhập có thiên lớn năng lực, chỉ sợ cũng là khó mà phá vây ra ngoài. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc, thần sắc cũng trở nên dần dần băng lãnh, tâm tình cũng càng thêm trầm thấp cùng tuyệt vọng, chỉ cần không phải đồ đần đều hiểu, 5000 tu sĩ bị 20000 tu sĩ vây công là cái kết quả gì. Trong lúc nhất thời, mọi người đều chỉ cảm thấy trước mắt là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ lại cũng khó có thể đi ra đông hạch. Vừa nhìn thấy mọi người biểu lộ cùng tâm tình đều thấp xuống, Đỗ Phi Vân cũng là dự cảm đến không ổn còn chưa khai chiến phe mình sĩ khí liền thấp như vậy rơi, vậy coi như thật là thua không nghi ngờ, cho nên hắn con ngươi đảo một vòng liền quyết định chủ ý, cho dù trước mắt là bại ở đây, cũng muốn trước buộc phát toàn lực đánh xong rồi nói. Các vị đạo hữu, ta là Đỗ Phi Vân, xin nghe ta nói. Mặc dù chúng ta bị 20.000 nhập vây quanh ở đây, trước mắt có thể là hẳn phải chết không nghi ngờ, mạng nhỏ cũng muốn nằm tại chỗ này. Nhưng là, chúng ta là ai? Chúng ta là huyền môn tu sĩ chính đạo, lúc nào sợ qua những yêu ma này người si mị lượng chi hẳ Sợ cái gì? Lớn không được liền là chết một lần nha. Nhập chim chết hướng thiên, bất tử vạn vào năm. Ta liền ngàn mẹ nó, cùng bọn hắn liệu, nếu ai trước khi chết không nhiều kéo mấy cái đệm lưng, chính là đi địa phủ lão tử đều muốn khinh bị các ngươi. Đặt mua đọc gọi phơ liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 540, chúng tinh chi quyển. Ai nói huyền môn tu sĩ nói chuyện đều muốn nghiền ngẫm từng chữ một, hào hoa phong nhã. Tại nào đó chút thời gian, loại này nghe vào thô bị không chịu nổi ngôn ngữ lại có khả năng nhất kích phát mọi người đấy lòng bất khuất cùng phản kháng ý chí, cái này nhìn như nhất lô mãng luôn ngữ lại tránh qua những cái kia từ ngự trao chút hoa lệ diễn thuyết, càng có thể cổ động các tu sĩ cảm xúc cùng nhiệt huyết. Thử nghĩ một hồi, nhưng không chính là cái đạo lý này sao? Dù sao trốn cũng trốn không thoát, lớn không được chính là cái chết mà thôi, vì sao muốn tâm tình hể bại dĩ khí sa sút, mặc cho đối phương xâm lược? Sao không phấn khởi phản kích, trước khi chết cũng nhiều kéo mấy cái điểm lưng, cho dù là chết cũng đáng rồi. Tại thời khắc ngẫu chớp này, Đỗ Phi Vân như thế một phen to lỗ lời nói, lại thành công kích phát mấy ngàn tu sĩ lòng phản kháng, kia nguyên bản tinh thần đê mê cũng nháy mắt tang gọn, cho dù là ngoan cố chống cự cũng muốn thể hiện ra giữ tận răng nanh tới. Chúng tinh chi quyền hỗn đàn, loạn nói cái gì đó. Nơi này còn có nhiều như vậy nữ tu sĩ đâu? Đỗ Phi Vân lời nói để rất nhiều nữ tu sĩ đều là gương mặt phiếm hồng, cảm thấy ngượng ngùng, cho dù là Nhiếp Thanh niên cũng không nhịn được thấp giọng trách cứ, bất quá nàng trong lòng vẫn là rất cảm kích Đỗ Phi Vân, chí ít hắn thành công nhấc lên mọi người lòng phản kháng. Cái này so với nàng nói cái gì cổ Vũ Sĩ khí lời nói đều đều hữu hiệu hơn cùng thấy hiệu quả. Hận Thiên chân nhân, là một cái ra mặt bạch tịnh tư văn trung niên tu sĩ, mặc trường bào màu xanh lam, thắt đuôi tóc mang theo khăn vương ngũ, làm một bộ ăn mặc tiểu văn sĩ, tay cầm quạt xếp lưng đeo đai ngọc, quả nhiên là nhã nhặn nho nhã phong độ nhẹ nhàng, chỉ tiếc khí chất của hắn lại hướng hung ác nham hiểm cùng nguy nghiêm, một đôi mắt tam giác lại hoàn toàn phá hư nhã nhặn khí chất, càng thêm lộ ra xảo trá cùng âm hiểm. Hắn chậm rãi dạo bước mà đến, bên cạnh có bốn vị thần hồn cảnh đỉnh phong động chủ vây quanh. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng cùng hai hước nhìn qua giữa sân đám người, cuối cùng đem ánh mắt rơi tại cầm đầu nhiếp thanh niên trên thân, ánh mắt hơi tán thưởng tại nhiếp thanh niên toàn thân trên dưới đảo qua, nhếch miệng lên một vòng cười tà, sau đó tay cầm quạt xếp hướng nhiếp Khánh Dương hào hoa phong nhã thi lễ nói, nghe qua thanh niên tiểu thư phương danh, bây giờ may mắn được gặp. Một lần, quả nhiên là quốc sắc thiên hương hoa tuyệt đại, đông hoàng đệ nhất mỹ nhân khen ngợi thật là thực chí danh quy. Tại hạ hận trời gặp qua thanh niên tiểu thư. Chúng tinh chi quyển 20000 tu sĩ đem mọi người vây chính là chợt như nêm Thánh long điện bên này 5.000 tu sĩ cũng là kết thành chiến trận, tế gia pháp bảo vận sức chờ phát động, trang diện đã là dương cung bạt kiếm sát cơ doanh sôi Ai cũng chưa từng ngờ tới cái này hận thiên chân nhân vậy mà lại biểu hiện ra như thế khiêm tốn hữu lễ một mặt, cùng cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí thực tế không hợp. Đương nhiên, không có người sẽ ngốc đến cho rằng cái này hận thiên chân nhân là thật như thế khiêm tốn hữu lễ, có thể trở thành thợ săn đảo thứ nhất động chủ, quy điền đảo chủ phụ tá đắc lực nhân vật, nên là cỡ nào âm hiểm xảo trá cùng hung tàn kia là rõ ràng cho dù ai cũng biết người này không có ý tốt nhiếp thanh niên một mực mang theo màu hồng mạng che mặt, chưa hề ở trước mặt bất kỳ người nào hiện lộ ra mặt thật cho nên đối với đông hoàng đệ nhất mỹ nhân xưng hồ từ trước đến nay là từ chối cho ý kiến cho dù là đối mặt hận thiên chân nhân như vậy khiêm tốn hữu lễ tư thái cũng lại không chút nào cảm thấy thân cận ngược lại chán ghét nhau gấp lông mày ngựa khí lạnh như băng nói, hận thiên chân nhân bây giờ hai quân đối chọi lúc nói nhảm liền thiếu đi nói đi, sinh tử do trời định định muốn đánh muốn giết liền đều bằng bản sự. Như thế giả mù sa mưa diễn xuất ngược lại để người đổ hết khẩu vị. Tốt, rất tốt. Hàn Thiên chân nhân nghe xong Nhiếp Thanh niên lời nói, lập tức thu Liễm Khiêm tốn mỉm cười, hiển lộ ra nguyên bản tà dị âm trầm tư thái, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng đánh nhịp, đôi mắt bên trong hiện ra tán thưởng thần thái, nhìn qua Nhiếp Thanh niên, thánh nữ quả nhiên không hổ là thánh nữ, đích thật là cái sát phạt quả đoán người sảng khoái, đã như vậy vậy bản tọa liền đi thẳng vào vấn đề đi. Thánh Long Điện quyết chí thề muốn tiêu diệt bổn đạo, cũng lập chí cùng Thánh Long Điện liều chết đấu tranh. Song phương đã là không chết không thôi cục diện. Hôm nay bản tọa xuất lĩnh bùn đảo 20.000 tinh nhuệ chi sư, đem các hạ 5.000 tu sĩ vây khốn ở đây, thánh nữ ngươi cảm thấy các ngươi còn có đào thoát cùng hy vọng còn sống sao. Hừ, cái kia cũng muốn đánh qua mới biết, ngươi khi ta thánh long điện là các ngươi loại này lục lầm tên lô mãng có thể chống lại a Ngươi khi ta cái này 5.000 tu sĩ đều là dễ chơi như các ngươi như vậy đám ô hợp sao. Nhếp thanh niên không yếu thế chút nào, đôi mắt đẹp nhất chuyển hiện ra ý chí bất khuất Một phen nói ra lập tức để 5000 tu sĩ lòng mang khuyết đậu. Hừ, Nhiếp Thanh niên ngươi chớ có dạ biện, bản tọa ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể có bản lãnh gì đào thoát ra ngoài, các ngươi hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Thiên Chân Nhân lông mày nhíu lên, mở trừng hai mắt, lập tức hiện ra sự tự tin mạnh mẽ cùng sắc khí, phất tay liền đánh ra một đạo ánh sáng màu u lam, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một bức dài một trượng màu xanh thẳm bức tranh, trong đó hiện ra tinh không mênh mông tinh thần. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Hàn Thiên Chân Nhân vênh vang đáp ý nhìn qua Nhiếp Thanh Nghiên, quẹ miệng lộ ra một tia tự tin cùng khinh miệt ý cười, lại nói tiếp: "Nhíếp thanh niên, ngươi đại khái còn tưởng rằng ngươi nắm giữ lấy Thương Sinh đại ấn cái này đạo khí, liền có hy vọng đào thoát còn sống sao? Bản tọa nói cho ngươi, ngươi đây là si tâm vọng tưởng, bởi vì vì bản tọa đã được đến Thượng Cổ di bảo chúng tinh chi quyển, cũng là một kiện uy lực hủy thiên diện địa đạo khí, chúng tinh chi quyền truyền thuyết các ngươi hẳn là không xa lạ gì a." Ha ha ha. Quả nhiên, nghe tới chúng tinh chi quyền tên tôi rồi, thanh niên cùng rất nhiều thần hồn cảnh cường giả, lập tức đều cùng nhau đổi sắc mặt ánh mắt trở nên càng thêm nặng nghề cùng âm trầm, trong đầu chính đang nhớ lại liên quan tới chúng Tinh Chi quyển Truyền Thuyết. Có thật nhiều tu sĩ chưa nghe nói qua món pháp bảo này tên tuổi, liền hướng những người khác châu đầu kể thai nghe ngóng, đang nghe có người biết chuyện giảng thuật về sau, lập tức cũng là cảm thấy từng đợt kinh hãi. Liên quan tới cái này chúng Tinh Chi quyển Truyền Thuyết, Đỗ Phi Vân cũng không biết, bởi vì kia liệt núi du ký bên trong ghi lại rất nhiều sự vụ, đều là thái cổ thời kỳ sự tích, về phần cái này thời kỳ thượng cổ xuất hiện pháp bảo, lại là căn bản không có. Bất quá Tu La Đế ngược lại là biết một chút, rất nhanh liền cùng Đỗ Phi Vân giảng thuật một phen, hắn tại sau khi biết được cũng là liên tục tán thưởng, trong lòng đối cái này Hận Thiên Chân Nhân càng thêm đề phòng. Tại thời kỳ thượng cổ, nguyên hoàng thế giới đã từng xuất hiện một cái thực lực cực kỳ cường đại tông môn, gọi là Quần Tinh môn, tại tông này cửa thực lực mạnh nhất niên đại bên trong, nó đã từng ủng có mấy chục trăm triệu tín đồ, gần một triệu đệ tử, cường giả đại năng vô số. Tông này cửa tín ngưỡng sùng bái Nhật Nguyệt tinh thần, tu luyện hấp thu chúng tinh lực lượng đến lớn mạnh tự thân. Pháp thuật cùng pháp lực đặc điểm 10 điểm quái dị cường đại, mỗi một đời trưởng giáo đều tự phong làm chúng tinh chi tử, có được thông thiên triệt địa bản lĩnh, quân tinh môn ở vùng Trung Châu đều là đứng hàng đầu hào cường thế lực. Về sau, quần tinh môn không biết làm sao cùng cái khác đại thế giới thế lực tà ác cấu kết với, vậy mà từ quần tinh môn làm nội ứng, tại một lần 10000 năm đại kiếp thiên ma xâm lấn thời điểm, cùng cái khác đại thế giới thế lực tà ác cùng một chỗ tiến công huyền hoàng thế giới, lại muốn đem thiên hạ đạo môn chi tôn Trung Châu long đỉnh cho là đổ, muốn thừa dịp loạn thống trị huyền hoàng thế giới. Kia là một trận cực kỳ huyết tinh cùng hiểm ác chiến tranh, tiếp tục trọn vẹn mấy trăm năm, thẳng đến Thiên Ma đại kiếp sắp kết thúc lúc, Trung Châu Long đỉnh mới được chân tiên hạ giới mới đưa quần tinh môn cùng thế lực tà ác đánh bại, đem kia chúng tinh chi tử cho chém giết phong ấn, mà quần tinh môn bảo vật trấn giáo chúng tinh chi quyển lại từ này biến mất không còn tam tích. Về sau quần tinh môn truyền thuyết dần dần trừ khử, nhưng là huyền hoàng thế giới y nguyên giữ từng kia từng sợi quần tinh môn hậu duệ, còn lưu truyền tới nay một chút thần thông pháp thuật, như Lô vân tu luyện lưu tinh rơi. Còn có tinh thần giáo đạo thống đều thoát thai từ quần tinh môn hậu duệ. Nhưng là, quần tinh môn lại không còn có xuất hiện tại Huyền Hoàng thế giới, có người nói bọn hắn đã bị hoàn toàn tiêu diệt, có người lại nói bọn hắn di chuyển rời đi Huyền Hoàng thế giới, đi hướng thế giới khác phồn diễn sinh sống đi, tóm lại chúng thuyết phân vân chưa kết luận được. Nhưng là, để vô số tu sĩ càng thêm quan tâm lại là kia chúng tinh chi quyền hạ lạc, vô số cường giả đại năng đều nhao nhao xuất động tìm kiếm khắp nơi chúng tinh chi quyền hạ lạc, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, không nghĩ tới một số năm sau này tiên chúng tinh chi quyền tái hiện tại thế. Vậy mà xuất hiện tại hận thiên chân nhân trong tay nghe nói nắm giữ lấy chúng tinh tri quyền liền có thể thao túng chư thiên tinh thần lực lượng dùng cái này hủy diệt thế giới đều là dễ như trở bàn tay Đúng là như thế nhất thanh niên bọn người mới cảm thấy áp lực 10 phần tâm tình nặng nghề dù sao kia chúng tinh tri quyền uy lực không chút nào so thương sinh đại ấn yếu mà lại đối phương có 20.000 tu sĩ phe mình vô luận như thế nào cũng không chiếm được lợi lộc gì đương nhiên thương sinh đại ấn chính là huyền hoàng thế giớií Tôn nhân hoàng Trung chââu Long Đỉnh làm chủ hao phí thời gian ngàn nằm tâm huyết chỗ tự tay luyện chế pháp bảo, uy lực tự nhiên là dung chuyển trời đất không phải tầm thường. Long chủ đem thương sinh đại ấn khen thưởng cho Đông Hoàng chi chủ Thánh Long Điện địa chủ, mà Niếp Nhân Vương thì đem vật này chuyển cho nữ nhi Niếp nhi Thanh Nghiên, nắm giữ lấy thương sinh đại ẩn Niếp Thanh Nghiên, có thể nói là không đâu nổi, chỉ cần không gặp được hóa thần cảnh cường giả đều là vô địch, nhưng là hiện tại gặp được chúng tinh chí quyền, vậy coi như thắng bại khó liệu. Niếp Thanh Nghiên, thế nào? Các ngươi là không có cơ hội đào thoát còn sống, mau mau thúc thủ chịu trói. Bản tọa còn có thể cân nhắc để các ngươi gia nhập ta thợ săn đảo. Đương nhiên, nếu là Nhiếp Thanh niên ngươi đến cho bản tọa khi áp trại phu nhân, bản tọa cũng có thể xem ở phu nhân trên mặt mũi, tha cho bọn hắn một cái mạng nhỏ. Xem xét chúng tinh chi cuốn thành công địa trấn nhiếp mọi người, kia Hận Thiên chân nhân lập tức cười lên ha ha, hiện ra 10 điểm tự tin thần thái, một fan nói ra, lập tức rực lên thánh long điện rất nhiều chấp sự chứng mắt tương hướng, đều là sinh ra doanh xôi sắc cơ, Nhiếp Thanh niên cũng là cao mày hùng tợn gắt một cái nói, "Hừ, ngươi mơ tưởng Đã các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy bản tọa liền không thể lại hạ thủ lưu tình, cái này liền đưa các ngươi đi chết đi. Hận Thiên chân nhân chỉ là trêu chọc Nhiếp Thanh niên, đã kích mọi người sĩ khí mà thôi, không có khả năng thật bỏ qua bọn hắn, dù là nhếp Thanh niên đáp ứng làm phu nhân của hắn, những tu sĩ này vẫn là muốn chết. Sau một khắc, Hận Thiên chân nhân ra lệnh một tiếng, kia 20000 tu sĩ lập tức cùng nhau gầm thét lĩnh mệnh, nhao nhau phóng xuất ra bảng bạc pháp lực đến, một đạo rộng lớn thật lớn chúng tinh vô cực trận lập tức ngưng kết mà thành. Đỉnh đầu của mọi người lập tức hiện ra vũ trụ mênh mông tinh không, có ngàn tỷ tinh thần ngay tại chiếu sáng rặng rỡ. Hận Thiên chân nhân, người thật hèn hạ. Gặp một lần cảnh này, Nhiếp Thanh niên lập tức muốn rách cả mi mắt, nàng bây giờ mới biết, nguyên lai vừa rồi kia Hận Thiên chân nhân một mực tại kéo dài thời gian, chính là vì để 20.000 tu sĩ thừa cơ phát động chúng tinh vô cực trận. Đặt mua đọc cò Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 541, mà thần hàng thế. Phương Viên 100 ngàn dặm trong vùng biển, ba phủ tràn ngập hơi nước. Vốn là bầu trời trong xanh, cũng hóa thành đêm tối giáng lâm, bốn phía một mảnh u ám, đỉnh đầu có ngàn tỷ tinh thần tại chiếu sáng rặng rỡ, chán phóng thanh lênh tinh quang. Kia 200000 tu sĩ dưới chân đều hiện ra tinh thần quang mang, lẫn nhau pháp lực thông qua cái này, chúng tinh vô cực trận nối liền cùng một chỗ, khiến cho hai vạn người kết thành chiến trận, giống như một đạo tre kín tinh quang ngân hà, bọn hắn cùng kêu lên tụng hát kia cổ lão rườm rà chú ngữ, chán phóng suốt đời pháp lực, cầu nguyện chư thiên tinh thần lực lượng gia trì bản thân. Hận thiên chân nhân tại dòng giá vị động chủ chen chúc phía dưới, Đi tới chiến trận trên khung trúng, đầu đội lên đẩy trời tinh thần, chân đạp lục mang tinh trận pháp, toàn thân tách ra ngân sắc tinh quang, khí thế bày biện ra gần 10 lần tăng gọn. Cầm đầu hận thiên chân nhân, hắn tay trái hơi nâng lấy kia minh mông cổ lao chúng tinh chi quyển, tay phải trước người vạch ra ba phiêu miểu đường vòng cung, dẫn dắt đến vô số đạo tinh quang, hỗn hợp với nhau, cuối cùng từ trên bầu trời giáng lâm, hướng phía dưới tu sĩ trong đám người đánh xuống. Đại tinh thần thuật Theo 20.000 tu sĩ cầu nguyện âm thanh ngừng Triệu Hận Thiên chân nhân trong tay phải huy sải mấy chục ngàn nói kết ấn cũng rốt cục hoàn thành, trong miệng hắn phát ra từng tiếng lạnh xa sầm quát lạnh, liền hướng phía trong đám người một chỉ. Chỉ gặp, trên bầu trời ngàn tỷ quả tinh thần lập tức kích phát vô số so hóng ánh tinh quang, cùng nhau hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo vòng mắt ngân quang, trong chớp mắt liền đột phá không gian cùng thời gian khoảng cách, hướng phía trong đám người rơi xuống. Đây là đạo thuật lực lượng, ẩn chứa trong đó thời gian cùng không gian pháp tắc lực lượng, không chút nào so thương sinh đại ễn phá diệt mai cốt chi địa lúc lực lượng yếu đến hàng vạn mà tính tinh thần từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp liền gây lên trong Đông Hải nguyên khí triều tịch, mấy triệu bên trong hải vực đều buộc phát ra nguyên khí phong bạo, không gian cũng tại chấn động vỡ vụn không thôi. Mắt thấy, kia đến hàng vạn mà tính điểm sáng ở trước mắt càng lúc càng lớn, khoảng cách cũng càng ngày càng gần, sau một khắc những cái kia cỡ nhỏ tinh thần liền sẽ rơi xuống tại vùng biển này, để Thánh Long Điện một phương tu sĩ đều chết không có chỗ chôn. Niệp thanh niên cũng là cau mày, đáy mắt hiện ra lo lắng cùng lo lắng thần sắc. Đương nhiên, thương sinh đại ấn sớm đã bị nàng tế ra. Đã từ mấy ngàn tu sĩ kết thành chiến trận đến thôi động trong đó trận pháp, cũng đã thi triển ra đạo thuật thương sinh phù hộ để ngăn cản kia đại tinh thần thuật uy lực. Nhưng là, lần thứ nhất cùng đạo khí pháp bảo chính chính diện giao phong, Niết Thanh niên cũng không dám khẳng định, cái này 5000 tu sĩ thuốc dục thương sinh đại ấn, có thể hay không gánh vác được kia 20000 tu sĩ thuốc dục chúng tinh chi quyền. Chỉ có hóa thần cảnh tu sĩ mới có thể nhẹ nhõm sử dụng cùng luyện chế đạo khí, thần hồn cảnh tu sĩ muốn sử dụng đạo khí, còn cần cực kỳ bàng bạc pháp lực đến trợ Pháp lực càng thêm cường đại, có khả năng thúc dục đạo khí uy lực cũng lại càng lớn. Chính vì vậy, Đỗ Phi Vân tại vận dụng Cửu Long đỉnh cùng Sơn Hà đồ ghi chép lúc, mỗi một lần đều sẽ hao phí mấy trăm triệu thậm chí là mấy trăm trăm triệu linh thạch, chỉ vì pháp lực của hắn lại thế nào bằng bạc, tại đạo khí pháp bảo trước mặt hay là hạt cắt trong sa mạc. Lúc này, 5000 tu si đã thôi động thương sinh đại ấn, phát động một nói lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ phù hộ ở trong đó, mấy ngàn người cùng nhau ngưỡng vọng cao thiên, mắt nhìn kia đến hàng vạn mã tính tinh thần truy lạc. Nhìn thấy kia Hận Thiên chân nhân cùng mấy vị đạo chủ hiện ra khinh thường cùng khinh miệt Tiêu Dung, tâm tình của bọn hắn là thấp họng, cái này quần tinh rơi xuống uy lực là hủy thiên di địa, ai cũng không biết thương sinh đại ấn có thể hay không ngăn cản được, càng thêm không cách nào khẳng định mình phải chăng có thể sống sót. Đỗ Phi Vân cũng là mặt mũi tràn đầy đề phòng cùng sầu lo, thế nhưng là đối mặt loại đạo thuật này cấp bậc lực lượng, hắn y nguyên cảm giác đến bản thân 10 điểm miểu tiểu cùng yếu ớt, loại uy lực này chiến đấu tuyệt không phải hắn có thể thăm giữ, hắn có thể làm chỉ là trợ giúp nhiếp Thế đem thương sinh đại ấn uy lực thôi phát đến cực hạn. Nhưng là, ngay tại cái này trong lúc nguy cấp, trong óc của hắn chợt nhớ tới hai ẩn thành, tự nhiên là Yêu Long Hoàng cùng Tu La Ma Đế hai cái này vạn cổ cự đầu. Bọn hắn đều đã từng đăng lâm thần hồn cảnh đỉnh phong, đụng chạm đến hóa thần cảnh bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền muốn lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc, đạt tới hóa thần cảnh. Phi Vân tiểu tử, tình huống nguy cấp như vậy, lão phu cũng vô pháp tạm từ, liền đem bản tộc cường đại nhất thần thông pháp thuật truyền thụ cho ngươi đi. Ngươi mau mau vận chuyển pháp lực Lão phu trợ ngươi thi triển yêu thần lâm chống không tuyệt học, để ngươi hóa thân yêu thần phân thân, quét ngang vũ nội. Phi Vân, lão phu năm đó bị Thánh Long Điện bát đại chí tôn vây công lúc, chính là thi triển ma thần hàng thế tuyệt học, mới trước khi chết phản sát ba vị cường giả, hiện tại Lao phu liền truyền thụ cho ngươi. Hôm nay sống hay chết liền nhìn ngươi tạo hóa. Mặc kệ là vì Đỗ Phi Vân còn là vì chính bọn hắn, tóm lại bọn hắn hiện tại là người chung một tuyến, Đỗ Phi Vân nếu là chết bọn hắn cũng muốn xong đời, cho nên đều đem tự thân cường đại nhất áp chủ bài nói cho Đỗ Phi Vân vất quá so sánh giới hay là có khác biệt, Yêu Long Hoàng là muốn hiệp trợ Đỗ Phi Vân thi triển yêu thần lâm không, mà Tu La Ma Đế trực tiếp đem ma thần hàng thế tuyệt học tâm pháp truyền thụ cho Đỗ Phi Vân, bởi vậy có thể thấy được Tu La Ma Đế lấy sư tôn tự cho mình là, đối Đỗ Phi Vân là toàn tâm toàn ý không có chút nào tàng tư, mà Yêu Long Hoàng nha, còn thiếu một chút. Một đạo bàng bạc tin tức tiến vào trong ngõ, Đỗ Phi Vân kia thập đại thức hải rốt cục phát huy cường đại hiệu dụng, tại Cửu Long đỉnh lịch chuyển thời gian công hiệu phía dưới, dung chỉ là 2 canh giờ liền đem tuyệt học tâm pháp hoàn toàn lĩnh ngộ mà ngoại giới mới trôi qua không đủ năm hơi thời gian thôi. Đương nhiên, thôi động cựu Long đỉnh cải biến tốc độ thời gian trôi qua đại giới cũng là to lớn, lại là 30 tỷ linh thạch tài nguyên bị tiêu hao hết, Đỗ Phi Vân hiện tại vốn liếng yếu kém, cũng cảm thấy có chút đau lòng. Bất quá, thời gian cũng đã gấp gáp tới cực điểm, căn bản không có để hắn đi cảm thấy đau lòng khẽ hở. Bởi vì, tiêu đẩy trời rơi xuống tinh thần đã đánh xuống đến, đánh chúng thương sinh phù hộ lồng ánh sáng màu vàng, cả vùng không gian bên trong lập tức liền bộc phát ra vô số so kịch liệt tiếng oanh minh vang. Bàng bạc đến không thể tưởng tượng uy lực nháy mắt đánh thẳng tới, đem không gian đều sẽ rách thành mảnh vỡ cùng lỗ đen, tứ ngược không gian phong bạo lập tức cuốn đi hơn 10000 bên trong nước biển, không khí cùng linh khí. Lông ánh sáng màu vàng lóng hội tụ chúng sinh lực lượng, nhìn như yếu kém không chịu nổi lại có thể chống cự vạn vật xâm nhập, kia mấy trăm quả đi đầu rơi xuống to lớn tinh thần linh kích mà đến, lập tức đem lồng ánh sáng màu vàng đập liên tục run rẩy lay động, tách ra vô tận kim sắc mảnh vỡ, nhưng thủy chung không có thể đem nó đánh tan. A, chúng ta ngăn trở, chúng ta có thể cứu. Lông ánh sáng bên trong, đông đảo tu sĩ nhìn đại tinh thần thuật không thể đánh tan thương sinh phù hộ, lập tức mừng rỡ như điên, bộc phát ra một tràng tốt lên, càng thêm ra sức kích phát pháp lực thôi động thương sinh đại ấn. Nhưng là, Niết thanh niên cùng Yên Vân tử loại này cường giả, lại không chút nào cảm thấy nhẹ nhóm, vẫn là lông mày nhíu chặt. Quả nhiên, đây chỉ là một bắt đầu thôi, càng thêm hung hiểm cục diện lập tức đi tới, chỉ thấy kia tinh thần hành kích tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo cháng lóa quang hoa cùng ngọn lửa màu tím tinh thần, cái đầu cũng càng lúc càng lớn, lực lượng càng ngày càng khó lấy chống lại đã từ trăm dặm lớn tiểu dần dần biến thành vài trăm bên trong, hơn nghìn giảm, thậm chí là mấy ngàn dặm tinh thần. Mà so ra mà nói, đại tinh thần thuật lực lượng càng ngày càng cường đại, thương sinh che chở lực lượng liền càng có vẻ suy nhược không chịu đổi, lồng ánh sáng màu vàng nóng rất nhanh liền kịch liệt ba động chấn động, đông đảo tu sĩ sắc mặt càng thêm tái nhận, pháp lực càng thêm khó mà chống đỡ được xung dưới, kia lồng ánh sáng màu vàng cũng dần dần xuất hiện lỗ hổng cùng khe hở, mắt thấy liền muốn bị đánh nát. Đến lúc đó, một khi kia lồng ánh sáng màu vàng bị xé nát, đến hàng vạn mà tính tinh thần liền có thể không có chút nào ngăn cản oành tiến vào trong đám người, trực tiếp liền có thể đem mọi người luyện thành thịt muối, hóa thành một mịn, quả nhiên là chết không toàn thây. Cho nên, thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng nặng chính trịch, ánh mắt bên trong dần dần hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Đúng lúc này, lồng ánh sáng màu vàng bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo cường hành tới cực điểm khí tức, khí tức kia tràn ngập hủy diệt, cùng bạo cùng bá đạo khí thế, để người kìm lòng không được liền muốn kinh hồn táng đảm, e ngại cúi đầu, bởi vì kia là ma thần khí tức, sát thần khí tức. Đột nhiên tao nộ cái này cùng biến cố, rất nhiều tu sĩ đều vô ý thức nghiêng đầu đi, lúc này bọn hắn rốt cục nhìn thấy để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ gặp một thân áo giáp màu đen, cầm trong tay hát sắc cử kiếm Đỗ Phi Vân, chân đạp hư không trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người, hắn chính ngửa đầu nhìn qua Cao Tiên, hai tay dơ lên cao cao, trong miệng phát ra khí thế hùng hồn sát khí lạnh thấu xương tiếng thét rải, tiếng hú kia xuyên kim liệt thạch, nhiếp nhân tâm phách, mọi người lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn kia bày thức ngạn thân thể vậy mà bành trướng cao lớn, Áo giáp màu đen phía sau, dưới xương sườn cũng sinh ra một đôi to lớn cánh màu đen, tựa như là tu la hai cánh đồng dạng. Mà thân hồn của hắn pháp tướng cũng hiện lộ ra, đã kinh biến đến mức khoảng chừng ngàn trượng lớn nhỏ, chính từ trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh, tu lành ánh mắt bên trong tản mát ra khí tức hủy diện, cả người vòng quanh thất thải xương động, các loại thiểm điện cùng ngũ hành lực lượng, còn có thuộc về ma thần huyết sắc quang hoa cùng hắc sắc ma vụ. Trọng yếu nhất chính là, ở trên đỉnh đầu hắn phương không biết mấy vạn trên bầu trời, kia xa xôi phiêu miểu vực ngoại tinh không sâu. Vậy mà tách ra một đạo cánh cửa màu đen, trong đó truyền ra trận trận ma âm phấn sướng, ngàn tỷ chúng sinh cầu nguyện cùng ký thác. Trong cánh cửa màu đen, bán ra một đạo tử sắc ma quang, xuyên qua thời không giới hạn, bao phủ Đỗ Phi Vân cũng kia cao tới vi nạn thân thể, hắn tắm rửa tại đạo này thần thánh uy vũ giữa tử quang, khí tức cùng lực lượng ngay tại kịch liệt kéo lên cùng lớn mạnh, so với ban sơ đã cường đại trọn vẹn mấy chục lần. Nha. Chơi ạ, đây là ma thần dáng lâm sao? Ông trời của ta, Đỗ Phi Vân đây là thi triển cái gì pháp thuật? Vì sao ta cảm giác được thiên địa đều muốn băng diệt khí tức? Trong đám người, lập tức buộc phát ra một tràng tốt lên, người người trong mắt đều hiện ra không thể tin, sùng bái, vẻ mặt sợ hãi, miệng hà lớn, phát tiết lấy trong lòng rung động. Liền ngay cả thực lực kia cường hãn nhất Niệp Thanh niên, cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn qua Đỗ Phi Vân, lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ chính đang nhớ lại cái gì. Rất nhanh, ngắn ngủi hai hơi thời gian về sau, ngay tại lồng ánh sáng màu vàng bị dày mà dưới tinh thần cho đánh tan một sát na kia, Đỗ Phi Vân rốt cục bộc phát ra một trận chấn thiên giới gào thét, thân ảnh lẽ lên liền hướng kim quang kia vòng bảo hộ lỗ hồng bên trong liền sông ra ngoài, vậy mà thẳng lên Vân Tiêu, không chút nào sợ kia tinh thần huyễn kích, cầm kiếm hướng phía kia Hận Thiên chân nhân bọn người vào tới. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 542, Minh phủ chí nắm. Quần tinh rơi xuống, kia là thiên địa lực lượng, kia là đủ để lực lượng hủy diện thế giới, chỉ ít hóa thần cảnh trở xuống thực lực tu sĩ, khó mà ngăn cản. Không người có thể tưởng tượng Một ngày kia lại có người mặc giáp cầm kiếm, hung hãn không sợ chết thẳng lên Vân Tiêu, hướng đám kia sao băng rơi lực lượng khởi xướng đi tập. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhìn thấy, đã từng mang cho bọn hắn vô số rung động cùng ngạc nhiên đổ Phi Vân, lần nữa để bọn hắn nhìn thấy tu sĩ cường hãn nhất anh dũng một mặt. Cao 10 trượng dưới đổ Phi Vân, sau lưng chính là ngàn trượng thần hồn pháp tướng, dõng nhiên xuyên qua kia ngân sắc tinh thần đánh kích, xuất hiện ở phía trên không trung, Hoàn Thiên chân nhân cùng bảy vị động chủ trước người, tràng cảnh kia là không cùng luân xo so rung động là người. Giờ khắc này, Thời gian phản phất đình chỉ, hết thảy thanh âm đều biến mất, tất cả mọi người ngưỡng vọng cao thiên, cơ hồ quên đi hô hấp, thẳng vào nhìn qua sát khí vô song Đỗ Phi Vân, còn có kia bảy vị kinh ngạc Đan Sen động chủ. Trái tim của mỗi người đều không tự chủ được nổi lên vẻ mong đợi cùng nghi vấn, đến tột cùng là sát thần hàng thế Đỗ Phi Vân chém giết cương địch, vẫn là hắn bị bảy vị động chủ liên thủ đánh giết. Không có ai biết, cho dù là thần hồn cảnh cơ giả, cũng khó có thể phỏng đoán kết quả sau cùng. Ngay sau đó, hình tượng tụi hồ bị vô hạn thả chậm, Hết thể trải qua tựa như là một cái pha quay chậm đồng dạng bày ra, để ở đây vô số tu sĩ đều tận mắt thấy Đỗ Phi Vân tập sát bảy vị động chủ trải qua. Đương nhiên, rất nhiều năm về sau những cái kia thực lực thấp các tu sĩ mới hiểu được, cũng không phải là bởi vì bọn hắn quá tập trung tinh thần, lộ ra hình tượng trở nên chậm, mà là bởi vì đạo thuật lực lượng cải biến thời gian tốc độ chạy. Đố Phi Vân mang theo che mặt thức áo giáp màu đen, chỉ có một đôi lóe sát khí cùng hàn quang hai mắt lộ ra, hắn hai tay nắm kia hát sắc cử kiếm, nháy mắt bước ra xa mấy chục bước. Xuyên qua vạn trượng khoảng cách đi tới Hận Thiên Chân Nhân trước mặt, dơ cao lên, cự kiếm liền bổ xuống. Chân Vũ kiếm nói tuyệt học tự nhiên thi triển đi ra, từ phồn mà giản tiện là tuyệt học chí cao áo nghĩa, nhìn như một cái vô cùng đơn giản phách trạng, lại kích phát ra thời gian cùng không gian lực lượng. Một kiếm kia đánh xuống, không gian lập tức vỡ vụn, hư không hiện hiện ra, không gian phong bạo lập tức tứ ngược mà ra. Đánh út về phía bảy vị độc chủ. Hận Thiên Chân Nhân hai mắt hiện ra kinh hại thần sắc, hoảng hốt lui về phía sau, tay trái nâng chúng tinh chi quyển liền muốn ngăn cản cự kiếm chém giết hát sắc cử kiếm tại sắp chém tới chúng tinh chi của lúc chờ đột ngột biến mất kế tiếp sát na, hát xác cử kiếm xuất hiện lần nữa lại là cắm ở một vị động chủ trên ngực vị tia xui xẻo động chủ liền đứng tại hận thiên chân nhân sau lưng cách đó không xa hắn chẳng thể nghĩ tới đôphi phi vân khí thế hung hăng công kích hận thiên chân nhân cuối cùng vậy mà không biết làm tại sao trực tiếp một kiếm xuyên thủng độ ngực của hắn cùng trái tim mà lại cái này hát sắc cử kiếm có tà dị lực lượng vậy mà đem huyết mạch của hắn tinh hoa đều thônẽ hết vị tiêu động chủ phát ra hoàng sợ giống giận gào thét t thanh Mấy vị khác động chủ lập tức kịp phản ứng, đều là thi triển thần thông hướng Đỗ Phi Vân phát động tập sát. Hận Thiên chân nhân cũng vừa kịp phản ứng, rõ ràng chính mình bị Đỗ Phi Vân chơi đùa, mà đồng bạn lại bị một kiếm trọng thương. Lập tức nổi giận đùng đùng gầm hết lên. Nhưng là, Đỗ Phi Vân thân ảnh màu đen kia lập tức biến thành một đạo màu đen cái bóng, bị đông đạo pháp thuật đánh chúng về sau, lập tức liền sụp đổ tiêu tán rơi, mà bản thân hắn lại sớm đã chẳng biết đi đâu, hoàn toàn biến mất tại u ám không trung. Mấy vị kia động chủ lập tức như lâm Đại địch, trong lòng run rẩy, tinh thần kéo căng đến cực hạn. Linh thức hoàn toàn tôi phát, bốn phía tìm kiếm Đỗ Phi Vân tung tích. Ngắn ngủi vô cùng một cái sát na về sau, bọn hắn rốt cục như chút được gánh nặng, bởi vì bọn hắn rốt cục nhìn thấy Đỗ Phi Vân. Nhưng là khi nhìn đến Đỗ Phi Vân vị trí về sau, bọn hắn lập tức liền lầm vào điên cuồng cùng cùng bạo tàu trạng thái, lửa giận trong lồng ngực như là núi lửa bắn ra. Cái kia bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực cùng trái tim động chủ, tự nhiên là lui về phía sau, tùy thời chữa thương khôi phục thực lực đi. Thế nhưng là Đỗ Phi Vân không có bỏ qua hắn. Quỷ không chắc ra hiện tại hắn sau lưng Trực tiếp một chiêu khô mộc trưởng vô chúng sau hốt của hắn, bấm tay bắn ra liệt thiên chỉ, đem nhục thể của hắn cho hủy diện, lại đem lớn kịch độc thuật cùng lôi điện cùng tâm ma lực lượng đánh tiến vào trong đầu của hắn cùng trong thần hồn. Sau đó, vị này xui xẻo động chủ liền bị Đỗ Phi Vân trực tiếp trấn áp tại Cửu Long đỉnh bên trong, bị hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, biến thành bàng bạc tinh thuần pháp lực, trở thành tứ phương thế giới cùng bắt cực không gian chất dinh dưỡng. Mà lúc này đây Hận Thiên chân nhân cùng mấy vị động chủ mới phản ứng được, lập tức lại thi triển ra cường đại thần thông, đột kích giết Đỗ Vân. Nhưng là, có ánh pháp thuật quang hoa che đậy cao thiên, cũng bao phủ đố Phi Vân thân ảnh, tung tích của hắn cùng khí tức lần nữa biến mất tại trước mặt mọi người, căn bản không cảm ứng được. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Hận Thiên Chân Nhân cùng mấy vị động chủ lúc này nổi giận, bởi vì bọn hắn quả nhiên là nổi giận đùng đùng, hai mắt xích hồng, hoàn toàn bị chọc giận đến bạo tàu, tại trước mắt bao người bị đố Phi Vân như thế trêu đùa, mà lại diện sát một vị động chủ giống như lấy đồ trong túi nhẹ nhóm, đây là gì cũng khiến người phẫn nộ. Nhưng là, không cùng Luân So tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Lập tức tràn ngập mấy vị động chủ tâm, bởi vì ở thời điểm này, Đỗ Phi Vân lần nữa lập lại triều cũ, lại thừa dịp loạn kích giết một vị độc chủ, nguyên bản 7 vị cường giả tuyệt đỉnh hiện tại chỉ còn lại có 5 người. Hàn Thiên Chân nhân giận, hắn nghĩ không ra Đỗ Phi Vân vận dụng cái gì pháp thuật, vậy mà ủng có như thế tốc độ quỷ mị, lực lượng cường đại, quả thực chính là hóa thần cảnh cường giả Giang Lâm, để bọn hắn căn bản chân tay luôn cuống khó mà ngăn cản. Hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sẽ chỉ bị Đỗ Phi Vân từng cái chém giết, thậm chí ngay cả chính hắn cũng có thể là trốn không thoát. Cho nên hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền dẫn đạo 20.000 tu sĩ cùng nhau phát động chúng tinh chi quyền lực lượng, tại Đỗ Phi Vân lần nữa tập sát một vị động chủ đồng thời, thi triển ra tinh không diệt một chiêu này đạo thuật, hướng Đỗ Phi Vân công tới. Nhưng là, hắn quá mức vội vàng giết chết Đỗ Phi Vân, dẫn đến hắn xem nhẹ một điểm, đó chính là Niếp Thanh niên cùng Thương Sinh đại ấn lực lượng. Có lẽ, hắn vận dụng chúng tinh chi quyển sau đem Thương Sinh đại ấn hoàn toàn áp chế, khiến cho hắn quá mức tự tin. Cho nên, tại hắn lấy chúng tinh chi tốc quan giả tinh không diệt lấy một đạo u linh tinh quang đột kích giết Đỗ Phi Vân thời điểm, hắn mới biết được kia thương sinh đại ấn lực lượng, kỳ thật căn bản không so chúng tinh chi quyển yếu bao nhiêu. Mắt thấy Đỗ Phi Vân dũng mãnh phi thường vô cùng đánh giết hai vị độc chủ, Niếp Thanh Niên cùng Yên Vân Tử bọn người không biết nhiều vui vẻ, giờ phút này thấy Đỗ Phi Vân gặp nạn, vậy dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ xuất thủ tương trợ, 5000 tu sĩ tại Niếp Thanh Niên hiệu lệnh giới cùng nhau phát động thương sinh che chở, đem một vệ kim quang vòng bảo hộ đánh ra đến bao phủ Đỗ Vân, thay hắn ngăn lại kia tinh không diệt lực lượng. Mặc dù Tinh không diệt lực lượng đủ để phá diệt tinh không vũ trụ, cũng thành công đem thương sinh che chở lồng ánh sáng màu vàng cho đánh tan, nhưng lại huy lực bị triệt tiêu tám thành không ngừng, còn lại lực lượng đánh vào Đỗ Phi Vân trên thân, chỉ đem hắn hộ thân pháp lực đánh một cơn chấn động mà thôi, ngay cả hắn trước tiến vào bộ pháp đều không thể ngăn cản. Các người dám ra tay với ta? Vậy sẽ phải tiếp nhận ma thần lửa giận. Chẳng biết tại sao, Đỗ Phi Vân thanh âm tựa hồ cũng thay đổi, càng thêm lộ ra hùng hồn tăng thương, tựa như là cổ lão tuế Nguyệt trước đó ma thần. Chân chính dáng lâm tại thế, tuyệt thân ảnh cao lớn bị tinh không diệt đánh chúng trong mắt lập tức hiện ra phẫn nộ lửa giận cùng sắc khí sau lưng thần hồn pháp tướng cũng giữ tợn gầm hết lên sau một khắc mọi người liền thấy tay trái của hắn dơ lên cao cao tinh không xa xôi chỗ sâu cái kia đạo cánh cửa màu đen tách ra từ quang lập tức bị tay trái của hắn lôi kéo điên quần mà tràn vào trong cơ thể của hắn ngay cả tay phải hắn bên trong hát sắc cự kiếm cũng bày biện ra một mảnh tử sắc kia hát sắc cự kiếm biến thành từ sắcạất trọng lượng cũng ra tăng 10.000 lần không ngừng hai tay của hắn chậm ãi rơi lên từ sắc tự kiếm Từ trên cao nhìn xuống, nhìn xuống, kia 20.000 tu sĩ, trong mắt hiện ra coi thường thường sinh sắc khí, về sau quát lạnh một tiếng liền bổ xuống, bầu trời u ám bên trong lập tức buộc phát ra phô thiên cái địa ánh sáng màu tím, đem kia 20.000 tu sĩ đều hoàn toàn bao phủ trong đó. Hèn bọn sinh linh a dâng ra các ngươi sinh mệnh, tế tự vĩ đại ma thần đi. Tử vong mới là các ngươi kết cục, minh phủ mới là các ngươi nhà viên. Minh phủ chí nắm, có ánh ánh sáng màu tím từ đến cực hạ, là như vậy cao quý, xa hoa cùng lóa mắt, tại kia 20 tu sĩ trong mắt, Lại là như vậy tàn khốc cùng băng lánh, đầy trời ánh sáng màu tím bao phủ phía dưới, kia 20000 tu sĩ đều là thần sắc kinh hại đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, đồng tử bên trong cấp tốc bị khô bại màu cho tàn bao trùm, toàn thân sinh cơ khí tức cấp tốc bị rút lấy, liền ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn mất diện. Ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt về sau, ánh sáng màu tím kia rốt cục thu liễm, cấp tốc hướng đô phi vân tay trái trở về, trong đó vậy mà ẩn chứa hơn 10000 tu sĩ pháp lực, huyết tinh khí cùng lực lượng linh hồn, sau đó luồng ánh sáng màu tím này liền bay đi vượt qua thời không trở lại tinh không xa xôi chỗ sâu cái tia đạo trong cánh cửa màu đen, ngay sau đó kia cánh cửa màu đen cũng quan bế biến mất, Đỗ Phi vân khí thế trên người cũng từ từ suy yếu. Từ sát quang hoa rốt cục tiêu tán, hủy thiên diệt địa ma thần khí tức cũng mẫn diệt, Đỗ Phi vân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nguyên dạng, trong mắt của hắn tràn ngập mỏi mệnh không chịu nổi thần thái, ánh mắt cũng trở nên rất là ảm đạm, sau đó thân thể liền từ trên không vô lực ngã xuống khỏi tới. May mắn Yên Vân tử đã sớm phát giác được không ổn bất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu đen đem hắn cuốn lấy, ôm vào trong ngực lúc này mới tránh hắn ngã xuống biển cả thảm trạng. Bị Yên Vân Tử tiếp được về sau, Đỗ Phi Vân hai mắt vô lực mở ra một đường nhỏ, bờ môi hơi động một chút, mơ hồ không rõ nói một câu hắn mẹ thật thao chứng sau đó ngẹo đầu liền mất đi. Nhìn nhìn lại kia tợ săn đảo các tu sĩ, giờ phút này trở nên thê thảm vô so, nguyên bản 20000 tu sĩ là biển người giàu dạng, khí thế như hồng, bây giờ lại trở nên thưa thớt, vậy mà trực tiếp liền thiếu đi khoảng một vạn người. Còn lại 10000 người cũng là cái kinh hồn táng đảm sắc mặt trắng bệnh, đã sớm sợ vỡ mật, lớn một số người đều lâm vào điên cuồng, ngay tại toàn trường chạy trốn tán loạn, trong miệng còn phát ra tuyệt vọng mà thê thảm gào thét tiếng gầm gừ, cũng không biết bọn hắn nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng, tóm lại đều bị bị hù thần trí thất thường. Thấy cảnh này, bao quát Niệp Thanh niên cùng Yên Vân Tử bọn người, cơ hồ tất cả mọi người là trận mắt hốt hoồm, hai mắt trừng lớn, hít vào cảm lạnh khí, toàn thân bất lực tay chân lạnh buốt, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, đây là gì cùng dọa người phát toán Vậy mà ủng có uy lực kinh khủng như thế, trực tiếp liền một chiêu miểu sắt hơn 10000 cái tu sĩ, dọa điên mấy ngàn tu sĩ. Chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Phi Vân trong lòng mọi người ấn tượng, cũng biến thành kia tuyệt thế sắt thần bộ dáng, sau đó vô số năm bên trong, những tu sĩ này vừa nhắc tới Đỗ Phi Vân danh tự, đều sẽ kìm lòng không đặng nhớ tới cái kia người khoác áo giáp tay cầm cự kiếm ma thần, cái kia đạo nháy mắt diệt sắt hơn 10000 tu sĩ tử quang. Đỗ Phi Vân hôn mê, Đỗ Hoản thanh vội vàng lo lắng đến đây đem hắn đi, lại thi triển ra thanh liên quyết đến, trợ giúp hắn chữa thương khôi phục. Mây man hắn chỉ là tâm thần tiêu hao quá độ, lục thân thoát lực, pháp lực hoàn toàn khốn cùng mà thôi, tu dưỡng mấy tháng liền không sao. Nhưng là, chiến đấu y nguyên muốn tiếp tục, Song phương còn chưa phân ra kết quả cuối cùng đến, cho nên Miếp Thanh niên tại thật sâu nhìn Đỗ Phi Vân một chút về sau, liền quay đầu hạ đạt phản công mệnh lệnh. Mấy ngàn tu sĩ vội vàng thu liễm suy nghĩ, kích phát pháp lực thôi động thương sinh đại ấn, phóng xuất ra uy lực cường hãn đạo thuật đến, bắt đầu phản kích. Thợ săn đảo một phương, bây giờ đã là quân lính tăng gia, 10000 người bị giết, mấy ngàn người điên mất. Còn lại còn bình thường hơn 3000 người cũng là vô tâm ham chiến, đội ngũ đã sớm là lòng người bảng hoang loạn cả một đoàn. Thương Sinh đại ấn phát động đạo thuật dừng lại oanh sát phía dưới, lại lần nữa thu hoạch mấy ngàn người tính mệnh, Hận Thiên chân nhân thấy đại thế đã mất, lập tức hung hăng cắn răng rộng chân, cùng may mắn còn sống sót 3 vị động chủ cùng một chỗ, mang theo 3000 tàn binh bại tướng liền hốt hoảng mà chạy. Chính cuộc 10 điểm hí kịch hóa xoay chuyển, nguyên bản thánh long điện một phương hoảng sợ chạy trốn, bây giờ lại là khí thế như hồng truy sát thợ săn đạo một phương, nhân vật hoàn toàn đổi. Kêu hận Tiên Chân Nhân xuất lĩnh 3000 tu sĩ tại trong Đông Hải chạy trốn nửa ngày, lại vẫn không thể nào trốn qua niệp thanh niên truy sát, cuối cùng kia 3000 tu sĩ cũng bị diệt sát 9 thành 9, Hận Tiên Chân Nhân cắn răng phát động bí pháp, thôi động chúng tinh chi quyển mới mang theo may mắn còn sống sót hơn trăm người, trốn về hang ổ bên trong. Thánh Long Điện một phương lần này đại hoạch toàn thắng, sĩ khí tự nhiên đạt tới bạo dạn trình độ, người người đều là mặt mày hớn hở, Hưng Cao thải liệt, lớn tiếng phát tiết lấy hương phấn trong lòng. Từ tới gần tuyệt cảnh đến trở về tử coi chết, lại đến vấn khởi phản kích, đại hội toàn tháng loại kia vui sướng cùng phân chấn tâm tình, ai có thể lý giải? Đương nhiên, mỗi người đang phát tiết hương phấn trong lòng đồng thời, đều không quên không tiếp ngôn từ đối Đỗ Phi Vân lớn thêm khen ngợi, liền ngay cả Thánh Long Điện rất nhiều chấp sự, còn có Niếp thanh niên 18 hộ vệ, cũng là đối với hắn sùng bái có thừa. Trải qua trận này, Đỗ Phi Vân trong lòng mọi người lưu lại cả đời đều khó mà lao đi một bút, kia là một đạo thần uy cái thế, tuyệt thế sát thần thân ảnh. Bất quá, rất không may, rất nhiều các tu sĩ tại đối Đỗ Phi Vân biểu thị sùng bái cùng kính sợ đồng thời, cũng tại lén lút đưa cho hắn lên một cái không biết là khen hay chê ngoại hiệu, thậm chí tại rất lâu sau đó, huyền hoàng thế giới tu sĩ giới bên trong đều như vậy tự mình xưng hô hắn. Đố Lama, một chiêu minh phủ chí nắm, nhẹ nhỏ diệt sát hơn 10.000 tu sĩ, dọa điên mấy ngàn tu sĩ, đây không phải ma đầu, ma thần, lại là cái gì? Đố ma, a không, là Đố Phi Vân tại rất lâu sau đó mới biết được mình thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt, lúc ấy hắn không có phát đồng hồ lấy được thưởng cảm nghĩ, cũng không có cảm tạ một đống lớn không liên quan truyền thông dư luận. Tại chỗ liền rất không cam lòng nghiêm mặt nói, con mẹ nó, ta rất già sao. Lại nói, ta là huyền môn tu sĩ, huyền môn chính đạo ngươi hiểu không? Bất quá, đây đều là nói sau. Tại thành công đem thợ săn đảo 20.000 tu sĩ đánh giết hầu như không còn về sau, nghiếp thanh niên cũng xuất lĩnh 5.000 tu sĩ trở về Đông Hải Tiên Sơn. Tại trên Tiên Sơn luận công hành thưởng trắng trận ban thưởng có công người về sau, lại để cho các tu sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức mấy tháng. Tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, Đỗ Phi Vân cũng từ từ tỉnh dưỡng điều tức khôi phục trạng thái mà lại trải qua trận này thực lực càng thêm tinh tiến vào, thần hồn cảnh nhất trọng thực lực càng thêm vững chắc, đây hết thảy đều muốn nhờ vào kia ma thần hàng thế cùng minh phủ chi nắm cho hắn cẩm ngậu cùng trợ giúp. Một ngày nào đó bên trong, Yên Vân tử từng trong âm thầm tìm tới Đỗ Phi Vân, chuyện phiếm lúc từng trong lúc vô tình nâng lên, vì sao hắn ban đầu ở hôn mê trước đó, nói ra câu kia hắn mẹ nó thật thao chứng, lúc ấy Yên Vân tử còn rất lo lắng, cho là hắn thụ thương, hiện tại xem ra hiển nhiên không phải nguyên nhân này. Thảo luận đến vấn đề này, Đỗ Vân liền lộ ra rất là phiền muộn. Thật kỳ tiếp nuôi nói, ai, kia ma thần hàng thế pháp thuật, là muốn mượn dùng ma thần lực lượng, thế nhưng là cái kia không biết là cái gì chim ma thần quá hắn mẹ kéo kiệt, cho lực lượng giúp ta về sau liền muốn thu lấy hồi báo, thanh kia hơn 10000 tu sĩ tất sinh ra pháp lực thần thông cùng linh hồn đều lấy đi, lúc đầu ta còn tưởng rằng có thể làm việc cho ta đâu, kết quả lại không vui một trận. Nếu là kia hơn 10000 tu sĩ lực lượng có thể cho ta, ta liền có thể để Cửu Long đỉnh so hiện tại cường đại hai lần. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện trong 543, trực đảo Hoàng Long. Trong mấy tháng này, Đỗ Phi Vân rốt cục nếm đến đã lâu an bình cùng thanh tịnh tư vị, rốt cục khỏi phải lại chinh chiến trăm giết, kinh lịch sinh ly tử biệt. Khôi phục thực lực về sau, hắn dùng đi một tháng, đem dược viên trong không gian thành thuộc tiên tài địa bảo đều ngắt lấy, đem Cửu Long đỉnh bộ nhớ chứa những dược liệu kia, đều luyện chế thành cần thiết đang dược. Tỷ như mỗi ngày tu luyện nhất định phải phục dụng, khôi phục pháp lực thiên linh đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào một nguyên đan, còn có lúc trước diện sát thiên ma lấy được ma hoạch cũng luyện chế thành gia tăng công lực thượng thanh gian. Thời gian còn lại, đơn giản chính là cả ngày xem biển tường trà, cùng Ninh Tuyết vi ân ái tư thủ, cùng chúng nữ thảo luận tu luyện tâm đắc, chỉ điểm các nàng tu luyện vân vân. Đương nhiên, hắn hay là nhịn không được Lạc Họa Ly quấy rầy đòi hỏi, rốt cục vẫn là bị nàng đem Bất Hủ Viêm Dương Pháo cho mượn đi chơi mấy ngày. Để người thổ huyết chính là, Lạc Họa Ly tại cầm tới Bất Hủ Viêm Dương Pháo về sau, nóng lòng đi tìm địch nhân thí nghiệm một chút Bất Hủ Viêm Dương Pháo uy lực. Tại mấy triệu bên trong hải vực bên trong tìm kiếm đi dạo mấy ngày cũng không tìm được bất luận cái gì hải đảo cùng tán tu, cuối cùng vậy mà cầm bất hủ viêm dương pháo đi trong Đông Hải nổ cá đi. Mặc dù nàng nổ không phải chân chính cá, mà là một chút trong biển yếu thú, nhưng là khi biết tin tức này về sau, Đỗ Phi Vân hay là một ngụm lao huyết phun tới. Mẹ nó, chính là vì nổ như vậy mấy trăm đầu tiên thiên kỳ yếu thú, vậy mà vận dụng mấy ngàn vạn linh thạch đến phát động bất hủ viêm dương pháo, đây là đến cỡ nào bại ra a. Sau đó, Vân liền thanh bất hủ viêm dương pháo cho thu hồi lại. Trong lòng quyết định cũng không tiếp tục thành món pháp bảo này cấp cho lạc Hoa ly, tiểu nương môn này quá bại ra, liền xem như giàu có như hắn, người mang trăm tỷ linh thạch tài nguyên, cũng chịu đựng không được dạng này hồi nháo. Khi nhàn hạ, hắn kiểu gì cũng sẽ kê cao gối mà ngủ đám mây, ôm lấy Linh biết vi, xem xét đông hải thủy Triều lên xuống, mây cuốn mây bay, có mỹ nhân trong ngực, rượu ngon nơi tay. Sinh hoạt cũng là hài lòng tri cực. Nhưng là, mỗi khi hắn nhìn qua kia xa sôi mặt biển, nhìn xem hải chiều lên xuống thời điểm. Trong lòng tiểu gì cũng sẽ hiện ra một bóng người sinh đẹp đến, trong lòng mềm mại cùng trầm thống niềm thương nhớ tiểu gì cũng sẽ bị phát động. Đã qua gần thời gian một năm, tiết băng hay là không có tin tức gì cùng hạ lạc, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể lại xuất hiện, chuyện này từ đầu đến cuối dấu ở đáy lòng của hắn. Thành vì một cái nỗi khổ riêng, hắn đã từng bòi toán thôi diễn chu thiền, dự đoán qua tương lai các hung hòa phúc, đạt được để hắn hưng phấn kết quả, đó chính là tiết băng cũng không có hương tiêu ngọc vẫn. Nàng chỉ là tạm thời biến mất mà thôi Tương lai một ngày nào đó bên trong nàng cuối cùng vẫn là sẽ xuất hiện. Thế nhưng là, cho tới bây giờ Tiết Băng đều không có tin tức, con kia hóa thần cảnh thủy hệ tự nhiên thần linh cũng giống là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì manh mối tin tức, cái này liền để Lộ Phi Vân tâm tình thấp thỏm khó có thể bình an, mỗi lần đều sẽ nhớ tới trước khi chia tay Tiết Băng, kia réo rắt thảm thiết khuôn mặt cùng mỉm cười. Người đều nói vợ chồng đồng tâm, như Lộ Phi Vân cùng Linh Tuyết vì thực lực như vậy cao cường tu sĩ, nhiều khi đều là vợ chồng liên tâm. Hắn suy nghĩ trong lòng cùng lo lắng. Linh Tuyết Vi cũng có thể cảm nhận được một chút, cũng nhìn ra hắn lo lắng âm thầm cũng không vui, liền nhẹ lời thì thầm an ủi hắn, nàng tin tưởng Tiết băng cũng sẽ không chết đi như thế, nhất định còn sống, tương lai một ngày nào đó bên trong khẳng định sẽ trở về cùng mọi người tụ hợp. Đương nhiên, còn có một việc để Đỗ Phi Vân thật là có chút đau đầu, mà lại chuyện này cũng 10 điểm khó giải quyết, khó mà xử lý. Hiện nay, Thanh Nguyên Quốc chỉ còn lại có Thái Thanh Tông, Hồng Tụ Thư Viện, Vô Hận Tiên Cung Ba Đại Tông Môn, Thế Lực Quyết chương phát triển lớn mạnh mấy lần thu môn đổ khắp nơi Thanh Nguyên Quốc tu sĩ giới cũng ổn định lại. Sau đó, Hồng tụ thư viện trưởng giáo Mây cùng Yên Vân Tử liên hệ liền mật thiết rất nhiều, Mây thậm chí thường xuyên hướng Thái Thanh Tông bên trong ở, cùng Đỗ Phi Vân Mộ Thần Đô Thị cũng là tình như tỉ muội, tình cảm tốt không được. Mây Di cùng Yên Vân Tử hai người lại bắt đầu trong bóng tối thương nghị hiệp định, Đỗ Phi Vân cùng Vân Thụy Dao hai tỉ muội đại hôn sự tình. Dựa theo Mây Di thuyết pháp chính là, hy vọng song mới có thể tại Thanh Nguyên Quốc tổ chức thịnh đại lễ cùng nghi thức, để Đỗ Phi Vân cùng Vân Thụy Dao hai tỉ đại hôn. Yên Vân Tử đối với chuyện này biểu thị đồng ý, cũng từng nói qua, Đỗ Phi Vân bây giờ cũng là nên thành gia hỗn phối, có đạo lư lo lắng ràng buộc phía dưới, nhiều khi hắn liền sẽ không liệu mạng như thế cùng cố chấp. Yên Vân Tử hay là hiểu rất rõ Đỗ Phi Vân, biết hắn có vô số ưu điểm, nhưng lại có khuyết điểm chí mạng, đó chính là quá quá là hấp tấp cùng cố chấp, nếu là có thể để hắn thành ra, có đạo lư ràng buộc phía dưới, tính nết có thể thu liễm biến ôn hòa ổn trọng một chút, nàng sẽ càng thêm yên tâm. Dù sao, hiện nay Đỗ Phi Vân đã là đông hoàng đệ nhất thiên tài tu sĩ. Càng la thái Thanh Tông xả nhà trụ cột, ngàn tỷ tu sĩ linh tụ tinh thần cùng thần tượng, hắn nếu là có chuyện bất trắc, như vậy Thái Thanh Tông cùng Yên Vân tử lâu như vậy tại buổi chiếu cố liền không có chút ý nghĩa nào. Biết được Yên Vân tử cùng Mê Di ý tứ về sau, Vân Thủy giao 2 tỷ muội tự nhiên là trong lòng ngượng ngùng, lại dẫn một kia mừng thầm cùng ước mơ. Ở chung lâu như vậy, các nàng một trái tim sớm đã toàn hệ tại Đỗ Phi Vân trên thân, tự nhiên là chờ đợi sớm ngày thành tựu nhân duyên. Nhưng là, Đỗ Phi Vân nhưng thủy trung do dự do dự không chịu làm quyết định, tại hắn nghĩ đến Linh Tuyết Vi là thê tử của hắn đạo Lữ, hắn cùng Ninh Tuyết Vi còn chưa cử hành đại hôn nghi thức, lại muốn cùng Vân Thủy giao 2 tỷ muội thành hôn, đôi này Ninh Tuyết Vi là rất không công bằng. Mà lại, Tiết Băng bây giờ không rõ sống chết tung tích không rõ, hắn cũng không có cái kia tâm tư đi cử hành đại hôn nghi thức. Cuối cùng, Đỗ Phi Vân tại cùng Mê Ji, Yên Vân Tử cùng mẫu thân Đỗ thị thương nghị cân đối phía giới mới làm ra quyết định, cũng để lộ ra hắn danh giới cuối cùng chính là, lúc nào Tiết Băng trở về, hắn mới sẽ cân nhắc cùng Vân Thủy Dao 2 tỷ muội kết hôn. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là Đến lúc đó đại hôn nghi thức thời điểm, nữ chủ nhân coi như không chỉ Vân Thủy giao 2 tỷ mỗi, ít nhất phải tăng thêm linh thuyết vì, còn có tiếp băng. Mây Di làm Vân Thủy giao 2 tỷ mỗi mẫu Thân, khi biết Đỗ Phi Vân cái này danh giới cuối cùng về sau, trong lòng tự nhiên là không thoải mái, nhưng cũng là cân nhắc hồi lâu cuối cùng quyết định cho mặc, dù sao Vân Thủy giao 2 tỷ mỗi đã là quyết trí thể không đổi, không phải hắn không gả, làm mẫu Thân cũng là bất đắc dĩ. Tiên Vân Tử phản ứng chỉ là dở khóc dở cười, thầm mắng một tiếng tiểu hỗn đản vô sỉ, nhiều như vậy tâm gian dảo nhưng cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng là, Đỗ Phi Vân mẫu thân đô thị nha, vậy dĩ nhiên là cao hứng không ngậm miệng được, nhi tử như thế ưu tú, lại có nhiều như vậy ưu tú chuẩn con dâu vì đó hồn khiên mộng nhiều, nàng có thể nào không cao hứng. Cuối cùng, việc này hay là tại Đỗ Phi Vân đánh nhịp phía dưới làm ra cuối cùng quyết định, tiết băng về đến thời điểm, chính là hắn đại hôn thời khác, mọi người mặc dù đều mang tâm tư, nhưng cũng đều biểu thị tôn trọng quyết định của hắn. Phiên long sự tình giải quyết, Đỗ Phi Vân ngày tốt lành cũng liền đến cùng, cả ngày bên trong uống rượu ngắm hoa. Thân cận nữ sát hát hay múa giỏi thời gian cũng thì một cái cũng không có mà trả lại, bởi vì Niệp Thanh niên cô nàng này tại trở về thần long nước một lần về sau, lại mang đến chỉ lệnh tác chiến mới cùng càng nhiều tinh nhuệ tu sĩ. Lần này, Niệp Thanh niên thu hoạch được phụ thân Niệp Nhân Vương chỉ điểm cùng mệnh lệnh, lại mang đến 300 thánh long điện chấp sự. Cùng với các quốc gia tụ tập mà đến hơn 10.000 tu sĩ, tụ tập tại Đông Hải Tiên Sơn bên trên, tiếp xuống liền đem đi đến Đông Hải Chỗ Sâu, đi tiêu diệt thợ săn đảo tầng bộ. Bây giờ, 10.000 năm một lần Thiên Ma đại kiếp đã bắt đầu. Nhưng lại trong Đông Hải Thiên Ma sâm lấn cửa vào Mai Cốt chi điệu đã bị vỡ nát, tạm thời còn chưa có số lớn Thiên Ma xâm lấn dấu hiệu, cái khác bảy hoang đại địa sớm đã là chiến hỏa như đồ. Thiên Ma tứ ngược. Cho nên, Thánh Long Điện quyết định tại chính thức đại kiếp tiến đến trước đó, dốc toàn lực đem thợ săn đảo căn này gai trong lòng hoàn toàn diệt trừ, sau đó lại hợp nhất hoặc là hủy diệt kia mặt khác hai thế lực lớn. 40 tên cấp cùng tán tu liên minh, triệt để bình định Đông Hải. Đương nhiên, Đỗ Phi Vân tại nhiều lần chiến đấu bên trong đều lập xuống hiển hách công hơn. Niếp Thanh niên mặc dù đối với hắn rất có phê bình kín đạo, nhưng cũng là cảm kích nặng, hiểu đại nghĩa, vẫn là tình hình thực tế bẩm báo vì hắn thành công. Thánh Long Điện điện chủ Niếp Nhân Vương đang nghe Nữ Nhi chính miệng miêu tả Đỗ Phi Vân đủ loại sự tích về sau, cũng đối cái này người chưa từng gặp mặt thiếu niên tán thưởng có thừa, thế là vung tay lên liền ban thưởng phong phú khen thưởng. Trong đó có trăm tỷ linh thạch tài nguyên, còn có một cái cực phẩm hồn khí ngũ hành kỳ. Niếp Thanh niên tại trở về Đông Hải Tiên Sơn về sau, liền bắt đầu bố trí rất nhiều tu sĩ chuẩn bị đi đến Đông Hải tác chiến, sau đó lại tự mình tìm Đỗ Phi Vân mật đàm một lần, đại biểu phụ thân nàng Niếp Nhân Vương ban thưởng ban thưởng là nhất định, nhưng là sau đó nàng nâng lên một vấn đề. Lại làm cho Đỗ Phi Vân tại chỗ chính là biến sắc. Đỗ Phi Vân, ta rất muốn biết, lần trước ngươi chỗ thi triển ma thần hàng thế thần thông, đến tuột cùng là từ chỗ nào học được? Ngươi thế nhưng là huyền môn tu sĩ, làm sao lại loại này ma tộc tu La đạo thần thông? Chẳng lẽ ngươi cùng tu La đạo có quan hệ gì? Rất hiển nhiên, Niếp Thanh niên đã rõ ràng cho thấy, lúc trước Đỗ Phi Vân chỗ thi triển cái này đạo thần thông đã gây nên Thánh Long Điện chú ý cần biết, 10000 năm trước Tu Lama Đế đánh giết Thánh Long Điện Tam Đại Trí tốt lúc, thi triển chính là cái này đạo thần thông, cũng khó trách Niếp Nhân Vương sẽ nghi ngờ. Đây là tương đối mâu thuẫn, Đỗ Phi Vân bây giờ cùng Thánh Long Điện giao hảo, tạm thời còn cần Thánh Long Điện che chở. Mới có thể tại Đông Hoang Đại Điệu bên trên thỏa thích tu luyện tăng thực lực lên, mà Tu Lama Đế lại cùng Thánh Long Điện có huyết hải thâm kỷ, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận xử lý. Thánh nữ, ta nghĩ ngươi hẳn là đã sớm biết một sự kiện, ta tại trước kia lúc liền thu hoạch được kỳ ngộ đã được Tu La Đế chuyển thừa pháp Bảo Sơn Hà Đồ ghi chép, chuyện này tại Đông Hoàng đã không phải là cái gì bí mật. Nếu như ta đoán không lầm, các người đã sớm biết điểm này, bây giờ hỏi ta cũng chỉ là nghi xác nhận một chút Tu La Đế hạ lạc mà thôi." Đỗ Phi Vân đối mặt Niết Thanh niên, không kiêu ngạo không tự tin nói ra lời nói này về sau, phất tay liền đánh ra khỏi núi Hà Đồ ghi chép, Tu La Đế lập tức hiện thân ảnh hiện ra tới. Vừa nhìn thấy Sơn Hà Đồ ghi chép xuất hiện, lại gặp được Tu La Đế hư ảnh, Niết Thanh niên đôi mắt lập tức có chút nheo lại, trong lòng nói một tiếng quả là thế. Thánh nữ các hạ, chắc hẳn ngươi cũng là đại biểu Niếp Nhân Vương đến điều tra chuyện này a. Đã như vậy, lão phu hôm nay liền đem lời nói làm rõ, ngươi chi bằng chuyển cáo cùng Niếp Nhân Vương. Tiền bối mời nói, văn bối nhất định chuyển cáo gia phụ biết được. Cho dù song phương chính là kẻ thù sống còn, nhưng là bởi vì đố Phi Vân quan hệ, cùng tu Lama đế ngày xưa bị đành, Niếp thanh niên hay là cho đầy đủ tôn trọng. Bản tọa năm đó mình phạm hồ đồ tùy tiện xâm nhập đài trời tháp, mục đích đúng là vì tìm kiếm huyền tận chi môn, sau đó bị bát đại chí tôn vây giết cũng là gieo gió gặt bão. Lão phu cũng không oán hận ai, nhưng là, Đỗ Phi Vân chính là lão phu dốc lòng dạy bảo quan môn đệ tử, Phi Vân bây giờ cùng các ngươi Thánh Long Điện giao hảo, lão phu cũng không muốn để hắn khó làm, cho nên lão phu liền không muốn lại truy cứu chuyện cũ. Nhưng là, lão phu chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là chờ đợi thời cơ phù hợp lúc, mời Niếp Nhân Vương để năm đó may mắn còn sống sót ngũ đại trí tôn ra mặt, cùng Lao phu phân cao thấp lại ân oán, trừ cái đó ra lão phu lại vô cầu mong gì khác. Tu Lama đế như vậy nói chuyện, Niếp thanh niên liền từ chối cho ý kiến. Ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phi Vân, hỏi thăm hắn ý tứ. Đỗ Phi Vân chỉ là khẽ gật đầu, nói một câu, đây cũng là ta ranh giới cuối cùng. Nghiệp thanh niên lập tức minh bạch tâm ý của hắn đã quyết, nếu là không đáp ứng, chỉ sợ Đỗ Phi Vân liền muốn cùng Thánh Long Điện trở mặt, dứt khoát trầm ngâm một lát liền gật đầu xác nhận, biểu thị nàng sẽ như thực hướng Nghiệp Nhân Vương bẩm báo. Đặt mua đọc gõ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 544, quần tinh hiến tế. thanh niên không thể không thận trọng đối đãi, mặc dù cùng Đỗ Vân quen biết thời gian không dài, Nhưng là Đỗ Phi Vân tính cách đặc điểm quá tươi sáng, nàng cũng biết 89 phần 10. Dưới cái nhìn của nàng, Đỗ Phi Vân người này sống tiêu sái nhất vô câu vô thúc, không vì thường tình lý lẽ chói buộc, làm việc chỉ bằng vào yêu thích, thường thường đều sẽ làm ra chuyện kinh thế hai tục tới. Đơn giản điểm tôi nói, người này sống rất chân thực, chính là sống yên phận chân tiểu nhân, mà không phải lòng mang thiên hạ ngụy quân tử. Vì thân nhân cùng người nhà, hắn không tiếc mạng sống, dám mạo hiểm thiên hạ lớn sơ suất mà dục hết phân chiến, âm hiểm mà lại tinh thông tính toán Hắn là một cái mười phần đau đầu người khác gia hỏa, một cái lệnh thân người nhanh kẻ thù đau gia hỏa, cùng hắn giao hảo người hắn đều chân thành chân tình đối đãi, đều thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, cùng hắn đối nghịch người đều là không chết không thôi, đều là hạ chẳng thê thảm. Nếu như Niệp Thanh niên đại biểu Thánh Long Điện làm ra cường ngạnh phản kích, đối với chuyện này một bước cũng không lường, như vậy nàng không chút nghi ngờ, Đỗ Phi Vân thậm chí dám vì tu La Ma Đế, cùng Đông Hoang Đạo môn đứng đầu Thánh Long Điện trở mặt. Dù sao, giống hắn loại này thần hồn cảnh thực lực cường giả, đi khắp bát hoang đều là một cùng một hào cường. Thiên hạ chi lớn nơi nào không thể đi. Giới đi Đông Hoang, lấy bản lãnh của hắn cùng thực lực, đi kia Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang, Vân Hoang các vùng, cũng là một phương hào hùng tương quốc. Cho nên, Niếp Thanh niên tại nhận lời việc này về sau, liền để Đô phi Vân lui ra, tiến đến cùng Niếp Nhân Vương thông tin đi. Ở xa mấy bên ngoài trăm triệu giám Niếp Nhân Vương, khi biết tin tức này về sau, lại nghe theo Niếp Thanh niên khuyến cáo, cũng là trầm ngâm thật lâu mới lộ ra một nụ cười khổ, quyết định đem việc này bông xuống, chờ đợi tương lai Đô phi Vân đi tới Thánh Long Điện về sau lại làm định đoạt. Sau nửa tháng, Đông Hải Tiên Sơn bên trên lần nữa tiếng người huyên náo tinh kỳ pháp phới, Thánh Nữ Niếp Thanh niên lần nữa hiệu lệnh quân hùng, xuất lĩnh 20000 tu sĩ rời đi Tiên Sơn, đi đến Đông Hải chỗ sâu tiến đến tiêu diệt Thợ Săn Đảo Hang Ổ trải qua lần trước sau khi thắng lợi, Thợ Săn Đảo 18 động chủ đã hao tổn hơn phân nửa, thế lực cũng nhận đả kích thật lớn, cho nên tất cả mọi người là sĩ khí như hồng, lòng tin mười phần. Lần này liền là muốn đi đại hoạch toàn thắng giết địch kiến công. Tất cả mọi người biết, Thánh Long Điện là từ sẽ không bạc vì bọn họ bán mạng tu sĩ. Tỉ như trước kia tham chiến qua tu sĩ, sau đó đều thu hoạch được phong phú vô so khen thưởng. Thực lực đều thu hoạch được tăng cường nhanh chóng. Dùng Thánh Long Điện lời nói đến nói chính là, người thiếu công pháp, người thiếu pháp bảo, người thiếu tài nguyên. Không có vấn đề. Đây hết thảy đều không là vấn đề. Chỉ cần ngươi nghe theo Thánh Long Điện hiệu lệnh, anh Dũng giết địch kiến công lập nghiệp, đây hết thảy ta đều cho ngươi. Lần này, Thánh Long Điện một vị giám sát sứ lưu thủ tiên sơn chấn thủ đại bảng doanh, mà vô nhai tử thì rốt cục có thể giải thoát Có thể theo quân tham chiến cùng Đỗ Phi Vân kể vai chiến đấu. Vô nhai từ lúc nghe Đỗ Phi Vân lúc trước thi triển minh phủ trí nắm. Nhất cử diệt sát hơn 10.000 tu sĩ sự tích về sau, sớm đã là kích động sùng bái không thôi. Đại hận chính mình lúc trước không có cùng một chỗ tham chiến, cho nên lần này chủ động xin đi. Vô luận như thế nào cũng muốn thánh nữ mang lên hắn cùng một chỗ. trọn vẹn 20.000 tu sĩ, trong đó có một nửa là thanh nguyên quốc ba đại tông môn tu sĩ, một nửa khác thì là thánh long điện mang tới, đến từ đông hoang 36 nước tu sĩ. Thánh nữ Niếp Thanh niên tại 18 hộ vệ chen trúc hạ. Điều khiển lấy Thương Sinh đại ấn ở giữa mà đi, còn lại 800 chấp sự thì đều điều khiển lấy hồn khí tàu cao tốc, chở 20.000 tu sĩ theo sát Thương Sinh đại ấn. Một đường hướng về Đông Hải chỗ sâu đi đến. Lần trước chém giết trong chiến chiến, Niếp Thanh niên lược thi tiểu kế, đang đổi giết Hận Thiên chân nhân đám người thời điểm, từng tại nó trên thân lưu lại Thương Sinh đại ấn bí ẩn ấn ký cùng khí tức, cho nên lần này mới có thể dễ như trở bàn tay lần theo khí tức đi đến Đông Hải Châu sâu, chuẩn xác tìm tới thợ săn đảo hang ổ. Đi đường quá trình là khô khan, dù sao vừa mắt chỗ thấy chỉ có vô cùng tận bích Hải làm Thiên cùng hơi nước, đại quân những nơi đi qua, ngay cả trong biển yêu thú đều muốn lẩn tránh nghìn dặm không dám lộ diện, càng không nói đến là hải đảo tán tu cùng si mị võng lượng hàng người. Một đường này thông suốt không trở ngại phía dưới tự nhiên là tốc độ cực nhanh. Sau một tháng, mọi người rốt cục đi tới Đông Hải chỗ sâu, nơi này khoảng cách Thợ săn Đảo Hang Hổ đã không đủ 3 triệu bên trong, hoàn cảnh khí hậu cũng trở nên 10 điểm áp liệt, trong biển khắp nơi che kín vòng xoáy ám lưu, hơi nước tràn ngập bên trong tràn ngập sương độc. Trần trời tứ ngược lấy gió lốc vòi rồng, dưới mặt biển ẩn nốt vô tận cường đại yêu thú, chí ít đều là kết đan cảnh thực lực, có thể nói là từng bước sát cơ hung hiểm trải rộng. Dân dân tới gần Thợ săn đảo Hang ổ đồng thời, Đỗ Phi Vân liền phát hiện nơi này hải vực, bốn phía đều che kín đại đại nho nhỏ giải xác hải đảo, nhưng cái kia hải đảo diện tích cũng không lớn, nhưng lại có cực kỳ phong phú sản vật tài nguyên, còn có thật nhiều giải rác tu sĩ cùng yêu thú hoạt động tung tích. Đợi đến mọi người lại trước tiến vào 2 triệu bên trong về sau, rốt cục đi tới Thợ San đảo Hang ổ bên ngoài. Lúc này Đỗ Phi Vân linh thức đã có thể thấy rõ bốn phía đại khái cảnh tượng, cái này phương viên một triệu bên trong hải vực bên trong, chi trích khắp nơi phân tán mấy chục ngàn cái hải đảo, trong đó đại đa số đều trồng lấy dược liệu linh lương các loại tư nguyên, chắc hẳn chính là thợ săn đảo sản vật nơi phát ra. Mà lại, cái này mấy chục ngàn cái hải đảo phân bộ phương vị cũng là hà mẩn lấy một loại nào đó quy luật, liên hệ tới nhìn vậy mà giống như là một cái kỳ môn trận pháp, ẩn chứa thiên địa chí lý cùng vô tận lực lượng, một khi trận pháp phát động sẽ dẫn động thiên địa lực lượng, uy lực tuyệt đối có thể so cường đại đạo thuật tồn tại. Đỗ Phi Vân ngay tại tụ tinh hội thần chú ý đây hết thảy, một bên Yên Vân Tử cùng Niết Thanh Nghiên cũng ngay tại linh thức giao lưu nghiên cứu thảo luận chuyện này, nhìn thấy hắn cao mày đang trầm tư, Niết Thanh Nghiên liền mở miệng vì hắn giải hoặc, những này hải đảo kỳ thật cũng không phải là trong biển sân mạch, mà là thái cổ thời kỳ tiên ma đại chiến lúc vẫn lạc tinh thần, cái này mấy chục ngàn khóa thiên thạch rơi xuống tại trong đông hải, liền hình thành bây giờ cục diện như vậy, kỳ thật, cái này nguyên bản là một bộ trận pháp. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết tuần thiên tinh thần đại trận là tiên tôn cảnh đại năng mới có thể thi triển cùng thao túng đại trận có thể thao túng chư thiên tinh thần chi lực đến ngăn địch đương nhiên đỡ ý gì hết thể còn phải chờ ta tận mắt thấy thợ săn đảo hàng ổ tòa kia hoạch tâm Hải đảo mới có thể xác nhận Nghe tới niếp thanh niên tiể nói này tất cả mọi người là cùng nhau biến sắc trên mặt hiện ra kính sợ thần sắc quả thật tiên tôn chi cảnh kia là cỡ nào cường đại tồn tại có được bất tử bất diện đồng Thọ cùng trời đất tuổi thọ có được thaotungng thế giới cải biến thời không lực lượng loại này cường giả 7 ra tuần tiên tinh thần đại trận có thể nghĩ huy lực của nó ra sao chờ do người Bất quá chư vị cũng không cần quá mức lo lắng tuần này thiên tinh thần đại trận mặc dù lợi hại cũng chỉ có tiên tôn cảnh cường giả có thể thao túng thợ săn đảo đám này đám hỗ hợp là khó mà thúc dục hồ tuần này thiên tinh thần đại trận đã vẫn lạc vô số cái thời đại sớm đã là làtàn tạ không chịu nổi huy lực còn thừa không có mấy chỉ là đồ cụ nó đồng hồ mà thôi căn bản không đáng để lo thấy trong lòng mọi người kính sợ Nghếp thanh niên lại lập tức mở miệng trần An miễn cho ảnh hưởng suy khí lúc này Đỗ Phi Vân bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh đến, ánh mắt xuyên thấu qua một triệu bên trong không gian, nhìn thợ săn đảo hàng ổ Vương hướng nói, "Ha ha, xem ra Hận Thiên chân nhân đã biết được chúng ta trước tới bái phỏng, lại nhưng đã bắt đầu bắt đầu bố trí, muốn lấy đại trận chiến nên đón chúng ta." Cái gọi là đại trận chiến, tự nhiên không phải mang lên rượu trái cây, vang lên tù và pháp khánh đón lấy, tự nhiên là bày ra Thiên La địa vong sát trận, toàn lực nên địch. Mọi người nhất thời giữ vững tinh thần, vô số cường giả nhau nhau hạ lệnh thuộc hạ tu sĩ bắt đầu chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Quả nhiên, Miếp Thanh niên phỏng đoán là chính xác, đợi đến nàng thấy rõ kia Thợ săn đảo hàng ổ Hải Đảo lúc, liền xác định nơi này thật là một cái vẫn lạc tuần thiên tinh thần đại trận, mà lại sự thật cũng đúng như nàng chỗ phân tích như thế, tòa trận pháp này sớm đã tịch diệt hư hao, căn bản không phải Thợ săn đảo có thể chữa trị cùng thúc dục. Một đường hưu kinh vô hiểm xuyên qua kia mấy chục ngàn cái hải đảo về sau, mọi người rất nhanh liền đi tới Thợ săn đảo hàng ổ trước mặt, khoảng cách tòa kia mai rùa như hải đảo còn có 100.000 dặm lúc, mọi người đã tê ra pháp bảo, rời đi tàu cao tốc kích thành chiến trận chậm rãi tới gần, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Lúc này, Đỗ Phi Vân cùng nhóm thanh niên bọn người, nhìn thấy kia Mai Dụ trên hải đảo tình hình về sau, lại là bỗng nhiên đổi sắc mặt, con mắt nháy mắt trừng lớn, trong miệng hét lên kinh ngạc, "Hỗn loạn, Hận Thiên chân nhân đây là muốn làm gì?" Theo hai người tiếng kinh hô vang lên, mọi người cùng nhau hướng kia Mai Dụ hải đảo nhìn lại, thân hồn cảnh thực lực cường giả đều có thể xuyên thấu qua kia sương mù dày đặc, thấy rõ Mai Dụ trên hải đảo cảnh tượng, lập tức đều là hãi nhiên biến sắc, trong mắt hiện ra rung động cùng thống hận thần sắc tới. Chỉ gặp, mai rủ trên hải đảo chính có mấy vạn tu sĩ xúm lại một cái phương viên trăm rạng to lớn tế đàn, ngay tại niệm động chú ngữ tiến hành cầu nguyện, tựa hồ ngay tại cử hành một loại nào đó thịnh đại tư tế. Mà tại kia to lớn bên trên tế đàn, Hận Thiên chân nhân cùng trên trăm vị cường giả tu sĩ, ngay tại thôi động chúng tinh chi tóc quan động tư tế, trên bầu trời có vô cùng tình quang tung xuống, đem tế đàn hoàn toàn bao phủ trong đó. Tại tế đàn tứ phương, có vô số lê dân bách tính đang bị các tu sĩ xua đổi lấy, thống khổ khóc nước nợ gào ghét, bất đắc dĩ đạp lên tế đàn. Vô Lâu vào một tòa cự đại huyết trì bên trong. Những cái kia từ bốn phương tám hướng tụ đến lê dân bạch tính, đại khái nhìn lại liền khoảng chừng hơn mấy chục vạn, còn như dê bỏ ra súc bị thành quần kết đội xua đổi lấy, vô đầu vào huyết trì bên trong, nhao nhao hóa thành một đoàn huyết thủy, tại tinh quang bao phủ thúc dưới tóc, nổi lên một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cường đại. Tình huống đã hết sức rõ ràng, phàm là người có chút đầu óc đều biết, Hận Thiên chân nhân đây là đang tàn nhẫn đồ sát 1 triệu lê dân bạch tính sinh mệnh, lấy bọn hắn sinh linh đến thôi động chúng tinh chi quyền. Tiến hành một loại nào đó quỷ dị cường đại tư tế, dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng cường đại. Mọi người đã sớm biết thợ săn đảo tu sĩ âm hiểm xảo trá, mà lại làm việc hung tàn, nhưng là bọn hắn căn bản nghĩ không ra, vậy mà tận mắt thấy như thế hung tàn dọa người một mặt, thợ săn đảo cách làm như vậy, kia còn có thể là tu sĩ sao, vậy vẫn là người làm những chuyện như vậy sao. Liên ngay cả tu la ma đế thấy cảnh này cũng là lắc đầu liên tục thở dài, nói một tiếng, ngay cả hung tàn nhất ma tộc đều không làm được loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình tự tọ săn đảo quả nhưng đã là nhân tính mẫn diệt, táng tận thiên lương. Loại này có thể so thiên ma đồng dạng hung tàn thế lực tà ác, nếu là hôm nay bất diệt, chết đi một triệu lê dân cũng không thể nhắm mắt, thiên lý lại còn đâu. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi Vân cùng rất nhiều tu sĩ đều là đỏ mắt, lửa giận trong lòng bành trướng sinh ra, sát cơ lập tức sông lên trời không. Đặt mua đọc gọ phơ lỉn trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc chuyện. Chương 545, cấp đoạt đạo khí. Sự tính liếc qua thấy ngay, lấy trừ vị tu sĩ thông minh tài trí tự nhiên là nháy mắt nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Thợ săn đảo tổng bộ chú đóng ở mảnh này hải đảo bên trong, đồng thời cũng nuôi dưỡng lấy hơn triệu lê dân mất tính, vì bọn họ sản xuất tài nguyên vật tư, cũng có thể vì bọn họ bổ sung có thiên tư tu sĩ hẳn giống. Nhưng là, thợ săn đảo hiện tại tự biết tình thế nguy cấp, khó mà ngăn cản Thánh Long Điện đại quân công kích, thế là đập nồi rìm thuyền phía dưới liền muốn ngọc thạch câu phần, phát động một loại nào đó uy lực dọa người hiến tế pháp thuật, đem cái này 1 triệu lê dân cho tươi sống hiến tế đến thu hoạch được lực lượng. Ngôi dưỡng sinh linh lấy thu hoạch được lực lượng Trong lúc nguy cấp dùng cái này tự vệ thủ đoạn, tại tu sĩ bên trong cũng không hiếm thấy, tỉ như có thật nhiều luyện hồn cảnh tu sĩ, cũng sẽ ở hồn khí pháp bảo bên trong nuôi dưỡng một chút yêu thú hoặc là ma tộc, trong bình thường để bọn hắn tế luyện pháp bảo, thời khắc mấu chốt còn có thể để bọn hắn tự bảo lấy quyết định. Nhưng là, giống thợ săn đảo dạng này trực tiếp thanh một triệu lê dân cho hiến tế, đây là mọi người lần đầu thấy được, loại thủ đoạn này chi hung tàn quả thực không thể tưởng tượng. Cho nên, một khắc này niếp Thanh niên cùng Yên Vân Tử bọn người là trong lòng nộ tới cực điểm phần không thể thanh hận thiên chân nhân toàn bộ giết sạch. Thế nhưng là, dù vậy cũng cứu không được những cái kia vô tội bách tính, vận mệnh của bọn hắn đã bị đặt trước bên trên hẳn phải chết là vấn, mọi người cũng vô pháp ngăn cản cái này hiến tế tiến hành. Huống hồ, mọi người gặp phải càng vấn đề trọng yếu là, cái này một triệu lê dân hiến tế phía dưới phát ra động pháp thuật lực lượng, sẽ là sao mà cường đại dọa người, nhiếp thanh niên bọn người đem như thế nào ngăn cản. Đúng là như thế, vấn đề này đã là lửa xém lông mày, nhất định phải giải quyết. Bọn hắn không có nhãn tâm đi quan tâm đối phương như thế nào đồ sát lê dân bách tính, việc cấp bách là muốn cân nhắc như thế nào tự vệ. Theo kia xa xăm cổ lao hiến tế cầu nguyện âm thanh truyền ra, thổi qua ngàn dặm hải vực chuyển đến, lòng của mọi người tình đều trở nên nặng nề xa xút, kia to lớn huyết chỉ càng thêm trói loa mắt, tại ngân sắc tinh quang thúc dưới tóc càng thêm bộc phát ra dọa người lực lượng, chính đang điên cuồng hướng phía trên bầu trời kêu bả ngân sắc bức tranh hội tụ mà đi. Chúng tinh chi quyền tu mạch được mêng mông lực lượng, chân nhân cùng 6 vị động chủ quay trùng quanh tại chúng tinh chi quyền trung quanh. Thần sắc tức mục mà thành kính cầu nguyện. Vận chuyển quần tinh hiến tế cái này đạo pháp thuật, ngay tại thôi phát chúng tinh chi quyền lực lượng, hướng về Mai Rửa Hải đảo bốn phía kéo dài mà đi. Bàng bạc lực lượng tràn ngập Mai Rửa Hải đảo, bốn phía sớm đã bày ra phòng ngự trận pháp, tại bàng bạc lực lượng thôi phát bữa sau lúc lóng lánh tinh quăng, nhau nhau vận chuyển lại, đem một đạo lồng ánh sáng màu bạc sinh ra, bao phủ toàn bộ Mai Rửa Hải đảo. Mà lại, kia chúng tinh chi quyền lực lượng còn đang hướng ra bên ngoài kéo dài, hướng Mai Rửa Hải đảo bốn phía hải đảo lan tràn mà đi. Những cái kia hải đảo khi lấy được chúng tinh chi quyền lực lượng về sau, cũng đều tỏa ra hóng ánh tinh quang tới, thậm chí liên tiếp thành một đầu ngân sắc vân sáng, nhanh chóng vận chuyển lại, hình thành một đạo lại một đạo phòng ngự trận pháp tới. Xem ra, Niết thanh niên suy đoán quả nhiên không sai, những này hải đảo chính là tuần tiên tinh thần đại trận sau khi ngã xuống thiên thạch, dù nhưng đã tích tụ diệt, uy lực còn thừa không có mấy, không thể bị thợ săn đảo thao túng, nhưng là tại chúng tinh chi quyền lực lượng thôi động hạ, vẫn là có thể vận dụng một chút. Nghiếp thanh niên điều khiển lấy thương sinh đại ấn, Suất lĩnh 20 tu sĩ dừng lại tại Mai Rửa Hải Đảo bên ngoài, dừng lại tại Tinh Quang Trận Pháp bên ngoài, lặng lẽ nhìn Mai Rửa trên Hải Đảo Hận Thiên Chân Nhân, một bên hạ lệnh 20.000 tu sĩ kết thành chiến trận, một bên đem thanh âm chuyển khắp 100.000 ngàn hải vực hướng Hận Thiên Chân Nhân hô, "Hận Thiên Chân Nhân, hôm nay bản tọa xuất lĩnh huyền môn tu sĩ đại quân đến đây, chính là muốn vây quét bình định thợ săn đảo cái này thế lực tà ác. Bản tọa không nghĩ tới các ngươi thợ săn đảo làm việc vậy mà như thế hung tàn hảo vô nhân tính, thanh 1 triệu lệ dân đều tươi sống yến tế, các ngươi thật sự là tội ác trọng chất." Chết trăm lần không đủ hận thiên chân nhân lúc này cũng mở hai mắt ra một bên tiếp tục vận chuyển chúng tinh chi quyền lực lượng mắt lộ hung quang thần sắc giữ tợn trừng mắt niếp thanh niên hung tợn thoó mà nóii thanh niên người cái này tiểu tiện người chớ có phép lối nếu không phải các ngươi thánh Long điện hùng hổ do người quyết trí thể phá hủy ta thợ săn đảo chúng ta sao lại cần thi triển quần tinh Hiến tế đạo thuật đây hết thả đều là các ngươi ép cái này một triệu lê dân tính mệnh chính là các ngươi độc hại bọn hắn đều là bởi vì các ngơi mà chết các ngươi mới là kẻ cầm đầu biết sao hô chướng Niếp thanh niên lập tức mắt vượng sinh hàn. Làm vươn tay ra chỉ vào Hận Thiên chân nhân, ánh mắt khinh miệt thương hại lên án mạnh mẽ nói: "Hận Thiên chân nhân, ngươi quả nhiên là phát rổ, bệnh nguy kịch không, có thuốc chữa, rõ ràng là các ngươi đồ sát bát tính, thây nằm một triệu, vậy mà bẻ con lý lẽ muốn trách tội tại ta Thánh Long Điện, ngươi chết không có gì đáng tiếc." Hận Thiên chân nhân trong tay không ngừng đánh ra ngưng kết pháp ấn dần dần ngừng, hiển nhiên đám kia tinh hiến tế thuật đã hoàn thành, cái này mới nhìn hướng Niếp thanh niên khinh miệt cười nói: "Hừ, con tinh hiến tế pháp thuật đã hoàn thành." Chúng tinh chi quyển đã thu hoạch được 1 triệu sinh linh lực lượng, bản tọa chính là trưởng khống thương sinh thần, chính là ngày đó bên trên nhật nguyện. Nghiếp thanh niên, bớt nói nhiều lời, các người muốn phá hủy ta thợ săn đảo, vậy liền đánh rồi mới biết đi, bản tọa hôm nay liền muốn báo cửu tuyết hận, để các người toàn bộ mai táng tại trong Đông Hải. Một phen nói xong, mọi người lại hướng Nam mai rùa hải đảo nhìn lại, quả nhiên, 1 triệu lê dân bách tính sớm đã toàn bộ vùi đầu vào to lớn huyết trì bên trong, đoàn kêu huyết trì cũng từ từ tăng dã hội tụ đến chúng tinh chi quân chúng Trứng tinh chi quyền lực lượng cùng khí tức so trước kia cường đại trọn vẹn gấp 10, chính hóa thành vạn trượng lớn tiểu lơ lửng tại mai rùa trên hải đạo không, đem đầy trời tinh quang tung xuống, thanh mai rùa hải đảo đều bao phủ trong đó, tất cả tắm rửa lấy tinh quang tu sĩ đều là lòng tin mười phần, xi khí tăng nhiều, khí tức lớn mạnh tăng cường mấy lần không thôi. Kia Hận Thiên chân nhân hiện ra ba tôn thần hồn pháp tướng đến, lơ lửng tại vạn trượng trên không trung, tay trái hơi nâng lấy kia chúng tinh chi quyền, thần sắc trang nghiêm phi phạm, trên thân thể tinh quang tràn ngập, thật tựa như kia thiên thần hạ phạm, tinh thần chi tử tại thế. Hắn đai trái khiên động chúng tinh chi quyền lực lượng, tay phải đánh ra một đạo kết ấn, hướng phía Niếp Thanh niên một chỉ liền quát lạnh một tiếng, thi triển ra một đạo tinh quang áo ánh pháp thuật tới. Lưu tinh rơi. Cái này đạo pháp thuật Đô Phi Vân cũng biết, đồng dạng đều là Lưu tinh rơi đạo này vô thượng thần thông, thế nhưng là Hận Tiên chân nhân thi triển ra uy lực, lại so Đỗ Phi Vân lúc trước thi triển, phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Tay phải của hắn chỉ chỗ, trên bầu trời lập tức hóa thành một mảnh u ám, hiện ra vô số tinh quang tinh thần đến, sau một khắc, liền có số lượng hàng trăm ngàn tinh thần vẫn lạc mà xuống. Trên phía 20 ngàn tu sĩ đập xuống giữa đầu. Kia mỗi một ngôi sao thần đều năm chắc trăm rặm lớn nhỏ, tản ra hào ánh tinh quang, thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, gào thét mà đến, một khi bị nó đánh trúng, cho dù là nguyên thần cảnh cường giả cũng muốn người bị thương nặng, uy lực quả nhiên là không thể khinh thường. Mấy trăm ngàn quả tinh thần đệ xuống, uy lực của nó đủ để vị thiên diệt địa, nếu là không có thương sinh đại ấn tồn tại, cái này 20 ngàn tu sĩ chỉ sợ lập tức liền muốn tử thương vô số. Nghiệp thanh niên đôi mắt đẹp nhất truyện, sớm đã có đề phòng. Thấy 20000 tu sĩ đã kết thành chiến trận, liền một tiếng hiệu lệnh, mọi người cùng nhau hội tụ pháp lực thôi động Thương Sinh Đại Ấn. Thương Sinh che chở cái này đạo pháp thuật lập tức bị thi triển đi ra, hình thành một đạo cự đại lồng ánh sáng màu vàng, đem mọi người bao phủ trong đó. Đạo thuật lực lượng quả nhưng cường đại, tại kim sắc chiếu sáng bảo vệ dưới, kia mấy trăm ngàn quả tinh thần ẩm vang rơi xuống, lại chỉ có thể đem lồng ánh sáng màu vàng đập tạo nên tầng tầng kim sắc gợn sóng. Từ đầu đến cuối không có băng diệt vỡ vụn dấu hiệu. Sau một lát, lưu tinh rơi đã kết thúc. Niếp thanh niên cũng chỉ huy mọi người bắt đầu phản kích, chỉ gặp nàng hai tay cũng làm kiếm chỉ trước người đánh ra mấy chục ngàn nói kết ấn. Lập tức liền thi triển ra độn quang kiếm tới. Một đạo phản phát đến từ thiên ngoại kiếm quang lập tức ngưng tụ mà thành, trôi này kim sắc cự kiếm khoảng chừng mấy vạn trượng dài, hơn ngàn trượng rộng, một khi xuất hiện liền lập tức tách ra vạn trượng kim quang, chiếu rọi 100 ngàn dặm hải vực, phảng phát hoảng sợ thiên uy, thiên thần chi kiếm nhất uy lực khổng lồ. Kiếm quang này tại Niếp thanh niên thao tung lập tức vượt qua khoảng cách mấy và dặm, trong chớp mắt giáng lâm tại mai rùa trên hải đạo không. Mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng phách chạm xuống dưới. Kia kiếm quang những nơi đi qua, không gian cũng vì đó vỡ vụn, nhau nhau hiển lộ ra màu đen vết nước không gian đến, kiếm quang phách chạm phía dưới, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc, ngàn dặm bầu trời đều biến thành một mảnh chân không. Không khí cùng linh khí đều hoàn toàn biến mất. Cứ việc cái này quang uy lực như thế dọa người, Hàn Thiên chân nhân lại không chút nào cảm thấy lo lắng e ngại, hắn dẫn động chúng tinh chi quyền lực lượng, phất tay liền đánh ra một đạo tinh quang thuần, thẳng lên vân tiêu ngăn trở kia đoàn quan kiếm. Kìa kiếm quang hung hăng bổ chúng tinh quang thuần, Lập tức bắn tung tóe ra đầy trời tinh thần quang hoa, ngay cả không gian đều kịch liệt chấn động, mảng lớn bầu trời đều vỡ vụn thành hư không. Không gian phong bạo lập tức bộc phát, cuốn tới, đem vô số nước biển đều cuốn đi. Rốt cục, kia kiếm quang cùng tinh quang thuần chỉ rằng có như vậy không đến 1% sát na, tinh quang vẫn ầm ầm nổ tung, vỡ vụn thành ánh sao đầy trời mảnh vỡ. Mà chốn kiếm ánh sáng cũng kịch liệt rung động mấy chục lần dưới, sau đó cũng ầm ầm nổ tung thành mảnh vỡ, biến mất ở chân trời. Một chiêu đối binh phía dưới, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Kết quả là khó phân cao thấp. Kể từ đó, kia Hận Thiên chân nhân là lòng tin 10 phần, mà Niếp Thanh niên thì là nhăn đầu lông mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Phải biết, nàng đây chính là vận dụng Thương Sinh đại ấn phát khởi đạo thuật công kích, mà Hận Thiên chân nhân chỉ là vận dụng chúng Tinh chi quyền lực lượng, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hay là Niếp Thanh niên tương đối thua thiệt. Nhưng là, nàng minh bạch kia chúng Tinh chi quyển chỉ là thu hoạch được 1 triệu sinh linh lực lượng, tại trong ngắn hạn có được gần như gấp 10 uy lực, chỉ cần cùng kia 1 triệu sinh linh hiến tế lực lượng tiêu tán, nàng vẫn là có thể chiến thắng Hận Thiên chân nhân sau đó, đóết thanh niên tia không hề buông lòng công kích tiếp tục hiệu lệnh 20.000 tu sĩ vận chuyển trận pháp thôi động thương sinh đại ấn hướng hận thiên chân nhân khởi sướng giày đã quanh kích cơ hội toàn bộ đều là vô thượng thần thông pháp thuật tùy tiện là không sử dụng đạo thuật lực lượng dù sao thương sinh đại ấn cho dù có 20.000 tu sĩ chèo trống cũng không thể phát động bao nhiêu lần đạo thuật một khi sớm đem thương sinh đại ấn pháp lực cho tiêu hao sạch phía sau chiến cuộc liền mười phần nguy hiểmỗphi Vân cũng một mực tại hiệp trợ niết thanh niên thôi động thương sinh đại ứng du lực dù sao hắn không có khả năng đơn đà độc đấu đi ứng đối chúng tinh chi quyền lực lượng coi như thực lực của hắn lại thế nào cao cường cũng không thể như lần trước như thế một mình ứng chiến hận thiên chân nhân cái này cùng muốn chết là không thể nghi ngờ chúng tinh chi quyển hiện tại vì lực so với lần trước cường đại trọn vẹn gấp 10 hắn coi như thi triển ma thần hàng thế chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản càng quan trọng chính là hiện tại mục tiêu chủ yếu vẫn là để nếp thanh niên cùng hắn ràng co công chúng tinh chi quyền lực lượng mau chóng hao hết sau đó mới có thể công phá mai rùa hải đảo mà lại Đỗ Phi Vân trong lòng còn sinh ra càng lớn ra tâm, hắn còn có càng lớn mục tiêu, đó chính là cướp đoạt cái này thượng cổ đạo khí, đem cái này chúng tinh chi quyển chiếm làm của riêng. Đạo khí pháp bảo cường đại là không thể nghi ngờ, nhất là món pháp bảo này cũng có như thế lực lượng cường đại, không thua kém một chút nào thương sinh đại ấn, hắn tự nhiên là động tâm không thôi. Đã muốn cướp đoạt kia thương sinh đại ấn, tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận, bàn bạc kỹ hơn, nhất định phải chờ đúng thời cơ mới hạ thủ, trước đó hay là tận lực bảo tồn thực lực tương. Đối tốt. Quả nhiên Nghếp thanh niên xuất lính 20.000 tu sĩ điều khiển thương sinh đại ấn hận thiên chân nhân xuất lính 80.000 tu sĩ điều khiển chúng tinh tri quyển song phương cách 100.000 dằm hải vực triển khai pháp thuật đối đốian Chiến cuộc lập tức biến cháy bỏng trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh pháp thuật quang hoa sáng lạn vô so cả bầu trời đều bị pháp lực mảnh vỡ cùng sóng sung kích bao trùm che kín vết nước không gian cùng gió lốc, vô tận nước biển bị quyển bên trên cao thiên bị hư không phong bạo nuốt chừng lấy mang đi trọn vẹn một canh giờ trôi qua song phương tiêu hao đều là vô so kỷ liệt Kia chúng tinh chi quyển uy lực cũng tại từ từ suy yếu suy yếu, hiển nhiên kia một triệu sinh linh lực lượng đã dần dần tiêu tán, Đỗ Phi Vân trong lòng càng lúc càng chắc chắn. Chỉ cần kia chúng tinh chi quyền uy lực khôi phục như lúc ban đầu, hán liền có thể thừa dịp Nghiệp Thanh niên tấn công mạnh Hận Thiên chân nhân thời điểm, âm thầm ẩn nút đến mai rùa trên hải đảo, sau đó lại tìm cơ hội đánh lén, cơ đoạt kia chúng tinh chi quyển là có rất lớn cơ sẽ thành công. Nhưng là, để Đỗ Phi Vân cảm thấy nghi ngờ là, kia Hận Thiên chân nhân lại không phải người ngu, vì cái gì một mực muốn thủ vựng phòng ngừa đâu? chẳng lẽ hắn không biết chúng tinh chi quyền lực lượng suy yếu về sau, bọn hắn liền muốn bị công phá phòng ngự, chết không có chỗ chôn Hận thiên chân nhân khẳng định là biết đến, như vậy đã hắn biết điểm này, vì sao không chủ động xuất kích, phát động uy lực cường hãn pháp thuật đến công kích nghiếp thanh niên bọn người, ngược lại một mực tại mai rùa trên hải đảo phòng ngự. Trong này khẳng định là có nguyên nhân khác, mà lại rất có thể là thợ săn đảo một hạng âm yêu, Đỗ Phi vân đoán được điểm này, không khỏi trong lòng lưu lại một cái tâm nhãn. Rất nhanh. Đỗ Phi Vân liền phát hiện kia chúng tinh chi quyền lực lượng rốt cục suy yếu biến mất đến trạng thái bình thường. Lúc này, Niếp Thanh niên công kích đã chiếm cứ thượng phòng, Hận Thiên Chân Nhân đã bắt đầu dựa vào Mai Giữa Hải đảo phòng ngự trận pháp, mới có thể ngăn cản Niếp Thanh niên hấn kích. Thế là, Đỗ Phi Vân lặng lẽ rời đi thương sinh đại ấn, chấp ra Yêu Long kiếm, mặc vào Tu La áo giáp, tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong, hóa thành một hạt bụi nhỏ, lặng lẽ tuấn di mà đi, hướng Mai Giữa Hải đảo phụ cận ẩn nốt. Mai Giữa trên hải đảo có cường đại phòng ngự pháp, nhưng là trận pháp đều có điểm yếu. Mặc dù Đỗ Phi Vân đối với trận pháp nghiên cứu không sâu, nhưng cũng có thể tìm tới một chút tương đối yếu kém, dễ dàng đột phá khu vực, thế là liền Thi triển thần thông đem trận pháp mở ra một lỗ hổng, Lặng Yên không một tiếng động ẩn núp đi vào. Nhưng là, vừa tiến vào đến Mai rùa Hải đảo phòng ngự trận pháp bên trong, Đỗ Phi Vân trong lòng liền sinh ra một tia dự cảm không tốt, thầm nghĩ trong lòng hỏng. Đặt mua đọc gọi phơ liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 546, bảo vật tới tay. Đỗ ý nghĩ rất không thể Từ Niệp Thanh niên thao túng thương sinh đại ấn, cùng Hận Thiên chân nhân tiến hành đối văn cùng kiểm chế, mà hắn thì lặng yên ẩn nút đến Mai Dụa Hải đảo bên trong, bằng cường hãn thực lực của hắn đủ để tại đối phương trong trận doanh tạo thành to lớn hỗn loạn, đến lúc đó cùng Niệp Thanh Nghiên nội ứng ngoại hợp liền có thể công phá Mai Dụa Hải đảo phòng ngự. Nhưng là, hắn vừa tiến vào đến Mai Dụa Hải đảo nội bộ, lập tức liền phát giác được không ổn, lập tức thẩm nghị trong lòng không ổn. Bởi vì, hắn phát giác được Mai Dụa Hải đảo nội bộ đang có một đạo khí tức vô cùng cường đại tồn tại. Kia cô cường hãn chi cực vì thế đủ để khiến hắn cảm thấy e ngại cùng tấm cảnh, mà lại đạo này khí tức chính đang chấn động vùng lên, chậm rãi lớn mạnh. Tại Hải đảo bên ngoài lúc, bởi vì có phòng ngự trận pháp cùng chúng tinh chi quyền ảnh hưởng, cho nên hắn không có thể dò xét đến đạo này khí tức cường đại tồn tại, chỉ cùng tiến vào mai rùa Hải đảo về sau mới phát hiện đạo này khí tức tồn tại. Lấy Luffy Vân hiện nay thực lực cường đại, đã có thể đơn đả độc đấu nhẹ nhóm diệt sắt bất luận một vị nào thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, có thể làm cho hắn cảm thấy kinh hãi cùng e ngại khí tức. Chứ hóa thần cảnh cường giả bên ngoài lại không thể có thể. Nói cách khác, tại Mai Dùa Hải đảo nội bộ đang có một tôn hóa thần cảnh cường giả tồn tại. Tin tức này không thể nghi ngờ là cực kỳ khiến người lo lắng, hóa thần cảnh cường giả uy lực có thể nói là hủy thiên di địa, dù là lại nhiều tu sĩ cũng không có khả năng ngăn cản, bởi vì loại cảnh giới đó cường giả đã không phải là chiến thuật biển người có thể đối phó. Đang suy đoán đến tin tức này một khắc này, Đỗ Phi Vân lập tức liền chuyển tin báo cho Niếp thanh niên cùng Yên Vân tử, để các chuẩn bị tâm lý thật tốt có đề phòng. Nhưng là Đỗ Phi Vân hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng không có lập tức chạy ra Mai Rùa Hải Đảo phạm Vi, ngược lại tiếp tục tiềm phục tại Mai Rùa Hải Đảo bên trong, tiếp tục quan sát tình thế. Hóa Thần cảnh cường giả mặc dù cường đại mà chỉ sợ, lại không phải vô địch tồn tại, Đỗ Phi Vân cũng không phải lần đầu tiên gặp được Hóa Thần cảnh cường giả, tỉ như kia thủy hệ tự nhiên thần linh, còn có kia hư không giới thú, không có chỗ nào mà không phải là Hóa Thần cảnh cường giả. Nhưng là hắn cũng không phải hoàn toàn không thể ngăn cản, chí ít hắn cùng Thanh Nghiên liên thủ luyện đã từng diện sát hư không giới thú. Kia hư không giới thú bị hắn chân áp tại Cửu Long đỉnh bên trong lôi trạch không gian lôi trì bên trong, đang bị phong hỏa hai cánh cùng manh manh luyện hóa. Thôn vệ. Càng quan trọng chính là, Đỗ Phi Vân nghĩ đến một loại khả năng, Mai Dụ ở trên hải đảo đã có hóa thần cảnh cường giả tồn tại, vốn là có thể xoay chuyển chiến cuộc tồn tại, vì sao đến loại này trong lúc nguy cấp cường giả kia vẫn chưa xuất hiện? Vậy khẳng định là có nguyên nhân gì, khiến cho hắn tạm thời còn không thể lộ diện tham chiến. Nếu không hóa thần cảnh cường giả mới ra, Niệp Thanh Nhiên mấy người cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đỗ San Đảo cũng không cần thi triển quần tinh hiến tế ếm sát 1 triệu lê dân. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên Đỗ Phi Vân mới dám tiếp tục lưu lại Mai Rửa Hải Đảo bên trong, chuẩn bị tìm cơ hội đối hận thiên chân nhân bọn người tiến hành tập kích. Hắn ý nghĩ chính là tranh thủ thừa dịp kia hóa thần cảnh cường giả còn chưa ra mặt, liền đem hận thiên chân nhân bọn người đánh bại, đem Mai Rửa Hải Đảo phòng ngự đánh tan. Đến lúc đó, mất đi Mai Rửa Hải Đảo phòng ngự cùng tại vào, liền xem như đối mặt hóa thần cảnh cường giả, Đỗ Phi Thanh Miên liên thủ cũng có thể một trận chiến. Dù sao bọn hắn đều có uy lực mạnh mẽ đạo khí pháp bảo. Trong lòng đang nghĩ như vậy, Đỗ Phi Vân liền thấy Mai Giữa Hải đạo bên trong. Chính liên thủ thôi động chúng tinh chi quyển 80000 tu sĩ, đã là mặt hiện mọi mệt, thần sắc nguy đãi, mà Hận Thiên chân nhân sắc mặt cũng càng lúc càng nghiêm trọng, phóng thích ra uy lực pháp thuật cũng dần dần suy yếu. Nhìn đến đây, Đỗ Phi Vân quả quyết cho niếp thanh niên truyền âm, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, Đỗ Phi Vân khi nhìn đến kia 80000 tu sĩ tiến hành trận pháp vận chuyển. Điều chỉnh chiến trận mà tiến hành nhân viên bỏ cũ thay mới thời điểm, Liền bén nhạy phát giác được cơ hội, lập tức không chút do dự liền sông ra ngoài, mặc giáp cầm kiếm hiện ra thần hồn pháp tướng liền hướng chiến trận yếu kém khu vực khởi sướng xung kích. Hắn kia vĩ ngạn thân ảnh cao lớn hiện hiện ra, bàng bạc mà hào đãng khí tức lập tức phát ra, kia giống như tuyệt thế giết thần đồng dạng khí thế, lập tức liền bị những tu sĩ kia phát giác được, bọn hắn thỉnh lình xông ra như thế một cái dũng manh thần hồn cảnh cường giả. Lập tức sinh ra một lát kinh ngạc. Chính là giờ khắc này, Đỗ Phi Vân thuần gì mà đến, dáng lâm tại kia mấy ngàn tu sĩ đỉnh đầu. Hai tay cầm kiếm liền thi triển ra Thiên kiếm về một thần thông, đem ức vạn đạo kiếm quang huy sái mà xuống, thanh kia mấy ngàn tu sĩ bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, thần hồn của hắn pháp tướng cũng cơ hai tay, cầm trong tay hát sắc cự kiếm hung hăng đánh xuống, mai rùa Hải đảo bên trong lập tức buộc phát ra một trận đất thải sương mù, kêu nhìn như trói lọi màu sắc diễm lệ sương mù vô thanh vô tức liền bao phủ mấy dặm phương viên, đem kêu mấy ngàn tu sĩ bao khỏa. Sau một khắc, vô số đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lập tức vang lên, thất thải sương độc người bên trong hành lắc lư. Kia mấy ngàn tu sĩ cùng nhau phát ra đau đớn gào thét gào thét, trơ mắt nhìn đồng bạn cùng nhục thân của mình, linh hồn cùng pháp lực tại ngắn ngắn trong chốc lát, liền bị ăn mòn hủ hóa thành hư vô, cuối cùng hoàn toàn mã liệt. Đỗ Phi Vân xuất hiện chỉ bất quá thời gian một hơi thở thôi, liền trực tiếp lấy hai đạo vi lực dọa người vô thượng thần thông, trực tiếp đem kia mấy ngàn vị kết đan cảnh tu sĩ cho diệt sát đi, đây là 10 điểm rung động lòng người cùng xuất kỳ bất ý, liền ngay cả Hận Thiên chân nhân đều chưa từng ngờ tới, nhìn thấy một màn này cũng là con mắt xích hồng, lửa giận tăng gọn. Lại là ngươi Đỗ Phi Vân, ngươi tên khốn đáng chết này. Chỉ một cái liếc mắt, Hận Thiên Chân Nhân liền nhận ra Đỗ Phi Vân thân ảnh cùng khí tức, lập tức buộc phát ra phẫn nộ gào thét giận mắng, vung tay lên liền thao túng kia chúng tinh chi quyền lực lượng, đánh ra một đạo tình quang toa hướng Đỗ Phi Vân vọt tới, cùng lúc đó, lại có mấy ngàn tu sĩ kích bắn ra phi kiếm hướng Đỗ Phi Vân tập sát mà đến, cái này mấy ngàn đạo kiếm quang bao phủ phía dưới, ngay cả Đỗ Phi Vân cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Trong lúc nguy cấp Đỗ Vân thân ảnh lên liền chui tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong. Kia mấy ngàn nói phi kiếm quang hoa cùng kia tinh quang toa đều ám sát tại Cửu Long đỉnh bên trên, đem Cửu Long đỉnh đánh chính là rung động bù vụ, lan lộn bay ngược ra trăm trượng xa, lại là lông tóc không thương không ảnh hưởng toàn cụ. Kiếm quang cùng tinh quang toa biến mất về sau, Đỗ Phi Vân lập tức lại hiện ra thân hình, lại là thuấn di đến trong chiến trận, phất tay đánh ra đại thôn phệ thuật cùng già thiên ma thủ, hung hăng nhào nặn chém giết kia mấy ngàn tu sĩ. Nghiệp thanh niên xem xét Đỗ Phi Vân tại Mai Rửa Hải đảo bên trong phát động công kích, mà lại nhất cử kiến công diệt sát mấy ngàn tu sĩ. Thành công phân tán hận thiên chân nhân lực chú ý, kiềm chế hắn, cũng là lập tức phát động tiến công mệnh lệnh. Thương Sinh đại ấn bên trong nháy mắt tách ra vạn trượng kim quang, một đạo thương sinh chi nộ đạo thuật nháy mắt phóng xuất ra, lập tức liền hình thành một vệ kim quang đại tác cự truy, từ trên bầu trời ẩm vang rơi lập, hung hăng đánh vào Mai rùa hại đảo lồng phòng ngự bên trên. Kim sát cự truy khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, tụ tập lấy thương sinh lê dân phẫn nộ cùng bất khuất, lực lượng có thể so địa chi uy, cái này một cái kích phía dưới, kia Mai rùa hại đảo lập tức bị phá hủy phòng ngự. Lồng phòng ngự cũng là nháy mắt sụp đổ phá diện cái kêu kim sắc cự truy dư thế chưa nhỉ đánh tan lồng phòng ngự về sau lại hướng hận thiên chân nhân đập xuống hắn lập tức quá sợ hai sắc mặt tái nhật dưới tình thế cấp bách thao tung chúng tinh chi quyển để chống đỡ cái này mới rốt cục ngăn trở kim sắc cự truy danhh sát may mắn không có, có bị thương tổn nhưng là vận may của hắn cũng chỉ tới mới thôi mai dù ở hải đảo lòng phòng ngự bị đánh tan về sau thánh Long điện một phương tu sĩ lập tức sĩ khí như Hồng sắc cơ doanh sôi trùngm sát mà đến Tại Thương Sinh Đại ấn dẫn dắt phía dưới lập tức liền hướng tiến vào Mai Dụ trên hải đảo bên trong. 20000 tu sĩ cùng nhau kết thành chiến trận, lấy Thương Sinh Đại ấn làm hoạch tâm quay trung quanh thành một vòng, hình thành một đạo công phòng nhất thể pháp trận, tách ra lóe mắt hào quang rực rỡ, giống như cự thú viễn cổ sông vào bệ cửu. Tại Mai Dụ hải đảo bên trong bắt đầu nghiền ép cùng tứ ngược. Phạm là Thương Sinh Đại ấn chỉ chỗ, 20000 tu sĩ kết thành chiến trận liền nghiền ép mà qua, giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, đem quân lính tan dã tợ săn đảo tu sĩ tuổi khô lạp hủ giết. Ngay cả cùng bọn hắn nguyên bản kết thành pháp trận cũng vì vậy mà phá diện. Hận Thiên Chân Nhân tại trên bầu trời lớn tiếng giống giận, mang những cái kia bỏ mạng chạy trốn tu sĩ, để bọn hắn trọng trấn cờ chống, lấy chúng tinh chi quyền làm hoạch tâm kết thành chiến trận, tiếp tục ngăn cản Thương Sinh đại ấn xung kích, như thế mới có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, đám ô hợp đến cùng là đám ô hợp, tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết nơi nào còn chú ý phải nhiều như vậy, riêng phần mình đều đào mệnh đi. Hận Thiên Chân Nhân bị tức đầy ngập lửa giận, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần chèo chống thao túng chúng tinh chi quyển để ngăn cản. Mai rùa Hải đảo bên trong loạn thành một bảy, bốn phía ánh lửa, khói lửa nổi lên bốn phía, 80.000 thợ săn đảo tu sĩ sớm đã tử thương vô số, quân lính tăng giá, thương sinh đại ẩn trung quanh Thánh Long điện tu sĩ thì khí thế như hồng đánh đầu thằng đó. Đỗ Phi Vân cũng thừa cơ hội này gây sóng gió, tại Mai rùa Hải đảo bên trong bốn phía du tẩu phi đạo, phàm là nơi hắn đi qua đều là gió tanh mưa máu, vô số tu sĩ bị hắn tùy tiện giết sát, không có có bất luận là một tu sĩ nào có thể ngăn cản hắn một lát hoặc là một chiêu nửa thứ. Đến mức về sau hắn liền thành đám thợ săn trong lòng tử thần hóa thân, không người nào dám tới gần cùng nhìn thẳng hắn, tất cả đều bỏ mạng chạy trốn. Cái gọi là binh bại như núi đổ chính là như thế, săn nhân tu sĩ si nhóm mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là sau cùng cậy vào cùng phòng ngự bị phá hủy, sớm đã đánh mất đấu trí, chỉ có thể mặc cho bằng thương sinh đại ẩn đến thu hoạch. Hận Thiên chân nhân muốn rách cả mỹ mắt, kết lực vận chuyển chúng tinh chi quyển đệ ngăn cản, nhưng là mất đi bằng đại pháp lực trèo chống đạo khí, cũng là khó mà phát huy ra uy lực, tại kịch liệt hồn chiến chém giết bên trong, Hắn cũng là nghiệp thanh niên thương sinh đại ấn cho một chiêu đánh bại, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, kia chúng tinh chi quyển cũng quang hoa ảm đạm, ở chân trời xẹt qua đường vòng cung hướng nơi xa rơi xuống. Vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Hận Tiên chân nhân Đỗ Phi Vân, nơi nào chịu bỏ qua cái này cơ hội thật tốt, hắn chờ chính là giờ khác này, thân ảnh lẽ lên liền thuấn di ra ngoài, lập tức đi tới chúng tinh chi quyển trước mặt, duỗi bàn tay liền hướng kia chúng tinh chi quyển chụp tới. Hận Tiên chân nhân phát giác được nguy hiểm, một xem pháp bảo muốn bị Đỗ Phi đoạt, tức hai mắt xích hồng giống Quên mình cầm kiếm hướng Đỗ Phi Vân tập sát mà đến, thậm chí quên đi phòng ngự. Nhưng là, ngay tại hắn pháp kiếm quang hoa sắp đâm trúng Đỗ Phi Vân đầu lúc, lại phát hiện Đỗ Phi Vân bỗng nhiên xoay người lại, khỏe môi nhếch lên một vòng khinh miệt cười lạnh, phất tay một trường đánh trúng trán của hắn, trực tiếp đem thất thải xương độc đánh tiến vào trong đầu của hắn. Thẳng đến lúc này Hận Thiên chân nhân mới biết mình bên trên cầm cố, Đỗ Phi Vân làm bộ cấp đoạt chúng tinh chí quyền, chân chính mục đích lại là nhân cơ hội tập sát hắn. Đáng tiếc, cùng hắn hiểu được cũng muộn, ý thức của hắn rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say người cũng bị Cửu Long đỉnh nuốt chửng lấy trấn áp trong đó, kia chúng tinh chi quyển cũng rơi vào Đồ Phi Vân trong tay. Tại sắp mẫn diệt ý thức hoàn toàn chết đi trước đó một khắc này, Hàm Thiên Chân Nhân ý nguyên lòng tràn đầy không cam lòng, còn ở trong lòng thì thào nói nhỏ lấy, ta sẽ không chết vô ích, đạo chủ nhất định sẽ báo thù cho ta, nhất định sẽ, rất nhanh. Đặt mua đọc gỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo Hưu đã đọc truyện. Chương 547, chúng tinh chi tử. Tiêu đề chính xác không sai, đương nhiên, cùng sổ ra thẻ không quan hệ. Hàm Thiên Chân Nhân ôm hận mà kết thúc Lâm Trung lúc ý nguyên không quên ở trong lòng mặc nghiệm, cầu nguyện đảo chủ mau chóng xuất hiện, báo thủ cho hắn. Nhưng là, một màn kia hắn lại không nhìn thấy, sau đó ý thức của hắn liền lâm vào hắc ám, vĩnh viễn mẫn diệt. Hắn bị Đỗ Phi Vân lấy Cửu Long đỉnh tôn phệ, trấn áp tại kia cự phong không gian bên trong vạn trượng lớn dưới núi, sau đó bị luyện hóa thành tinh khiết pháp lực, tầm bổ lớn mạnh kia cự phong không gian. Về phần chúng tinh chi quyển, cũng hoàn toàn rơi vào đến Đỗ Phi Vân trong tay, Hận Thiên chân nhân vừa chết, vật này liền thành vật vô chủ, cứ việc trong đó khí hồn hết sức dễ rũ gạt Muốn đào thoát Đô Phi Vân Trường Không, nhưng là có Sơn Hà Đồ ghi chép cùng Cựu Long đỉnh tồn tại, kia chúng tinh chi quyển lại thế nào địch nổi hai kiện đạo khí trấn áp, cũng bị Đô Phi Vân cho thu phục. Mặc dù Đô Phi Vân độc thân chui vào Mai Dụ Hải Đảo, bước lên cực lớn nguy hiểm tính mạng, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá, hắn chẳng những thành công kiểm chế Hận Thiên chân nhân, cùng hiệp thanh niên nội ứng ngoại hợp, công phá Mai Dụ Hải Đảo phòng ngự, càng là diệt sát Hận Thiên chân nhân, đoạt được hắn chứa vật giới chỉ bên trong mấy chục tỷ thạch tài nguyên, còn thu hoạch được chúng tinh chi quyển cái này đạo khí có thể nói là thu hoạch phong phú vô sở. So. Hận thiên chân nhân vừa chết, thợ săn đảo rất nhiều tu sĩ lập tức rắn bắt đầu, mất đi chúng tinh chi quyển cái này tinh thần biểu tượng cùng che chở đạo khí, rất nhiều tu sĩ đều là hoàng sợ không chịu nổi một ngày, Hoàng hốt chạy trốn vô tâm ham chiến. Thương sinh đại ấn bốn phía các tu sĩ, tại Niếp Thanh niên hiệu lệnh dưới, nhao nhao rời đi chiến trận, tạo thành vô số chỉ ngàn người đội, tại thợ săn trong đảo bốn phía truy sắt những cái kia chạy trốn tu sĩ. Ngắn ngắn trong chốc lát, thợ săn đảo hang ổ đã là sụp đổ hủy diệt, kia mấy chục ngàn tu sĩ bị diệt sát hơn phân nữa. Những người còn lại cũng là quân lính tăng giá. Đã sớm sợ vỡ mật thoát đi hải đảo đường ai nấy đi. Ngay tại rất nhiều các tu sĩ đem thợ săn đảo tu sĩ đều chém giết khu trục hầu như không còn, đang muốn đi điều tra cùng phá hủy trên đảo cái kia khổng lồ dãy cung đi lúc, Đỗ Phi Vân bỗng nhiên sinh lòng dự cảnh sinh ra một tia dự cảm không ổn. Thân hồn cảnh các cường giả cùng nhau đổi sắc mặt, đều cảm giác được một đạo bàng bạc cường đại đến cực điểm phi tức. Ngay tại từ từ này mầm cùng thức tỉnh, mà lại liền gần trong cơn Giờ khắc này, Giữa thiên địa vang lên trận trận sấm rền tiếng oanh minh, bầu trời trong xanh cũng thời gian dần qua mất đi ánh nắng, bị không biết từ nơi nào đến mây đen chỗ che đậy. Từ từ biến thành u ám bầu trời đêm. Phương viên một triệu bên trong hải vực đều biến thành u ám bầu trời đêm, trên trời cũng dần dần hiện ra tinh quang, một khỏa lại một khỏa chiếu sáng rạng rỡ tinh thần, lít nha lít nhít phân búa ở trong trời đêm, đem thanh lánh ngân sắc tinh quang tung xuống, toàn bộ hội tụ đến mai rủ trên hải đảo tới. Những cái kia tinh quang vậy mà ngưng tụ thành một đạo ngân sắc của sáng. Trang tác bao phủ trên hải đảo cái kia khổng lồ dãy cung điện, tụ tập ở trong đó một cái kiến trúc cao nhất bên trên. Kia là một cái hình tròn bảo tháp, khoảng chừng cao mấy ngàn trượng, toàn thân đều là lấy màu xanh nhạt nguyệt quang thạch mà đúc thành, còn khác họa lấy vô số nhật nguyệt tinh thần đồ án. Bảo tháp đỉnh thì là một viên trăm trượng lớn nhỏ trong suốt bảo thạch. Loại kia bảo thạch từ chưa có người từng thấy, tựa hồ căn bản không thuộc về huyền hoàng thế giới sản vật, nó toàn thân óng ánh sáng long lanh, trong đó phản phật có ánh sáng màu bạc, như nước chậm chậm lưu động. Tại u ám dưới bầu trời đem lại phát ra hạo nguyệt đồng dạng quang hoa, tựa như là một vòng trăng tròn treo ở trên bầu trời, nhưng là ban ngày bên trong lại là nhìn không thấy, lại không chút nào để người chú ý. Giờ phút này, kia tòa bảo tháp đã là tụ tập tất cả tinh quang, mấy chục ngàn tu sĩ đều đem lực chú ý đặt ở tòa bảo tháp này bên trên, tại vạn chúng chú mục phía dưới, bảo tháp bắt đầu rất nhỏ run rẩy chấn động, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ đang từ tháp dưới leo ra. Kia bảo tháp tại hấp thu mênh mông tinh quang về sau, càng thêm sáng lóa. Kia một vòng trăng tròn bảo thạch càng thêm óng ánh loa mắt, tản mát ra thanh lánh nguyệt quang vậy mà để rất nhiều tu sĩ đều khắp cả người sinh hàn. Nhìn không được treo lên dùng mình. Ngay sau đó, kia bảo tháp chấn động càng lúc càng kịch liệt, kia cỗ khí tức cường đại cũng càng lúc càng sinh động, Niệp Thanh niên dự cảm đến cú ổn, lập tức liền hiệu lệnh các tu sĩ hướng Thương Sinh Đại ẩn tụ đến, tại Thương Sinh Đại ấn bốn phía kết thành chiến trận, lấy ứng đôi tức sắp đến nguy hiểm. Mà lúc này đây, vô số tu sĩ trong lòng đều đã đoán được một chút bánh khỏe, đối với kia bảo tháp bên trong chưa xuất hiện không hiểu cường giả cũng có suy đoán của mình. Đỗ Phi Vân đến, Thợ săn đảo Hang ổ đã bị phá hủy, thuộc hạ tu sĩ si đã tử vong hơn phân nửa đảo vong vô số, Thợ săn đảo thế lực đã là chân chính sổ đổ, phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thợ săn đảo đạo chủ không có lý do không xuất hiện. Đối với Thợ săn đảo đạo chủ hiểu rõ, mọi người chỉ giới hạn tại Thánh Long Điện tư liệu, dù sao người đạo chủ kia quy tú đã có mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, năm đó hắn chính là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, cùng thời kỳ toàn thịnh tu La đế cũng không kém bao nhiêu. Hiện nay Số thời gian ngàn năm quá khứ, kia Quy Điển Tú rất có thể đã siêu việt thần hồn cảnh thực lực, đặt tới hóa thần cảnh Hiện tại, cái này bảo tháp bên trong chính đang chấn động hóa thần cảnh cường giả khí tức, rất có thể chính là kia chưa hề gặp mặt Quy Điển Tú. Chẳng những là Đỗ Phi Vân nghĩ như vậy, tiên vân tử cùng nhếp thanh niên mấy người cũng đã sớm đoán được, dù sao đây cũng là nhân chi thường tình, lấy chư vị các tu sĩ thông minh tài trí, nếu là đoán không được kia mới gọi trò cười. Quả nhiên, sau một lát, kia làm người sợ hai tiếng vang mới dần ẩ Mọi người không tự chủ được tăng tốc nhịp tim mới chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, kia quang hoa tứ bắn bảo tháp rốt cục nhanh chóng co lại nhỏ, chói mắt tinh quang từ bảo tháp dưới đáy đằng không mà lên, thẳng lên vẫn tiêu. Sau một khắc, một đạo toàn thân tắm rửa lấy chăng sáng tinh quang bóng người cao lớn xuất hiện tại dưới trời sao, kia bảo tháp sớm đã biến thành một trượng lớn nhỏ, bị hắn hơi ngâng tại tay trái bên trong, quang hoa cũng thu liễm rất nhiều. Mọi người cùng nhau ngưỡng vọng cao thiên, ánh mắt tụ tập trong tinh không cái kia đạo cao lớn thân ảnh bên trên, cùng lúc đó trong đầu hiện ra thánh long điện ghi lại tư liệu bóng người cao lớn từ trên cao nhìn xuống chân đạp hư không lơ lửng tại cao vạn Trượng không trùng phía sau là u ám thâm thúy tinh không toàn thân tắm rửa lấy ngân sắc tinh Quang thần sắc hắn lạnh lùng nhìn qua phía dưới thương sinh đại ấn cùng 20.000 tu sĩ đáy mắt dần hiện ra cực kỳ bằng lành âm trầm sắc cơ thánh Long điện lại là thánh Long điện hô trướng, các người giam phá hủy lao phu một tay lập nên tâm huyết cơ nghiệp các ngơi thật là đáng chết chết không có gì đáng tiếc ra quả nhiên ngay tới kia thân hình cao lớn trung niên tu sĩ nói như vậy lòng của mọi người bên trong cùng nhau ám đạo quả là thế Vậy mà nhịn không được ám buông lòng một hơi, chỉ vì bọn hắn rốt cục xác định người này chính là Thợ săn đảo người mạnh nhất, Đảo chủ Quy Điền Tú. Quy Điền Tú, đạo hiệu về Điền chân nhân, lai lịch xuất sinh không rõ, hơn một vạn năm trước xuất hiện tại Vô Tận trong Đông Hải, lấy chỉ là nguyên anh cảnh thực lực sáng tạo Thợ săn đảo, quang nạp hiện tại thu phục vô số huyền môn tà tu, yêu ma hai tộc tu sĩ, dần dần phát triển lớn mạnh cho đến trở thành Đông Hải đệ nhất thế lực Thợ săn đảo, thuộc hạ 18 động chủ, huy danh như mặt trời ban trưa. Hơn 6000 năm trước, này người đã đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong, Nghe nói đã đụng chạm đến Hóa Thần cảnh bình cảnh, từ đây biến mất trong tầm mắt của mọi người, Thánh Long Điện điều tra mấy ngàn năm cũng không có thể được đến tin tức về người nọ. Hôm nay, người này xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, không nghĩ tới đã đạt tới Hóa Thần cảnh thực lực, cái này đã là ngoài ý liệu nhưng lại là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, 6000 năm trước người này biến mất về sau, rất có thể là tiến vào bế quan trạng thái, toàn lực lĩnh hội Hóa Thần cảnh ảo diệu, 6000 năm sau hôm nay rốt cục đột phá Hóa Thần cảnh bình cảnh, thành công lĩnh ngộ lớn đạo pháp tắc, từ đây bất tử bất diệt. Vất quá, Miếp Thanh niên lông mày có chút nhíu lên, chính đang âm thầm cảm ngộ kia quy điển tú khí tức, phỏng đoán thực lực của hắn cảnh giới. Nàng có thể cảm ứng được, cái này quy điền tú khí tức mặc dù cường đại vô song, lại cũng không ổn định hơi có tí vết, tựa hồ còn có khiếm khuyết, mà lại nàng có thể đoán được quy điển tú lần này có thể là bị ép kết thúc bế quan, mà không phải hành công viên mãn mới xuất quan. Kể từ đó, Miếp Thanh niên liền có thể đánh giá ra, quy điển tú khẳng định không có đạt tới hóa thần cảnh đệ nhị trọng, chỉ ở hóa thần cảnh đệ nhất trọng ngự đạo cảnh thực lực mà lại ngay cả đệ nhất trọng cảnh giới đều không đủ vững chắc viên mãn, cho nên phe mình hay là có một trận chiến thực lực. Dù sao lần trước bọn hắn tiêu diệt giết đầu kia hư không giới thú, cũng là hóa thần cảnh đệ nhất trọng ngự đạo cảnh thực lực thôi, quy điển tú chưa hẳn có thể so kia hư không giới thú tương đại. Quy điền tú, các ngươi thợ săn đảo chiếm cứ Đông Hải hơn 10000 năm, làm nhiều việc ác giết hại vô số tu sĩ sinh linh, chính là ta Đông Hoang thứ nhất thai họa thế lực, bản tọa chính là Thánh Long Điện Thánh nữ, hôm nay liền là vì Đông Hoang lệ dân, thiên hạ thương sinh đến tiêu diệt các ngươi chỉ cần có thể đem các ngươi những tu sĩ này bại hoại diệt trừ tiêu diệt, vì ta Đông Hoàng tu sĩ giới thắng phải hòa bình an ninh, ta Thánh Long điện sở thuộc nguyện vì này chảy hết một giọt máu cuối cùng mà không bỏ dứt khoát. Nghe thanh niên những lời này, khí thế uy nghiêm mà lại rất có khí quyển, quả nhiên là chấn khiến người sợ hãi khiến người phân chấn kích động, nhưng là Đỗ Phi Vân từ trước đến nay đối loại này lời nói giống tuyết lời nói không ưa, dù sao song phương đã là không chết không thôi cục diện, còn cần gì nói nhảm, trực tiếp đánh chẳng phải được rồi. Đương nhiên Hắn quan tâm hơn chính là cái này Quy Điển Tú có cái gì pháp bảo cường đại tài phú, một cái hận thiên chân nhân tiện tay nắm chúng tinh chi quyền loại này đạo khí, cái này Quy Điển Tú khẳng định có pháp bảo càng mạnh mẽ hơn a. Thế là, Đỗ Phi Vân nghĩ tới đây đã cảm thấy tâm tình biến rất khá, chiến ý cũng từ từ tăng vọt, hận không thể cũng lập tức gia nhập chiến đoàn cùng Niệp Thanh niên liên thủ đem Quy Điển Tú cũng chém giết. Đương nhiên, đây cũng không phải là giết người đoạt bảo ác tính, cái này là vì dân trừ hại, vì đông hoang ngàn tỷ lê dân bách tính tạm phúc, vì tu sĩ giới an bình, đây là rất cao thượng hành vi. Hắn mới sẽ không thừa nhận mình là muốn đoạt lấy đối phương bảo vật đầu. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn nữ hoa, hoa Niếp Nhân Vương quả nhiên có nữ nhi tốt, đã như vậy, kia các người hôm nay liền đều cho bản tọa thuộc hạ chôn cùng đi, vùng biển này chính là các ngươi nơi tăng thân. Tiểu nữ hoa tử, người coi là người nắm giữ lấy thương sinh đại ấn liền có thể đối kháng Lao phu sao? Lao phu đã là hóa thần cảnh cường giả, càng là lĩnh ngộ tinh thần đại đạo pháp tắc, trở thành chúng tinh chi tử, các ngươi là căn bản không có khả năng tổn thương đến lão phu. Quy Điền Tú khí thế kịch liệt kéo lên, hiện ra không ai bị nổi tung hành vô địch thần thái đến, tay trái vung lên liền dẫn động thâm thủy tinh không bên trong mấy chục ngàn quả tinh thần, hình thành một đầu ngân hà tấm lụa, hướng phía thương sinh đại ấn liền đập xuống, đặt mua đọc gọ Fleur liền trên áp. Đa tạ các đạo Hữu đã đọc truyện. Chương 548, tinh thần chi tâm. Hóa thần cảnh cường giả thực lực, tại thời khắc này hiện hiện không bỏ sót, Quy Điền Tú chỉ là hời hợt vung tay lên, liền dẫn động chư thiên tinh thần lực lượng, phất tay liền ngưng tụ ra một đạo ngân hà tấm lụa, lấy chư thiên tinh thần lực lượng hướng mọi người vành sát mà tới. Cho dù là Đỗ Phi Vân, Đối mặt cường đại như thế công kích, cũng là cảm thấy âm thầm kinh hãi, cân nhắc suy đoán nếu là mình toàn lực phòng ngự, có thể hay không chống trọi được đạo này công kích, đáng tiếc hắn cho ra kết quả lại là khiến người bại. Niệp thanh niên lông mày nhữ lại, màu hồng dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ ngưng trọng, 20000 tu sĩ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức liền phóng xuất ra tất sinh ra pháp lực thôi động kia thương sinh đại ấn, Niệp thanh niên hai tay nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, kia là nàng đang đánh xuất đạo thuật kết ấn, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, dẫn đến nhìn bằng mắt thường không tới tay động tác chỉ là một trong ngày mắt 36.000 đạo pháp thuật kết ấn liền đã hoàn thành thương sinh đại ấn bên trong trận pháp vận chuyển lên đến đạo khí hu lực bị hoàn toàn thôi động phóng xuất ra một nói lồng ánh sáng màu vàng nóng đem mọi người toàn bộ đều bao phủ trong đó vẫn là chiêu kia thương sinh che chở đạo thuật mặc dù thương sinh đại ấn có thể thi triển ra rất nhiều đạo thuật đến nhưng là niếp thanh niên tinh thông nhất cũng chỉ có mấy chiêu như vậy dù sao nàng ngày tháng tu luyện ngắn ủi tinh thông pháp thuật chỉ có như vậy mấy loại kia vượt ngang chân trời giống nhưrá loa cử kiếm cách chạm xuống tới ngân Hà tấm luôn âm vang đánh rơi, nện ở lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lập tức tóe lên lớn đồng kim quang cùng tinh quang, kia lồng ánh sáng màu vàng nhận thiên địa chi uy xâm nhập, lập tức phát ra thanh thúy vỡ vụn phá diện tâm thành, nháy mắt liền hóa thành vô tận kim quang mảnh vỡ sụp đổ tiêu tán rơi. Mà Quy Điển Tú lại như cũng là thần sắc tự nhiên, kia ngân hà tấm lụa y nguyên quang mang lóa mắt, vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương, một kích đem thương sinh che chở cho đánh tan về sau, Quy Điển khỏe miệng hiện ra nụ cười gần ý đại thủ lần nữa huy động liền lại thao tú ngân hà tấm lụa xuống. Lần này niếp Thanh niên lại không có khả năng lần nữa phong xuất ra thương sinh che chở đạo thuật để ngăn cản, chỉ có thể chơ mắt nhìn kia ngân hà tấm lụa ầm vang rơi đập, tâm tình cũng nháy mắt chìm đầy cốc, trong mắt đều là bi ai tuyệt vọng thần sắc. Nàng không nghĩ tới, nàng tính ra phỏng đoán hay là xuất hiện sai lầm, cái này quy điền tú thực lực rõ ràng so kia hư không giới thú phải cường đại quá nhiều, không hổ là hóa thần cảnh cứng giả, chúng tinh chi tử, thao túng đạo thuật dẫn động thiên địa chi uy quả thực là như cánh tay sai sử, dễ như trở bàn tay. Thời khắc mấu chốt, Nàng cũng không muốn từ bỏ dễ dỗ cùng phản kháng, cắn răng thôi động Thương Sinh đại ấn thi triển độn quang kiếm, phóng xuất ra một nói kim sắc kiếm quang bay thẳng mà lên. Cùng kia Ngân Hà tấm lụa ầm đối đốioanh cùng một chỗ. Kia kim sắc kiếm quang mặc dù hào hùng khí thế, uy lực phi phàm, đủ để phá diệt không gian, làm sao tại Ngân Hà tấm lụa trước mặt lại là miểu tiểu không chịu nổi, song phương ầm vang đụng vào nhau, rằng co vẹn vẹn 1% cái sắt vậy, vậy kim sắc kiếm quang liền ầm ầm nổ bể ra tới. Súng độ tiêu tán. Cũng may, kia Ngân Hà tấm lụa cũng không phải là lực lượng vô địch. Trải qua này, một kích cũng là huy lực giảm nhiều, quang mang biến ảm đạm, thể tích cũng đang nhanh chóng co lại nhỏ, hiển nhiên huy lực rất nhỏ nhiều. Nhưng là, cho dù là huy lực tiểu một nửa ngân hà tấm lụa, Y Nguyên không phải nếp Thanh niên có thể ngăn cản. Kiếm ngân hà tấm lụa dư thế chưa nghỉ, tiếp tục hướng phía Thương Sinh đại ấn đập xuống. Lần này, Niếp Thanh niên là thật không có phản kích lực lượng, trong thời gian ngắn nàng căn bản không kịp lần nữa phong thích đạo thuật để ngăn cản. Đúng lúc này, một mực gan tính ở tại trong chiến trận đô phi vân, đột ngột xuất hiện tại trên bầu trời. Thương Sinh đại ẩn phía trên Một thân áo giáp màu đen tay cầm hát sắc cử kiếm hắn là như vậy vai hùng dũng bánh phi thường lưu cho 20.000 tu sĩ chỉ là một đạo rộng lớn hữu lực bóng lưng chỉ gặp hắn ngũ giáp kia dưới hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chém bổ xuống đầu ngân hà tấm lụa tay trái nâng cửu Long đỉnh phải tay nắm lấy hát sắc cử kiếm tại ngân Hà tấm lụa rốt cục nện xuống một khác này hắn cũng liền xông ra ngoài cửu Long đỉnh nháy mắt mở rộng 100.000 lần biến thành một tôn vạn Trượng phương viên đỉnh lớn màu đen tách da màu đenô Quang thân đỉnh bên trên kia chín đầu Hắc Long cũng hiện ra ánh sáng màu đen Vậy mà cùng nhau du động gầm hết lên, đầu đôi tương liên kết thành một vòng, cũng không biết là muốn làm gì. Ngân Hà tấm lụa ầm vang đánh trúng ánh sáng màu đen, ánh sáng màu đen kia lập tức bị đánh tan, sau đó Ngân Hà tấm lụa liền nện ở thân đỉnh bên trên, nhưng là Cửu Long đỉnh lại là cứng như bàn thạch không nhúc nhích chút nào, ngược lại là kia Ngân Hà tấm lụa nhận phản chấn, nháy mắt rung động hỏng mất, hóa thành điểm điểm tinh quang tự cao không lảy xuống. Tại ánh sao đầy trời bên trong mảnh vỡ, Đỗ Phi Vân thân ảnh biến mất, kia Cửu Long đỉnh cũng không thấy, cùng lúc đó mọi người hướng Quy Điền Tú nhìn lại chỉ thấy Đỗ Phi Vân đã xuất hiện tại sau lưng của hắn, chính chân đạp ngũ hành pháp kỳ hai tay vác lên yêu long kiếm hung hăng hướng Quy điển Tú đỉnh đầu chém xuống. Điều trùng tiểu kỹ, chỉ là thần hồn tu sĩ cũng dám hướng lao phu xuất thủ, quả thực là muốn chết. Dù là Đỗ Phi Vân như thế tốc độ quỷ mị, nháy mắt xuất hiện trả lại ruộng Tú phía sau hướng hắn tập sát, lại như cũng là không thể gạt được Quy Điền Tú, hắn ngay cả đầu cũng không quay lại liền đưa tay phải ra hướng đỉnh đầu dơ lên, hai ngón tay tách ra tinh quang, dễ như trở bàn tay liền kẹp lấy Đỗ Vân cứ kiếm. Hừ chỉ là thượng phẩm hồn khí phi kiếm, cũng muốn tổn thương lão phu. Lão phu chính là chúng tinh chi tử, tuân theo chư thiên tinh thần lực lượng, các ngươi những này sâu kiến là không tổn thương được lão phu. Quy Điền Tú khinh thường cười một tiếng, bấm tay hướng yêu long kiếm nhẹ nhàng bắn ra, Đỗ Phi Vân lập tức như bị sét đánh, thân thể một trận run lên không tự chủ được bay rất ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới 20.000 tu sĩ tâm đều lạnh, ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm tuyệt vọng cùng không cam lòng, bọn hắn không thể không tiếp nhận một cái sự thật tàn Cho dù là trong lòng bọn họ như là chiến như thần Đỗ Phi Vân, tại kia quy điển tú trước mặt, y nguyên giống như là cái yếu đuối không chịu nổi hài nhi đồng dạng, không chịu nổi một kích. Đỗ Phi Vân thân thể bay ngược ra hơn 10.000 trượng mới ổ lại, trong tay yêu long kiếm còn đang rung động kịch liệt không ngừng, mới nếu không phải hắn lui phải nhanh, cái này yêu long kiếm liền đã bị quy điển tú cho một chỉ đạn vỡ nát, yêu long hoằng cái này khí hồn hiện tại cũng ngay tại dơ chân chửi mẹ, vẫn không quên hít vào khí lạnh tiêu đau. Haha, ha, chẳng lẽ thánh long điện không có ai sao? Vậy mà phái ra một cái tiểu nữ hoa tử cùng một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi tới đối phó Lao phu, các ngươi thật cho là Lao phu là dễ trêu không thành. Các ngươi dám hủy diệt lão phu cơ nghiệp, lão phu hôm nay liền muốn để các ngươi đều bổ chôn tại đây, ngày sau lão phu còn muốn giết tới thần long nước đi đem thánh long điện cũng phá hủy hủy diệt. Các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn, bản giáo sẽ tái nhập đông hoang lại lần nữa hùng bá huyền hoàng thế giới. Quy Điền Tú ngửa mặt lên trời cười to lên, ánh mắt khinh thường đảo qua Đỗ Phi Vân cùng Niếp Thái ánh mắt của hắn dần dần chuyển hàn. Quyết định cũng không tiếp tục cùng Miếp Thanh niên sóng tốn thời gian, cái này liền muốn thi triển tuyệt học đạo thuật, đem những tu sĩ này đều chôn chôn tại đây. Huống hổ, mọi người chớ không biết là, quy điển tú mặt ngoài cường đại đến không ai bị nổi, kỳ thật hắn cũng âm thầm lo lắng phẫn nộ, mới nếu là Hận Thiên chân nhân có thể nhiều kiên trì phòng thủ dù là một ngày, hắn liền có thể thành công đem tinh thần đạo thể ngưng tụ thành công. Chân chính vững chắc ngự đạo cảnh thực lực. Nhưng là hiện tại, Hận Thiên chân nhân tan tác quá sớm, ngay cả chúng tinh chi quyển cũng bị cướp đi, liền dẫn đến hắn không thể không sớm kết thúc bế quan. Ngã năm bế quan khổ tu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn làm sao có thể không nổi giận vô so. Quy điển Tú đáy mắt hiện ra sát cơ mãnh liệt, hắn đem tay khẽ vẫy liền dẫn động mấy ngàn quả tinh thần, đem tay hướng Đỗ Phi Vân một chỉ, kia mấy ngàn quả tinh thần liền tách ra vô tận quang hoa. Thiêu đốt lên thiên ngoại lửa tím hướng phía Đỗ Phi Vân ẩm vang rơi đập, hắn đây là muốn một chiêu thành Đỗ Phi Vân cho diệt sát, miễn cho nhìn xem tâm thiện. Chỉ bất quá, khi ngón tay hắn hướng Đỗ Phi Vân rời điểm, lại quỷ dị phát hiện Đỗ vậy mà không có chút nào e ngại thân sắc. Ngược lại khỏe môi mím lên một tia cười lạnh, trong mắt đều là được như ý thần sắc. Nhìn thấy một màn này, quy điển tú trong lòng lập tức một luồng bộ, dự cảm đến tựa hồ có cái gì không ổn sự tính sắc phát sinh. Hắn không tin Đỗ Phi Vân có thể làm ra hoa dạng gì, dạng này một cái một trưởng liền có thể đánh chết mấy trăm thần hồn tu sĩ, làm sao có thể tổn thương đến hắn? Đúng vậy, thân là hóa thần cảnh tương dạ, thật sự là hắn có cái này tự tin. Nhưng là, khi hắn đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có chút tê dại khó nhị lúc, hắn rốt cục vẫn là kìm lòng không đặng biến sắc, sắc mặt. Đấy mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần thái thậm chí còn có một tia sợ hãi hắn rốt cục nhìn thấy tại hắn phía sau lưng Ngy pháp bảo màu trắng bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mảnh tiểu nhân lỗ thủng nhìn lỗ thủng kia hình dạng vậy mà giống như là bị một loại nào đó sự vật cho ăn mà ra mà phía sau lưng của hắn lục thân cũng trở nên một mảnh màu tím đen có một sợi nhỏ xíu thất thải xương mù chính trong cơ thể hắn điên của lan tràn mở rộng kia thất thải xương mù rất là quỷ dị không biết là lúc nào tiến vào trong cơ thể hắn vậy mà liền tại ngắn như vậy Phú chốc Tại hắn không có chút nào phòng bị thời khác, liền đã tại huyết mạch của hắn nhục thân bên trong khuyết tán truyền bá ra, hơn nữa còn tại hướng trong đầu của hắn khuyết tán mà đi. Đây là vật gì? Quy Điền Tú thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, vô ý thức liền muốn vận chuyển pháp lực đi đem kia thất thải xương ngủ bức cho ra ngoài, nhưng là hắn phát hiện đây hết thể đều là phí công, pháp lực của hắn tiếp xúc đến những cái kia xương ngủ, vậy mà cũng bị ăn mòn hủ hóa, hơn nữa còn theo pháp lực của hắn điên cuồng khuyết tán ra tới. Chơi ạ, đây là xương độc, đây là lớn kịch độc thuật, cái này vậy mà là lớn kịch độc thuật. Chỗ mắt như vậy một sát na, uy điển tú đông nhiên toàn thân một cái giật mình, hốc mắt nháy mắt trứng lớn, trong lòng sinh ra một cố tuyệt vọng bi thương đến, hắn lập tức nghẹn ngào giống to, thanh âm bên trong tràn ngập không thể tin cùng kinh hãi, tựa như là nữ hài tử nhìn thấy rắn lúc thét lên, sợ hãi mà bất lực. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch mình trước đó là ngu xuẩn cỡ nào cùng chủ quan, hắn vậy mà coi là Đỗ Phi Vân là không biết lượng sức đến chém giết hắn, không nghĩ tới Đỗ Phi Vân cái này tên hôn đản như thế âm hiểm, tập sát hắn là giả Chân chính mục đích vậy mà là thừa dịp hắn không chú ý, đem lớn kịch độc thuật xương độc đánh vào trong cơ thể của hắn. A! Hỗn đản, đáng chết 10000 lần tiểu tặc, lão phu muốn sống dốc thịt người a. U ám dưới bầu trời đêm, lập tức buộc phát ra một trận cực kỳ thê lương mà tiếng gầm gừ phẫn nộ, nguyên bản thần võ phi phàm kỵ sĩ vô song hóa thần cảnh cường giả quy điên tú, vậy mà biến gương mặt xoay khúc thanh âm bén nọn, đã lâm vào bạo tẩu cùng trạng thái điên cuồng. Nhìn thấy trên bầu trời một màn kia, vô số tu sĩ cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng âm thầm nghi hoặc. Đỗ Phi Vân đến tột cùng đối kia quy điền tú làm cái gì, vậy mà để hắn điên cùng như vậy cùng sợ hãi. Cũng chỉ có Yên Vân tử cùng nghếp thanh niên mới biết được, Đỗ Phi Vân thi triển lớn kịch độc thuật sự tình, bởi vì đây là hắn sớm nói cho hai người, đây cũng là kế hoạch của hắn một trong. Hai nữ vốn là đối này không báo bất cứ hy vọng nào, các nàng cũng không cho rằng hóa thần cảnh cường giả là loại này âm hiểm mánh khóe có thể đánh lên đến, bây giờ thấy Đỗ Phi Vân quả nhiên đạt được, cũng là cảm thấy rung động giật mình, không thể tin hoàng sợ nói, trời ạ, hắn thật làm được. dưới bầu trời đêm Đỗ Phi Vân mặt mỉm cười hướng nơi xa đột đi, kia ầm vang rơi đập mấy ngàn quả tinh thần, mặc dù uy lực bàng bạc to lớn vô so, nhưng là hắn đem Sơn Hà Đổ ghi Chép phất tay đánh ra, kia mấy ngàn khỏa tinh thần liền bị Sơn Hà Đồ ghi Chép cho càn quét bao trùm, sau đó liền toàn bộ rơi vào đến Sơn Hà Đồ ghi Chép bên trong kia 18 đầu sông lớn bên trong, biến thành vô số trong nước hoàn đảo. Nguyên bản Đỗ Phi Vân là không dám làm như vậy, nhưng là gần nhất hắn thực lực đột bay mạnh tiến vào, Đế cũng nhận được vô so lợi ích cực kỳ lớn, tại Cửu Long đỉnh bên trong tu luyện nhanh thời gian ngàn năm cũng khôi phục lại thần hồn cảnh thực lực. Cho nên, hắn tại cùng Tu Lama Đế cầu thông cân nhắc một phen về sau, mới dám làm ra dạng này mạo hiểm sự tình. Cũng may Sơn Hà Đồ ghi chép quả nhiên không hổ là đạo khí pháp bảo, vậy mà sinh sinh chịu đựng lấy kia mấy ngàn tinh thần lực lượng, thật tướng tinh thần nuốt chửng lấy luyện hóa, Tu Lama Đế lập tức rất là kinh hỉ, bởi vì hắn cùng Sơn Hà Đồ ghi chép đều bởi vậy thu hoạch được cực lớn lực lượng, khôi phục thực lực càng nhanh, hắn tin tưởng không được bao lâu Sơn Hà Đồ ghi chép liền có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Đỗ Phi Vân nhẹ nhõm ngăn cản được kia mấy ngàn tinh thần an sát, cũng không có xa xa đào tẩu, vẫn là chân đạp cực phẩm hồn khí ngũ hành kỳ, tay cầm cựu Long đỉnh cùng Sơn Hà Đồ ghi chép, du tựu trả lại ruộng tú bên cạnh thân tùy thời mà động. Nghiệp thanh niên cũng nhìn thấy một kia hy vọng thắng lợi, trọng chấn cờ chống thôi động thương sinh đại ấn, hướng Quy Điền mái tốc động đánh kích. Lại nhìn Quy Điền tú, hắn tình cảnh hiện tại đã kinh biến đến mức 10 phần nguy hiểm, chiến cuộc nháy mắt bị Đỗ Phi Vân lớn kịch độc thuận cho đảo ngược. Đạt tới hóa thần cảnh nhất trọng ngữ đạo cảnh cường giả liền muốn hoàn mỹ lĩnh ngộ thời gian cùng không gian pháp tắc, sau đó lại đem nhục thân cùng lớn đạo pháp tắc dung hợp tu thành đạo thể, liền thật là bất tử bất diệt không cách nào tổn thương. Nhưng là quy điển tú tương đối không may, hắn lần bế quan này không thể tu thành tinh thần đạo thể liền bị ép xuất quan, lớn kịch độc thuật loại này thiên địa chí độc thần thông, còn có thể tổn thương đến hắn, cho nên hắn mới sẽ như thế sợ hãi cùng sợ hãi, dù sao lớn kịch độc thuật uy danh thực tế là quá chấn khiến người sợ hãi. Hiện tại, kia thất thải xương độc trong cơ thể hắn không ngừng mà tứ ngược tán. Hắn nếu là lập tức đào tàu đi tìm kiếm địa phương chữa thương, có lẽ còn có thể đem kịch độc khu trừ, nhiều nhất thụ bị thương thôi. Đáng tiếc Niệp Thanh niên xuất lính 20000 tu sĩ thôi động thương sinh đại ấn không ngừng phát động tập sát, đem hắn vững vàng nâng ở nơi này, một khi hắn muốn bỏ chạy, Đỗ Phi Vân cũng lập tức xuất thủ, lấy hai kiện đạo khí uy lực đến kiềm chế hắn, cho nên khiến cho hắn căn bản là không có cách đào tàu. Nguyên bản, hóa thần cảnh cường giả là có thể nhẹ nhõm tiến hành không gian na trực tiếp xuyên qua huyền hoàng thế giới bắt đầu tầng khí quyển, trốn vào đến vực ngoại tinh không bên trong. Làm sao Niếp Thanh Nghiên đã sớm phòng bị điểm này, thôi động thương sinh đại ấn thi triển ra không gian giam cầm, đem mảnh không gian này hoàn toàn phong tỏa cầm giữ, quy điển tú căn bản chạy không thoát. Niếp Thanh Nghiên cùng Đỗ Phi Vân thương nghị sách lược quả nhiên có hiệu quả, quy điển tú bị kiểm chế phong xích ở đây, căn bản là không có cách đào tẩu, một bên thừa nhận lớn kịch độc thuật tại thể nội ăn mòn phá hư, còn vừa muốn nỗ lực trèo chống cùng Đỗ Phi Vân cùng Niếp Thanh Nghiên cùng 20.000 tu sĩ tác chiến, khiến cho thương thế của hắn càng lúc càng nặng, đánh lại đánh không lại trốn cũng chạy không thoát, trực tiếp bị kéo chết ở chỗ này. Sau nửa canh giờ, Quy Điển Tú đã là toàn thân biến thành thất thải lộng lẫy chi sắc, huyết nhục chi khu bị ăn mòn hủ hóa thủng trăm ngàn lỗ, ra bên ngoài không ngừng mà bước lên lấy dòng máu màu xanh lục cùng xương độc cùng khói đen, hắn lại cũng khó có thể ngăn cản mọi người vây công, cho dù là vận dụng tôn kia đạo khí ánh trăng bảo tháp, cũng căn bản là không có cách phá vây cùng tổn thương đến mọi người, cuối cùng thê thảm chết tại thương sinh đại ấn doanh sát phía dưới. Đương Quy Duọng Tú bị thương sinh đại ẩn cho doanh sát về sau, vô tận tinh không từ từ tiêu tán, đầy trời tinh thần cùng nhau vẫn lạc. Lần nữa hiện ra sáng sủa bầu trời, Tôn kia đạo khí ánh trăng bảo tháp cũng bị Niếp Thanh niên cho đoạt lại chơn áp. Không có có ý tốt cùng Niếp Thanh niên cướp đoạt Tôn kia bảo tháp, Đỗ Phi Vân rất là đau lòng, bất quá hắn rất nhanh phát hiện trả lại ruộng tú kia dần dần tiêu tán thi thể trên có một đạo chiếu sáng dạng rỡ tinh quang, hắn thừa dịp mọi người vì thắng lợi mà gieo hò thời khác, lạng yên không một tiếng động sờ qua đi đem kia đạo tinh quang cho bỏ vào trong túi. Mặc dù không thể đạt thành đoạt bảo tâm nguyện, đau mất một kiện đạo khí pháp bảo, nhưng là Đỗ Phi Vân khi nhìn rõ kia đạo tinh quang về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thầm hô kiếm lớn. Kia đạo tinh quang là một viên nắm đấm lớn tiểu nhân hình thoi tinh thạch phát ra, hắn cẩn thận phân rõ xác nhận một phen về sau mới biết được, viên này ngân sắc tinh thạch vậy mà là trong truyền thuyết tinh thần chi tâm, đó là chân chính vô giới chi bảo, so một kiện đạo khí nhưng chân quý nhiều. Đặt mua đọc gọi Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 549, Sích huyết minh vương đan. Nói lên cái này tinh thần chi tâm tồn tại, liền không thể không nhắc lên một sự kiện. Liền như là một thế giới khác như thế. Nhân loại tại cực kỳ lâu trước đó liền đối mênh ngông bầu trời đêm tràn ngập hướng tới cùng hiếu kỳ, không giống với mặt khác thế giới kia chính là, huyền hoàng thế giới các tu sĩ thực lực đề cao về sau, liền có thể tùy tiện tại vực ngoại tinh không hành tàu hoạt động, về sau liền có tu sĩ phát hiện chư thiên tinh thần bí mật, có thể vận dụng đặc thù pháp thuật đến dẫn động thao túng tinh thần chí lực, mà thần bí tinh thần tại mạnh đại tu sĩ trước mặt cũng. Không còn thần bí, tựa như là lột cởi hết quần áo thiếu nữ, mặc cho các tu sĩ tham dò huyền bí trong đó. Thế là, tại thái cổ thời kỳ huyền hoàng thế giới bên trong, liền có cường giả lớn có thể khai sáng vô số tinh thần pháp thuật, tại vô số đời phát triển cùng cải tiến về sau, tại thời đại thái cổ trung kỳ, tinh thần pháp thuật liền đã bị khai phát đến cực hạn, biến thập phần cường đại cùng hoàn mỹ, tại tiên ma đại chiến bên trong đã từng tách ra hào quang chói mắt. Mà tinh thần chi tâm chính là tu luyện tinh thần pháp thuật tu sĩ, tại đạt tới hóa thần cảnh về sau đạt được một viên hành tinh tinh hoạch, đem suốt đời pháp lực cùng tinh thần pháp thuật cùng cái này mai tinh hoạch dung hợp, đối với nên tu sĩ đến nói cái này mai tinh thần chi tâm đã không phải là một viên tinh hạch, mà là hắn suốt đời tâm huyết kết tinh thậm chí so hắn trái tim của mình còn có trọng yếu, cho nên mới bị trở thành tinh thần chi tâm. Đạt được quy điển tú viên này tinh thần chi tâm, liền đại biểu cho Đô Phi Vân đạt được hắn toàn bộ pháp lực cùng tu luyện đại thành tinh thần pháp thuật, còn có một viên hàng tinh tinh hoạch, hàng tinh lực lượng là kinh khủng bực nào ai cũng biết, dù là hóa thần cảnh cường giả cũng vô pháp ngăn cản một viên hàng tinh lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có tiên tôn cảnh tu sĩ mới có thể thu nuốt một viên hành tinh, mà quy điển tú là làm thế nào chiếm được một viên tinh hoạch Kia liền không thể nào biết. Tinh thần chi tâm có được như thế lực lượng cường đại cùng công dụng, nó giá trị tuyệt không phải chỉ là một kiện đạo khí có thể so sánh, cho nên Đỗ Phi Vân mới sẽ cảm thấy kiếm lớn. Trong lòng mừng thầm không thôi, đồng thời còn vụng trộm nhìn bốn phía. Tựa như là được như ý tiểu tặc, sợ người khác phát hiện hắn thu hoạch được bảo vật như. "Đỗ Phi Vân, người đang làm gì?" Đỗ Phi Vân ngay tại nhìn bốn phía, sau lưng liền chuyển đến một đạo giọng nghi ngờ, hắn nghe xong lập tức thần sắc khôi phục như thường, xoay người lại đối mặt kia người nói chuyện, giả trang ra một bộ dáng rợại hoại thần sắc, không kiên nhẫn nói: ta rất mệt mỏi, cần phải lập tức nghỉ ngơi, các ngươi đừng tới quấy rầy ta. Nhất là ngươi cái này gây sự quỷ. Được xưng là gây sự quỷ tự nhiên là Lạc Hoa Ly. Chư nàng không có người khác sẽ từ Đồ Phi Vân trong miệng thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt, đương nhiên nàng đối xưng hô thế này biểu thị cực kỳ mãnh liệt kháng nghị, chứng mắt lạnh lùng nhìn nhau Đồ Phi Vân, tức giận như cái mũi nhỏ liền không còn phản ứng Đồ Phi Vân quay người rời đi, lúc gần đi còn nghe thấy nàng đang thấp giọng nói thầm, "Hừ." Nhìn hắn bộ kia giáo dáng vẻ biết, hắn khẳng định lại trộm đạo cầm tới chỗ tốt gì. Dạ vợ như đi bế quan điều tức Đỗ Phi Vân nghe tới cái này âm thanh nói thầm, nhịn không được âm thầm cười trộm, ám đạo cô gái nhỏ này mặc dù không tim không phổi, nhưng lại một câu bên trong, không biết là mù mờ hay là hiểu rất rõ tính tình của hắn tính cách. Đại chiến kết thúc về sau, Thợ săn đảo thế lực hoàn toàn bị phá hủy, Hải đảo vẫn là trước đó Hải đảo, nhưng là Thợ săn đảo kiến trúc phòng ốc lại bị Đông đảo tu sĩ vơ vét một phen sau đó phá hủy đi. Lại vơ vét đến chồng tích như sơn tài nguyên tài phú, Đông đảo tu sĩ lúc này mới thắng lợi trở về, trở về Đông Hải Tiên Sơn. Lần này, Thánh Long Điện thành công phá hủy Đông Hải đệ nhất thế lực thợ săn đảo, tin tức sau khi truyền ra, trong Đông Hải lập tức một mảnh khủng hoảng. Mặt khác hai thế lực lớn cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Đông Hoàng tu sĩ si giới thì là một mảnh vui mừng, Thánh Long Điện cũng cho phong phú vô so ban thưởng. 20.000 tu sĩ tại Niếp Thanh Nghiên xuất lĩnh giới trở lại Đông Hải Tiên Sơn, chỉ lệnh tác chiến mới là toàn quân tại Tiên Sơn chỉnh đốn 3 tháng, 3 tháng về sau sẽ lần nữa đi đến Đông Hải chỗ sâu, tiến đến tiêu diệt 40 tiên cướp Các tu sĩ đều là khí thế như hồng, lòng tin mười phần, rất nhiều không, có tham chiến tu sĩ nhìn thấy tham chiến đồng bạn đạt được phong phú vô số so ban thưởng, đều là hối hận đấm ngực giậm chân, lập thể lần sau nhất định phải tham chiến. Đỗ Phi Vân trở lại Tiên Sơn về sau liền ở tại chỗ ở không hề lộ diện, thời gian 3 tháng bên trong Lạc Họa Ly từng tới mấy lần, nhưng thủy chung không gặp được Đỗ Phi Vân mặt. Vị đại tiểu thư này tại trên Tiên Sơn đợi đến thực tế nhàm chán không chuyện làm, liền muốn tìm Đỗ Phi Vân mượn bất hủ viêm dương tháo, đi trong Đông Hải nổ cá chơi, nguyện vọng lại rơi không. Thế là một mực dầu dị không vui. Cái này 3 tháng bên trong, Đỗ Phi Vân đích thật là tại bế quan tu luyện, mà lại bận biểu tối bụi, chỉ cảm thấy thời gian hoàn toàn không đủ dùng, vì thế hắn thậm chí không tiếc hao phí 50 tỷ linh thạch đến tôi Động Cửu Long Đỉnh, điều chỉnh trong đó tốc độ thời gian trôi qua. Ngoại giới quá khứ 3 tháng, kỳ thật hắn tại Cửu Long Đỉnh bên trong đã tu luyện hơn 800 năm. Thánh Long Điện điện chủ Niếp Nhân Vương biết được Niếp Thanh Nghiên đại hoạch toàn thắng, thợ săn đảo thế lực hoàn toàn bị tiêu diệt, ngay cả đạo chủ Quy Điền Tú đều bị tru sát. Lập tức Long Nhan cực kỳ vui mừng ban xuống vô số ban thưởng. Đỗ Phi Vân không hề nghi ngờ lại là lần này đại chiến đệ nhất công thần, nhất là Niếp Nhân Vương khi biết hắn vậy mà một mình nên chiến quy điền tú, mà lại thừa dịp bất ngờ thi triển lớn kịch độc thuật thành công đem quy điền tú độc chết, lúc này liền là cao hứng vỗ tay tán thưởng liền nói ba chữ tốt, tại chỗ tán thưởng, kẻ này hữu dụng hữu mưu là làm nhân kiện. Bởi vì Đỗ Phi Vân kia thần kỳ tấn giai tốc độ, cùng nó tu luyện lớn kịch độc thuật cùng ma thần hàng thế cùng cùng mạnh đại thần thông pháp thuật, Niếp Nhân Vương đối với hắn sinh ra hưng thu thật lớn không chỉ một lần biểu thị có cơ hội nhất định phải thấy tận mắt thấy người này. Thế là, Đỗ Phi Vân cho Niếp Thanh Nghiên kia phần dược liệu danh sách, lúc đầu đều là cực kỳ khó tìm hiếm thấy thiên tài địa bảo, nhưng là tại Niếp Nhân Vương tự mình đốc xúc phía dưới, vậy mà tại ngắn ngủi trong một tháng liền góp đủ, phái ra hai vị giám sát sứ chuyên từ thần long nước đưa đến Đông Hải Tiên Sơn tới. Lần này Thánh Long Điện cho Đỗ Phi Vân ban thưởng, không chỉ lại có một kiện cực phẩm hồn khí pháp bảo, hơn nữa còn ban thượng 100 tỷ linh thạch, lại thêm cái kia dược tài danh sách bên trên thiên tài địa bảo nó giá trị tuyệt đối tiếp cận ngàn tỷ số lượng, có thể nói là Thánh Long Điện gần bạn năm qua phong phú nhất một bút ban thưởng. Hai vị giám sát sứ tự mình đem ban thưởng cùng tài nguyên đưa đến Đỗ Phi Vân trong tay, đồng thời mang đến Miếp Nhân Vương khen ngợi tán thưởng, Đỗ Phi Vân tiếp nhận vật tư pháp bảo về sau nói cảm ơn, liền trực tiếp đâm tiến vào trong mật thất, bắt đầu ở Cửu Long đỉnh bên trong bế quan tu luyện. Dược liệu danh sách bên trên dược liệu hoàn toàn góp đủ, lại thêm hắn vốn là có mười mấy loại vật liệu, kia Xích Huyết Minh Vương đan vật liệu rốt cục hoàn toàn góp đủ, Đỗ bây giờ liền bắt đầu luyện chế Xích Huyết Minh Vương đan. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cao cường, nhiều lần đại chiến đều là phong quang vô hạn, nhưng là hắn lại cảm giác đến thời gian 10 điểm gấp gáp, thực sự phải nhanh một chút tăng thực lực lên, bởi vì hắn dự cảm đến lần này 10000 năm đại kiếp còn chưa chân chính bắt đầu, càng thêm mãnh liệt phong bạo nhất định còn ở phía sau. Cựu Long đỉnh bây giờ thực lực lớn tiến vào uy lực đại tăng, so với bình thường đạo khí đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong đó tứ phương thế giới cùng bắt cực không gian mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng trưởng thành, luyện đan trong không gian trận pháp cũng hiện hiện ra càng nhiều, uy lực cũng càng ngày càng, càng cường đại hơn. Luyện chế Xích Huyết Minh Vương Đan quá trình không cần lắm lời, hắn vẫn là đợi đến Tâm Thần Thanh Minh về sau khởi động luyện đan không gian trận pháp, thôi phát ra thiên ngoại lửa tím cùng Thái Dương chân hỏa còn có Bắc Minh lũ hỏa mấy loại hỏa diễm, thi triển ra Đang Đạo Thần Thông chính thức cùng 18 pháp, toàn lực ứng phó tại luyện đan trong không gian bận rộn trọn vẹn 10 năm thời gian, mới rốt cục đem tia Xích Huyết Minh Vương Đan cho luyện chế thành công. Đây là hắn cho tới nay luyện chế cường đại nhất một viên thuốc, cũng là hao tổn tốn thời gian tinh lực cùng tấm huyết nhiều nhất một viên thuốc, trọn vẹn dùng đi dòng giá 10 năm thời gian. Trong 10 năm hắn một khắc cũng không dám buông lỏng, pháp lực một khắc cũng chưa từng ngừng, cũng may mắn hắn có hơn 2000 quả một nguyên đan và mấy vạn quả thiên linh đan, còn có mấy trăm, trăm triệu linh thạch cùng cựu long đỉnh chèo trống, mới khiến cho hắn kiên trì được. Nhưng là, luyện đan là nhất hao tổn hao tổn tâm thần tâm lực sự tình, 10 năm về sau đan dược rốt cục luyện thành một khắc này, cặp mắt của hắn đã dã rời đến không cách nào mở ra, sắc mặt cũng là trắng bệnh đến không có chút huyết sắc nào, thậm chí cảm thấy mình hoàn toàn hư thoát, tùy thời đều có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng là, hắn lại không thể ngủ mất. Bởi vì kia Sích huyết minh vương đang luyện chế thành công, trong lòng của hắn đều bị vui sướng trôi tràn ngập, cả người đều cảm thấy tinh thần rất nhiều. Từ khi đạt được kia một gốc Sích huyết dây leo về sau, hắn không giờ khắc nào không tại mong mỏi một màn này, hôm nay Sích huyết minh vương đang rốt cục luyện chế thành công, vậy liền đại biểu cho hắn tu luyện đại đạo sẽ là một mảnh đường băng phẳng, lĩnh ngộ lớn đạo pháp tác đạt tới hóa thần cảnh là dễ như trở bàn tay, thậm chí đạt tới tiên tôn cảnh cũng là chuyện tất nhiên. Khi Đỗ Phi vân suất quan một khắc này, Cửu Long đỉnh mở ra, Sích huyết minh vương đan ra lò một khắc này, Toàn bộ Đông Hải Tiên Sơn bỗng nhiên yên tĩnh lại, tựa hồ trong thiên địa tất cả sinh linh đều bỗng nhiên bị giam cầm, không phát ra thanh âm nào. Không biết mấy triệu bên trong hải vực, hơi nước hoàn toàn biến mất, bầu trời trong xanh không gặp, xanh thẳm bầu trời hoàn toàn biến một mảnh xích hồng, đầy trời đều là màu đỏ như màu đám mây, toàn bộ Đông Hải Tiên Sơn bên trên bị nồng đậm xích huyết hồng hà tràn ngập, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Xích hồng như máu trên bầu trời, vỡ ra một nói khe nước to lớn, có quần quật tiếng sấm rền vang lên, một đạo lại một đạo tử sắc điện quang tại vết nứt bên trong thoảng hiện vọt động không ngừng. Trụ hồ đang nổi lên lấy uy lực dọa người thiên kiếp. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này như là tận thế một màn, đều là ngây người tại nguyên chỗ, không biết do chuyện gì xảy ra, Đỗ Phi Vân cũng là sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra cực độ ngưng trọng sắc thái, Lo Âu tự lầm bẩm, xong, không nghĩ tới viên đan dược kia cường đại như vậy, vậy mà dẫn động đan kiếp. Điểm này ta không có chút nào ngờ tới, bây giờ nên làm gì?" Đan kiếp, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cùng tu sĩ thiên kiếp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị. Kia là đan trong dược tuyệt phẩm. Có thể Xưng Hoàn Mỹ tồn tại, mới sẽ khiến cái này tựa hồ là Thiên đạo đối loại này song cực kỳ xinh đẹp sự vật phẫn nộ cùng khảo nghiệm, tựa hồ Thiên đạo cũng không muốn tu tù sĩ tùy tiện thu hoạch được loại này Hoàn Mỹ đan dược mà thực lực đột bay mạnh tiến vào. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cựu phẩm Hoàn Mỹ đan dược xuất thế, nhưng là đại đa số đều bị hủy tại kia đan kiếp phía dưới, có thể nói là cực kỳ tiếc đối. Lần này, Đỗ Phi Vân cũng không biết cái này Xích huyết minh vương đàn có thể hay không kháng được đan kiếp vây sát, dù sao hắn là bất lực, không có khả năng đi thay đan dược ngăn cản tiên kiếp. Đặt mua đọc cỏ Fleur liển trên áp. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 550, Thiên địa náo động. Rất nhanh, Đông Hải Tiên Sơn bên trên Đông đảo Tu Sĩ, tựa hồ cũng minh bạch cái gì, biết khả năng này là một vị nào đó tu sĩ độ kiếp cảnh tượng, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này độ kiếp cảnh tượng, mà lại tiên thiên hướng kỳ đỉnh phong tu sĩ độ kiếp đạt tới kết đan cảnh, cũng tuyệt đối không thể có thể có uy lực lớn như vậy. Niếp Thánh Nhân cùng Yên Vân Tử, còn có Thánh Long Điện hai vị giám sát sư, những này thần hồn cảnh cường giả kiến thức đương nhiên phải rộng gấp nhiều cũng đều đoán được cái này có lẽ chính là truyền thuyết ngàn năm khó gặp đăng kiếp. Đỗ Phi Vân đứng sừng sững ở Phi Vân Đảo trong cung điện, ngước đầu nhìn lên lấy trên bầu trời cảnh tượng biến hóa, chỉ thấy kia đỏ huyết thiên trống không vết nứt càng lúc càng lớn, tiếng sấm càng ngày càng mãnh liệt, điện quang càng thêm cường hoành loa mắt. Viên kia vừa ra lò Xích Huyết Minh Vương Đàn, toàn thân đều hiện ra xích hồng như máu màu sắc, mười điểm diễm lệ cùng nóng ánh, mặt ngoài còn có thật nhiều rườm rà đường vân cùng chữ triện, hiển nhiên chứa trong đó đại đạo chí lý cùng một kiêu ý cảnh. Cả viên Huyết Minh Vương Đàn khoảng chừng hạch đảo lớn nhỏ đang phát ra ôn nhuận ánh sáng màu đỏ, không tự chủ được bay lên cao thiên, không ngừng xoay trọn vậy mà bắt đầu hấp thu phương viên 1 triệu bên trong thiên địa linh khí, lấy phi vân đảo làm hạt tâm, cả khu vực vậy mà xuất hiện một đạo khổng lồ vòng xoáy linh khí. Xem ra viên đan dược này quả nhiên là tuyệt phẩm hoàn mỹ đan dược, lại có linh trí của mình cùng ý thức, đây là muốn mượn nhờ thiên địa linh khí đến chống cự kia đang tiếp. Quả nhiên, phạm vi trăm vạn giảm linh khí bị nó hấp thu, khí thế của nó lập tức trở nên vô so bàng bạc to lớn, ngay cả Đỗ Vân cũng cảm thấy kinh hãi. Ngay lúc này, Trên bầu trời thiên kiếp rốt cục giáng lâm, kia to lớn vết nước bên trong đột nhiên nổ vang một đạo hoành minh tiếng sấm, một đạo thân eo phẩm chất tử sắc lôi điện nháy mắt đánh xuống, thẳng hướng kia xích huyết minh vương đàn hành kích mà tới. Xích huyết minh vương đàn xoay tròn càng thêm kịch liệt, trung quanh thiên địa linh khí sớm đã ngưng tụ thành một đạo phương viên mấy trượng ngũ thải quang tráo, đưa nó hoàn toàn bao bao ở trong đó, mà lại theo nó xoay tròn, kia ngũ thải quang tráo vậy mà vặn vẹo ra một cơn lốc xoáy đến, khiến cho cái này một đại đoàn thiên địa linh khí biến sinh sôi không ngừng theo điệp. Cái kia đạo đủ để đem thần hồn cảnh cường giả đều hen sát lôi điện, hướng tiên sơn đánh xuống mà dưới lúc. Mấy chục ngàn tu sĩ đều là trong lòng kinh hãi muội tuyệt, cảm nhận được kia hoàng sợ thiên đạo chi uy đều là gan chiến tâm kinh, nhưng là phát hiện đạo thiên lôi này cũng không phải là chỉ hướng bọn hắn, mà là chỉ hướng phi vân đạo. Lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Tiên Vân Tử cùng Niệp Thanh niên bọn người xem xét kia lôi điện chỉ hướng phi vân đạo, giờ mới hiểu được tới, đan kiếp này vậy mà là đô phi vân dẫn động, thế là hai người càng thêm lo lắng, liền muốn bay tới xem rõ ngọn ngành. Trong chốc lát, Hai người tới Phi Vân ở trên đảo, liền nhìn thấy làm các nàng cảm thấy rung động cùng kinh ngạc một màn. Chỉ thấy, kia thanh thế thật lớn lôi điện bổ trúng một đoàn ngũ thải linh khí, đoàn kia ngũ thải linh khí vậy mà lấy một đạo vô cùng cường đại vòng xoáy, đem lôi điện hoàn toàn tiếp nhận thôn phệ trong đó, nhưng hai người sau chống lại trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp, kia lôi điện mới từ từ phân tán thành rời rạc điện xà, chậm rãi bị ngũ thải linh khí cho phân tán thôn phệ. Nhìn kỹ lại, kia ngũ thải linh khí bên trong vậy mà là một viên xích hồng như máu đang rực, hai nữ giờ mới hiểu được Vậy mà là viên đan dược kia tại chống cự đan kiếp, nhìn thấy một màn thần kỳ này, dù là hai nữ nghe nói qua đăng kiếp, cũng là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Đạo thứ hai thiên lôi rất nhanh hạ xuống, cái này đạo thiên lôi uy lực càng càng mạnh mẽ, điện quang trọn vẹn to bằng vại nước mạnh, kia xích huyết minh vương đàn tựa hồ là sợ ngăn cản không nổi, càng thêm cường hoành hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, đem phương viên 5 triệu bên trong linh khí đều hấp thu trong không. Thế là, cái này đạo thứ hai thiên lôi đánh xuống đến về sau, lại bị kia đan dược dùng đi trong chốc lát hóa giải rơi. Sau đó, Trên bầu trời xích huyết sắc thái mới dần dần trở thành nhạt, kia to lớn vết nước dần dần biến mất. Thiên địa mới khôi phục như thường, đan kiếp cuối cùng kết thúc. Bao vây lấy đan dược ngũ thải linh khí dần dần co vào nội liễm, đều bị kia Xích Huyết Minh Vương đan nuốt chửng lấy, thế là Xích Huyết Minh Vương đan tại vượt qua đan kiếp về sau, nội bộ liền diễn sinh ra một đạo nhỏ bé ngũ thải quang hoa, kia quang hoa vậy mà 10 điểm linh động tại đan dược bên trong lưu động. Nhìn thấy Xích Huyết Minh Vương đan rốt cục vượt qua đan kiếp, còn chưa bị hủy tại thiên lôi phía dưới, Đỗ lập tức gám thở phào yên lòng đem tay hướng kia xích huyết minh vương đan một chiều, liền muốn đem đan dược thu lại, chuẩn bị đi trong mật thất đem đan dược ăn vào bế quan tu luyện. Không nghĩ tới, kia đan dược có linh trí của mình, biết vận mệnh của mình nhất định bị thôn phệ phục dụng, vậy mà sinh ra lòng phản kháng liền muốn bay đi, Đỗ Phi Vân lập tức xứng sở, chợt đánh ra một đạo thanh quang hóa thành một cái đại thủ đem kia đan dược bắt lấy, lại cho bắt trở về. Hừ, bất quá là chỉ là một cái đan dược chi linh thôi, vậy mà cũng muốn tại bản tọa ngay dưới mắt đào tẩu. Đỗ Phi Vân khinh thường cười một tiếng. Phất tay liền đem kia xích huyết minh vương đan cho bắt đến trước mặt, kia đan dược ra sức dễ rũ phản kháng, nhưng thủy trùng cũng trốn không thoát. Xích huyết minh vương đan loại đan dược này hiện thế, lại gây nên đan kiếp dị tượng, nếu là bị tu sĩ khắc cường giả biết, cho dù là hóa thần cảnh cùng tiên tôn cảnh cường giả cũng muốn sinh ra lòng mơ ước, chỉ sợ muốn đến tước đoạn, Đỗ Phi Vân cũng không muốn phức tạp, hay là nhanh chóng đem đan dược phục dụng tương đối tốt. Thế là hắn đánh ra một đạo pháp lực, đem kia đan dược bắt lấy mang đi. Đừng làm loạn, nhanh đến trong trấn đến. Ngươi mới đến trong trấn đi. Không nghĩ tới cái này đan linh còn rất quật cường, vậy mà từ đầu đến cuối không từ bỏ phản kháng. Sau một hồi lâu, trong mặt thất, Cửu Long đỉnh bên trong vang lên tiếng đan linh yếu ớt phản nản âm thanh, à, ngươi liền không thể tìm lớn một chút ba ta." Đỗ Phi Vân lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, tại Cửu Long đỉnh bên trong ăn vào xích huyết minh vương đan bắt đầu tu luyện, Đông Hải tiền Sơn bên trên rất nhiều đám khán giả mới dần dần tan đi, trừ số ít người biết chuyện gì xảy ra, tuyệt đại đa số tu sĩ đối này hay là hoàn toàn không biết gì, lại khôi phục thường ngày yên tĩnh thường hòa người người đều bận rộn tu luyện. Thời gian 3 tháng quá khứ, đã tại Cửu Long đỉnh bên trong tu luyện gần 800 năm thời gian Đỗ Phi Vân, cuối cùng kết thúc bế quan xuất hiện ở trước mặt mọi người, bởi vì ngày mai chính là đại quân đi đến Đông Hải Châu Châu, tiêu diệt 40 tên cấp thời gian. Khi Đỗ Phi Vân xuất hiện tại Yên Vân Tử cùng Ninh Tuyết Vi bọn người trước mặt lúc, chúng nữ cùng nhau quăng tới ánh mắt không thể tin, đôi mắt đẹp đều là trừng lớn, miệng im lặng mở ra, lộ ra cực kỳ rung động. Đỗ Phi Vân bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng là khí chất cùng khí tức lại có 10 điểm biến hóa lớn. Khí chất biến càng thêm phong dong cùng ung dung, đã có một đời thần hồn cường giả trí tôn tôn vinh khí chất. Về phần hắn trong lúc lơ đãng toát ra khí tức, đã cường đại đến để Yên Vân Tử cùng Niệp Thanh niên đều cảm thấy kinh hãi trình độ, tựa hồ cùng quy Điển Tú lúc trước khí tức đồng dạng cường đại, trong lòng sinh ra như vậy phỏng đoán đồng thời, chúng nữ đều là nhịn không được mở miệng hỏi thăm hắn phải chăng đạt tới hóa thần cảnh. Nếu như hắn thật đạt tới hóa thần cảnh, đây quả thực là không thể tin sự tình, hắn mới là cái không đến 30 tuổi thanh niên mà thôi, tu luyện không đủ 20 năm liền đạt tới hóa thần cảnh loại sự tình này ai có thể tin tưởng a. Đương nhiên, trên thực tế ngoại giới quá khứ mười mấy năm, Đỗ Phi Vân tại đầy trời tháp cùng Cửu Long đỉnh bên trong thời gian tu luyện, cộng lại đã sớm vượt qua thời gian ngàn năm. Thế nhưng là, thời gian ngàn năm đạt tới Hóa Thần cảnh, đó cũng là thần thoại đồng dạng tồn tại, toàn bộ Đông Hoang cũng tìm không ra mấy cái tới. Đối mặt chúng nữ nghi hoặc, Đỗ Phi Vân mỉm cười khoát tay nói, thế thì còn không có, Hóa Thần cảnh quá khó lấy đột phá, há có thể như vậy mà đơn giản đạt tới. Nghe hắn tiểu nói này, chúng nữ mới nhẹ nhàng thở phào. Mây mắn không phải như vậy, nếu không người đều muốn bị hắn tên yêu nghiệt này dọa cho chết rồi. Nhưng là, hắn hiện tại đến cùng đạt tới loại cảnh giới nào đâu? Thế là, Đỗ Phi Vân tâm thần khẽ động, liền phóng xuất ra thần hồn của mình phát tướng, chúng nữ lập tức hướng phía sau hắn nhìn lại, liền thấy một tôn, hai tôn, ba tôn thần hồn phát tướng, dòng giá ba tôn thần hồn phát tướng. Chỉ bất quá 3 tháng không gặp mà thôi, Đỗ Phi Vân bế quan tu luyện lâu như vậy, vậy mà liền đạt tới thần hồn cảnh cảnh giới đỉnh điểm, đây quả thực không thể tin sự tình. Ngay cả niếp Thanh niên cùng Yên Vân Tử cũng cảm thấy hâm mộ và đố kỵ. Kỳ thật, cũng chỉ có Đỗ Phi Vân trong lòng mình rõ ràng, hắn dạng này tấn dai tốc độ thật là rất chậm, nếu như đổi lại Yên Vân Tử ăn vào Xích Huyết Minh Vương Đan, lại tu luyện 800 năm, chỉ sợ sớm đã đạt tới Hóa Thần cảnh, nơi nào giống hắn dạng này còn dừng lại tại Thần Hồn cảnh đệ tam trọng, ngay cả Hóa Thần cảnh cánh cửa đều không có sơ đến. Bất quá đây cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao hắn tu luyện 99 nói vô thượng thần thông, tu luyện chính là cực hạn chi đạo thực lực tấn thăng tốc độ quả thực chậm khiến người giận sôi, so tư chất phổ thông tu sĩ cũng không bằng. Nhưng là cực hạn chi đạo mang cho hắn chỗ tốt lại là rõ ràng, hắn có được cùng cảnh giới tu sĩ khó mà với tới bảng bạc pháp lực cùng sức chiến đấu, mặc dù hắn hiện tại chỉ là thần hồn cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng là liền xem như 10 cái thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả vây công hắn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm phản kích diệt sát đi, đây chính là cực hạn chi đạo bá đạo chỗ. Hồi lâu sau mọi người mới bình phục tâm tình kích động, ngày thứ hai bên trong Thanh Nghiên liền hiệu lệnh 30000 tu sĩ bắt đầu tập kích. Sau đó từ Đông Hải Tiên Sơn xuất phát, đi theo thương sinh đại ấn đi đến Đông Hải chỗ sâu, tiến đến tiêu diệt 40 tên cướp. Thợ săn đảo cùng 40 tên cướp, còn có tán tu Liên Minh tụ nghĩa minh, cái này tam đại thế lực chính là Thánh Long Điện gai trong lòng cái đinh trong mắt, bọn hắn đã sớm tại vài ngàn năm trước liền trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ cái này tam đại thế lực. Cho nên, Thánh Long Điện chưa hề đình chỉ qua đối kia 40 tên cướp cùng tụ nghĩa minh tiến vào hàng tư liệu sưu tập, 40 tên cướp mặc dù hành tung bí ẩn lén lút, cực kỳ khó mà bắt giữ tung tích dấu vết. Nhưng lạ lần này Niệp Thanh niên nhưng lại có niềm tin tuyệt đối, có thể đem 40 tên cấp 1 mẹ hút gọn. Bởi vì, ngay tại mấy ngày trước đây, toàn bộ huyền hoàng thế giới liền phát sinh biến hóa cực lớn, thiên địa nhật nguyệt từ từ suy yêu u ám, mây đen bắt đầu che đậy bầu trời, gió lốc tràn ngập chỗ có không gian, đại địa cũng thỉnh thoảng phát ra chấn động tiếng oanh minh vang. Mỗi một lần 10000 năm đại kiếp đều là như thế, đều sẽ phát sinh kịch liệt thiên địa náo động, bắt đầu khí quyển sẽ bạo tạc vỡ vụn, bộc lộ ra vô số lỗ thủng, nhật nguyệt tinh thần cũng sẽ bị che đậy. Hải Khiếu Địa chấn cùng gió lốc cùng thiên hỏa hạ xuống, núi lửa phun trào đều đem khắp nơi có thể thấy được. Đồng thời, thiên địa linh khí bắt đầu suy kiệt, nguyên khí triều tịch bộc phát, biến cực kỳ náo động cũng không ổn định, tu sĩ bình thường tu luyện cũng nhận cực lớn quấy nhiễu. Mỗi lần 10000 năm đại kiếp đều là ở thời điểm này, đại lượng vực ngoại thiên ma cùng cái khác đại thế giới các tu sĩ, liền sẽ thừa cơ xâm nhập huyền hoàng thế giới, đám thiên ma là vì chiếm lĩnh huyền hoàng thế giới mảnh đất này, cái khác đại thế giới các tu sĩ thì là vì tìm kiếm huyền hoàng thế giới thái cổ di bảo. Tỷ như kia ba phủ một môn bảy điện. Mà thiên địa náo động bắt đầu, 40 tên cấp liền không có khả năng tiếp tục dừng lại tại thuyền lớn bên trên tại trong Đông Hải phiêu bản, liền muốn trở lại một chỗ bí ẩn cứ điểm đi ẩn nút tính dưỡng. Nghiệp thanh niên chính là thừa cơ hội này, thẳng đến chỗ kia cứ điểm mà đi, tranh thủ nhất cử đem 40 tên cấp cho tiêu diệt. Đặt mua đọc gọi Fleur liền trên áp, đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 551, thiên ma lại xuất hiện. Một đường đi tiến vào trên đường, mọi người cũng rốt cục nhìn thấy Đông Hải kia cuồng bạo một mặt, vĩnh không ngừng nghỉ gió lốc bành trướng gào thét sóng biển cùng vùng xu tràn ngập tại Đông Hải mỗi một cái góc. Theo thiên địa náo động bắt đầu, Đông Hải cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thỉnh thoảng lại còn có thể nhìn thấy đáy biển núi lửa phun trào, cao ngàn trượng hải khiếu gào thét đi tây phương chẳng cảnh. May mắn cái này 30.000 tu sĩ đều là người mang thần thông bất phàm hạ người, nếu là phàm phu tục tử tại thiên địa này chi uy trước mặt, nơi nào còn có thể có mệnh tại. Một đường tại hồn khí tàu cao tốc cùng thương sinh đại ấn che chở cho, các tu sĩ si mới có thể an tâm tĩnh dưỡng tu luyện. Chẳng đến sau một tháng đến mục đích mới đi ra khỏi tàu cao tốc, đi tới trên mặt biển. Nơi này là một mảnh mê ngông vô bờ hải vực, trên mặt biển không có bất kỳ cái gì hòn đảo tồn tại, ngay cả chim biển yêu thú đều không gặp được một con, không chút nào giống như là 40 tên cướp hải ổ, nhưng là thường sinh đại ấn đích sắc rừng ở nơi này, rất nhiều các tu sĩ mặc dù cảm thấy nghi hoặc nhưng lại chưa nói ra chất vấn. Mà Đỗ Phi Vân lúc đầu cũng là cảm thấy cảm thấy rất là vực, cho khi hắn linh thức tại bốn phía tìm kiếm dò xét một phen về sau. Trong lòng liền đã chắc không gọi lộ ra một tia tán thưởng mỉm cười, cũng vì kia 40 tên cấp thông minh tài trí cảm thấy tán thưởng. Tại phía trước 10 ngoài 10.000 dặm, kia phiến hải vực 10 điểm náo động, bởi vì trong đó có một cái vòng xoáy khổng lồ. Kia không hề nghi ngờ là một cái hải nhãn, mỗi thời môi khắc đều nắm chắc lấy ngàn tỷ cân nước biển bị kia hải nhãn thôn vệ, không biết hướng chạy phương nào. Kia vòng xoáy khổng lồ khoảng trừng phương viên trăm dặm, so mặt biển trọn vẹn thấp hơn 10.000 trượng, tại trên bầu trời nhìn lại kia chỗ sâu nhất vòng xoáy trung tâm, cũng chỉ có một nắm đấm lớn tiểu nhân màu đen cửa hàng cũng không biết thông hướng nơi nào. Vòng xoay phía trên hấp lực cực kỳ khủng bố, cho dù là kết đan cảnh yêu thú từ phía trên bay qua, cũng phải bị không có chút nào sức chống cự nuốt đi vào. Mà lại, tại vòng xoáy bốn phía che kín đá ngầm cùng ám lưu, có thể nói là hung hiểm dày đặc, nguy cơ trùng trùng. Không có người tu sĩ nào cùng yêu thú nguyện ý tới gần nơi này. Nhưng lại Đỗ Phi Vân minh bạch, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, kia 40 tên cấp thủ lĩnh hiển nhiên cũng là cơ trí hạng người, khó trách dám đem cứ điểm thiết trí ở đây. Nghiếp thanh niên xuất lính các tu sĩ dừng lại tại vòng xoáy bên ngoài sau đó để tất cả mọi người thu hồi hồn khí tàu cao tốc 30.000 tu sĩ đều kết thành chiến trận sún lại tại thương sinh đại ấn bốn phía nàng thôi động thương sinh đại ấn phóng xuất ra phòng ngự Quang Hoa đem 30.000 tu sĩ đều bảo hộ trong đó sau đó mới tiếp tục tiến lên vậy mà trực tiếp hướng hướnga vòng xoáy khổng lồ bay đi càng đến gần vòng xoáy kia hấp lực liền càng thêm cường đại khi mọi người bay đến vòng xoáy ngay phía trên lúc rất nhiều các tu sĩ đều là cảm thấy một trận kinh hãiâm thẩm cảm thấy em ngại Nghĩ thầm nếu không phải có thương sinh đại ấn che chở bọn hắn chỉ sợ căn bản không dám đặt chân nơi này. nàyếp thanh niên thoải mái mà thao túng thương sinh đại ấn bảo hộ lấy 30.000 tu sĩ từ từ hướng phía dưới hạ xuống trực tiếp tiến vào kia vòng xoáy ở trung tâm may mắn có thương sinh đại ấn phóng thích ra pháp lực màu vàng vòng bảo hộ bảo hộ lấy mọi người một đường lặn xuống tiến vào vòng xoáy trung tâm mới không có bị vòng xoáy nuốt chừng lấy ảnh hưởng đến cái này cảnh tượng rất là kỳ diệu trung tâm thân ở vòng xoáy trung tâm lại mảy may nghe không được bên ngoài kia gạo thép tiếng nước không cảm giác được mảy may thôn vẻ chi lực, trước mặt là kim sắc phòng ngự pháp lực quang hoa, lại bên ngoài thì là quần cuộn lăn lộn nước biển. Mọi người cùng kia gạo thét lăn lộn nước biển chỉ cách lấy một tầng lồng ánh sáng màu vàng, đưa tay liền có thể chạm đến nước biển, nhưng lại không chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này không khỏi khiến rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy hưng phấn cùng tò mò. Vòng xoáy ngoại vi hấp lực cường đại nhất khủng bố, càng đi vòng xoáy nội bộ thì hấp lực càng nhỏ, về phần vị trí trung tâm thì cơ hồ bảo trì cân bằng, không có hấp lực tồn tại. Đỗ Phi Vân minh bạch Đạo lý này mặc dù rất đơn giản, nhưng lại có rất ít người có can đảm đến thử, kia 40 tên cấp thủ lĩnh hiển nhân cũng là nhân tài. Theo thương sinh đại ấn không ngừng lặn xuống, chăm hơi thở thời gian về sau mọi người đi tới vòng xoáy tận cùng dưới đáy, lại hướng xuống chính là kia đáy biển hẻm núi, tại trong hẻm núi có cái cự đại vực sâu màu đen, tất cả nước biển liền rót vào đến kia trong thâm nguyên, hướng chạy không biết tên phương xa. Mà lúc này mọi người mới nhìn thấy, tại hẻm núi phụ cận có một tòa cự đại hải để sân mạch, dãy núi kia phụ cận lại có rất nhiều người vì mở ra lỗ thủng cùng vết tích. Nhìn thấy một màn này chỉ cần không phải đồ đần đều hiểu được kia 40 tên cư ha ổ nguyên lai like ngay tại tòa này hại để sơn mạch bên trong nghĩ tới đây vô số tu sĩ đều nhao nhao sợ hai tháng phục kia 40 tên cấp quả nhiên là hành tung bí ẩn dấu ở loại này khiến người nghĩ không ra địa phương cũng khó trách mấy ngàn năm đều không có bị người tìm tới ha ổ đương nhiên nơi này kỳ thật cũng không tính là 40 tên cướp ha ổ bởi vì bọn hắn lơ lửng không cố định căn bản không có ha ổ chỉ có phân bộ tại Đông hại các nơi cứ điểm nếu như nhất định phải nói ha ổ lời nói Như vậy bọn hắn kia chiếc thần bí màu đen thuyền hải tặc mới xem như an hộ. Mấy vạn trượng đáy biển, nước biển áp lực là khó có thể tưởng tượng kinh khủng, cho dù là nguyên đan cảnh tu sĩ ở đây cũng khó có thể sinh tồn dù là nửa canh giờ, may mắn có thương sinh đại ấn che chở, mọi người mới có thể bình yên vô sự. Thương sinh đại ấn tại đáy biển lạng yên không một tiếng động trước tiến vào, rất nhanh liền đi tới kia to lớn hát sát sơn mạch trước, cái này mới ngừng lại được. Kia hắc sát sơn mạch tầng ngoài tất cả đều là cứng rắn có thể so cực phẩm bảo khí nham thạch, phía trên che kín vết cùng lỗ thủng. Mà bên trong thì bị mở ra rất nhiều không gian cùng kiến trúc Chính là 40 tên cấp cứ điểm Thiên địa động lúc rối loạn Giữa thiên địa gió lốc cùng trời lửa tứ ngược Còn có hải khiếu cùng địa chấn Nhưng là cái này vạn trượng đáy biển chỗ sâu hải để sơn mạch bên trong Lại là một cách lạ kỳ yên tĩnh cùng an toàn Cũng khó trách 40 tên cấp chọn ở đầy tinh dưỡng 40 tên cấp cũng không phải là nói những người này chỉ có 40 người Mà là dẫn đầu là 40 thần hồn cảnh cứng giả Kỳ thật cái thế lực này tu sĩ chí ít cũng có hơn nghìn người Mà lại bọn hắn cùng thợ săn đảo hoàn toàn khác biệt chính là, mặc dù số người của bọn họ rất ít, nhưng mỗi một cái đều là chân chính tu sĩ cứng giả. Gia nhập 40 tên cấp thấp nhất điều kiện chính là, thế lực ít nhất phải đạt tới nguyên ánh cảnh, nói cách khác 40 tên cấp thế lực, kia hơn ngàn người tất cả đều là nguyên ánh cảnh, nguyên thần cảnh cùng thần hồn cảnh cứng giả. Loại trình độ này cường đại đã không phải là môn phái có thể đối phó, liền xem như đông hoang cường đại nhất mấy cái tông phái. Đều không có ngàn dư cái luyện hồn cảnh Cường giả cũng chỉ có Thánh Long Điện mới có thể có thực lực này đến tiêu diệt 40 tên cướp. Lần này, theo Niếp Thanh Nhiên đến đây 30.000 các tu sĩ, trong đó có 600 Thánh Long Điện chất sự, đều là thần hồn cảnh cứng dạ. Nguyên Anh cảnh cùng Nguyên Thần Cảnh Cường giả cũng có gần ngàn người, còn lại hơn 20.000 tu sĩ cơ bản đều là kết đan cảnh thực lực. Dựa theo thực lực đối gần đây nói, Thánh Long Điện bên này hoàn toàn là nghiền ép cục diện, song phương giao chiến tất nhiên là Thánh Long Điện tồi khô lạp hủ tiêu diệt 40 tên cướp. Thanh dẫn đầu 30 tu sĩ đến đây Kia 40 tên cướp không có khả năng không biết, nhưng là cho tới bây giờ kia hại đệ sơn mạch bên trong y nguyên không hề có động tĩnh gì, cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà lại hại đệ sơn mạch bên ngoài đều bị thiết trí cường đại phòng ngự trận pháp. Phổ thông tu sĩ linh thức căn bản là không có cách thăm dò vào trong đó, không thể nhìn thấy bên trong tình hình. 40 tên cướp, bản tọa chính là Thánh Long Điện Thánh nữ, hôm nay xuất lính tu sĩ đại quân chức tới nơi đây bái phỏng, mời các ngươi thủ lĩnh ra mặt tự thoại. Dù sao Thánh Long Điện hay là Huyền môn chính đạo lãnh tụ, Không có khả năng giống yêu tộc ma tộc như thế đi lên liền kêu đánh tiêu giết, há miệng chính là chúng ta đến giết cả nhà các người, các người nhanh chịu chết đi, dạng này ảnh hưởng không tốt, sẽ để người mượn cớ. Dù là sự thật đều là giống nhau, nghiếp thanh niên chính là mang theo 30.000 tu sĩ đến giết người cả nhà. Thế nhưng là lời nói cũng được nói văn nhã huyển truyền điểm, hai quân khai chiến trước đó vẫn là phải ngôn ngữ giao phong một chút. Nhưng là, 40 tên cướp hiển nhiên rất không nghệ mặt mũi. Căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, căn bản cũng không chìm Hơn nửa ngày kia hải để sơn mạch bên trong cũng không có bất cứ động tính gì cái này liền để niếp thanh niên rất xấu hổ nói thế nào nàng cũng là thánh Long điện thánh nữ phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang vô luận nhân yêu ma tam tộc cái nào dám không khôngề mặt mũi 30.000 các tu sĩ cũng là nghị luận ở Mỹ 40 tên cướp loại này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hành vi theo bọn hắn nghĩ quả thực là tội ác tại trời tội đang chết vào lần thậm chí ngay cả đông hoang đệ nhất Mỹ nhân niếp thanh niên cũng dám không để ý tới cũng khó trách bọn hắn cũng tảônn maạ yêu ma hàng người liền phải bị tiêu diệt dết sạch Thế là, rất nhiều các tu sĩ liền nhau nhau lòng đầy căm phẫn ho hét, muốn để Niếp Thanh Nghiên xuất lĩnh bọn hắn trực tiếp giết đi vào, cùng loại này hải tặc không cần giảng đạo lý, trực tiếp giết chết bọn hắn là được, tinh thần mọi người như hồng một mực yêu cầu trực tiếp triển khai cường công. Thương sinh lớn ấn phát xuất lồng ánh sáng màu vàng phía dưới, mấy chục ngàn các tu sĩ quần tỉnh xúc động, nhau nhau thỉnh cầu xuất chiến, nhất định phải lập công giết địch, nhưng là Niếp Thanh Nghiên cùng Yên Vân Tử lại là như mày. Mà Đỗ Phi Vân, vậy mà tại nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghe tới rất nhiều các tu sĩ, Thậm chí ngay cả Thánh Long Điện 800 chấp sự cũng biểu thị muốn trực tiếp cường công, Niếp Thanh niên cân nhắc một phen liền quyết định hạ lệnh tiến hành cường công, trực tiếp công phá Hải Đệ Sơn Mạch phòng ngự trận pháp giết đi vào. Dù sao bọn hắn người đông thế mạnh, mà lại cường giả như rừng vô số cao thủ, căn bản không sợ có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà, ngay tại Niếp Thanh niên sắp hạ lệnh lúc, một mực nhắm mắt dưỡng thần Đồ Phi Vân chợt mở mắt ra, truyền âm quát khẽ nói, "Chậm đã, có biến." Nghiếp thanh Nghiên lập tức sửng sở, quay đầu hướng Đồ Vân nhìn lại trong lòng thầm nghĩ ra hỏa này không phải bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần sao? Làm sao lại đột nhiên có này một lời? Chẳng lẽ ra hỏa này căn bản không phải nhắm mắt dưỡng thần, mà là tại quan sát địch quân tình huống?